chương hai trăm bốn mươi lăm chiến thần vẫn lạc đại điệu chi linh mặt thẹ cảm thấy có chút không hiểu đấu cái đồ chơi này không phải bị giờ ý giáo đoàn xem như bảo bối giống như c u n g bãi sao vì sao lại đột nhiên triệu kiến mình hắn cùng đại điệu chi linh chưa bao giờ có gặp nhau chẳng lẽ là bởi vì chính mình trên thân siêu cao tự nhiên thân hòa độ mang theo dạng này nghĩ hoặc mặt thẹ có chút hơi khó đối đ ò n g nói nhất định là hiện tại sao hiện tại chỉ sợ không được ta phải cùng ta các đồng l i ề u cùng một chỗ tuy nhiên tỷ dị không có minh sát hạ lệnh muốn nhóm đầu tiên chạy tới liên minh pháp sư hiệp trợ thủ hộ thập tự thành m ngay tại lúc này mỗi nhiều một pháp sư liền có thể nói thêm cung cấp một phần trợ lực hắn n h i ệ có lòng tin ở sau đó thập tự thành thủ vệ chiến bên trong cung cấp càng nhiều trợ giúp cho nên hắn quả quyết cự tuyệt lòng tình h cầu gặp mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc t h ậ m nghiêm túc nói mặt t h ẻ tiên sinh đại địa chỉ linh triệu hoán ngươi khẳng định là bởi vì chuyện rất trọng yếu phải biết tại quá khứ trong vài năm đại địa chi linh cơ hồ cũng không lộ diện hắn đối ngoại lai người phòng bị tâm đều rất nặng tuy nhiên không biết là ra ngoài nguyên nhân gì hắn nghĩ triệu k i ế n ngươi nhưng nghĩ đến hắn nhất định có phi thường trọng yếu lý do hy vọng ngươi nhất thiết phải đi qua một chuyến nói không c h ừ n g hoa không bao nhiêu thời gian đâu mặt t h ẻ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ do dự nếu như thủ thành pháp sư số lượng thể lại nhiều chút hắn cũng không ngại bứt ra đi một chuyến có nhưng bây giờ cái này mấu chốt rút lui ít nhiều có chút bán đồng đội ý tứ mà lại đại địa chi linh đột nhiên triệu kiến cũng rất kỳ quái hắn bản năng có chút kháng cự hiện tại mặt t h ẻ quay đầu hỏi thăm bốc hơi tiểu đội ba tên thành viên liên minh đến tiếp sau chỉ viện chỉ có b ờ lách cả lệ núi phái người tới sao mà lại b ờ lách cả lệ sơn g i ạ chỉ có các ngươi ba cái khang bỏ xì chịu lấy một con mò á ứ động v ớ i mắt có chút khó khăn trả lời nói chúng ta khi xuất phát nghe nói b ờ lách cả lệ núi suối nước nóng ngục giam ra chút vấn đề alexander đại nhân đem tất cả người chấp pháp cùng bốc hơi tiểu đội đều đ ề u đi qua bởi vậy nhóm đầu tiên tới chỉ viện chỉ có chúng ta suối nước nóng ngục giam là bờ lách cả lệ núi giam giữ cùng hung ác cực thực lực cường đại phạm nhân địa điểm căn cứ kinh nghiệm của di vãng mỗi lần suối nước nóng ngục giam xuất hiện bạo động đều c h í ít cần thời gian ba tháng đến bình định cho nên ngắn hạn bên trong trông c ậ y vào bờ lách cả lệ núi phái ra c à n g nhiều người tới đây là rất không có khả năng về phần phương nam địa phương khác ta cũng không rõ ràng khang bỏ xì、si、thái độ hiện tại rất h è n mọn cùng ngay từ đầu vinh vang đắc ý thái độ hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng tựa hồ sợ nói nhầm liền bị mặt thẻ đánh một trận cũng may mặt thẻ cũng không có trách cứ hắn hắn chỉ là nhẹ nhàng cau mày một cái lúc này a lan cũng mở miệm nói người trong liên minh tay vô cùng gấp gáp nguyên bản khả năng đến c h i viện bảo thạch vịnh biện cùng đông hải b ở pháp sư đều bị điều đến dã lang núi hội chiến hiện trường đi nếu như ta nhớ không lầm hôm nay là hội chiến ngày thứ ba tham chiến song phương theo thứ tự là hùng sư thành cùng bãi sông ba chấn thực lực của hai bên khó phân trên liên d ư ớ i muốn quyết ra thắng bại chí ít cũng cần bảy tám ngày cùng rêu xanh đồi núi hội chiến đồng dạng đạt được đan phong bảo viện trợ hùng sư thành bây giờ đã là phương nam đệ nhất đại thế lực tại quá khứ một tháng ở giữa hán cùng thâm lam cảng cùng kim thủy thành ký kết công thủ đồng minh lại thêm hoàng kim sư tử vạ tổng trước đây bình định những cái kia tiểu lãnh địa hùng sư thành bây giờ diện tích đã vượt qua phương nam trong lịch sử có ghi lại lớn nhất lãnh thổ diện tích bởi vì nhận hùng sư thành uy hiếp bãi sông ba c h ấ n s á t nhập thành một cái mới lãnh địa thực lực lớn lớn tăng lên bọn họ phía sau hư hư thực thực còn có rộ nhở xâm lâm duy trì cho nên cuộc hội chiến này có thể xưng phương nam quy mô lớn nhất tối cao tiêu chuẩn chiến tranh trước đây phương nam cơ hồ tất cả không phải đăng ký pháp sư đều bị điều đi qua một lát còn muốn lại đem bọn họ đ ề u tới khả năng phi thường thấp nghe nói như thế hít không khỏi mờ mịt nói bọn họ không đều là nhân loại sao. nếu như là nhân loại nội chiến để bọn hắn dừng lại không được sao trước hết để cho những pháp sư kia tới hỗ trợ đi đối mặt h ị t bậm ngây thơ tra hỏi a lan cười khổ một tiếng chiến tranh nhưng cho tới bây giờ không phải nói ngừng liền có thể ngừng một bộ phận pháp sư có lẽ đang chạy về thủ vọng giả cao địa quá trình bên trong có thể phụ trách phán quyết pháp sư vẫn là đến lưu tại nguyên địa không phải vậy vạn nhất cuộc hội chiến này xuất hiện ngoài dự liệu nhân tố bị hao tổn cũng không chỉ là liên minh danh dự chiến tranh sẽ biến hoàn toàn mất khống chế hột cười lạnh một tiếng chiến tranh vốn chính là nên mất khống chế chỉ có b ạ c h ngân nghị hội những cái k i a cao cao tại thượng lao ra mới phát giác được mình có thể trường không hết thảy đúng vậy tuyệt đối bạo lực hoàn toàn chính xác có thể chấn áp rất nhiều thứ nhưng lại l a o không đi người phản kháng linh hồn muốn ta nhìn liên minh làm như vậy sớm muộn muốn tự mình chuốc lấy c ử c khổ a lan nhẹ g i ọ n g quyết nhủ đây là truyền kỳ pháp sư nhóm quyết nghị ngài vẫn là không nên tùy tiện chất vấn tốt t h ị t bất thiện ý nhắc nhở nói không cần thiết dạng này a lan nữ sĩ ta duy trì h ộ t tiên sinh hột vốn đang rất cao hứng thẳng đến hắn nghe được câu tiếp theo dù sao hắn cũng không có mấy ngày tốt sống muốn nói cái gì đều có thể lần này đem hắn tức giận đến phẫn nộ ngay cả ánh sáng đầu đều lộ ra bóng loáng sáng loáng mấy phần tuy nhiên bạch ngân nghị hội hẳn là phân rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng đến tiếp sau tiếp viện chậm nhất tại một giờ sau sẽ tới mọi người cũng không nên quá mức bi quan á lan vội vàng giảng hòa nói h ụ t c h â m mặc một hồi đột nhiên nói với mặt h ẻ ngươi đi đi đại điệu chỉ linh đã muốn tìm ngươi khẳng định là có trọng yếu lý do ngươi cũng đừng lo lắng thiếu ngươi chúng ta nơi này liền sẽ thế nào chúng ta có thể ổn định c u c diện nói hắn hắng g n g tại nhóm đầu tiên chạy đến pháp sư bên trong ta lớn tuổi nhất xem ở ta sắp chết phân thượng chỉ huy quyền liền tạm thời do ta tiếp q u ả n đi mặt hẹn g ư ơ i trước hết đi tìm đại địa chỉ linh đi nhìn xem đại địa liên hợp đối ngươi có cái gì an bài hippert n g ư ơ i phụ trách quan sát cùng thủ hộ thập tự thành phương nam mấy cái quảng trường alan n g ư ơ i đi nhìn chằm chằm mặt phía bắc này vài miếng đất bản ghi nhớ quan sát cùng kéo dài làm chủ tận lực không muốn xảy ra chiến đấu nếu có địch nhân từ ngoài thành xông tới dùng k h ô n g chế pháp t h u ậ t dùng quấy dối pháp t h u ậ t tuyệt đối không nên đặt mình vào nguy hiểm nói cho cùng người vật chất giới vẫn là chúng ta địa bàn chỉ cần có thể ngăn chặn thời gian đợi đến liên minh tri viện hết thể vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng hiểu chưa ba người sắc mặt khác nhau nhưng cuối cùng đều không nhắc tới ra ý kiến bên cạnh khang bỏ si yếu ớt mà hỏi vậy chúng ta thì sao hắn chỉ chỉ bên cạnh mình mặt khác hai người đồng bạn hụt không cao h ứ n g nói cũng nên có người đi ngoài thành cùng những cái kia cường đạo thổ phỉ đàm phán đi mấy người các ngươi cùng ta ra khỏi thành mặt t h ẻ c h ặ n lại nói hụt tiên sinh nhưng mà hụt ngăn lại hắn ta một cái sắp chết lao đầu tử vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều không đáng đến tiếp hận ba người bọn hắn cũng là đáng chết c ặ bã là thời điểm vì liên minh làm điểm chính hướng công hiến về phần các ngươi các ngươi không giống chỉ cần các ngươi những người tuổi trẻ này còn sống thì thật coi như để chúng chư thần thành công chuyển sinh cũng không có gì cùng lắm nói không chừng bọn họ tốc độ phát triển còn không bằng các ngươi tới cũng nhanh đến lúc đó phiến đại địa này vẫn là chúng ta nói toán cái này đi tóm lại một câu hào hào còn sống ba người đều có chút đ ộ n g dung k h i b m t h ố t mắt càng là hơi hơi ướt át hụt đống nhiên là lộ ra ghét bỏ biểu lộ đừng nương môn chít chít ngươi là thiên tài thiên tài không cần vì người khác chảy nước mắt ngươi hẳn là tự tư điểm đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đem tiềm năng của mình hoàn toàn phát huy ra mới là thiên tài chuyện nên làm mặt thẹ thì là tiến lên một bước nhẹ nhàng cùng hụt ôm một chút ngài ra khỏi thành cùng những người kia thương lượng thời điểm cũng ngàn vạn cẩn thận không cần ôm hẳn phải chết tâm thái cùng bọn hắn quyết đấu bởi vì ta chỗ này kỳ thật còn có một loại bí mật duyên thọ phương pháp chỉ cần ngài an toàn trở về ta liền cùng ngài chia sẻ hốt nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tiểu tử ngươi sẽ không là đang gạt ta à. mặt thẹ cười lắc đầu quên nói cho ngươi trừ là một tử linh pháp sư bên ngoài ta tại tự nhiên tĩnh vực cũng có chút tạo nghệ hụt lộ ra vui mừng tân sắc chọn nặng n ề mà vô vô mặt thẹ bả vai tốt tốt tốt chờ ta bình an trở về nói hắn một thanh n ắ m chặt ba cái k i a túi đầu tăng mặt bút hơi tiểu đội thành viên nhanh chóng hướng phía đông phương bầu trời bay đi lúc này đã có một ít lưu tinh truy lạc tại vòng phòng hộ trên không rầm rầm rầm to lớn tiếng rít cùng tiếng va đập kinh động thành nội mỗi người còn tại sơ tán thoát đi các bình dân hoảng sợ nhìn qua một màn này có ít người nhịn không được quỳ xuống đất khẩn cầu đã có người tăng tốc chạy nạn bước chân giờ y nhóm thì là lớn tiếng a xích đám người hỗn loạn thành khu phương bắc đám đông chậm dãi hướng phía động q ậ t khu vực di động kiềm chế cùng khủng hoảng giống mùa thu lá từ hành đạo hai bên trên cây rơi xuống rơi vào trong lòng mọi người nặng nề như núi mặt t h ẹ thật sâu nhìn một chút này như lửa chân trời lúc này mới quay người đi theo lòng hướng phía thánh cây gỗ sồi khu tiến đến t ỉ n h giới vô số trương l ộ n g lấy yêu kiểu lưới ánh sáng biên t r ư ớ c thành mặt con phía trên một cái hình p h ấ u trạng không gian chính khi thì hướng vào phía trong co vào khi thì hướng ra phía ngoài k h u ế t trương cái phệ bên ngoài vô số ánh sáng biến mất tại mưa thiên thạch bên trong tùy thời chờ phân phó phanh phanh phanh cứ việc nghe không được thanh âm nhưng khi những cái kia không có sinh cơ thạch đầu cùng họa diễm đụng vào mặt con phía trên lúc mắt thấy một màn này trong lòng người tựa hồ liền sẽ nhớ tới thanh âm như vậy rất hiển nhiên cái này to lớn cái p h ế u cũng là bởi vì mưa thiên thạch va chạm vĩnh cố hàng rào mà hình thành mà lỗ thủng nội bộ không đều đều phân bố mười ba tấm kim sắc lưới lớn những mạng lưới này liền phẳng phất loại bỏ khí đem khá lớn thiên thạch cùng lưu tinh ngăn cản bên ngoài nhỏ một chút thì thẩm thấu đến càng hạ tầng vô thanh vô tức ở giữa càng ngày càng nhiều điểm sáng bắt đầu ý đồ vượt qua tờ thứ nhất lưới lớn lúc đầu cái đám kia ánh sáng mới vừa cùng mạng lưới phát sinh va chạm hắn thân thể liền bắt đầu không bị khống chế t i ế u đốt cuối cùng tại một mảnh thảm liệt tiếng kêu gen bên trong hóa thành cho tàn kia là thiên sứ tại Lâm Trung trước đó chỗ buộc phát ra không ai có thể nghe được thanh â m của bọn hắn có lẽ chỉ có một số năm sau vũ trụ trong gió lốc mới có thể xuất hiện cùng loại tiếng vọng nương theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều thiên thạch cùng ánh sáng tràn vào cái phêu bên trong các thiên sứ nghĩa vô phản cố hướng phía này phiên bọn họ tầm tâm niệm niệm mấy trăm năm thổ địa mà đi thật sự là thảm lưới ta chân vị bên trong dỗ nạn phát ra trầm thấp cảm khá i âm thanh trước mắt cái này kim sắc lưới lớn chính là thiên thai pháp s ư cố hóa siêu cấp pháp thuật san thần thật tự pháp thuật này là đặc biệt nhằm vào thần minh cùng ngoại tầng vị diện sinh vật má thiết định nhân loại thông qua lúc lông tóc không thương nhưng nếu như là có được thần tính sinh vật cưỡng ép vượt q u a n như vậy tất nhiên sẽ đứng trước hôi phi yên diện hạ tràng cái này một nhóm thiên sứ đã đầy đủ thông minh bọn họ bắt lấy mưa thiên thạch cơ hội tại thiên thạch kiểm hộ hạ san thần thập tự phòng ngự mật độ lại nhận ảnh hưởng nó không nhất định có thể r à o sát tất cả thiên sứ nhưng có thể giết chết đại đa số chết bao nhiêu e d m o n d hỏi hơn 2.000 đi không đến 2.500, n h ó m này thiên sứ số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn chút vừa mới không biết là cái nào lão quỷ lại đưa tới một nhóm dự tính cuối cùng đến mặt đất thiên sứ hắn là sẽ có hơn tám cái d ô n nạn ngữ khi có chút nặng nề g h v á t nổ đâu edmond lại hỏi hắn còn tại đột phá hắn dù sao ngắn ngủi làm qua thiên luân cung chỉ chủ trong tay đồ tốt khẳng định không ít cho dù tách rời thần cách cũng có thể so sánh phổ thông thiên sứ chống càng lâu chút trước mắt hắn tại cửa thứ chín đoán chừng hắn tối đa cũng liền chống đến cửa mười một đi đây là lúc trước huy quan g chỉ chủ xung kích vĩnh cố hàng rào lưu lại ghi chép chiến thần hẳn là không thể so với lúc trước huy quan g chỉ chủ còn mạnh hơn tg eo bình tĩnh tự tuấn nói ta có một loại dự cảm xấu l n z e thanh âm vang lên vật nổ tuy nhiên thích kiến tạo xúc động người lô mạng thiết lập nhưng bản thân hắn kỳ thật vô cùng cẩn thận hắn dám đến dẫn đầu xung kích săn thần thật tự khẳng định là có nhất định nắm chắc tị dị ì bình eo thẳng nói, là đương nhiên, không có người sẽ chân chính h có kia đi là c sẽ u c h ế chết t tham thần ta húng chi minh. Chỉ là chúng vĩnh hàng sống cố đối sợ là r à o cũng không có cấp độ càng chế không quyền không chế hạn, trừ trận độ sâu trừ vị b ê n ngoài, c h ú n g thản a c ỗ nào cũng không Vãn nổ sinh cùng tử không thể h tử đi. p i từ c h ú g ta tới quyết đ ị nói h chính h mà là c í n từ chỉ là dưới mắt bọn họ biến tướng bị vây ở vĩnh cố hàng rào bên trong dù sao cũng phải tìm một chút lại nói nói thật nham chắn a nếu không đánh cực dồn nạn ngáp một cái edmond liếc hắn một cái t ố t ta cực và s n o w có thể thành công đến mặt đất dồn nạn có chút hăng hái đ i ệ u hỏi ta cảm thấy hắn không được t i ê n đặt cực nói thế nào edmond cười ha hả nói nếu như ta thắng ngươi liền đem ngươi tư tàng lên ma pháp nữ thần bí tàng sau cùng này bộ phận chia sẻ cho ta nếu như ta thua ta liền đem ta tìm tới ma pháp nữ thần bí tàng một bộ phận cùng ngươi chia sẻ dồn nạn mới đầu nghe có chút cho váng trận nghi ngờ nói ma pháp nữ thần chẳng lẽ còn có cái khác bí tàn g sao ta làm sao chưa nghe nói qua n g ư ơ i ở đâu tìm tới đối mặt tị gì sơ lược ngậm khinh bị ánh mắt e d m o n d mặt không chân thật đáng tin điệu nói dù sao ta tìm tới liền nhìn ngươi đánh cược hay không Rồi nạn ngẫm lại vậy liền cược đi dù sao còn dư lại này một bộ phận ta cũng không có tác dụng gì e d m o n d mặt ngoài cười ha h a trong nội tâm lại là âm thầm vương lòng một hơi đúng lúc này linze đột nhiên cao giọng nói không đúng hắn làm sao lập tức từ cửa thứ chín vọt tới thứ mười ba quan tất cả mọi người hơi kinh ngạc cần biết săn thần thập tự hết thể từ mười ba quan tạo thành mỗi một quan đều là một trường kim sắc lưới lớn mặt ngoài nhìn xem không sai bị lắm kỳ thật cường độ chênh lệch rất xa thứ mười hai quan lưới lớn liền đủ để dạo sát thần pháp sư mà thứ mười ba quan càng là hủy thiên d ị ệ t địa bởi vì thân ở trận vị bên trong bọn họ thấy dị thường rõ ràng nhưng thấy hóa thân thành kim giáp thần giống và nổ đẩy một viên thiên thạch khổng lồ vọt tới cái phếo chỗ xấu nhất một khắc này chung quanh hắn xuất hiện trên trăm tên mọc da kim sắc cánh vô diện nhân những người không mặt này cùng t i ê n sứ cấu tạo không sai bị lắm đều là thuần ví tinh thân thể Mà liên tại nhìn thấy những người nhìn những thấy kim h pháp kích ô n này động lên. g mặt một mấy mắt. Tất cả pháp sư đều k tiên h thần cánh TGL nói nhỏ một tiếng, trong con người toát ra hướng con Thiên Thần、cánh. đây là thiên thai pháp sư năm đó chiêu bài pháp thuật một trong nàng có thể tại trong khoảnh khắc triệu hồi ra hơn ngàn tên đến từ dị độ không gian kim tiên h thần cánh loại sinh vật này thực lực xen vào mạnh thần lực cùng yêu thần lực ở giữa nhưng chỉ cần mười mấy tên kim tiên h thần cánh tạo thành c h i ế n trận liền có thể nhẹ n h ó m r i ả o sát một mạnh thần lực thần minh cho dù là chiến thần đình phong thời khắc cũng không có khả năng đứng trước nhiều như vậy kim tiên thần cánh hắn chết chắc linze nhự n -e、h ư mày trừ phi hắn có thể trở nên so thiên sứ còn yếu lời con chưa dứt ngay tại kim thiên thần cánh đem chiến thần bao bọc chật như nem c ố i lúc vạt nổ đột nhiên hất ra trong tay đầy thiên thạch một giây sau hắn ngửa mặt lên trời cười dài ánh sáng nóng bỏng mang từ trong cơ thể hắn bộc phát vô anh vô thanh vô tức ở giữa vạt nổ thân thể tự động tán loạn vỡ vụn thành mấy trăm mai toái phiến những cái kia toái phiến có bị vị diện l ự c hút bài xích bay rớt ra ngoài có thì làm mau chóng chìm xuống rơi hướng người vật chất giới khiến người kinh ngạc chính là nguyên bản vây quanh ở bên cạnh kim thiên thần cánh nhóm thấy cảnh này vậy mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn bọn họ căn bản liền không có đi ngăn cản những cái tia rơi xuống thế gian t o i phiên tình huống như thế nào và nỗi lựa chọn thần cách tự bạo ý thức của hắn cũng bởi vậy vỡ vụn thành mấy trăm phần đi theo thần cách toái phiên cùng nhau rơi xuống số dưới mẫu chốt là kim thiên thần cánh vì sao không ngăn cản những cái tia t o i phiên dồn nạn kinh ngạc không thôi còn lại ba người lộ ra vẻ mặt giống như nhau tị dị éo lập tức điều động trận vị bên trong quyền h ạ hỏi thăm kim thiên thần cánh thủ lĩnh mà cái sau chỉ là cái nhìn sư nhóm li hắn đã lựa chọn hướng chết mà sinh cử chỉ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt mà lại ý thức của hắn tại tự buộc về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ biến thành ngớ ngẩn chẳng lẽ các ngươi sẽ sợ sợ một kẻ ngu ngốc sao lại nói những n à y thần cách toái phiến có thể hay không tìm tới thích hợp ký túc đối tượng đều muốn đánh một cái dấu hỏi chủ nhân cho chúng ta mệnh lệnh là ngăn cản ý đồ vi phạm chư thần mà không phải ngăn cản một kẻ ngu ngốc các pháp sư không phản b ắ t được kỳ thật đến bọn họ cấp độ này ẩn ẩn cũng đoán được thiên thai pháp sư dụ ý năm đó nàng hoàn toàn có năng lực triệt để tiêu diệt chư thần nhưng không có làm như thế chỉ là lựa chọn lưu đày bởi vậy nàng khẳng định minh bạch có một ngày chư thần sẽ ngóc đầu trở lại cho nên một màn này cũng là nàng muốn nhìn đến sao linze nhìn qua đầy trời thiêu đốt h ỏ a diễm thì thầm lên tiếng dỗ nàng thì là nghi ngờ nói các người nói và nộn là trước đó biết loại tình huống này vẫn là thật buông tay đánh cược một lần lại ngoài ý muốn thành công không ai có thể trả lời hắn vấn đề này linze túi đầu nhìn một chút cái phêu phía dưới vung hướng nhân gian này vạn thiên kỳ i quang nhiều ngày như vậy làm chết siêu phàm năng lượng rơi vào nhân gian e đồ đoán chừng lại sẽ thêm một nhóm tường giả hy vọng trong những người này có thể đản sinh ra tương lai chống cự chư thần cùng ngoại tầng vị diện quái vật chủ lực đi tg eo nói khẽ sẽ có ta vừa mới dự đoán chiến thần thần cách toái phiên quy tích trong đó đại bộ phận đều sẽ đi theo mưa thiên thạch cùng nhau đi tới thủ vọng giả cao địa cùng cực b ắ t phủ không thành hai địa phương này sự t ì n h hạn tạm thời không cần chúng ta nhọc lòng lúc này đa nguyên mặt con bên ngoài bóng đêm vô tận bên trong xuất hiện đại lượng trắng xóa điểm sáng ánh sáng bên trong còn có một số như là kình ngư hoặc là phi tượng hình dáng mang lúc gần lúc hiện các pháp sư biểu lộ đều trở nên phi thường nghiêm túc bởi vì bọn hã biết những sinh vật này là bị tàn lùi các thiên sứ hấp dẫn mà đến tinh giới a n mục nát người trong đó có xú danh chiêu lấy tinh giới con mối tham lam rơi cần cá voi cùng c h u y ể n kỳ sinh vật hải cốt p h i tượng những quái vật này một cái cũng không khó đối phó có thể hội tụ vào một chỗ muốn thanh lý đứng lên liền phải bỏ phí một chút công phu các pháp sư nâng lên tinh thần bắt đầu khống chế lên vĩnh cô hàng rào ngoại tầng trận vị pháp thuật tới thử vong vẫn còn tiếp tục thập tự thành thanh cây gỗ sồi khu vượt qua xanh đúng tươi tốt cây gỗ sồi chỉ tường cùng mang theo tiêu thổ mùi vị đao lửa kết giới mặt hệ xuyên việt một tòa kiến trúc cổ xưa trung đình nơi này chính là đại địa chỉ linh thần miêu đại địa liên hợp giờ ý cùng ánh trăng liên hợp tương tự bọn họ đã tuân thủ tự nhiên chỉ đạo lại sùng bái cùng tự nhiên lĩnh vực có liên quan thần minh mới đầu bọn họ sùng bái đại địa chỉ thần từ khi đại địa chỉ thần sau khi chết đại địa liên hợp sùng bái đối tượng liền cải thành năm đó đi theo đại địa liên hợp một vị tự nhiên chỉ hồn cũng chính là hiện tại đại địa chỉ linh phía trước này đoạn tiểu lộ đi đến cuối cùng cũng là lòng đất thánh sở lối vào nơi này chính là sau cùng thủ vệ khu vực kia cho dù là tại chúng ta đại địa liên hợp nội bộ cũng chỉ có hai vị đại đức lộ y ỉa được cho phép tiến vào đương nhiên người là ngoại lệ trong hoa viên g t r mọc ra vô số loại kỳ hoa dị thảo nơi đây cũng không thợ tỉa hoa thu bổ cho nên các loại thực vật dáng dấp đều phi thường làm càn nhưng mơ hồ ở giữa bọn họ lại tuần hoàn theo nhất định ăn ý cùng quy luật giữa lẫn nhau cũng không có xâm chiếm không gian sinh tồn bởi vậy mặt thẻ miễn cưỡng có thể tại cỏ dại rập rạp bên trong tìm tới đầu kia thông hướng vườn hoa chỗ sâu đường mòn hắn đi một hồi đột nhiên dừng lại phía trước là một gốc con mèo lão hoại thụ cây hoại cây phi thường trắng t i ệ n giống một cái cự đại cối say trên đó c ả n h cây cũng có vẻ l ã m ta l ã m tâm không phải rất phồn thịnh dáng vẻ nhưng mà khiến mặt thẹ ngừng chân cũng không phải là cái này khỏa lão hoại thụ mà chính là cây hoẹ phía dưới bóng dâm tuy nhiên bóng dâm bản thân cũng không có bất kỳ cái gì dị động nhưng mặt thẹ vẫn là bén nhạy bắt được cất dấu trong đó một đầu như dã thú sinh mệnh hắn chậm dần cất bộ giữ im lặng đi qua một lát sau ngay tại hắn bước vào bóng dâm trong nháy mắt đó một cái có chút thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ t a i hắn dồn dập văng đừng đi lên phía trước mặt thẻ tiên sinh trong bóng tối hiện ra một cái loại người sinh vật hình dáng mặt thẻ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc cho dù chỉ là hình dáng hắn cũng có thể nhận ra thân phận của đối phương lạ người tại sao lại ở chỗ này bóng dâm bối thể giả lạ trước đây chính là mặt thẻ phái nàng tiến về thủ vọng giả cao điệu tìm kiếm hệ lụy hạ lạc tại về sau trong phong thư lạ biểu thị mình bị thương thật nặng cần tìm một chỗ tinh dưỡng mặt thẻ đi vào thập tự thành cũng thử liên lạc quan à n g nhưng cuối cùng vẫn là thất bại không nghĩ tới vị này g i dạo võ sĩ thế mà đi vào lòng đất thánh đường chỗ sâu ta cũng không có tới đến ngài bên n g chỉ là mượn bóng dâm lực lượng nhắc nhở ngài phía trước cặp ấy là thanh em vô cùng sốt ruột nàng phẳng phất sợ mình mà nói nói không hết giống như ngài trước hết nghe ta nói chớ vào cánh cửa kia tuyệt đối không nên tiến mặt thẹ d ư ơ n g mắt nhìn một chút đường mòn chỗ sâu chỗ không xa đương nhiên đó là lòng nói tới lòng đất thánh đường lối vào cũng chính là lại trong miệng cánh cửa kia tình huống như thế nào người từ từ nói mặt thẹ ý thức được sự tình không đúng ta đang điều tra thiên thai giáo đoàn thời điểm ngoài ý muốn gặp được hệ lỷ tiên sinh lúc ấy hắn đang cùng săn cá voi người nữ vương chiến đấu thế là ta liền đi qua hỗ trợ nhưng mà nữ nhân kia thực tế quá cường đại ta cùng hệ lụy tiên sinh đều không phải là đối thủ của nàng nữ nhân kia tựa hồ đối với hệ lụy tiên sinh cảm thấy rất hứng thú đem hắn đánh mất xỉu về sau liền mang đi mà nàng đối ta thì tràn ngập lý ta cơ hồ muốn bị nàng giết chết thời khắc mâu chốt là hoàng hôn tạo vật g ù hẹn ì n lực lượng phù hộ ta hắn đem ta đặt vào bóng dâm bên trong ta vì vậy mà lưu đến tánh mạng nhưng làm điều kiện ta hoặc là vĩnh cựu trở thành g ù hẹ n ì n nô b u ộ c hoặc là thay hắn xử lý mấy chuyện trước đó ta đều không thể thoát ly bóng dâm giới là thanh em rất tỉnh táo không có chút nào bị hoàng hôn tạo vật gu hẹ ì n không chế bề ngươi muốn thay hắn làm chuyện gì mặt thẽ hỏi là nhanh chóng nói ra cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ta từ gủ hẹn、e、nhìn nơi đó biết được đại đ ị a liên hợp cung phụng tự nhiên tri hồn xảy ra vấn đề hắn trong âm thầm cầm tù đại đ ị a thanh âm cùng ngân lang hai vị đại đức lỗ y h ỉ càng nhiều tin tức ta cũng không rõ ràng nhưng đại đ ị a u chi linh nhất định có vấn đề ta biết ngài cùng tự nhiên tri hồn từ trước đến nay quan hệ không ít lo lắng đại đ ị a u chi linh bất lợi cho ngài thế là liền canh giữ ở chờ đợi rốt c u c gặp được ngài đại đ i ệ chi linh xảy ra vấn đề hai tên đại đức lỗ y h ỉ bị cầm tù mặt hẹ trong lòng một lộp nhưng l ạ tình trạng trước mắt cũng làm hắn có chút chần chờ thế là hắn hỏi quẹt dìn để ngươi làm chuyện gì lạ trầm mặc một hồi có chút xoắn suýt nói ra hắn hy vọng có thể cùng ngươi đối thoại đây đối với ngài đến nói quá nguy hiểm bởi vậy ta không nguyện ý chấp hành hắn mệnh lệnh dù là biến thành hắn nô bục ta cũng không hy vọng ngài đặt mình vào nguy hiểm nói đến đây thanh âm của nàng đột nhiên trở nên bối rối lên ngài mau r ờ i đi đi ghi nhớ tiếp xuống khoảng thời gian này cách có bóng dâm địa phương xa một chút lạ lời nói vẫn chưa nói xong cây gỗ sồi dưới đáy bóng dâm đột nhiên bắt đầu nhanh chóng khuất trường nhanh chóng đem mặt thẹ bao vây lại ngựa tu một cái cực kỳ thanh âm xa xôi vang lên chúng ta tới nói chuyện đi mặt thẹ trái tim bắt đầu run rẩy một loại cực kỳ cảm giác thống khổ từ đáy lòng của hắn dâng lên có thể trong chốc lát loại cảm giác này liền bị suy yếu bởi vì một khắc này mặt thẹ trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ thời không khẽ hở một con quang chi yêu tinh từ bên trong chuyển tới giữa chưa tốt lắm mặt thẹ tiên sinh hôm nay ngươi có dành nghe ta giảng thuật điền của u kim dây đại nhân cố sự sao dòng suối nhỏ tràn ngập mong đợi nhìn xem mặt h ẹ không giống với trước đó mặt thẻ chú ý tới lần này dòng suối nhỏ ở ngực treo một cái đang tạch tạch tạch đi mini đồng hồ báo thức đồng hồ báo thức m ô i đi một chút mặt thẻ liền có chút đầu váng mắt hoa trong lòng đột nhiên hiện ra một chút kỳ quái d ụ c niệm muốn phát tiết điên cuồng cùng bóng dâm hai đại lĩnh vực địa vị n g a n g nhau đem mặt thẻ chết chết khóa lại mặt thẻ hít sâu một hơi đang định mở ra lĩnh vực của mình chống lại nhưng lại tại lúc này một con chất phác đáng yêu cầu hùng đột nhiên từ cánh cửa kia bên trong leo ra người rốt c u c đến tất cả tự nhiên tri hồn khách quý mặt thẻ tiên sinh nhìn qua ngươi gặp được một điểm phi thức cần ta hỗ trợ sao con chó kia gấu ngây thơ chân thành địa sông mặt thẹ vây tay nhưng mà mặt thẹ trên người nó lại cảm nhận được một cỗ cực k ỳ mục nát hương vị p h ả n phất là trồng chất mấy năm tiếp tục bốc mùi phát nát thi thể nhắc nhở n g ư ơ i năng lực thế giới đại sự bắt được chiến thần vẫn lạc di tượng điểm kích xem xét nội dung cụ thể cảnh cáo n g ư ơ i tao nộ i trở xuống tứ đại lĩnh vực neo định bóng dâm hoàng hôn tạo vật gù hẹ、e、dìn môi giới l ạ điên cuồng hoàng hôn tạo vật điên cuồng kim dây môi giới dòng suối nhỏ đại địa đọa lạc đại địa chỉ linh bệ ở môi giới c ầ hùng thủ hộ ừ mặt thẹ vừa dự định mỏ lĩnh vực chạy trốn lại ngoài ý muốn phát hiện còn có thứ từ cái lĩnh vực bao phủ chính mình cũng chính là lĩnh vực này thay mình ngăn cản được đến từ khác biệt góc độ ăn mòn ai lĩnh vực là thủ hộ trong óc của hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy lúc một vòng tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của hắn biên giới các ngươi thật giống như đối t a học sinh cảm thấy rất hứng thú gấp gáp như vậy cùng gặp mặt hắn nhất định chuẩn bị kỹ càng lễ gặp mặt ta để ta xem các ngươi thành ý đi con s e n tiểu đồng hồ báo thức c ò n dựa vào da gấu không kịp trước càng sao đổi l ỗ chính tả khả năng hơi nhiều ta mau chóng lại tu một lần chương hai trăm bốn mươi sáu ngay sau đó tất cả lĩnh vực đều tự động lui tản ra tới ý xạ bèn chỗ đứng chỗ toàn bộ thế giới phảng phất đều an tính lại thanh âm của nàng không gọi được con nu cũng không mang một tia tức giận nhưng bị nàng vặn hỏi ba người lại không một người dám trả lời liền ngay cả mặt thẹ cũng kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái một loại cảm giác kỳ quái ở đáy lòng hắn dâng lên trước mắt vị nữ tử này hẳn là ý xạ bèn chân thân nàng vậy mà rời đi hết mòn giam cầm từ cực bắc phủ không thành bên trong chạy đến đây đối với hiện tại mặt t h ẻ đến nói đương nhiên là cái tin tức tốt nhưng hắn rất nhanh lại ẩn ẩn lo lắng lên liên minh thế cục tới hết mòn đã từng minh xác nói cho hắn ỷ xa bèn cực kỳ đúng không ổn định nhân tố bây giờ cái trước chủ động đem láo sư phóng xuất phải t r ă n g mang ý nghĩa liên minh đã cần một cái không ổn định nhân tố đến thủ hộ đâu đáp án không nói cũng hiểu tuy nhiên cái này một cấp bậc quyết định biện pháp tự nhiên cùng mặt thẹ không có cái gì quan hệ hắn hít sâu một hơi chậm đợi ỷ xa bèn biểu diễn đều không nói lời nào giả cấm sao vậy ta liền lần lượt bã y sa bèn nghiêng mặt qua đến bình t ĩ n h xông mát thẹ vây tay mặt thẹ vội vàng hấp tấp đi qua mấy bước về sau hắn có thể cảm giác được mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn trong n g á y mắt đó chu vi hết thẹ đều trở nên ưu ám vô cùng hắn t ú c hạ phảng phất biến thành vô cùng vô tận đầm lầy đen nhánh sắc k h ô i thôn vệ hết thảy thâm trầm nhất hát sắc lớn nhất lương bạc bóng dâm sinh động tại trong bóng tối trắng bệnh toái phiến cấu thành trước mắt thế giới hết thảy đây là bóng dâm vị diện mặt thẹ nhất thời kịp phản ứng mà lại không phải mình đi qua mấy lần tầm thấp khu vực nơi này chỉ sợ là bóng dâm vị diện chỗ có lôi. dù là truyền kỳ pháp sư đều sẽ nhìn mà phát khiếp cấm kỵ chỉ điện nhưng mình cứ như vậy bỗng dưng đi tới không nhận bất kỳ cản trở không có một tia ước thúc thậm chí ngay cả sợ hãi đều không có đây chính là lao sư thủ hộ lĩnh vực sao mặt t h ẻ có thể cảm nhận được trên người mình này cỗ thủ hộ chỉ lực đang chậm rãi có hiệu lực tại này thâm trầm trong bóng tối ẩn dấu vô số dã thú cùng ma vật bọn họ đang thấp giọng địa mài răng m ú t máu t ừ n g đôi đáng sợ ánh mắt chết chết khóa chặt sau lưng mặt thẹ cùng cái cổ ở giữa phảng phất tùy thời có khả năng nhắm người mà phê như thế âm u kinh khủng không khí n h ư không có ỷ xạ bèn thủ hộ lĩnh vực mặt thẻ khó có thể tưởng tượng mình lúc này bối rối nhưng bây giờ hắn lắng nghe âm ảnh sinh vật gào thét cùng bất mãn trong lòng cũng không một tia khủng hoảng ngược lại cảm thấy bọn họ có chút buồn cười đây chính là vô năng cùng nậu cảm g i á c à? mặt thẻ mơ hồ có thể phát giác được bay chung quanh tại bên cạnh mình những g i ã thú k i a cảm xúc mấy giây sau áo bào đỏ tóc trắng ỷ xạ bèn xuất hiện ở trước mặt hắn toàn bộ bóng dâm thế giới đều là ảm đạm vô quan lại không có màu sắc có thể duy trì có ỷ xạ bèn trên thân lại là như vậy nhan sắc rõ ràng không chỉ như vậy trên người nàng thậm chí tự mang q u a n mang đặc hiệu đi tới chỗ nào nơi nào ư u ám liền sẽ bị đổi tàn ra xem ra ngươi rất thích hứng hoàn cảnh nơi này có muốn hay không ta lấy đi thủ hộ chi lực chính ngươi thể nghiệm một chút Ủ xạ bèn tùy ý điện hỏi mặt thẹn vội vàng lắc đầu nói không cần ta sợ ta chống đỡ không nổi địa phương quỷ quái này tùy tiện một cái âm ảnh sinh vật đều là chuẩn t r u y ề n kỳ lại có lĩnh vực c áp chế mình loại này tứ giai tiểu tử vẫn là không nên tùy tiện sống đi Ủ xạ bèn có chút bất mãn địa chừng mặt thẹ liếc một chút tuy nhiên cũng chưa hề nói thứ gì nàng quay đầu nhìn về phía bóng dâm chỗ sâu. c o n xen ngươi tại lĩnh vực bên trong tạo nghệ rất không tệ nơi này bóng dâm so với quá khứ mấy cái thời đại tiến bộ rất nhiều nhưng lĩnh vực xưa nay không là lực lượng toàn bộ ngươi đem mình giới hạn quá chết hoàn toàn hoàn mỹ bóng dâm như không có một điểm quang minh phụ trọ lại sao lộ ra thâm tờ giờ ở ở mở khắc sâu đang khi nói chuyện nàng này màu xám trắng con n g ư ờ i hơi hơi l o a lên một đoá phụ phổ thông thông pháp sư chỉ h ỏ a xuất hiện tại bên cạnh nàng mặt thẹ nháy mắt m ấ y cái hắn không có phân biệt sai đây quả thật là cũng là cấp thấp nhất ảo thuật pháp sư trí họa pháp thuật này mà thẹ dị thường quen thuộc tại hắn còn rất nghèo khó niên đại trong thể thể h chốc lát pháp sư chi hỏa chiếu sáng phương viên c h í ít vài trăm mét khu vực tất cả âm ảnh sinh vật đều hoảng hốt chạy trốn chỉ để lại một chút trắng bệnh hoặc là đen nhánh kiến trúc cùng tự nhiên chi vật hình dáng cùng một cái hai tay bị trói ở sau lưng hai đầu gối quỳ xuống đất bóng người lạ mặt t h ẻ kinh hô một tiếng Ủy xạ bèn đi qua nàng tùy ý nhìn giờ dạo võ sĩ liếc một chút nữ nhân của ngươi mặt t h ẻ vốn định phủ nhận nhưng thoáng qua ở giữa hắn liền trần trờ lây Ủy xạ bèn đạm mạc tính cách nếu như nói chỉ là bằng hữu của mình nàng vô cùng có khả năng thấy chết không cứu thế là hắn khẽ cắn n g ô i đúng thế Ủy xạ bèn hài hước liếc hắn một cái nhưng trên người ngươi nhưng không có khí tức của nàng mặt t h ẻ nhất thời ngại lời bất quá coi như ngươi thông minh biết trả lời thế nào mới có thể để cho ta hỗ trợ cứu người ỵ xạ bèn hự nhẹ một tiếng có thể nam nhân hẳn là ba khí quả quyết một điểm tinh thông tính toán cũng không phải là chuyện xấu nhưng thời gian lâu dài khó tránh khỏi không p h o n g khoáng nhất là cân nhắc đến xuất thân của ngươi từ linh pháp sư cái nghề nghiệp này thiên nhiên mang theo nghèo khó vừng sáng n à y sẽ ảnh hưởng ngươi cách cục cùng t â m mắt cho nên có lúc tốt nhất lại quá q u y ế t chút có cơ hội nhiều cùng tị di thân cận một chút ta cũng không ngại điểm này nếu có một ngày ngươi có thể từ trên người nàng kiếm tiền ta thậm chí nguyện ý cho ngươi một điểm nhỏ bàn thưởng mặt thẹ còn có thể nói cái gì tự nhiên chỉ có thể liên tục gật đầu xưng là nói xong ỷ xạ bẹn liền tới đến la trước mặt nàng đối g i dạo võ sĩ dỗi ra một con trắng t r n g t y đứng lên trong thanh âm của nàng mang theo không thể nghỉ ngờ hương vị là trần c h ờ một chút nữ sĩ trên người của ta gánh vác lấy c ủ hẹ、e、dìn l ờ i thể ỷ xạ bèn lạnh nhặt nói l ờ i thể là dùng để ước thúc kẻ yếu đồ vật ta có thể tùy tiện đem giải t h í c h trừ thậm chí nàng vẫn chưa nói xong là trên thân đột nhiên sáng lên số đạo hát quang trong n g á y mắt đó là thể nội này vặn mẹo âm ảnh chỉ lực toàn diện hóa thành như hồ điệp bóng dáng tiêu tán ra ngay sau đó một cỗ nồng đậm mà thuần chính bóng dâm lực lượng rót vào giờ dạo võ sĩ thân thể tại cỗ lực lượng này chưa trị hạ nàng bên ngoài thân những cái kêu hoa dâm vết thương toàn diện biến mất không thấy gì nữa. là kích động đứng lên tay nàng đủ luống cuống vút ve mình chân bóng không tì vết ra thịt kinh ngạc mà nói đều nói không nên lời động tác của ngươi còn rất nhanh con sen ỵ xạ bèn khép cười một tiếng mặt thệ liếc liếc một chút số liệu cột nhắc nhở đạo sư của ngươi ỵ xạ bèn ý đồ sử dụng thăng hoa năng lực đảo khách thành chủ g ụ h d n n h chủ động giải trừ là lời t h ể đảo khách thành chủ này thăng hoa năng lực đem có thể thay đổi lời t h ể hoặc khế ước chủ khách thể ngươi ý thức được nếu không phải cụ hẹn n kịp thời giải trừ lời thề hắn vô cùng có khả năng biến thành là người hầu để một cái hoàng hôn tạo vật trở thành phạm nhân tôi có t h ầ n pháp sư thật có khoa trương như vậy sao mặt t h ẻ vô cùng hướng về địa nhìn chăm chú lên ỵ xạ bèn bóng lưng đáng tiếc từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nàng này chấm đất tóc trắng nhưng mà cái này không chút nào ảnh hưởng nàng uy nghiêm cùng m ị lực ở trong mắt mặt t h ẻ nàng mỗi một cây tóc trắng đều tựa hồ lóe ra á o thuật q u a n g huy tư chất của ngươi coi như không tệ ta đưa ngươi một cái trước nghiệp đi Ủy xạ bèn khoát qua tay trước người của nàng phi tóc xuất hiện một cái quần t r ụ tại nàng nhìn chăm chú phía dưới là n u thuận tiếp nhận quần trục ù n g sử dụng răng tắn mở ngón tay cái về sau dùng sức tại quần trục h ố n g không trô đ Đều đem lời nói rõ ràng như vậy. tinh u y thông đạo lý đối nhân xử thế là tự nhiên sẽ không không hiểu là ngâm l tụng chính là một loại mặt thẹ nghe không hiểu lời nói tựa hồ cùng bóng dâm lĩnh vực có quan hệ nhưng cái này không ảnh hưởng mặt t h ẻ tiếp nhận đối phương phụng dưỡng nghi thức hai phút đồng hồ sau q u y ề người trục tự đ ộ n thu hoạch được một cái kiêm chức vượt ngoại tông chủ trước mắt đẳng cấp là l và một làm kiêm chức vượt ngoại tông chủ cũng không đưa vào tổng đẳng cấp nhưng kiêm chức tăng lên cần tiếp nhận ít phê trừng phạt vượt ngoại tông chủ người có thể tiếp thu số lượng nhất định không phải bản lĩnh vực đặc thù chức nghiệp giả trở thành môn đồ của mình sau đó n g ư ơ i có thể đi chọn lựa một chút tự thân nắm giữ lĩnh vực năng lực ban cho đối phương trừ phi cử hành phản đồ nghị thức nếu không đối phương đem đối ngươi bảo trì tuyệt đối trung thành n g ư ơ i cũng có cơ hội thu hoạch được đến từ đối phương chỗ lĩnh vực ngẫu nhiên năng lực kiêm chức điều kiện có được sáu cái trở lên lĩnh vực thu đủ điều kiện tiêu hao một mai môn đồ c u n chúng ư ơ i thu hoạch được thủ vị môn đồ bóng dâm hành giả lạ m g ờ i trong tương lai trong vòng sáu mươi ngày ban thưởng c h í ít một cái lĩnh vực năng lực đưa cho người môn đồ người thu hoạch được đến từ lạ năng, năng lực ánh trắng trảm dung nhập tại bóng dâm tương đối nồng đậm địa phương ngươi có thể chậm rãi dung nhập tâm ảnh thế giới bên trong ánh trăng chạm khi ngươi ở vào bóng dâm thế giới bên trong lại trong tay nắm giữ một cây đ a o loại vũ khí lúc ngươi có thể tụ lực từ đó nhảy ra cũng nhanh chóng tập kích ở vào người vật chất giới sinh vật tại trong lúc này ngươi có thể phát động nhiều nhất ba lần c h ă n g kích đối với đối phương tạo thành kết xù tổn thương yêu cầu trong tay ngươi lao loại vũ khí nhất định phải mở lưỡi lại không thể là binh khí ngắn hoặc kỳ hình vũ khí thế mà không hiểu thấu thêm một cái mới kiêm chức mặt hệ hiệu kỳ nhìn ý xa bèn liết một chút hậu giả không tiên nhận nói trở về lại nghĩ đến tột cùng bạn cho nàng năng lực gì hiện tại đi với ta thấy con c i n d y mặt t h ẻ lập tức cho l ạ i nháy mắt khôi phục tự do nàng tức thời rời đi rất nhanh mặt t h ẻ trong lòng liền cảm ứng được là trở về tới người vật chất giới đây chính là tông chủ đối với môn đồ cảm ứng hắn nhanh chóng đuổi theo ỵ xạ bèn tốc độ nhưng lại tại lúc này một cái thanh âm trầm thấp tại bọn họ vang lên bên thai đủ không muốn lại hướng phía trước ỵ xạ bèn nữ sĩ ta đã phóng thích lạ hiện ra đủ nhiều thanh ý ngươi không muốn ý đổ đồ lửa nhưng mà ỵ xạ bèn lại thờ ơ nàng tự h ồ là ngại mặt thẹ đi chậm rãi đột nhiên một cái nhấc lên mặt t h ẻ sau cổ áo mang theo hắn liền hướng t r ư ớ c bay đi trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền đến đến một tòa cự đại trong s â n cốc vừa hạ xuống địa mặt t h ẻ liền phát hiện tòa sơn cốc này cùng bóng dâm thế giới địa phương khác không giống nhau lắm nơi này đồng dạng chỉ tràn ngập hai màu đen trắng nhưng khác biệt chính là nơi này h ắ t sắc bên trong tựa hồ chạy xuôi một loại sền sệt màu đâu đây là buổi t r ư ớ c cốc năm đó thái dương rơi xuống địa phương y sa ben nhàn nhạt, nhạt giới thiệu nói đương nhiên ta nói chính là bóng dâm thế giới thái dương mặt thẹ khiêm tốn hỏi bóng dâm thế giới cũng có thái dương sao y sa ben gật gật đầu đương nhiên bóng dâm giới cùng người vật chất giới vốn chính là một thể song sinh tại vũ trụ đản sinh sơ kỳ hai cái này thế giới liền bắt đầu tranh đoạt hai chủ hai thứ chiến đấu song phương ai có thể chiến thắng ai liền có thể trở thành hiện thực thế giới mà bị thua một phương thì sẽ thành bóng dáng cuối cùng thế giới của chúng ta trổ hết tài năng trở thành chân chính vật chất giới mà từ một k h ắ c này bắt đầu bóng dâm giới thái dương liền như vậy v ỡ lạc nguyên bản sinh hoạt ở cái thế giới này sinh vật toàn diện biến thành chỉ có thể trốn ở trong bóng tối quái vợt đây chính là vì cái gì bóng dâm thế giới dân bản địa đối với người vật chất giới sinh vật từ đầu đến cuối có mang oán khí cùng ác ý bọn họ vốn có cơ hội sinh hoạt dưới ánh mặt trời đáng tiếc thế giới này cũng là như thế tàn khốc ta không muốn làm bộ làm t h ị h nói cho ngươi bọn họ cũng có sinh tồn quyền lợi ta chỉ hy vọng ngươi có thể thanh tình biết nếu như chúng ta ở đâu lần đầu tranh bên trong thất bại chúng ta cũng sẽ giống những n à y trong bóng tối quái vật chỉ có thể có quắp tại nơi hẻo lánh bên trong mài răng múc máu thấp giọng m ì n h rùa mặt hẹ yên lặng gật gật đầu Lúc Túi cốc chỗ cốc này bọn trạng nhiên đáy buổi họ đã đi đột tới trưa sâu đây chính là con kia con x e n chỗ ẩn thân nương theo lấy ị xạ bèn tiếng cười lạnh pháp sư chi hỏa đột nhiên nổ tung trong nháy mắt đó mặt thẹ thấy rõ ràng dãy núi kia hình dáng đúng là một con to lớn đó như máu con x e n này con x e n hình thể là như thế to lớn để n g ư ờ i ngắm mà sinh ra sợ hãi rất lớn a y xạ bén hỏi mặt thẹ cảm thán nói quá lớn thay cái góc độ liền không giống Ủy xạ bén lạnh nhặt nói nàng thấp giọng ngâm sướng một tổ chú ngữ trong khoảnh khắc mặt thẹ chỉ cảm thấy thân thể của mình bị vô hạn kéo dài cả người hắn giống như phản chiếu ở trên tường bóc dáng chỉ một nháy mắt liền đỉnh đầu đến bóng dâm thế giới trên trời cao hắn kinh ngạc nhìn xem mình cùng ý xạ bèn thân thể hai người phảng phất biến lớn lức và lần nhưng mà mặt thẹ tầm mắt nhưng lại chưa vì vậy mà đạt được khuyết trương hắn hướng chung quanh nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt hắn túi đ ầ u xuống hoa rất lâu mới miễn cưỡng tìm tới bụi chưa cốc cùng bỏ tới đáy cốc còn kêu hết sắc con sen lúc này này con sen xê dịch một chút vô số cây to lớn xích sắt từ trong bóng tối hiện ra đến đem hắn gắt ga khóa trở về hiện tại còn lớn không lớn ý xạ bén hỏi mặt h ẹ như có điều suy nghĩ nói đương nhiên không bởi vì hiện tại ta so hắn lớn hơn ỷ xạ bèn lại hỏi muốn hay không không lưng đi xuống kiểm tra a mặt t h ẹ vô ý thức dự định làm theo ai ngờ ỷ xạ bèn kéo lại hắn ngươi thật đúng là dám sờ nha mặt thẹ gãi gãi đầu ta coi là đây là mệnh lệnh của ngài ỷ xạ bèn không có h ả o ý cười nói mệnh lệnh của ta ngươi liền làm theo sao chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sau đó báo thù ngươi sao ta cũng sẽ không thời thời khắc khắc đều nhìn ngươi mặt thẹ nháy mắt liền cảm nhận được đến từ lao sư này không còn che giấu ác ý hắn vẻ mặt đau khổ nói ta còn chưa tới loại cấp bậc này a hoàng hôn tạo vật cấp bậc này lao đại hẳn là sẽ không để ý ta loại tiểu nhân vật này à y xạ ben cười đến càng mờ mờ ngươi đoán hắn có thể hay không mấy trăm năm đến nay ngươi là vì số không nhiều mấy cái nhìn qua hắn bộ dáng t r ậ t vật phạm nhân nếu như ta là hắn khẳng định là muốn đem ngươi g i ế t chết mặt thẹ nháy mắt người tê dại loại cảm giác này sao mà giống như đã từng quen biết lúc trước nàng cho mình thủ hộ thần cũng là cùng loại thao tác ta sẽ không tìm làm phiền ngươi mặt thẹ gu hẹ n h ôn hòa đáp lại nói trên thực tế giữa chúng ta là có chút hiểu lầm ta chỉ nghĩ cùng ngươi bình đẳng hữu hảo câu thông một chút ta chú ý tới ngươi tại lĩnh vực phương diện có đặc biệt tâm đắc bởi vậy muốn tỉnh h giáo thỉnh giáo trừ cái đó ra không còn ý gì khác ỷ xạ ben nhìn xem mặt thẹ ngươi tin tưởng hắn nói nhảm sao mặt thẹ nhắm mắt nói ta có thể tin tưởng gu hẹ n ì n trong thanh âm mang theo chút ý cười ta cảm nhận được thiện ý của ngươi mặt thẹ tin tưởng ta chúng ta coi như không thể vui sướng ở chúng cũng chí ít sẽ không trở thành bệnh nhân ỷ xạ ben cười ha ha đã ngươi lòng dạ rộng như vậy rộng không bằng liền tặng cho ta học sinh một chút đồ vật đi một giây sau nàng đột nhiên k h ô n lưng đi xuống to lớn tay hướng con s ê n trên đầu c h ụ c tới hậu giả tránh một chút nhưng là thất bại trong chốc lát buổi trưa cốc chỗ sâu t r u y ề n đến gù hẹ dìn trầm thấp rút hơi lạnh thanh âm mặt thẹ chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng thu nhỏ cuối cùng trở về hình dáng ban đầu ấy cái này cho ngươi coi như con s ê n lễ gặp mặt y sa bèn rất tự nhiên đem một vòng đỏ tươi giao đến mặt thẹ trong tay mặt thẹ túi đầu xem xét kia là một con màu đỏ xúc giác xúc giác còn tại không tự chủ được một mình mặt thẹ có thể từ đó cảm nhận được một cô ôn hòa lại vặn bèo lực lượng đây là gù h dìn xúc giác bên trong lần chứa một phần thần tính khi ngươi tại tấn thăng truyền kỳ thời điểm thứ này đối ngươi rất có í t lợi nhớ kỹ đem này sợi thần tính dung nhập vào ngươi cái nào đó trong lĩnh vực mà không phải trong thân thể trong này khác nhau rất lớn về sau chính ngươi đi thăm dò tư liệu đi tóm lại thần cách đối với chúng ta hại lớn hơn lợi nhưng thần tính thì là đồ tốt cho dù là pháp sư cũng muốn càng nhiều càng tốt ỵ xạ b ẹ n vui sướng nói nhìn năng một mặt thỏa mãn biểu lộ mục đích của chuyến này cũng đã đạt tới nhưng mặt t h ẻ cầm cây kia xúc rác lại có chút sầu mi khổ kiểm số liệu cột bên trên nhắc nhở ngươi mắt thấy hoàng hôn tạo vật huyết sắc con sen gù ẹ、e、dịn chân thân n g ư ơ i bóng dâm lĩnh vực kháng tính năm n g ư ơ i tử gù hẹn n ì n trong tay giành lại một bối thể giả trở thành môn đồ của mình bò của n g ư ơ i thủ l ĩ n h yếu tố ba mươi n g ư ơ i có thể thăm dò ngưu đầu nhân tĩnh vực càng thâm nhập khu vực cảnh cáo gù hẹn n ì n đối ngươi cựu hận mười đừng ngủ rũ các ngươi những người tuổi trẻ này dù sao vẫn cần một điểm áp lực không phải vậy liền sẽ thỏa mãn hiện trạng y sa ben thần thái sáng l a n g nói mà lại gù hẹn n ì n cũng không phải cái thứ tốt h ắ n cùng bóng dâm thế giới bên trong sinh vật sớm muộn một ngày muốn tiên công người vật chất giới đã như vậy không bằng sớm làm kết thủ ngày sau đánh lên cũng càng thong dòng chút không phải sao nói xong câu này nàng liền dẫn mặt t h ẻ rời đi bóng dâm thế giới mà l i ê n tại hai người rời đi một sát nạc kia một cái cực kỳ thanh âm tức giận tại vô tận trong bóng tối vang lên toàn bộ bóng dâm thế giới đều lâm vào núi lửa bộ p h á t trong khủng hoảng thánh cây gỗ sồi trong hoa viên là ở bên cạnh cung cung kính kính trở mà lao h ệ thụ hạ âm ảnh chi lực sớm đã biến mất sạch sẽ mặt t h ẻ xoay người sang chỗ khác nay ôm một con đồng hồ báo thức tiểu tiểu quang yêu còn tại nguyên đ i ệ chỉ bất quá trên mặt của nàng tràn ngập cứng ngắc giặc ư ờ i phản phất bị người dùng định thân thuật định trụ giống như phía sau nàng điên người n ta, ta, ta. không phải nói muốn cho ta giảng thuật điên cùng kim dây cố sự sao ỷ xạ bèn bình tĩnh nói ta đang nghe dòng suối nhỏ nhất thời hai mắt trắng rã hai chân co lại đã hôn mê đúng lúc này trong tay nàng đồng hồ báo thức tự động hiện lên một cái thanh âm đầy truyền cảm vang lên không nên làm k h ó nàng nàng chỉ là cái vô tri tiểu yêu t ì n h a ai ngờ ý x a bên lại lộ ra trước đây chưa bao giờ có thần thái nàng trùng điệp hừ một tiếng sẽ vì khó làm sao đau lòng điên cuồng kim dây cảm k h á i nói giống như nàng loại này nhỏ bé sinh vật đối với chúng ta mà nói như t h o á n g qua như mây khói ngược lại là đau lòng loại này xa xỉ cảm giác ta đã thật lâu không có thể n g h i ệ qua ý x a cho chút mặt mũi n h a t ố t xấu chúng ta đã từng có được qua một đoạn thời gian tươi đẹp nghe nói như thế mặt thẹ không khỏi bị kinh ngạc cái này nồng đậm bắt quái hương vị là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại nghe ỷ Sa bèn lạnh lùng nói ra đúng vậy a l u hòa tại ngươi bổ chân trước đó đúng là như thế l u hòa ngữ khí có chút bất đắc dĩ cái này không có cách ta là điên cuồng kim dây cũng là thần may mắn nhân cách của ta cùng thần cách đều không cho phép ta đối một người bảo trì trung trinh nếu không cũng là đối với những người khác lương bạc ngươi hẳn là có thể hiểu được ta ỷ Sa bèn ha ha cười lạnh ta đương nhiên có thể hiểu được dù sao ngươi chỉ là một cây kim dây l u h a ngữ khí nhất thời dồn dập lên ngươi cũng không thể nói loại này không chịu trách nhiệm y sa bèn cường thế đi đến điên c u ầ n lĩnh vực phụ cận mở cửa ra cho ta lưu họa trên khí thế đồng dạng không có thua cũng là không ra ngươi có bản lĩnh mình đục mở a hoặc là đến áo thuật hoang dã tìm ta y sa bèn âm điệu đột nhiên để cao một mảng lớn ngươi nói chăm chú điên c u ầ n kim dây trầm mặc một hồi ngự a khí bắt đầu chịu thua ừ n chúng ta có thể đều bình tĩnh một chút sao không muốn như cái người điên cãi lộn đây đối với chúng ta hình tượng có hại Y sa, t a thể với trời ta căn bản liền không nghị đối ngươi học sinh thế nào ta chẳng qua là cảm thấy trên người h ẳ n có một loại giống như đã từng quen biết hương vị y sa bèn quay đầu nói với mặt thẹ ghi nhớ trọng điểm giống như đã từng quen biết hương vị lúc trước hắn cũng là như thế cùng ta bắt chuyện mặt thẹ nghe vậy nhất thời toàn thân nắc hẳn không phải đám này lão đại đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra a hắn cúi đầu nhìn xuống đất bên trên liếc một chút đáng thương dòng suối nhỏ còn tại mặt đất co lại co lại mặt thẹ đột nhiên cảm giác được mình cùng nàng cũng không có nhiều khác nhau ta không có lưu h o a lớn tiếng giải thích nếu như ta muốn thông đồng mặt thẹ sương tại yêu tinh hoa đ ỉ n h thời điểm ta liền có biện pháp ngoan, ngoan để hắn bỏ lên trên giường của ta y xạ bèn nghiêm túc cảnh cáo mặt h ẹ lần sau đi yêu tình hoa đình chơi thời điểm nhớ kỹ làm tốt phòng hộ biện pháp lưu họa hoa văn ngươi tưởng tượng không đến tóm lại rời cái này ra hỏa xa một chút hắn là thứ cặn bã nam lưu họa khi cấp bại phôi nói ta mới không phải cha nam ta chỉ là không bị khống chế xin nhờ ta là cái hoàng hôn tạo vật ta trong thân thể của ta có điên cùng thừa số so ngươi hỗn loạn mê khóa còn nghiêm t r o n g hon ngươi hẳn là có thể hiểu được ta mới đúng nói nói hắn lại nhịn không được với mặt thẹ nhà danh nói lão sư của ngươi cũng không phải vật gì tốt nàng không chỉ có là cái bà điên hơn nữa còn có nghiêm trọn luyện vật đam mê không phải vậy người nào sẽ cùng một cái đồng hồ báo thức nói chuyện yêu đương đâu y sa bèn biến sắc ta lúc đầu nên đem ngươi mang ra cũng may hiện tại vậy lúc này không m u ộ n nói nàng liền muốn động thủ nhưng lù họa kịp thời quát bảo ngưng lại nói chờ một chút ta chuẩn bị kỹ càng lễ gặp mặt một giây sau con tia đồng hồ báo thức tự động bay đến mặt t h ẻ trong tay y sa bèn đoạt tới kiểm tra một lần lúc này mới yên lòng ném cho mặt t h ẻ vẫn được hương vị rất quân t r ủ n g nàng đánh giá rằng mặt t h ẻ có thể cảm nhận được cái này đồng hồ báo thức bên trong đồng dạng ẩn chứa một phần thần tính về phần y xạ bèn đánh giá mặt thẹ suy đoán cái kia hắn là chỉ là thuần chính điên c u ồ n g t h ừ a số thấy không ta so g ủ é、e、d ì n tên kia có thành ý nhiều lưu họa tự hào nói trước đó ta liền cho mặt thẹ đưa qua một cái tiểu lễ vật còn nhớ rõ sao gặp ba tờ thắng Y xạ bèn cảm xúc tỉnh táo lại thính ngươi thức thời hai người bỗng nhiên tờ giờ ở mở mặt xuống mặt thẹ đứng ở nơi đó cũng cảm thấy đặc biệt xoay hắn luôn cảm giác mình như cái bóng đèn mà lại công suất không đủ lúc nào cũng có thể bị thai bay v à gió chờ một lúc lưu h ọ bỗng nhiên nói ra nếu không chúng ta tái hợp a chúng ta liên thủ có lẽ còn có thể cứu van thế giới này ỷ xạ bèn nhịu nhịu lông mày ngươi nói thật chứ lưu họa trầm mặc một hồi ta tùy tiện nói một chút ỷ xạ bèn cảnh cáo nói đừng câu dẫn học trò ta lưu họa t h a m dò một câu vậy ta có thể câu dẫn ngươi sao ỷ xạ bèn nghiêng n g h i ê n g mắt nghĩ cũng đừng nghĩ tuy nhiên một số thời khắc ta còn rất hoài niệm ngươi tiểu dây cót lưu họa trong giọng nói mang một tia ngượng ngùng chỉ ý ngươi nói quá rõ ràng ỷ xạ không thể hàm xúc điểm sao bên cạnh còn có tiểu hài từ đâu mặt thẹ ngấm lại dứt khoát cho mình nèm cái thạch hoa thuật nhưng mà hắn hành động này lại bị ủy xạ bèn nhẹ nhõm phản chế lễ gặp mặt cũng còn không có dẹp xong liền nghĩ ra chết ra mặt như vậy mỏng làm gì nàng nhịn không được quát lớn một câu nói nàng liền dẫn mặt thẹn hướng phía con chó kia gấu phương hướng đi đến hậu giả lộ ra ngu ngốc đ ủ cười đã lâu không gặp ủy xạ bèn nữ sĩ ách các ngươi muốn vào đến ngồi một chút sao chương hai trăm bốn mươi bảy ngân long cùng tiểu hải nhân tại ủy xạ bèn trước mặt đại địa chi linh hóa thành cầu hùng nhìn xem ngày thơ chân thành nhưng mà cái trước cũng không có bị đối phương biểu tượng làm cho mẹ hoặc nàng bỗng nhiên dối ra một cây món trỏ hướng về phía cầu hùng hơi hơi một điểm Pháp trong h u ậ t t bài ừ ma trướng t r chốc lát tất cả huyễn thuật biến mất trong không ngây thơ chân thành cầu hùng biến thành một bộ hư thối gấu sát chết hậu giả nằm d ạ p trên mặt đất trên thân bay đầy con rồi cùng thư trùng hơn phân nửa gương mặt cùng lồng ngực đều bị ăn mục nát đám người ăn sạch sẽ mơ hồ có thể nhìn thấy trống trải nội tạng cùng khăn thân mặt thẹ g h é mắt nhìn lại cầu hùng vừa mới chỉ vào cái kêu lòng đất thánh đường lối vào thình lình cũng thay đổi thành một tòa lõe g a quỵ dị quang trạch truyền tống môn hắn hơi cảm giác một chút phát hiện cái này phiên truyền tống môn mục đích vậy mà là tình giới mặt t h ẹ trong lòng không khỏi một trận hoang sợ đại đ ị a chỉ linh huyễn thuật mức độ vậy mà như thế cao siêu nếu không phải y sa b e n mình là tuyệt đối nhìn không ra cho vặt y sa b e n nhẹ nhàng hừ một cái huyễn thuật bài trừ về sau mặt t h ẹ phát hiện lòng đất thánh đường đã bị ẩn giấu tất cả lối vào tuy nhiên cái này hiển nhiên không làm khó được y sa b e n nhưng gặp nàng ngón t r ỏ lần nữa điểm nhẹ trước mặt nàng hết t h ẹ kiến trúc hoặc là cây cối tự động hướng hai bên tách ra một đầu trực chỉ lòng đất tiền đồ tươi sáng thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn họ đi thôi vào xem cái này vô lại gấu đến cùng tại mân mê thứ gì nàng mang theo mặt thẹ đi xuống đ ầ u n à y đại đạo cuối cùng là một tòa thần miếu bảy tuy nhiên thần miếu ngoại vi rất nhiều kiến trúc đều đã vứt bỏ hoang vu ỵ xạ bèn đi bộ nhàn n h ã ở giữa liền dẫn mặt t h ẻ đi vào mấu chốt nhất khu vực đây là thần miếu chỗ sâu một tòa quảng trường chung quanh quảng trường đứng thẳng hàng trăm cây khắc đầy tự nhiên phủ văn thạch trụ mỗi một cây trên trụ đá thình lình đều dùng khô héo dây leo buộc chặt lấy một vị hôn mê tự nhiên tri hồn những này tự nhiên tri hồn hình thái phi thường kỳ quái mặt thẹ có thể cảm giác được bọn họ chạy tới phần cuối của sinh mệnh nhưng lại chậm chạp không có tuy phong mà đi rất hiển nhiên có người vận dụng sức mạnh cái này cùng cưỡng ép giam cẩm nhân loại hoặc là cái khác loại người sinh vật linh hồn không có gì khác nhau thậm chí lại càng dễ dẫn đến tự nhiên ý chí căm hận tại những n à y thạch trụ trung ương bọn họ tìm tới chân chính đại địa chỉ linh khi mặt thẹ lần đầu tiên nhìn thấy vị này bị đại địa liên hợp xem như thần minh đồng dạng cung phụng tự nhiên chỉ hơn lúc hắn bản năng liền cảm thấy buồn nôn cùng khó chịu trong n g á y mắt đó mặt thẹ trong con người phản chiếu ra như một tòa núi nhỏ cổng cành to mọng thân thể hắn cứ như vậy lắng lặng địa ghẽ vào quảng trường trung ương mập mạc không còn hình dáng do bẩn lại kỳ dáng dấp lông tắc hôn tạp bùn n h a có cứng rắ có thì bao quanh thắt nút cùng một chỗ để người nhìn đã cảm thấy toàn thân ngưng ỡ ấy đại lượng thư trùng cùng con ruồi ở ngoài thân thể hắn bỏ qua bỏ lại mà bản thân hắn lại phảng phất nhìn như không thấy giờ phút này đã có rất nhiều bị trói trên thạch trụ tự nhiên c h i hồn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bọn họ phát ra thống khổ tiếng kêu g ê n trên thân nhiều rất nhiều gút mắt không rõ bóng dáng mặt t hệ thấy rõ ràng những cái kêu bóng dáng từng cái mang theo thần tính hơn phân nửa đến từ thiên luân cung cảnh cáo người mắt thấy hại tinh linh chuyện sinh thuật đ ế từ thiên luân cung linh hồn đang ý đ ồ chiếm cứ trước mắt những n à y tự nhiên tri hồn thân thể hại tinh linh chuyện sinh thuật mặt thẹ giật này cả mình đây không phải thiên thai giáo đoàn đang chuẩn bị nội dung sao m ã dị h ề nói cho hắn thiên thai giáo đường sở dĩ tiến đánh đại địa liên hợp mục đích đúng là vì thu hoạch lòng đất thánh đường bên trong đại lượng tự nhiên chỉ hồn nhưng trước mắt này chính đại địa chỉ linh liền xử lý lên n ê n đón tiên h luân cung chư thần h ả i t ỉ n h linh chuyển sinh thuật nay còn cần thiên thai giáo đoàn vẽ vời thêm chuyện làm gì mặt thẹ trong lòng nghỉ hoặc trung điệp nhưng d ư ớ i mắt hiển nhiên không phải tìm ra lời giải thời điểm khi ỵ xa bèn xuất hiện tại đại địa chỉ linh trước mắt lúc hậu giả đầu tiên là chậm thấp cười một trận sau đó thở hồn hệ nói ra người tới chậm Ủ xã bèn nhìn thân thể của hắn ngươi nhận đại điệu mười rùa đại đ ị a chi linh thản nhiên thừa nhận nói đúng vậy tại thời khắc hấp hối đem tự nhiên c h i hồn cưỡng ép giam cầm ở đây bản này liền làm trái tự nhiên quy luật cũng may phiến đại đ ị a này vốn là đầy đủ mục nát hắn không có dư thừa lực lượng đến trừng phạt ta húng chi ta còn có được đến từ phổ lợi lẫn đồ vĩ đại ý chí phù hộ cho nên trên lý luận ta vẫn là một cái hợp cách tự nhiên c h i hồn Ủ xã bèn khẽ nhữ mày phổ lợi lẫn đồ nàng tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái danh từ này đại đại chi linh lại phối hợp nói ngươi tới chậm ��ị bèn nữ s chuyển sinh thông đạo đã cấu trúc hoàn thành thiên luân cung chư vị đã có thể lách qua vĩnh cô hàng rào trực tiếp thông qua phổ lợi lẹn đồ ban cho ta chuyển sinh nghị thức giáng lâm thế gian hắn nhóm đã xuống tới Y sa bèn đ i ê n lạc nhìn trước mắt cái này nói chuyện đều thở hồng hộc hồ ầ u hùng ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì vẹn vẹn bởi vì chính mình ngày giờ không nhiều muốn buông tay đánh cược một lần cầu hùng n ế t miệng cười một tiếng ta nhận thiên khải nữ sĩ ta biết ngươi rất cường đại nhưng ngươi đã ngăn cản không vận mệnh tự luân ỵ xạ bèn nhìn xem những cái kia chịu khổ tự nhiên chỉ hồn cười lạnh một tiếng ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ để ý những này tự nhiên chỉ hồn chết x u ố n g a ta hiện tại liền có thể đem các ngươi toàn bộ đều giết c ầ u hùng cười ha ha nói đã từng ngươi có thể nhưng bây giờ không được nữ sĩ ngươi chẳng lẽ quên trên người mình gánh vác lấy đồ vật sao trong n g á y mắt đó c ầ u hùng sau lưng xuất hiện ba cái cao lớn hư ảnh mỗi một cái hư ảnh đều mang cực kỳ đầy đủ thần tính cùng thần lực trong đó đứng tại phía trước nhất cái kia rõ ràng là có được mạnh thần lực huy quan cùng tri thức tri chủ không có bất kỳ cái gì hàn huyên cùng khách sáo ba cái hư ảnh t h ấ giọng n i ệ m tụng pháp chú trong chốc lát mặt thẻ có thể cảm giác được mảnh không gian này tựa hồ xuất hiện rất nhỏ và mèo rất nhanh hắn liền phát hiện mặt mèo căn nguyên nó vậy mà đến từ ý xạ bèn trong thân t h ế ẩm một tiếng b a n g thật lớn qua đi hết thể mười chín cây hơi mở thổ hoàng sắc xiềng xích từ ý xạ bèn trong thân thể xuất hiện những n à y xiềng xích cuối cùng có treo ở cầu hùng trên thân có thể kéo dài tới đến cùng tự nhiên chỉ hồn luận giao diện cùng một chỗ cũng có vậy mà cùng thiên l u â n cung hạ xuống ba cái hình chiếu hòa hợp hợp nhất trong ngày mắt đó mặt thẻ mơ hồ nhìn thấy chi thức cùng huy quan trị thần thủ bên trên nhiều một kiện cùng loại với thiên bình đồ vật hắn nhìn một chút số liệu cột khá lắm toàn mẹ hắn là hỏi hảo thì ra là thế các ngươi tại chúng sinh chi gầm cầu hạ còn được đến lưỡng cực thiên bình ỵ xạ bèn ngữ khí rất bình tĩnh đang khi nói chuyện nàng còn cho mặt t h ẻ ném một cái chi thức vầng sáng tại chi thức vầng sáng tăng lên hạ mặt t h ẻ pháp thuật nhận ra thần thuật nhận ra chi thức mức độ đều chiếm được lâm thời vượt qua tính tăng lên số liệu cột bên trên cũng rốt cục có văn tự tin tức nhắc nhở ngươi quan sát được huy quan g cùng chi thức chi thần hình chiếu ngượn nhờ mạnh thần khí lưỡng cực thiên bình l ự lượng đem ỵ xạ bèn thể nội hỗn loạn mê khóa lâm thời chuyển hóa thành trật tự mê khóa trật tự mê khóa bị kích phát bộ phận hiệu、quả. hình thành trật tự tỏa liên lao sư của ngươi ỵ xã bện cùng huy quan g cùng chi thức chỉ thần hình chiêu mục nát đại địa chỉ linh cùng di lưu hình dáng tự nhiên chỉ hồn nhóm kết thành minh h i ế u tại trật tự tỏa liên có hiệu lực trong lúc đó bọn họ đem không cách nào tiếp tục lẫn nhau tổn thương cưỡng ép kết minh huy quan g cùng chi thức chỉ thần chiêu này tào thao tắc đem mặt thẻ cho nhìn ốc hắn vốn cho rằng đối phương vô cùng có khả năng trong cái này đối lao sư triển khai phục kích không nghĩ tới đến một tay hóa thủ thành bạn có thể làm như thế ý nghĩa là cái gì đây ỵ xã bện hiển nhiên cũng không có đoán được điểm này nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên cưỡng ép tới lôi kéo làm quen đám bệnh nhân nhiều nhất một cái giờ ta liền có thể hóa giải trật tự tỏa liên lực lượng coi như các ngươi thành công chiếm cứ tự nhiên c h i hồn thân thể ta cũng sẽ đem các ngươi một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết ngươi tốt nhất còn có chút để ngươi cảm thấy thú vị cho mới không phải vậy ta sẽ cân nhắc đưa ngươi linh hồn vĩnh cửu nhốt lại để ngươi cũng nếm thử những này tự nhiên c h i hồn thương ố cuối n g khổ. Một câu cuối cùng. Nàng hiển nhiên ngay chi linh. sích hiệu nói là lực đại địa Bởi vì ngay tại siềng sích có hiệu lực một siềng khổ c này,、Huy、Quang cùng chi không quan trọng lại có nửa giờ ta sắp đến rời đi cái này đã triệt để hư thối thế giới ta sẽ tại tân thế giới bên trong giành lấy cuộc sống mới mà ngươi các hạ cho dù có bản lãnh thông tin h ê cũng chỉ có thể tại người vật chất giới bên trong thi triển chúng ta đều biết ngươi từng tự mình phong t n hạn chế một trong cũng là không cách nào rời đi vật chất giới ngươi ngay cả tỉnh giới đều không thể t i ế n bảo cũng chỉ chúng ta đi xa xôi tân thế giới tân thế giới isa ben cùng mặt thẹ lúc này đều chú ý tới trong cơ thể nàng bị kích phát ra trật tự mê khóa đại bộ phận lực lượng đều chỉ hướng cầu hùng phía sau hai người nhanh chóng đổi một cái xương độ bọn họ thình l i n h phát hiện tại đại địa chỉ linh p h ậ n lưng đứng lặng lấy một cái cửa đá thật to trên cửa đá khắc đầy cực kỳ phức tạp văn tự cái này văn tự tuyệt không phải én độ tất cả tựa hồ là đến từ sâu trong vũ trụ một cái k h á c văn minh ta chưa từng nghe nói qua tân thế giới truyền n ôn Y sa bèn to m ò nhìn đối phương đại địa chi linh phải mãi nói đó là bởi vì các ngươi không có đạt được hôn khắc hải n ữ sĩ ta giống như ngươi nhìn thấy thế giới này đang mục nát tàn lụi sớm muộn có một ngày hắn sẽ giống như ám ảnh g i i rơi và vô biên hắc á m bên trong ngươi biết ta tuyệt không phải tại nói chuyện gia cân cự t ú chỉ là tốt khởi đầu nương theo lấy kỷ số thiên biến đến ỵn độ sẽ thành một mảnh bầu trời ghét chi điệp nơi này sinh linh sẽ chỉ ở một mảnh trong thống khổ t r ư ợ t xuống thâm nguyên đây là vũ trụ xu hướng tâm lý bình thường không có người có thể ngăn cản ta lúc đầu đã làm tốt cùng thế giới này cùng một chỗ yên lặng chết đi chuẩn bị có thể ngày đó ta tại thiên khải bên trong nhìn thấy đến ăn năn hối l ô i thế giới thự quang ta là ỵn độ từ trước tới nay trường thọ nhất tự nhiên c h i hồn ta mắt thấy thời đại hát cám khai sáng thời đại cùng thiên thai pháp sư giáng lâm bây giờ lại trước mắt mắt thấy cự thú thời đại đến trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua ta dần dần lĩnh nộ một cái đạo lý sinh tại tư không cần lớn ở、tư. càng không cần khốn thủ tại tư ta muốn đột phá thiên thai pháp sư hạn chế trở thành chân chính đại địa c h i thần hẹn、e、đô mảnh đất này thỏa mãn không ta nhưng một cái tân sinh thế giới liền có thể ngươi có thể nhìn thấy bức họa kia q u y ề n sao kia là một cái thế giới hoàn toàn mới trời cùng đất vừa mới bị tách rời vạn vật hình thức ban đầu l ạ g yên sinh động tại đất t ầ n g phía trên trên khoáng giá thổi mạnh kéo dài không thôi gió trong h u y ệ t động vừa mới sáng lên ấm áp h ỏ a quang lúc đầu các sinh linh còn chưa nắm giữ công cụ càng không hiểu như thế nào siêu phàm bọn họ cần gấp giống ta dạng này vĩ đại tự nhiên tri hồn tiến đến vỡ lòng cùng che chở cho nên ta không phải đơn thuần vì chính mình mà r mà chính là vì tạ o phúc tân thế giới vô tận sinh linh đại đ ị a chỉ linh càng nói càng là phấn khởi thân thể của hắn tuy nhiên mục nát nhưng là đôi mắt lại chưa từng có sáng ngời nhưng lại tại hắn tự thuật quá trình bên trong y s a ben từ đầu đến cuối dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem hắn ngươi có phải hay không bị cái nào tà thần cho lừa cán đốc ẹ đ o phụ cận nào có cái gì tân thế giới nếu có s i u kẽ người đã sớm đi chiếm lĩnh vừa nghe đến tiếng chất vấn đại đ ị a chỉ linh đột nhiên có chút táo bạo đứng lên có cũng là có phổ lợi lãnh đ sẽ không gạt ta đúng vậy phổ lợi lãnh đ đó chính là tân thế giới tên phổ lợi lẽn đồ vĩ đại ý chí giúp cho ta vỡ lòng hắn mời ta đi qua trở thành đại đ ị a u chỉ thần sáng thế chỉ thần đây hết thể t u y ệ t sẽ không là giả các ngươi những ánh mắt này nông cạn pháp sư liền biết nhìn chằm chằm én đồ mảnh này nhỏ hẹp lục địa căn bản không biết vũ trụ trong tử cung lại dựng dụng ra một mảnh hoàn toàn mới đất hoang nơi đó mới là toàn bộ sinh linh tương lai tốt nhất kết cục phổ lợi lẽn đồ y xạ b ẹ n yên lặng nhìn chăm chú lên cánh cửa đ ặ kia dần dần ánh mắt của nàng trong suốt đứng lên cánh cửa này giống như hoàn toàn chính xác thông hướng một cái gì duy trì thế giới nhưng như thế lấy ngươi cùng tiên h luân cung kỹ thuật cùng lực lượng căn bản không có khả năng hoàn thành cấp bậc này vũ trụ lữ hành đại địa chi linh ha ha cười nói chúng ta đương nhiên là có chuẩn bị trên thực tế ta cùng tiên h luân cung chỉ là theo như nhu cầu thôi bọn họ cần ta cung cấp tự nhiên tri hồn mà ta cần bọn họ tại chúng sinh chi gầm cầu hạ tìm tới tinh đồ ngươi hẳn là nghe nói đi chúng sinh chi gầm cầu hạ quái vật kia ngắn ngủi thức tỉnh qua một lần hẳn chính miệng hướng chúng ta xác nhận tân thế giới tồn tại ị xạ bèn mắt lộ vẻ kinh ngạc ngươi vậy mà tin tưởng hoàng hôn tạo vật đầu lĩnh chuyện ma quý đại địa chỉ linh phản bác người quên hoàng hôn tạo vật là thế nào đi vào thế giới này sao bọn họ vốn là ngao du tại trong vũ trụ châu chấu lui tới tại mỗi cái thế giới tham lam hút lấy vũ trụ chất dinh dưỡng mai cho đến đem toàn bộ thế giới rút khô bọn họ mới có thể vừa lòng thỏa ý rời đi tiên về kế tiếp vũ trụ hoàng hôn tạo vật thủ lĩnh là tinh thông nhất vũ trụ lữ hành tồn tại hắn mà nói đương nhiên so ngươi đáng tin nhiều lắm Y sa b è n dùng sức xoa xoa thái dương việt mặt t h ẻ có thể nhìn ra nếu không phải trật tự tỏa liên quân đội bạn ư ớ c thúc lúc này nàng khẳng định sông đi lên ra sức đánh đại địa chỉ linh vì để ỵ xạ bện có thể chuyên tâm ứng phó thể nội mặt thẹ dứt khoát mở miệng chuyển di song phương lực chú ý cho nên các ngươi trộm giả ữ a g i người tinh h ạ m đại đ ị a chi linh cười hh nói n g ư ơ i rất thông minh tiểu pháp sư giá người tinh h ạ m là thích hợp nhất vũ trụ lữ hành tái cụ ta đã dự định chiếc tinh h ạ m này h ạ n trưởng ta đem ta tinh h ạ m đặt tên là sáng thế h ả o rất nhanh ta sáng thế h ả o sắp đến nên đón một nhóm thành viên mới bọn họ có lẽ đã từng là cao cao tại thượng thần minh nhưng ở vũ trụ lữ hành bên trong tại sắp đến tân thế giới bên trong bọn họ đều chỉ là thủy thủ đoàn của ta thuộc hạ của ta kỳ thật hai người các ngươi nếu như nguyện ý lên tuyền ta có lẽ sẽ cho các ngươi dự lưu hai tấm vé tàu mặt thẹ nghe đ ề u kinh thuận miệng qua loa một câu ngài thật đúng là người tốt ai ngờ đối phương căn bản không nghe ra mặt thẹ t r â m trọng thế mà chính ở chỗ này cười ngây ngô bên cạnh y xa bèn không thể đứng mặt thẹ đánh hắn nàng hung hăng mệnh lệnh nói âm ẩm đại điệu chỉ linh thân thể cao lớn từ trên quảng trường bỏ lên hắn nghiêm túc cảnh cáo mặt thẹ nói tiểu pháp sư không nên khinh cử vọng động ta tuy nhiên đã đoạn lạc cũng nhận đại điệu mình lên rủa nhưng ở đại điệu trong lĩnh vực ta vẫn là có thể dễ như chở bàn tay đưa người đánh bại nói một cố đến từ lực lượng lĩnh vực lan tràn ra trong đó đại bộ phận lực lượng đem mặt t h ẻ một mực khóa chặt cảnh cáo ngươi nhận đại địa hoang dã tự nhiên tam trọng lĩnh vực ảnh hưởng chỉ có có được cũng mở ra hoang dã hình thái đơn vị mới có thể dựa vào gần thậm chí công kích đại địa chi linh một cỗ bài xích lực lượng đem mặt t h ẻ chậm rãi đ ẩ y ra đại địa chi linh dế ước nói n đi thôi đi thôi t ử linh pháp sư ngươi cũng không có tư cách tham chiến nhưng mà một giây sau tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong mặt t h ẹ thân thể đột nhiên đình chỉ lui lại đồng thời bắt đầu chậm g i i thuế biến ngay sau đó một con quà xuất hiện tại đại địa chỉ linh trong tầm mắt h ắ n sững sờ một chút ngốc nói ra người hoang dã hình thái còn rất đáng yêu qua đập động cánh đ ỗ n g nhiên bay về phía đại địa chỉ linh hậu giả h ề mại vươn một cái bàn tay ý đồ gậy gậy ngón tay liền đem mặt thẻ bán ra nhưng lại tại song phương sắp đến tiếp xúc trong nháy mắt đó qua thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa nó cấp tốc q u y ế t trương từng sợi hình quang loẹ loẹ ngân phiến tại tối tăm không gian dưới đất bên trong chiết xả ra ngôi sao quang huy tại đại địa chỉ linh ánh mắt khiếp sợ bên trong một đầu ngân long thình lình hành không xuất thế â anh tinh t ế mà thanh nhã tiếng long ngâm tại sâu trong lòng đất vang lên ngân long lập tức đặt ở cầu hùng trên thân bén nhọn long trào hung hăng đâm xuyên đại địa chi linh cái cổ trong n g á y mắt đó đại địa chi linh phát ra thống khổ tiếng kêu trên trận một cái lý ngư đả đ ỉ n h từ dưới đất bỏ dậy một bên chống đỡ mặt thẹ tiến công một bên nổi giận mắng hèn hạ tử linh pháp sư sao có thể biến thành ngân long cái này mẹ hắn so ta còn vô lại nói hắn liền tức giận cùng mặt thẹ đánh nhau ở cùng một chỗ cùng lúc đó h ệ lần sân mạch vân trung cung điện cực kỳ lạnh leo tổ bên trong ba cái bọc lấy thật dạy ra thú nhưng vẫn là run lẩy bẫy tiểu hải nhân đang từ một đống lớn thư tịch bên trong chọn ba lấy bốn có cái tiểu hải nhân chọn đến một bản cẩn trọng sách đọc qua một hồi. sau đó liền ân c ầ n chạy đến căn phòng cách vách đi chủ nhân quyển sách này tên là thâm đệ thành tình yêu cố sự ta nhìn phía trước vài đoạn còn rất cảm n h â n muốn hay không nghiệm cho người nghe nhà tiểu hải nhân h ư n g phần nói mà nằm tại căn phòng cách vách trung ương rõ ràng là một đầu tư thái ưu nhã khí chất cao quý giống cái ngân long nàng nghệ phải nghe xong tiểu hải nhân tự thuật có chút không cao h ư n g nói cố sự này ta đã nghe kỹ mấy lần chẳng lẽ liền không có càng kinh dị càng trào lưu một chút cố sự sao tiểu hải nhân vẻ mặt đau khổ nói trên sách đồ vật giống như đều là phát sinh ở năm rất sớm chuyện lúc trước nếu như chủ nhân muốn nghe mới một điểm cố sự không bằng lương cao thuê mấy cái người ngâm thơ rong trở về ta liền nhận biết mấy cái người ngâm thơ rong bọn họ gần nhất đang rằng cái gì trồng cây pháp sư đổ lòng cố sự còn rất đặc sắc đây này ngân long thiếu nữ mắt liếc thấy tiểu hải nhân lương cao ai xuất tiền người sao tiểu hải nhân nhất thời trầm mặc không nói nhưng lại tại lúc này ngân long lỗ thai đột nhiên hơi hơi mất máy ngay sau đó nàng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc đây là đồng loại mụ mụ không phải nói cho ta ta là hẹn đổ sau cùng một đầu ngân long sao làm sao còn sẽ có đồng loại ngân long thiếu nữ trợt hưng phấn lên sau một khắc tại các tiểu hải nhân lo sợ bất an án trong ánh mắt ngân long bỏ xuống một câu ta ra ngoài giải sầu một chút sau đó đất bằng dâng lên một cỗ khí lưu bóng dáng của nàng liền từ đám mây đắp xuống thẳng hướng phía nam mà đi chương hai trăm bốn mươi tám chồng ta đâu l o n g đất thánh đường trên quảng trường hai đầu cự thú sáp lá cà lộ ra vụng về lại kịch liệt so với giá t h ú xuất thân cầu hùng trưởng thành ngân long vị cách hiển nhiên cao hơn nhưng đại địa chi linh trải qua không biết bao nhiều cái thế hệ tiến hóa hắn bản thể đã trở thành đủ để vượt qua chủng tộc thiên phú tồn tại đáng sợ đơn thuần hình thể đại địa chi linh cơ hồ là ngân long hai lần lại thêm mặt thẹ cũng là lần đầu sử dụng ngân long biến thân thuật hắn đối chân long thân thể cũng không quen thuộc cho nên khiên qua lúc đầu đánh lén về sau đại địa chi linh ứng đối coi như không chút phí s ứ c tuy nhiên mặt thẹ cũng không sốt ruột hắn mỗi một lần tiến công nhiều nhất đều chỉ tiêu hao năm sáu phần lực càng nhiều thời điểm hắn đều là tại bằng vào bén nhảy thân thủ t r e o đuổi lấy đại địa chi linh hắn đang nhanh chóng thích thứ ngân long thân thể mà cùng lúc đó mặt thẹ cũng phát hiện đại địa chỉ linh chỉ có một bộ thân thể cao lớn trong đó xóm đã mục nát vô cùng tại đại địa nguyền g i phía dưới đại địa chỉ linh bản thể lực lượng kỳ thật đã thoái hóa khá là nghiêm trọng đại địa l i n h b ự c đối với hắn tăng thêm cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ cái này tiến một bước rút ngắn tranh lệch của song phương để trận này vật lộn trở nên thế lực ngang nhau đứng lên song phương ngơi tới ta đi đánh có đến có vể có thể ngắn ngủi hai phút đồng hồ sau mặt thẻ đột nhiên khép lại cánh cường tráng hữu lực chỉ sau đột nhiên đ ạ p một cái vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa hắn này bén nhọn như tam giác khoan đầu hung hăng đụng vào đại địa chỉ linh trong n ự c hậu giả mặc dù không có bị đụng đổ nhưng trên đại thể cũng mất đi thăng bằng hắn có lẽ không ngờ tới một mực tại né tránh mặt th thời cơ này nằm chắc phi thường hoàn mỹ mặt thệ loan thoáng cảm giác được đây cũng không phải là làm ì n h làm ra tinh chuẩn phán đoán mà chính là thể nội ngưu đầu nhân c h i hồn tại chính phụ trợ xem ra cho dù sử dụng hoang dã hình thái đ ế t ử ngưu đầu nhân tiên tổ c h i hồn cũng như cũ tại tăng lên ta cận chiến năng lực mặt thệ trong lòng âm thầm nghĩ tới hiện tại hắn càng không chần chờ bén nhọn móng đốt tồi khô lạc hủ giật ra cầu hồng cổ ngay sau đó mặt thệ trương khai long trong tộc tương đối ưu nhã mảnh miệng đột nhiên cắn một cái tại đại địa tri linh nơi cổ h ọ n xoẹ xẹt như đại lượng mảng ni lon bị đồng thời như tê liệt bén nhọn âm thanh trên quảng trường v trong d ự liệu máu tươi bắn tung tóe tràng diện cũng chưa từng xuất hiện thay vào đó chính là một mảng lớn màu vàng nâu bơm bướm, bướm từ đại địa chỉ linh nơi cổ họng bay ra ngoài những này bơm bướm, bướm trên cánh nhiễm lấy ngân màu vàng điểm lam tấm h i ệ n nhiên có chứa kịch động bọn họ nổi điên giống như hướng mặt thẹ miệng cùng trên lân phiến bộ nhà q u a trong n g á y mắt đó mặt thẹ chỉ cảm thấy đầu ngứa lạ khó n h ị n đầy trời bơm bướm, bướm để hắn cảm thấy phi thường buồn nôn một cố long tộc bản năng phản ứng từ lồng ngực chỗ tuôn ra hô nay phản phất đến từ cực bắc băng nguyên quần phong ngưng kết thành một đá bó thận trọng băng nguyên tố tại thời khắc này hoàn thành hoa mỹ thăng. Hoa. phun ra vũ khí băng bạo kinh khủng long tức từ mặt thẻ trong miệng cùng trong lỗ mùi phun ra tại ngắn ngủi hai dây bên trong bao trùm đầu hắn bộ trước ngực cổ phụ cận đại bộ phận khu vực trong lúc đó tất cả bơm bướm đều bị đông tại một khối to lớn băng đ i ề u bên trong bao quát này bị kéo cổ họng ra lung đại địa chi linh chân long nhục thể thật sự là mạnh m à hữu lực a phun xong sau mặt thẻ trong lòng có chút nói không nên lời hưng phấn hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn buồn bực chi khí bị phát tiết sạch sẽ một cái bản năng thổ tức liền đem vương viên năm mươi mở cơ hồ tất cả sự vật đều cho lật đông cứng đây là cường đại cỡ nào thiên phú cùng sức mạnh to lớn bất quá hắn cũng không có chủ quan ngân long phun ra vũ khí cùng bạch long khác biệt bạch long hàn sương thiên hướng về chậm rãi dùng hàn khí đông lại hết thệ trước mắt nhưng chỉ cần đông lại đến tiếp sau cần đại lượng thời gian đến giải khai mà ngân long băng bạo có thể trong nháy mắt đông cứng tất cả đ ị c h nhân sau đó m ộ ư ơ i năm giây tất cả bị đông lại đơn vị sẽ tự động từ băng bên trong nổ tung ở trong quá trình này băng bạo sẽ chế tạo ra đại lượng tổn thương cùng hỗn loạn vô luận là bị đóng băng đơn vị vẫn là không bị đóng băng đơn vị cũng có thể bởi vì nổ tung tổn thương cùng vẩy ra băng chị bị thương nặng đương nhiên, ngân long bản thân miễn dịch báo tuyết tổn thương làm kim trúc long một trong ngân long có so ngũ sắc long cưng cấp hơn lần phiên làm phòng ngự bọn họ có thể dễ dàng mà hưởng thụ băng nổ công hoan nhưng cẩn thận mặt thẹ vẫn là thoáng lui ra phía sau một khoảng cách hắn không muốn cho đại địa c h i linh bất cứ cơ hội nào 15 giây sau phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang trên quảng trường đại lượng khối băng bay tứ tung đứng lên chấn động to lớn thậm chí dẫn tới toàn bộ không gian dưới đất đều xuất hiện rất nhỏ lư mặt h ẹ dành thời gian quan sát một chút những cái tiêu bị trói trên thạch trụ tự nhiên tri hồn kết quả hắn phát hiện những này tự nhiên tri hồn trên thân đều xuất hiện từng cái màu đỏ nhặt vòng phòng、hộ. vòng phòng hộ rõ ràng mang theo thần thuật lực lượng cho dù băng bạo chế tạo ra cực kỳ khả quan hiệu quả cũng không thể đánh gây chúng chư thần chuyển sinh nghi thức ta thừa nhận ngươi làm ta lau mắt mà nhìn một cái tử linh pháp sư vậy mà có thể đem n g â n lòng biến thân nắm giữ đến loại trình độ này lúc này băng nổ chốt sâu chuyến đến đại địa chỉ linh đặc h ư u tiếng thở dốc hô hấp của hắn rất thú trọng thở rất lợi hại nhưng lại mang theo một loại bệnh trạng c ù n g n h i ệ t cùng hư vấn có thể ta chỉ là quá hư được là phiến đại địa này vứt bỏ ta còn để ta trên lưng nguyền rủa công xiềng không phải vậy ta sớm đã đem ngươi mai táng tuy nhiên không quan hệ đại địa vứt bỏ ta ta còn có phổ lợi l ẹ n h đồ vĩ đại phổ lợi l ẹ n h đồ đến ăn năn hối lỗi thế giới to lớn ý chí xin ban cho ta bình định hết thẻ chướng ngại lực lượng nương theo lấy đại điệu chi linh ngâm sướng mặt thẹ thấy rõ nguyên bản đã thoi thóc cầu hùng trên đầu đột nhiên xuất hiện một đoá màu vàng nhạt liên hoa đồ án cái này liên hoa sao mà nhìn con mắt cũng không cũng là trước đó xuất hiện tại thập tự thành nội d ụ n g mẫu chi liên sao không đúng mặt thẹ nháy mắt một cái một k h ắ c này đầu góc của hắn trở nên chưa từng có thanh tình con mắt cũng biến thành cực kỳ l o ạ sáng nhắc nhở ngươi bằng vào ngân long chủng tộc thiên phú nhìn thấu phổ lợi l ệ n đồ n g h thuật một giây sau này đoán nở rộ liên hoa đột nhiên từ trên cao đi xuống xoay tròn một trăm tám mươi độ nguyên bản ở vào đài sen vị trí đột nhiên toát ra hai con nô ra con mắt mà lúc trước cánh sen nhanh chóng mềm mại thành từng cây xúc tu khá lắm cũng không cũng là chỉ bạch tổ sao đây chính là trong miệng ngươi phổ lợi lẹn đồ sao mặt t h ẻ nhìn về phía đại địa chi linh ánh mắt bên trong mang một chút thương hại hắn đã đoán được g i a hỏa này đến tột cùng là bị ai mê hoặc cũng thế người chết vết tích đã thật sâu đâm vào p h i ế đại địa này rất nhiều năm không cho phép ngươi chửi bới phổ lợi lẹn đồ cầu hùng lộ ra giận không kèm được Tại một cô đầu năm nay tử linh pháp sư có thể biến thành nhận tự nhiên yêu quý ngân long tự nhiên chỉ ồn lại đọa lạc thành tử linh khô lâu y xạ bèn trên mặt vẻ cảm khái chọn nàng trở nên tựa hồ có chút nôn nóng cho nên ta đã s ớ m nói thế giới này đã s ớ m chết chết thấu thấu nếu không một mùi lửa toàn nốt đi nàng này màu xám trắng con n g ư ờ i trở nên có chút mê ly mất tiêu thấy được nàng cái dạng này mặt thẹ trở nên có chút khẩn trương hắn sợ nhất cũng là lao sư mất khống chế đây cũng không phải là trò đùa sự tỉnh cũng may bị xạ bẹn nổi điền chỉ tiếp tục hai ba giây rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại tốc chiến tốc thắng đi nàng ngắn gọn đ ị a n ó i với mặt thẹ mặt thẹ không chút do dự lần nữa nào về phía khô lâu hóa đại địa chi linh mặc dù đối phương có thần bí lực lượng gia trì có thể đại đ ị a chi linh bản thân tình trạng đã hỏng bét vô cùng mà mình lại rất khỏe mạnh đồng thời lại có ngưu đầu nhân tiên tổ cung cấp phong phú sáp lá cả kinh nghiệm hắn có mười phần lòng tin đánh bại đại đ ị a chi linh mà l i ê n tại mặt thẹ lần nữa xuất kích thời điểm ỷ xạ bén này tóc trắng pho bỗng nhiên nhẹ nhàng phiêu động đứng lên những n à y tóc chia làm tầm đám phân biệt phù hướng phương hướng khác nhau l ó e lên khác biệt áo thuật chỉ quang không có ngâm sướng không có động tác không có bất kỳ cái gì thi pháp môi giới nhưng mặt thẹ trên thân lại sáng lên đủ mọi màu sắc hoa thải nhắc nhỏ ngươi nhận đến từ ỷ xạ bén trúc phúc yêu hoa t r ạ c chỉ pho liên kết pháp thuật tri thức ma pháp liên kết pháp thuật đa số một hệ liệt pháp thuật tổ hợp thành pháp thuật liên sử dụng liên kết pháp thuật có thể lấy một cái pháp thuật cung cấp nhiều cái pháp thuật hiệu quả mà ở vào pháp thuật liên ở giữa pháp thuật hiệu quả sẽ sinh ra ngoài định mức điện gia tăng thêm yêu hoa trạch chỉ thơ phụ ma lĩnh vực ý xa bẹn một mình sáng tạo pháp thuật bắt t r ư ớ c người ngâm thơ d ò n g truyền kỳ thiên chương yêu hoa trạch chỉ thơ mà thành hình này thiên chương chuyên môn ca tụng hình thể to lớn sinh vật cũng vì chỉ cung cấp trợ lực người thu hoạch được trở xuống tám cái tăng thêm hiệu quả cổ vũ hân hoan mạnh thận k á i lử b ộ c phá đi nhanh xe rách nghiền ép tám cái bờ uff trên thân một tràng mặt t h ẹ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng sung mãn thần lực giống đại đ ị a chi linh phát ra không cam lòng g ầ m thét mặt thẹn h à o tới đối diện cũng là một bàn tay nghiền ép chỉ một chút cậu hùng to lớn đầu lâu liền bị ngân long móng đ u ố t cho chủ được tới đại đ ị a chi linh đầu trên quảng trường lăn một vòng lớn mà thân thể của hắn thì kìm lòng không được ngửa về đằng sau đi ngân long chấn động cánh linh x ả o bay qua ngay sau đó hướng phía dưới bổ một cái một khắc này ngân long toàn thân trọng lượng đều đặt ở đại địa chỉ linh xương sợ phía trên gian rắc xương sợ vỡ vụn đại lượng b ơ m bướm từ đó tuốt ra mặt thẹ bắt chước làm theo lại tới một vòng phun ra vũ khí qua trong giây lát tất cả chướng mắt đồ vật đều hóa thành hạt bụi cùng vụ băng nay đó cùng dục mẫu chỉ liên giống quá huy hiệu chậm rãi tại không trung biến mất đại đ ị a chỉ linh mục nát vô cùng thân thể cũng rốt cục tại thời khắc này triệt để đổ xuống ầm ầm dư âm thanh trận trận trên quảng trường tràn ngập lên một cỗ cổ xưa mục nát m ù i vị mặt thẹ đứng tại đại đ ị a chi linh vỡ vụn đầu lâu phụ cận hắn bản năng túi đầu nhìn lại xương sợ bên trong còn có một vẹn hơi sáng quang đang nói lên đại đ i ệ chi linh vẫn là bộ kia thở hồn hện thanh âm người dê ta có thể cái này lại có làm được cái gì ta là thiên nhiên sùng nhi tại đại địa trong lĩnh vực ngươi là không giết chết được ta ta sẽ không mấy lần trọng sinh ỵ xạ bèn ngăn cản không đây hết thảy người càng không thể ta đem mang theo gò núi m ộ t cảnh mang theo con dân của ta cùng nhau cưới tinh hạm tiến về tân thế giới a phổ lợi lẹn đồ a tân thế giới hhh <cười> cuối cùng tại đại địa chỉ linh bệnh trạng vô cùng tiếng cười nhẹ bên trong xương sợ bên trong quang huy triệt để hạm đạm đi đại lượng chiều chất lỏng màu vàng từ bên trong chạy ra lên chất lỏng này mùi vị tanh hôi vô cùng mặt hẹ chỉ nghe một chút thiếu một chút nữa nôn m ử ra hiện tại hắn nhanh chóng biên trở về nhân loại hình thái đi vào ỵ xạ bèn bên cạnh lao sư ta có thể cảm giác được đại địa chỉ linh cũng chưa chết nói thì nói như thế nhưng kỳ thật mặt t h ẻ cảm giác đến từ số liệu cột nhắc nhở nhắc nhở đại địa chi linh trở về hắn gò núi mậu cảnh thật sự là hắn không có dễ d i ế t như vậy là một cao cấp tự nhiên tri hồn chỉ cần không có triệt để bị đại địa để lại vứt bỏ hắn liền có thể tại lánh địa của mình bên trong trọng sinh ỵ xạ bèn biểu lộ rất bình tĩnh ánh mắt của nàng chuyển hướng những cái kia vòng phòng hộ bên trong tự nhiên tri hồn trước tiên có thể mặc kệ đầu kia vô lại gấu mục tiêu của chúng ta là bọn họ mặt thẹ sắc mặt ngưng trọng gật, gật đầu ta không cách nào công kích những n à y vòng phòng hộ mà lấy lực lượng của ngươi coi như ta cho ngươi cung cấp cường đại pháp thuật tăng phúc cũng làm không được điểm này ỵ xã bèn không khách khí chút nào hỏi cho nên từ góc độ của ngươi có biện pháp nào có thể ngăn cản bọn họ giáng lâm sao mặt thẹ mặt lộ vẻ vẻ chầm tư xem ra ỵ xã bèn tuy nhiên cường đại nhưng cũng không nguyện ý ngồi đợi chư thần giáng lâm sau đó lại từng cái thu thập bọn họ nhưng bây giờ tình huống thật có chút xấu hổ nàng bị trật tự tỏa liên k h ó lại trở thành chư thần minh hữu không cách nào phá hư hại tình linh chuyện sinh thuật nghi thức mà có thể làm đến đây hết thể chỉ có chính mình mặt t h ẹ không chấp mắt nhìn chằm chằm những cái kia vòng phòng hộ một lát sau hắn dối ra hai tay tại vòng phòng hộ bên trên cảm giác một chút rất nhanh hắn liền bị bắn ra hai tay của hắn bên trên cũng nhiều một mảng lớn nóng hổi ẩn ký mặt t h ẹ cho mình ném cái trị liệu vết thương nhẹ trên tay thương thế liền nhanh chóng khỏi hẳn vòng phòng hộ đúng là cái vấn đề một lát không có biện pháp giải quyết nhưng có lẽ chúng ta có thể từ những cái kia tự nhiên c h i hồn trên người tay mặt thẹn chầm n g â m nói ỵ xạ bèn gật gật đầu lúc này mặt t h ẹ chú ý tới nàng từ vừa mới bắt đầu liền có vẻ hơi hồn du thiên ngoại hứng hở nói chuyện với mình lúc cũng lộ ra hắn l ặ n g lặng chờ một hồi ai ngờ ý xạ bèn chỉ là thuận miệng nói người nói ta đang nghe mặt thẻ đành phải tiếp tục c h í n h trình bảy quan điểm ta vừa mới cảm thấy được trói buộc những n à y tự nhiên chỉ hồn lực lượng đến từ đại địa chỉ linh nhưng đại địa chỉ linh bản thân hiển nhiên không có loại năng lực này loại lực lượng này căn nguyên vẫn là đến từ gò núi mộng cảnh gò núi mộng cảnh cũng là cái này một mảnh đại địa hình thành tự nhiên bí cảnh cũng chính là thiên nhiên bán vị diện thật giống như phương nam vũ lâm bên trong hát dung mộng cảnh đồng dạng kia là tự nhiên chỉ hồn lánh địa cũng sinh hoạt rất nhiều đáng yêu tiểu động vật cùng một ít đặc biệt tính phách nếu như chúng ta có thể chặt đứt đến từ gò núi mộng cảnh lực lượng như vậy tự nhiên chỉ hồn nhóm liền sẽ trở về hình dáng ban đầu hải tinh linh chuyển sinh thuật đem tự nhiên chỉ hồn coi là đoạt xá dung khí đây thật ra là có một cái khuyết điểm trí mạng một khi những này tự nhiên chỉ hồn khôi phục tự mình ý chí bọn họ có năng lực phản kháng viễn siêu phạm nhân hoặc là những sinh vật khác dù sao bọn họ cũng là tự nhiên lĩnh vực s ủ n g nhi mặt t h ẻ n ó i như thế ỵ xạ b ẹ n phản ứng vẫn như cũ chỉ độ trọn vẹn qua năm giây sau nàng mới hậu chi hậu giáp địa a một tiếng bất quá lần này nàng nói rất nhiều lời cái này mạch suy nghĩ không tệ nhưng muốn chặt đứt gò núi mộng cảnh lực lượng nơi phát ra ngươi ít nhất phải tiến vào gò núi mộng cảnh mới được đại đ ị a chi linh hiển nhiên sẽ không cho phép ngươi làm như vậy mà lại coi như ngươi thành công tiến vào gò núi mộng cảnh ở trong đó đại đ ị a chi linh lực lượng sẽ là phía ngoài gấp mấy lần ngươi có nắm chắc có thể thắng hắn sao mặt hẹn g h e càng phát ra cảm thấy kỳ quái y gì h ã n h ĩ bẹ ở giống như dự định hoàn toàn muốn không đếm x ỉ a đến giống như đúng lúc này nàng đột nhiên mở miệng nói ta bắt được hai đời chiến thần khí tức hắn xen lẫn trong mưa sao băng bên trong đi vào kề bên này ta nhất định phải tìm tới hắn tất cả thần cách t a i phiến một mảnh cũng không thể lưu lại. chuyện nơi đây liền giao cho ngươi ta cho ngươi năm phút đồng hồ thời gian ngươi có yêu cầu gì ta có thể làm đến đều có thể hướng ta sách nhưng sau năm phút ngươi nhất định phải một mình tác chiến coi như không thể hoàn toàn đánh gây chư thần truyền sinh chí ít cũng đừng để bọn hắn nhẹ nhõm mở ra tiến về cái gì tân thế giới lại môn tuy nhiên mặt t h ẻ trong lòng có dự đoán ỵ xạ bèn lời nói này vẫn là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nếu đổi lại là trước đó hắn khả năng hơn phân nửa còn muốn phàn nàn lượn vòng vài câu có thể cùng ỵ xạ bèn tiếp xúc lâu như vậy về sau mặt thẹ rất rõ ràng đối phương nói một không hai tính cách mình nhất định phải tại cái này trong vòng năm phút t ậ n khả năng mượn nhờ ỵ xạ bèn cái này cực kỳ cường đại công cụ người đến gián tiếp giải quyết vấn đề mặt h ệ tư duy chưa từng có tỉnh táo lại bày họ trước mặt hắn chỗ khó kỳ thật liền hai cái thứ nhất như thế nào tiến vào gò núi mộc cảnh thứ hai đi vào về sau thế nào đánh bại đầu kia vô lại gấu liên quan tới vấn đề thứ nhất mặt h ệ kỳ thật nháy mắt liền có đáp án lao sư ngài bây giờ có thể tìm tới bờ lợi ý kèn sao hắn bị một cái ma quỷ ở nhân gian người phát ngôn thiết kế h ã n hại h ã n sâu tại cái nào đó bán vị diện bên trong hắn có lẽ có thể mở ra gò núi m ộ cảnh mặt thẹn có chút chút thấp thỏm hỏi ỷ xạ bèn ngẫm lại b ỡ lại ý kèn hắn là ai mặt thẹn trong lòng tại cái chán trà trà mồ hôi hắn cũng là học sinh của ngài một trong cũng đi theo ngài cùng nhau gia nhập bài lòng giáo ỷ xạ bèn tùy ý địa khoát khoát tay không nhớ rõ tuy nhiên chỉ cần là đệ tử của ta là được mà lại nghe ngơi như thế miêu tả khi nhở n h gợi u y ể n chỉ thư là trong tay hắn mặt thẹn gật gật đầu một giây sau ỷ xạ bèn bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái mặt thẹn chú ý tới ở trong quá trình này nàng tóc trắng đuôi mang hộ đột nhiên trôi nổi đứng lên ngay sau đó một cái hư ảnh phản phát xuyên việt vô số hồ nước ngạnh sinh sinh bị lôi đến mặt t h ẻ trước mặt người kia thình lình chính là chưa tình hồn mở lại y kèn mặt t h ẻ lặng lẽ nhìn một chút số liệu cột nhắc nhở y xã bèn sử dụng thủ hộ thần triệu hoán thuật ngắn ngủi triệu hoán bờ l ờ i y kèn đ ụ thể tiếp tục thời gian mười phút thủ hộ thần triệu hoán thuật mặt t h ẻ trong lòng hơi đậu đây có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần trên thân có y xã bèn thủ hộ thần vô luận thân ở chỗ nào đối phương đều có thể đem mình triệu hoán đi qua lão sư ngài rốt cục nguyện ý gặp ta vợi y kèn nhìn qua kích động bà phần không phải ta muốn gặp ngươi ỵ xạ bèn tiện tay nhất chỉ vợ hơi ỵ kèn nao nao khi hắn nhìn thấy trên mặt xấu hổ nụ cười mặt thẽ lúc sắc mặt của hắn nhất thời lại biến n g ư ờ i tốt vợ hơi ỵ kèn tiên sinh lại gặp mặt ngài ở ngoài sáng đàn vương trong h u y ệ t mộ đợi coi như vui sướng sao mặt thẹ rất cố gắng tổ chức lời nói đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta cùng muốn truy sát ngươi người không có cái gì quan hệ mà lại vị diện kia khóa cũng không phải ta động tay chân là cái kia gọi dù l ì hạn ra hỏa ngươi hiểu ngay lúc đó ta hiển nhiên không cách nào khống chế vị diện khóa cao cấp như vậy công cụ nhưng mà vợ ỵ kèn đều là một bộ giết người ánh mắt nhìn xem mặt cái này khiến hậu giả rất bất đắc dĩ thế là dứt khoát đưa ra mình tố cầu giúp ta mở ra gò núi mập cảnh ta biết ngươi có thể làm đến điểm này vợ hệ kèn ha ha cười lạnh đúng vậy ta có thể làm đến điểm này nhưng ta cho dù chết cũng sẽ không giúp cho ngươi ỵ xạ bèn mở miệng nói giúp hắn vợ hệ kèn mặt không đổi s ắ c sửa lời nói được rồi nói hắn hận hận chừng mặt thẹ liếc một chút sau đó lấy ra một bản t ử sắc phong bị sách ở một bên thao tác cho ta ba phút thời gian liên có thể mở ra gò núi mập cảnh vợ hệ kèn lãnh đạm địa với mặt thẹ nói hậu giả bưng lòng mờ hơi rất tốt thứ nhất cái vấn đề giải quyết có thể thứ nhì cái vấn đề nên làm cái gì cũng không thể kéo lên mợ lợi ý kèn cùng mình kề vai chiến đấu a gia hỏa này ngược lại là có xâm lân tự nhiên chỉ hồn địa bàn kinh nghiệm nhưng đối phương nhiều nhất chỉ có thể trong cái này đợi mười phút ta nghĩ tới đây mặt t h ẻ không khỏi gãi gãi đầu tuy nhiên ngay lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy hai bóng người hai bên cùng ủng hộ lấy từ dọc theo quảng trường hướng bọn họ đi tới bọn họ động tác chậm c h ạ m đi lại tập tễm đại đức lỗi kể mặt thẹ cảm ứng được khí tức của bọn hắn hai người kêu một nam một nữ rõ ràng là đại địa liên hợp hai vị tường giả đại điệu thanh âm cùng ngân lang là chúng ta trong đó nữ tử kia nhìn xem trạng thái rất nhiều có thể nói lúc cũng là trung khí không đủ ta là đại điệu thanh âm diệu đàn hẳn đây là trượng phu của ta ngân lang cà s ẹ o chúng ta bởi vì phát giác được đại điệu chi linh đoạn lạc mà bị giam cầm đứng lên hắn ngày đêm rút ra pháp lực của chúng ta cùng thể lực mãi cho đến ngươi vừa mới giết chết hắn cụ thể chúng ta mới miễn cưỡng có thể giải thoát phi thường cảm t ạ phi thường cảm t ạ các ngươi y xa bèn nữ sĩ còn có vị này hẳn là mặt thẹ tiên sinh a ta tử hệ l ù trong miệng nghe nói qua sự tích của ngài có thể biến thân thành ngân lòng tử linh pháp sư thật là thế gian chỉ có d i ệ u đàn ngữ khí tương đương kích động mặt thẹ ý thức được trên người nàng hẳn là cũng có tô tộc nhân huyết thống ngân lang cạ s ẹ o cũng nói cảm tạ đại điệu chỉ linh đã triệt để đi vào lạc lối nếu như không phải hai vị xâm nhập lòng đất t h á n h đường thất bại hắn âm mưu chúng ta chỉ sợ muốn triệt để trầm luân tại hắn tà ác giam cầm phía dưới mặt thẹ biết bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm hắn vội vàng hỏi thăm hai người đại điệu chỉ linh hiện tại trở về gò núi mộng cảnh ta nên làm như thế nào mới có thể tại gò núi trong mộng cảnh đánh bại hắn chỉ có đánh bại hắn mới có thể ngăn cản thiên luân cung chư thần truyền sinh cái này hai tên giờ ỷ nghĩ đến là lớn nhất hiểu biết đại địa chỉ l i n h người nếu như ngay cả bọn họ cũng không có cách nào mặt t h ẻ thật đúng là chỉ có thể kiên trì đến điểm điên cuồng thao tác nói ví dụ trực tiếp dùng v ụ năng lượng ô nhiễm gò núi ngộng cảnh cái gì d i ệ u đàn cùng thẻ xây lướt nhau cái trước bất đắc dĩ nói ta cùng trượng phu của ta trạng thái hỏng bét chỉ sợ bất lực cung cấp trợ g i ú p mà gò núi trong ngộng cảnh đại đ i ệ chi linh lực lượng sẽ bị phóng đại mười lần trở lên nếu như là ỷ xa bẻn nữ sĩ tự mình xuất thủ hắn không có vấn đề nhưng nếu như là ngài một thân một mình Coi n hệ lần g thêm sơn mạch cùng vân thượng cao nguyên có to to nhỏ nhỏ mười cái tự nhiên chỉ hồn nhưng ở trong bọn họ cũng chỉ có trong truyền thuyết vân t h ú n g ta giả xịp có được cùng đại địa chỉ linh tương cận vị cách Mà xì với lại phi h t ư ờ ngân đặc thủ, nàng là ngưng lại tại ẵn đổ đầu thụ, tại nhất một đầu ngân long, nàng ngưng ẵn n là g lại duy lòng nàng ngân lòng nữ vương, lại là thiên nhiên là là đã lại cao quý sao n nhi, bởi vậy tính thường g cách phi bởi vậy c ngạo quái gỡ. Nàng chỉ thích cùng các tiểu nhân cùng nhau đùa giỡn, tuy nhiên không ghét nhân gỡ. ghét loại quái tiểu tuy các hải chỉ thích h đùa o ặ c cái khác là loại người sinh v ậ t n h ư n g r ấ trong ít chủ động thân, chủ cũng hiện động người mọi ấ t tìm khó đến nàng. Ngân long sao? Mặt trong lòng lòng khéo đậu diệu đàn còn nói thêm cùng hắn trông cậy vào xịp trợ rút không bằng suy tính một chút càng phương xa hơn tự nhiên chỉ hồn tuy a nhiên ể còn loại phương p l thức này thành công sát xuất rất thấp nhưng chúng ta nhất định phải thử một lần mặt thẹ gật gật đầu vậy liền thử một chút hai vị đại đức lô ý thì hãy lập tức hướng thần miếu bên cạnh khu vực đi đến không bao lâu bọn họ cố hết sức chuyển đến một cái vắng nước cùng sử dụng tạo thủy thuật hướng trong đó đổ đầy thanh tịnh chất lỏng mà liên tại trong quá trình này vợ thợ ý kèn không mặn không n h ạ t địa nói một câu ta giải quyết ngươi có thể tùy thời thông qua cái thời không này khe hở tiến vào gò núi mậu cảnh nhưng đây là đơn hướng khe hở muốn trở lại ngươi chính đến nghĩ biện pháp mặt t h ẻ n h ì n trước mắt cái tia đen xì khe hở n h ì n không được n h ư mày vợ thợ ý kèn nhìn một chút bên cạnh hai mắt vô thần ý sa bèn đ ỗ n g nhiên với mặt t h ẻ hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì mặt t h ẻ thuận miệng trả lời như ngươi thấy đại địa chỉ linh bị ô nhiễm chư thần nhờ vào đó mà chuyển sinh vợ ý kèn n g lại bỗng nhiên đem một chương lời ghi chép đưa cho mặt thẹ ngươi có thể giút ta một chuyện sao ta ở bên trong không cách nào biết được bên ngoài đại sự nếu như ngươi có thể thích hợp đem bên trong một chút chia sẻ cho ta ta có thể vì ngươi cung cấp một cái tốt hơn phương án giải quyết mặt thẹ cảnh giác tiếp nhận tấm kia lời ghi chép phương án giải quyết vợ hãy k ẹ n gật gật đầu ta có biện pháp tìm tới vân trung ca giả xìm、sì. lúc này ị xa bèn xem bọn hắn liếc một chút sau đó vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ mặt thẹ chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng hắn xác nhận lời ghi chép phía trên cũng không cảm ấy hiện tại liền đem hắn thu hồi cũng mở miệng nói ta mỗi tháng sẽ chỉ nói cho ngươi ba chuyện lớn vợ hãy kèn gật gật đầu cái này đầy đ ầ t bởi vì kèn liền đem một chương khắc lấy ngân sắt vẩy rồng quyển trục ném đến mặt thẻ trong tay về sau hắn liền biến mất vô tung vô ảnh đoán chừng là trở về minh đàn vương trong huyện mộ đi mặt thẻ nhanh chóng mở ra quyển trục nhìn một lần bộ này vũ đạo cũng không phức tạp căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ hắn lần nữa biến thân ngân long đem bộ này vũ đạo trên quảng trường nhảy một lần một đoạn thời khắc thật sự là hắn cảm ứng được một cỗ sức mạnh kỳ diệu nhưng này vẹn vẹn một m ấ y mắt về sau liền biến mất không thấy gì nữa đến cùng có hữu dụng hay không a mặt t h ẻ một lần nữa biến trở về hình người âm thầm nói t h ầ m ngay lúc này diệu đàn than thở đi tới chúng ta đã bố trí tốt cùng tự nhiên ý chí cầu thông c ế i giới nhưng nếm thử mấy lần triệu hoán về sau không có tự nhiên tri hồn hưởng ứng chúng ta xin giúp đỡ xem ra không người nào dám đối mặt đoạn lạc đại địa chi linh mặt thẹ bước nhanh đi hướng cái kia vào nước hắn lẳng lặng cảm thụ được trong chu nước n tự nhiên lĩnh vực đột nhiên mở miệng nói nếu không ta thử một chút cần làm thế nào ngân lan g cả s ẹ p chặn lại nói đem ba ngón tay cắm vào trong nước không có qua tất cả đốt ngón tay về sau đem muốn nói nội dung ở trong lòng thuật lại một lần là đủ mặt h ẹ nghe vậy làm theo đáng tiếc bình tĩnh trên mặt nước cũng không còn sóng hai vị đại đức l ô i y h nhau nhau thở dài một hơi nhưng mà ba giây đồng hồ sau trên mặt nước không có dấu hiệu nào hiện ra một t r ư ơ n g tuyệt mỹ khuôn mặt mặt h ẹ người tìm ta cơ hồ là tại đồng thời một trận thanh thúy long ngâm dưới đất không gian vang lên ngay sau đó chính là thiếu nữ cực kỳ huyện chuyển thanh â m lạp lạp lạp chồng ta đâu chương hai trăm bốn mươi chín không có giáo dục ngân long cùng trồn hoang vì nắng ấm lao đại thêm số lượng tử mặt t h ẻ quay đầu nhìn lại ngay tại quảng trường biên giới xuất hiện một cái dị thường mỹ mạo thiếu nữ thiếu nữ nửa người trên mặt tựa như ảo mộng ngắn đoạn vụ y tỉa lộ ra cực kỳ mảnh khảnh bờ eo thon nửa người dưới bọc lấy một đầu đồng dạng chất liệu còn n ắ n hơn nửa đoạn bóng loáng chân sáng loáng trần trụi tại bên ngoài chiếu mắt người tỏ sáng tráng của nàng cùng xương quay xương qu mà càng có thể công bố thân phận nàng vẫn là này một đôi mang tính tiêu chí thụ động càng thú vị chính là không biết là có hay không là nhân loại biến thân thuật tuyệt không tinh thông nguyên nhân thiếu nữ sau lưng còn mọc ra một đầu vừa mảnh vừa dài cái đôi cái đôi mũi nhọn đồng dạng là ngân sắc mọc ra tầm vài vòng vẩy dày đặc tại h ỏ a quang chiếu d ọ i xuống chiếu lấp lánh mà đang đi lại thời điểm thiếu nữ thích đem cái đôi từng vòng từng vòng quấn quanh ở eo thon chi phía trên phản phất một loại đặc thù trang trí trên thị giác càng thêm làm nổi bật lên nàng này gần như hoàn mỹ g á người tỷ lệ vừa mới là người đang cầu ngẫu sao ngân lòng thiếu nữ một đôi đôi mắt to s ra đáp ứng n g ư ơ i a mau tới đi thứ này về sau ngươi chính là lão công ta á sĩ、sì、bá đạo lại dẫn một k i a ngây thơ nói không đợi mặt t h ẻ giải thích sau lưng trong chu nước n đột nhiên t r u y ề n tới một đột nhiên cất cao âm điệu thanh âm cái gì lão công rầm rầm tiếng nước nổi lên b ô n phía đại lượng chất lỏng từ trong chu nước n vẩy ra ra ngay sau đó nồng đậm tự nhiên khí tức lan tràn ra chất lỏng t h ă n g hoa thành bạch vụ bạch vụ mờ mịt ở giữa một đôi chân ngọc dẫn đầu xâm nhập mặt thẹ tấm mắt ngay sau đó là một đôi khỏe mạnh hữu lực bắp đùi cùng q u n tại bên hông lá cây váy lại hướng lên là xinh sắn rốn cùng màu xanh nhạt quấn n g c m ắ t t h ẻ không khỏi nhìn nhiều vài lần hắn chú ý tới tóc của đối phương bên trên nhiều một cây màu đen châm g á i tóc trừ cái đó ra nàng vẽ ngoài cùng lúc trước so cũng không biến hóa quá lớn lần nữa gặp mặt m ắ t t h ẻ chú ý tới tổ d a khuôn mặt trở nên hao gầy rất nhiều ánh mắt của nàng cùng biểu lộ vẫn là bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ có thể hơi hơi phiếm hồng vành mắt cùng hơi có vẻ thần thái mệt mỏi đều công bố lấy nàng gần đây tình trạng chỉ sợ cũng là không dễ dàng là gò núi ngộng cảnh đại địa chi linh đều bị hủ hóa đồng dạng làm tự nhiên chi hồn tố ra nàng áp dung n g n g cảnh chỉ sợ cũng gặp phải cùng loại áp lực lúc trước nàng chủ động quan bế h ắ c dung ngộng cảnh chỉ sợ sẽ là vì làm dịu điểm này không nghĩ tới nàng nguyện ý rời đi h ắ c dung ngộng cảnh mặt t h ẹ trong lòng vẫn là thật cao hứng tô i a tới ý vị này mình chỉ ít có được một đủ để cùng đại địa chỉ linh chống lại tự nhiên chỉ hồn nhưng mà đối với tô i a xuất hiện ngân long thiếu nữ xịt lộ ra tràn ngập ý ta đang cùng lão công ta nói chuyện cùng ngươi có quan hệ gì nói nàng trong không khí ngửi ngửi tiếp lấy loẽ lên một cái đi vào mặt thẹ bên người nhấc lên hắn pháp bảo cũng là một hồi m á n ngửi không sai cũng là ngươi cũng là cái mùi này x ị gương mặt hơi đỏ lên lộ ra vừa lòng thỏa ý biểu lộ nhân loại của ngươi biến thân thuật nhìn qua so ta bồng nhiều thế mà không có để lại lòng duệ vết tích này tuy nhiên chúng ta vẫn là biến trở về lúc đầu hình thái đi ngân long thiếu nữ thẳng thắn địa nói với mặt h ẹ mặt h ẹ vội vàng giải thích nói vừa mới con rồng m ặ c kia là ta hoang dã hình thái x ị m nhất thời mặt lộ v ẻ v ẻ kinh ngạc nàng này đẹp mắt cái mũi nhỏ bên trên xuất hiện tam đạo nếp nhăn tiếp lấy đáng yêu lông mày cũng nhăn lại đến hoang dã hình thái vậy là ngươi cái giờ ỉ đi hỏng bét mụ mụ cũng không có nói với ta có thể hay không tìm giờ ỉ khi lao công mặt h ẹ âm thầm bông lòng mồ hơi nhưng mà một giây sau xị phảng phất đột nhiên quay lại hưng phấn vô tay một cái không đúng rồi cũng không nói nhất định muốn lao công mới có thể sinh con nhà ngươi có thể biến thành ngân long là được mau cùng ta về nhà đi nói nàng một phát bắt được má thẹ t cánh tay ngân long thiếu nữ khí lực còn rất lớn tại mặt thẹ do xoay sở không kịp hắn kém chút bị đối phương kéo cái chở khớp c h ờ một chút mặt thẹ còn t ạ i ý đồ giải thích mà bên kia tổ dạ dĩ nhiên đã đ ộ u thủ nàng một bàn tay đẩy ra x ì t a y ngươi trước vung ra mặt thẹ ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình trạng hắn là cái tử linh pháp sư ngươi lại muốn cùng là hắn sinh con Tại nâng lên t ử linh pháp sư cái này từ đơn thời điểm t ổ dạ trên mặt tràn ngập ghét bỏ t h ầ n sắc nhưng mà xịp đối mặt t ổ dạ hảo tâm nhắc nhở lại có vẻ cực không lĩnh tình nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên t ổ dạ ngươi khẳng định muốn nhúng tay ngân long nhất tộc nối roi tông đường sự tình sao phá hư sinh sôi cơ hội đây đối với chúng ta kim trúc long đến nói thế nhưng là tử thủ xịp không có chút nào che giấu địch ý của mình nàng chăm chú dắt lấy mặt thẹ cánh tay phản phất đệ lại chiến lợi phẩm của mình lại mơ hồ giống một con bảo vệ đồ ăn cho con nàng nhìn về phía tố dạ trong ánh mắt còn nhiều một phần khiêu khích nối roi tông đường ta ô ha ha. cũng từ nhỏ các người lùn trong miệng nghe nói qua từ tô quốc lưu truyền tới truyền thuyết tại tô tộc nhân trong chuyện xưa hồ ly hình thành tự nhiên tri hồn chúng quy bị cho rằng là một loại thích cướp đi người khác phối ngẫu nữ nhân xấu lúc ấy ta còn cảm thấy không tin nào có tự nhiên c h i hồn hư hỏng như vậy hôm nay gặp được mới phát hiện đây hết t h y vậy mà là thật cách ta cùng ta nam nhân xa một chút trốn hoang ngữ khí của nàng tương đương thô lỗ động tác cũng rất là khác người lúc nói chuyện ngón trò cơ hồ muốn đâm t r ọ n tổ dạ trên c h á n tổ dạ hiển nhiên bị tức đến không nhẹ nhưng nàng vẫn là duy trì mặt ngoài hàm dưỡng chỉ là lạnh lùng cười khẩy nói ta đã sớm nghe nói qua phương bắc có đầu không có giáo dục ngân long cả ngày không biết xấu hổ không có nóng này cùng một đám tiểu hải nhân ở tại cùng một chỗ cũng không biết là cái gì hỗn loạn quan hệ bọn họ đều nói đầu này ngân long đặc biệt không có lễ phép tố chất rất thấp kém hôm nay vào mặt ta lại cảm thấy không thể chỉ t r á c h người dù sao nghe nói mâu thân ngươi tại ngươi lúc còn rất nhỏ liền vứt bỏ ngươi mà ngươi càng là không có phụ thân chắc hẳn những năm này ngươi nhất định trôi qua rất vất vả a xị giận ta có phụ thân h ắ n chỉ là chết tương đối sớm mà thôi tôi dạ ra vẻ giật mình nói kia thật là thật có lỗi thật đ á n g t i ế c phụ thân ngươi chết quá sớm không có thể dạy sẽ ngươi cái gì gọi là lễ phép ngân long thiếu nữ trắng non gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng lên nàng tức dẫn đến răng cắn đến lạc lạc vang trốn hoang ta cắn chết ngươi a nói nàng liền nhào về phía tôi r tôi r đồng dạng không chút nào yêu thế mười ngón xuề r a móng tay nháy mắt trở nên lao dài thẳng hướng ngân long trên mặt thiếu nữ vạch tới hai nữ sáp lá cả cùng một chỗ có thể nói đao quang kiếm ảnh kinh tâm đ ộ n g phách mặt t h ẹ thấy đau đầu vội vàng mở ra cây gỗ sồi lĩnh vực ý đồ hòa hoan tâm tình của các nàng các ngươi trước đừng đánh trước hết nghe ta nói câu nào mặt t h ẹ rất nỗ lực ý đồ ở giữa điều đình nhưng mà hai nữ không hẹn mà cùng hướng hắn chửi một câu đứng một bên đi cái này không có ngươi nói chuyện phần mặt t h ẹ mặt tối sầm mắt thấy hai tên tự nhiên tri hồn đã đánh mắt đỏ song p ư ơ n g kéo tóc huy hào châu mặt thẹ quyết định kết thúc đây hết thả một cái hơi có chút táo bạo thanh â m trên quảng trường vang lên ta nói để các ngươi đừng đánh không đợi hai nữ đáp lại mặt thẻ này tại tiên tổ chỉ hồn ra chỉ hạ to lớn thể trạng đột nhiên hướng về phía các nàng chạy tới qua trong giây lát hắn đến các nàng bên cạnh thân hai tay đều là xiết thành quyền tiếp lấy tả h ư u khai cung ngưu đầu nhân v õ kỹ tướng vị chỉ quyền phốc phốc hai quyền phân biệt đánh vào hai cái tự nhiên chỉ hồn hai bên trái phải trên cằm x ị lúc ấy liền bay ngược ra ngoài thân thể đột nhiên đụng vào bên cạnh vòng phòng hộ sau đó lại bị bắn ra tô dạ cũng không khá hơn chút nào nàng theo dọc theo quảng trường bay ra ngoài mãi cho đến đụng vào vách đá mới dừng lại người dám đánh ta xịn、si、phát ra nổi giận thanh âm nhưng mà nàng còn chưa nói xong một cái càng lớn quyền đầu xuất hiện ở trước mặt nàng ẩm ẩm ẩm mặt t h ẻ liên tiếp ba quyền hướng phía tại trên mặt nàng đập xuống đưa nàng chỗ nằm mặt đất ném ra một cái hố nhỏ xị、si、bị mặt t h ẻ đặt ở mặt đất chưa tỉnh hồn nhìn xem đầu mình hai bên xuất hiện này thật sâu quyền ấn bên hai lm còn quanh quần lấy vừa mới cảm nhận được quyền phong ánh mắt của nàng trở nên tràn ngập phẫn nộ nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem mặt thẹ thanh tỉnh đ i ể một sau. m trận h g trời h cổ của nàng hỏi. nhu thuận gật đất ầ u m bay cùng sau tôi dạ lần nữa bị ngã trên mặt đất cùng xị vừa vặn sóng vai nằm trên quảng trường đ ố n g nhiên an t ĩ n h lại chỉ còn lại hai nữ liên tiếp tiếng hít thở tỉnh táo lại sao có thể nghe ta nói sao mặt thẹn ngồi s ổ m ở giữa các nàng ngữ khí ôn nhu mà hỏi thăm xìm ánh mắt có chút xấu hổ giận dữ cùng hoảng sợ mà tố ra ánh mắt thì mang theo x ỉ n ụ c cùng một tiêu mê luyến không hẹn mà cùng chính là hai cái tự nhiên chỉ hồn đều là hơi hơi gật gật đầu mặt thẹn hiện tại vô cùng thành khẩn mở miệng nói ta là tới hướng các ngươi tìm kiếm trợ giút xìm nhìn xem mặt mũi bẩm rập tố ra tố ra cũng nhìn một chút chật vật không chịu nổi x ì hai nữ đột nhiên rất là buồn bực hỏi ngươi chính là như thế cầu người trợ giúp mặt thệ nhẹ nhàng t ă n g hắng một cái che giấu đ ố i rối của mình đây chỉ là vì để hai vị bình tĩnh trở lại tất yếu thủ đoạn dù sao chúng ta sau đó phải làm sự tình liên quan đến lấy toàn bộ thế giới vận mệnh nói trên mặt hắn biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc thấy xin cùng tổ dạ cũng sẽ không tiếp tục có cái gì dị nghị mặt thệ liền thao thao bất tuyệt nói đến mà quảng trường một bên này hai tên dắt dịu nhau đại đức lộ ý thì trận mắt hốc mồm nhìn xem một mặt này ngân lang cả sao đức nói ta chưa hề nghĩ tới còn có loại này phương thức giải quyết d i ệ u đan thì là nhẹ nhàng cười một tiếng nàng giật nhẹ t r ư ợ n g phu góc áo hai người yên lặng biến mất tại dọc theo q u ả n g trường tóm lại xịp nữ sĩ rất xin lỗi thông qua tìm phối ngẫu múa loại này tương đối lúng túng phương thức hấp dẫn đến ngài lực chú ý nhưng ở này trước đó ta từ đại địa liên hợp hai vị đại đức lộ y y trong miệng biết được ngài là kể bên này duy nhất có thể cùng đại địa chi linh chống lại tồn tại đầu kia cầu hùng đã mục nát đoạn lạc ngươi thấy sao những này bị bắt cóc tự nhiên trị hồn bọn họ sắp đến biến thành chứng thần chuyển sinh dung khí mà ta muốn ngăn cản đây hết thảy cho nên hy vọng có thể đạt được sự giút đỡ của ngài mặt thệ tận kh nhưng mà xịt tại nghe xong hắn tự thuật về sau cấp tốc trở mặt ánh mắt của nàng trở nên rất lãnh đạm cho nên ngươi tìm ta căn bản cũng không phải làm mà sống hải tử mặt h ẹ tẳng h ắ n g một cái thật có l ỗ i đây là dưới tình thế cấp bách làm ra bất đắc dĩ lựa chọn xịt dây dưa không bỏ nói nhưng ngươi y nguyên là ta mà lại ta tại sao phải giúp ngươi b ậ n điệu mặt h ẹ hơi hơi ngẩn ngơ hắn vốn đang coi là xịt là tại tức giận chính mình nhưng rất nhanh ngân lòng thiếu nữ phối hợp nói ta chán ghét lẫn vào phạm nhân sự tỉnh trừ lãnh địa của ta bên ngoài thế giới này phát sinh tất cả hai nạn đều không có quan hệ gì với ta v ề phân én đô đại lục kẻ thống trị đến tột cùng là liên minh hay là chư thần ta cũng không phải quá quan tâm trong miệng ngươi vị kia mục nát đại địa chi linh hắn trước kia thường xuyên cho ta đưa ăn n món q u ả nói đến ta còn cùng hắn có mấy phần giao tình ta tại sao phải giúp các ngươi pháp sư tới đối phó hắn mặt thẹ n h ú g mày hắn chỉ vào những cái kia phát hồng vòng phang hộ vừa định nói cái gì lại bị xịt đánh gãy những n à y tự nhiên chi hồn vốn là muốn tan thành mây khói trở thành chư thần dung khí cùng tự nhiên trôi qua trong mắt ta cũng không hề khác gì nhau nếu như ngươi muốn dùng đạo đức đến bắt cóc ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta là lớn nhất không ngân long ngân long cũng là lớn nhất mất tự nhiên chỉ hồn tự nhiên chỉ hồn ta chán ghét hết thẻ phiền phức mà ngươi bây giờ đang ở cho ta gây phiền thoái mặt thẻ trở mặc hắn m u ố n cho rằng tự nhiên chỉ hồn luôn có phòng tuyến cuối cùng nhưng không ngờ tới vị này ngân long thiếu n ữ như thế đặc thù có thể một giây sau hắn lại trông thấy x ì v ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm trừ phi ngươi nguyện ý trở thành trượng phu của ta mãi cho đến ta mang thai mới thôi ngươi cũng không thể rời đi ta như thế ta liền nguyện ý giúp ngươi đối phó vô lại gấu nghe đến đó t ộ dạ rốt cục nhịn không được chen miệng nói ngươi là có mơ tưởng mang thai a mà lại ngươi xác định hoang dã hình thái ngân long có sinh dục năng lực sao xị、si、vốn định chế dễu lại có thể nghe được câu thứ hai lúc nàng ánh mắt n g à ngơ n đột nhiên bắt lấy mặt t h ẻ thủ đoạn nói ra nàng nói có đạo lý ngươi có sinh dục năng lực sao nếu không chúng ta thử trước một c h ú t ta mặt t h ẻ cái chán g â n xanh hẳn lên hắn một thanh đệ lại nóng lòng muốn thử ngân long thiếu nữ lấy tình động h i ể u chi lấy lý nói trận này từ chúng thần chế tạo t hai nạn sẽ dẫn đến rất nhiều người chết đi chúng ta bây giờ ở vào thập tự thành gặp khô heo giáo đồ cùng chư thần công kích các cư dân quê hương biến thành phế tích người vô tội chết thảm đầu đường t h ế tử mất đi cho phù bọn nhỏ mất đi phụ mẫu mà nếu như tùy ý chàng thai nạn này tiếp tục phát triển sẽ có càng nhiều vô tội sinh mệnh bạch bạch t a n biến ta cũng không hy vọng ngươi có thể giúp ta đánh bại đại địa chỉ linh chỉ hy vọng ngươi có thể tại vị cách cùng lĩnh vực phương diện thay ta chống lại một hai nếu như ngay cả cái này đều toán phiền thoái vậy ta chỉ có thể đ ố i lúc trước cử động nói một tiếng thật có lôi chuyện sau đó liền không làm phiền ngươi mặt thẹ nói xong cũng đứng lên s i p nằm trên mặt đất vẫn là mặt m u i tràn đầy trờ mặc tội d lại nhanh chóng đứng lên nàng vỗ vỗ trên thân có chút tàn tạ lá cây váy cùng lục sắc áo ngực ta tới giút Chúng tại hiện tại loại này hỗn loạn thế cục hạng tô dạ có thể từ h ấ t dung mộng cảnh trực tiếp chạy tới thật là rất cho mình mặt mũi tô dạ nhẹ nhàng hừ một tiếng nhớ kỹ giúp ta tìm tới thương thúy chi chi món đồ kia còn rơi vào bờ lợi ý kẹn trong tay mất đi nó lực lượng của ta từ đầu đến cuối lại nhận ảnh hưởng chúng ta đi thôi là cái này cửa vào sao a cái này cửa vào khí tức làm sao quen thuộc như vậy mặt thẹ trong lòng nhất thời có chút xấu hổ hắn v ộ i vàng hòa giải nói ô nhiễm tự nhiên bí cảnh phương pháp đơn giản chính là như vậy mấy loại khí tức ăn ảnh giống như cũng rất bình thường tôi già yên lặng nhìn xem cái k i a màu đen khẽ hở dài nhỏ híp mắt lại đến cũng không biết là đang nghĩ cái gì ngay lúc này mặt thẹ bỗng nhiên chú ý tới xịt cũng không rên một tiếng đi theo lên tôi già ghét bỏ mà nhìn xem nàng người tới làm gì xịt không để ý đến tôi g mà chính là rất cứng ngắc nhìn xem mặt thẹ n g a khí cứng rắn nói ta có thể rút một tay nhưng sau đó ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để ta mang thai ngân l o n g b ả o bảo mà lại là muốn huyết mạch thuần chính loại kia mặt thẹ thắn lên một hơi thật có l ỗ i ta không cách nào cam đoan mình có thể làm đến ngày một điểm xím nhất thời trở nên hai mắt l ư n g t r ọ n g nàng có chút khó thở điểm mắng ngươi đây không phải khi dễ người sao mặt thẹ còn muốn nói nhiều cái gì bên tiêu tổ r ã lại là chủ động vừa xài bước ra trực tiếp tiến vào gò núi mậu cảnh mặt thẹ tự nhiên không thể để cho nàng một mình mạo hiểm lập tức cũng đi theo vào nương theo lấy quá trình này thông hướng gò núi mậu cảnh thời không khe hở cũng bắt đầu vụt nhỏ lại ngân long thiếu nữ khẽ cắn m ô i rốt cục tại tối hậu con đầu nàng có chút tức hồn hển địa chui vào thập tự ngoại thành chiến hỏa liên thiên thình lình xảy ra s a o băng mương hiện tại trải rộng toàn thành vòng phòng hộ bên trên kích thích ngàn vạn tầng sóng năng lượng văn loại này diện tích che phủ cực lớn vòng phòng hộ tại cá c biệt khu vực cuối cùng vẫn l à sẽ xuất hiện mềm n h ũ n g hiện tượng bởi vậy tại một ít quảng trường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hỏa cầu thật lớn hiện lên chân trời sau đó hung hăng rơi xuống tại một cái phiên kiến trúc ở giữa ẩm ẩm tiếng vang không dứt bên h a i về phần mọi người tiếng khóc cùng tiếng hò hét thì là bị dìm n ậ p tại đầy trời rít nương theo lấy mưa sao băng giáng lâm những cái kia g i ấ u ở thiên thạch về sau các thiên sứ cũng nhao nhao hiện thân những thiên sứ này phẩm cấp phần lớn vì bốn cánh hoặc là sáu cánh ngẫu nhiên có cực thiểu số b á t giữ thiên sứ tám cánh mang ý nghĩa loại sinh vật này đã bước vào truyền kỳ cảnh giới thập tự n g o à i thành ngũ giai thiên sứ số lượng đạt tới mấy trăm vị mà truyền kỳ thiên sứ càng là có tám vị nhiều bọn họ cũng không có vội vã công thành mà là tại ngoài thành hoàn thành tập kết sau đó chậm đợi mưa sao băng đối vòng phòng hộ tạo thành càng lớn tổn thương thấy cảnh này nguyên bản chính trên thành tường ngắm nhìn hụt pháp sư mày nhữ lại tới cực điểm lúc trước hắn đã cùng trong đó ba vị thiên sứ trưởng đã giao thiệp thương lượng kết quả tương đương khó xử đối phương toàn bộ hành trình sử dụng thiên giới lời nói h ú t căn bản nghe không hiểu món đồ kia là liên thông h i ể u lời nói đều không thể xóa đi chướng ngại mà tại nước đổ đầu vịt quá trình bên trong không chỉ có này ba vị bắt giữ thiên t sứ liền ngay cả cái khác phổ thông thiên sứ nhìn về phía hụt cùng với khắc pháp sư trong ánh mắt đều tràn ngập khinh thường cùng hờ hững bọn họ thật giống như đang nhìn một chút gia súc giống như may m ã những thiên sứ này còn coi trọng chút vi rượu cũng không có đánh lén bọn họ nhưng nghĩ đến sau đó phải gặp phải n ă n quan hụt liên không nhịn được thở dài v ề phần hắn sau lưng ba cái kia bốc hoi tiểu đội thành viên càng làm một bộ hai cố run run lúc nào cũng có thể chạy trốn dáng vẻ liên minh chỉ viện lập tức tới ngay chỉ ít bốn trăm n g ư ờ i pháp sư đoàn còn có hai tên truyền kỳ pháp sư chúng ta chỉ cần nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m động t ĩ n h liền tốt hút mở miệng c h ấ n ă n nói khang bỏ xì ba người hai mặt nhìn nhau trên mặt đều hiện lên ra không tin biểu lộ đúng lúc này nay ba vị thiên sứ trưởng đột nhiên tiến lên chỉ vào một cái bị lưu tinh ném ra đến vòng phòng hộ lỗ hồng nói lẩm bẩm ba người bọn họ rút ra bội kiếm bên hông ba kiếm mũi kiếm đan vào một chỗ ngay sau đó từng đạo ánh sáng nóng bỏng lưu liền từ tiên sứ bội kiếm bên trong kích xả ra những ngày quang lưu hội tụ thành một đạo cực kỳ trói sáng trùng sáng vê anh trùng sáng đánh vào vòng phòng hộ yếu kém điểm lên h ú t lập tức liền nghe được cào h ả o tiếng vỡ vụn kia là vòng phòng hộ xuất hiện khu vực lỗ thủng biểu tượng không được phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ h ú t tiến lên một bước một giây sau hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được sau lưng ba cái b ư ớ c hơi tiểu đội thành viên đã b ư ớ c hơi không gặp vợ lách cả lệ núi cầu vật hắn hùng hùng hổ hổ tiếp tục hướng phía l ỗ thủng phương hướng bay đi nhưng lại tại lúc này một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. tiểu tư ớ ngốc ngươi tới nơi này làm gì hụt vừa sợ vừa giận dẫn đầu bay đến khu vực kia h ị t bậc quay đầu hàm hàm cười một tiếng ta đến chắn cái này động nha nói hắn liền thi triển pháp thuật y đổ tu bổ vòng phòng hộ vậy mà lúc này vòng phòng hộ bên ngoài đã tụ tập đầy đại lượng thiên sứ cầm đầu bắt giữ thiên sứ lạnh lùng nhìn xem h ị t bậc thi triển tu bổ pháp thuật bọn họ miệng lẩm bẩm h ị t bậc xem bọn hắn liếc một chút sau đó lắc đầu nghe không hiểu một điểm bắt giữ thiên sứ cởi khẩy trở sát cơ khé động liền muốn hướng về phía h ị t bậc đánh tới thế nhưng là ngay lúc này một cái tóc trắng xóa nữ tử đột nhiên xuất hiện tại thiên sứ nhóm chính giữa phổ thông thiên sứ còn không có cảm ứng mà bắt giữ thiên sứ nhóm lại nhao nhao hướng về kia nữ tử nhìn lại cầm đầu thiên sứ trưởng càng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi ngay sau đó trong miệng của hắn chuyển tới đến nhân gian về sau thứ nhất câu tiếng thông dụng ỵ xạ bèn nữ sĩ chúng ta ỵ xạ bèn ánh mắt lạnh lùng một khắc này sau lưng nàng tóc trắng như khổng t ấ c xề u đôi mở ra cơ hồ chiếm cứ các thiên sứ tầm mắt toàn bộ thần pháp thuật không gian giam cầm lấy ỵ xạ bèn làm trung tâm tất cả thiên sứ chỗ không gian đều bị nảnh sinh loại này đông kết so băng cứng còn kiên cố hơn không có một cái thiên sứ có thể di động bọn họ thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời cầm đầu bắt giữ thiên sứ t r ừ n g mắt hai mắt muốn rách cả mí mắt tại thiên sứ nhóm hoảng sợ lại ánh mắt phẫn nộ bên trong Y sa b è n tóc đ ố n g nhiên hướng về sau cóng trô bay tới ngay sau đó nàng biến thành một vòng sáng dực thiêu đốt mặt trời gây gắt thần pháp thuật đốt hồn này trong náy mắt đó y sa bèn b i ế n thành một cái cự đại h ỏ a cầu chiều vòng phòng hộ bên ngoài sáng lời vô cùng nàng phảng phất trở thành cái thứ hai thái dương hòa cầu chậm rãi bị giam cầm không gian bên trong di động tới. hòa diễm tới gần chỗ bị giam cầm các thiên sứ phân một chút thân bất do kỷ bị hút đi vào hoa lạp lạp lạp những n à y thuần túy tinh thần năng lượng không ngừng biến thành đốt hồn n g ả y chất dinh dưỡng các thiên sứ một cái tiếp một cái chết đi ỵ xạ bẹn lại càng đốt càng v ư ợ n g ngắn n g ủ i ba phút thời gian mấy trăm tên thiên sứ bị cháy hết sạch bốc hơi khỏi nhân gian mà liên tại sau cùng n à y ba tên thiên sứ trưởng bị đốt hồn n g ả y thôn vệ lúc một trận cùng loạn tiếng gào thét từ hỏa cầu bên trong truyền ra thanh âm kia cũng không phải là các thiên sứ trước khi chết chú lên mà chính là một cái bén nhọn mê man thống khổ giọng nữ hòa c â u thật lớn bên trong y sa bend đĩa ố n đầu đáy mắt của nàng hiện ra ngọn lửa điên cuồng thiêu chết bọn họ thiêu chết bọn họ đốt rủi toàn thế giới tại cái này từng trận khiến hụt cùng h ị t b ậ t tiêng lòng run dày tiếng gầm bên trong đốt hồn này trở nên càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn rất nhanh nó liền trở nên so thập tự thành thành tường còn muốn lớn hơn một lần khi này to lớn thái dương treo ở thập tự ngoài thành lúc nguyên bản còn có thể kiên trì một chút vòng phòng hộ nháy mắt liền bị bốc hơi thành tương phụ cận đại lượng gạch đá hòa tan nếu không phải hụt lôi kéo hít bậc sớm chạy trốn chỉ s ợ lúc này cũng đã biến thành đốt hồn ngày chất dinh dưỡng. ngay sau đó đốt hồn n g a y bắt đầu mất khống chế giống như tả hữu lắc lư đông bắc phương hướng nguyên bản cười thuyền bay từng bước đến gần săn cá voi người tổ chức thấy cảnh này d ọ a đến lập tức thay đổi phương hướng các h nữ nhân kia xa một chút cái tia che mắt che đậy giả người nữ thủ lĩnh giống to có lẽ là bởi vì quá bối rối nguyên bản ngồi s ổ m trong ngực nàng con kia con mèo nhỏ đột nhiên rơi trên mặt đất con mèo nhỏ trên bong thuyền nhảy n h ó t mấy lần lạc yên biên mất tại thông hướng khoang lối vào chỗ đột nhiên xuất hiện hỏa cầu khổng lồ không chỉ có dọa lùi săn cá voi người tổ chức thiên hai giáo đồ cùng khô héo giả nhóm cũng nhao nhau nhượng bộ lui mình. Cuối cùng, tại tất cả mọi người kinh nghỉ bất định ánh mắt nhìn chăm chú bên trong đốt hồn này thoáng thu nhỏ vài vòng sau đó lập tức nện ở thập tự thành đông phương bắt trên tường thành b Tư. ố đại lượng cục gạch trực tiếp h ò a tan thành nam h tương h liên miên liên miên phòng ốc đổ xuống kinh khủng sóng nhiệt một trận tiếp một trận hướng ra phía ngoài đầy đi may mà bởi vì trước đây giờ ý nhóm tổ chức các cư dân rút lui rơi xuống đốt hồn này cũng không có tạo thành người bình thường tổn thương nhưng khi hụt cùng h ị t b ậ t trong lòng run sợ địa tiến về rơi xuống địa điểm xem xét lúc lại phát hiện cái tia tóc trắng nữ nhân đã biến mất không còn tam tích hai người hai mặt nhìn nhau đều có chút lo lắng mất đi vòng phòng hộ bảo hộ bên ngoài tà giáo đổ môn sẽ thừa lúc vắng mà vào nhưng bọn hắn khẩn trương tại nguyên chỗ chờ đợi thật lâu đều không có chờ đến tà giáo đổ môn tiến công chờ một lúc bọn họ mới ý thức tới nguyên lai tà giáo tổ chức cũng sợ hãi không biết khủng bố uy hiếp thập tự thành nội kém chút liền mất khống chế đáng chết vì cái gì vì cái gì không dứt khoát mất khống chế liền tốt như thế ta cũng có thể được giải thoát thế giới này cũng có thể được giải thoát như có như không lẩm bẩm ở giữa ỵ xạ bèn phảng phất u linh hành tấu tại thành thị phế tích phía trên nàng một đôi tay móng tay sinh trưởng rất dài lúc này năm ngón tay đan sen móng tay mũi nhọn đã thật sâu đâm vào trong thịt nhưng nàng dường như không có chút nào phát giác nàng phảng phất cái sắc không hồn đi một đoạn đường đột nhiên ánh mắt của nàng thanh tỉnh mấy phần đúng ta là tới tìm gas ngọc thần cách váy phiến một giây sau thân ảnh của nàng cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ về sau cực nhanh xuất hiện tại thập tự thành nội bên ngoài mỗi một nơi hẻo lánh phàm là có lưu tính vẫn lạc chi đ i ể đều sẽ có ỷ xạ bèn thân ảnh xuất hiện sau mười phút nàng xuất hiện lần nữa tại thập tự thành nội ánh mắt dị thường sắc bén thần hồ kỳ thần dự ngôn pháp thuật nói cho nàng gắt n ọ c thần cách thoái phiến hết thệ có ba trăm chín mươi b ố mai mà bây giờ trên tay nàng đã nắm giữ ba trăm chín mươi một mai chỉ cần tìm được còn lại ba cái liên tốt ý thức của hắn cũng không có gửi ở những mảnh vỡ này bên trong như vậy chỉ có thể là còn lại ba cái không có khả năng có ngoài ý muốn khác y xạ bèn ánh mắt dần dần thư thái nàng đã tìm tới còn lại ba cái hạ lạc kia là một chỗ đổ sụp trong phòng phòng ốc hậu viện có một gốc còn đang thiêu đốt c â y bên cạnh tán lạc thiên thạch khối vụn y xạ bèn hành tàu tại phế tích phía trên rất nhanh cảm giác của nàng liền khóa chặt đến này ba cái thần cách toái phiên vị trí ẩm ẩm nàng dễ như chở bàn tay địa dùng pháp sư tri thủ lôi ra phế tích bên trên mấy khối thạch đầu dưới tảng đá để ép mấy bộ thi thể c ò n thơ này ba khối thần cách toái phiến ngay tại trong đó một cỗ thi thể bên trên cùng những thi thể khác khác biệt nó lúc này còn bốc lên ánh sáng mơ hồ mang theo một tia linh tính mặc kệ ngươi là trướng nháp pháp vẫn là nhị trọng đánh cực ta chỉ cần đem nơi này thi thể toàn bộ hủy đi ngươi lại đi đâu tìm thích hợp ký sinh chỗ ỵ xạ bèn tự đủ một giây sau nàng đưa tay phải ra này sau cùng ba cái thần cách toái phiến cấp tốc bay đến trong lòng bàn tay của nàng ô ô ô c ố kia tản ra linh tính trong thi thể phát ra trầm thấp tiếng cầu xin tha thứ y xạ bèn mặt không đổi s ắ c đạn một chút ngón tay kinh khủng ma phát h ỏ a diễm trực tiếp đem c ố này có linh tính thi thể đốt thành cho ma liên tại nàng dự định xử lý những thi thể khác thời điểm một tiên quỷ dị hài nhi khóc lóc âm thanh đột nhiên tại bên thai nàng v ă n g lên y xạ bèn biến sắc b ó p thống khổ nữ thân ảnh của nàng không chút do dự biến mất tại nguyên chỗ ma liên tại một sát na kia trong đó một bộ không có chút nào linh tính thi thể đột nhiên đứng lên nó động tác chậm chạp phí sức dị thường rời đi mảnh này phế tích cổ cương thi này tại trên đường cái chẳng có mục đích d ù đã ngồi hồi đột nhiên đâm đầu đi tới một đám bất tử giả cầm đầu là cái thân thể cồng kềnh nữ tính nàng nhìn qua phi thường bất mãn n g ư ờ i ra hỏa này chuyện gì xảy ra làm sao lặng lẽ liền tụt lại phía sau đâu tiến nhanh đi tiến nhanh đi nha không có huấn luyện vết tích không có khổ lực tiêu ký xem ra tại trong mộ viên liền không ít lời biếng ha h a lúc này bị ta bắt lấy đi đừng lo lắng ta sẽ đem ngươi huấn luyện thành một cái hợp cách khổ lực nói khổ lực chi mẫu liền rút ra chính mình roi hung hăng tại cương thi trên thân rút hai lần hậu giả mở mịt nhìn xem đây hết thảy sau đó bị khổ lực chỉ mẫu đạt một chân cuối cùng nước c h ả y bẹo trôi đi theo bất tử giả đại quân bên trong thập tự thành nội một chỗ khác phế tích phía trên ỵ xạ bèn thân ảnh l ạ g yên xuất hiện khóc lóc âm thanh vẫn còn tiếp tục một cái nửa người dưới bị vùi lấp trong phế tích nữ tính cao cao dơ một cái da thịt dính đầy vết máu hài nhị khi nàng nhìn thấy ỵ xạ bèn lúc nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong đột nhiên nhiều một tia chờ mong có thể cứu, cứu ta nữ nhị sao thanh âm của nàng khàn khúc khốc phản phất dùng hết sau cùng khí、lực. nhưng mà này hài nhi một đôi mắt vẫn sống linh hoạt hiện nhìn về phía y xạ bèn lúc còn hiện lên một tia khó nói lên lời rào hoạt không thể y xạ bèn không mang tình cảm địa nói ta muốn giết nàng nàng là bất thống khổ nữ chuyển sinh dung khí nữ tử nhất thời sửng sốt nàng rất khó khăn nói ra có thể có thể nàng là nữ nhi của ta thực tế không có năng lực chỉ có thể thêm số lượng tử chương hai trăm năm mươi bại lòng giáo ma nữ đối mặt nữ tử cầu x i n thần sắc y xạ bèn lâm vào trầm mặc là t r ầ mặc mà không phải do dự nàng chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương tử vong lấy ỷ xạ bèn tại tiên đoán lĩnh vực tạo nghệ hoàn toàn có thể tinh chuẩn địa tính ra ra đối phương t ử k ỳ nàng không muốn lừa gạt nữ tử này cũng không nghĩ nàng tại lâm trung trước đó tiếp nhận càng nhiều thống khổ cho nên trầm mặc cũng là tốt nhất ứng đối phương thức n g ư ờ i sẽ cứu nàng a nàng là vô tội nửa thân thể t r ô n trong phế tích nữ tử còn tại đau khổ muốn nhờ nàng này đôi môi tái nhợt run dày kịch liệt sinh cơ một chút xíu nhân diện xuống đi n g ư ờ i sẽ nữ tử x i ngốc mà nói ba hai một ỷ xạ bèn lạnh lùng trong tâm đến ngược như nàng tiên đoán như thế nữ từ trước mắt nuốt xuống sau cùng một hòi con ngươi của nàng cấp tốc tan giã thân thể trở nên cứng ngắc chỉ là cặp tia nguyên bản yếu đuối mảnh khánh tay y nguyên quật cường dơ cao lên cái tia h ả i nhi Y xạ bèn u n g dung trong tay đối phương tiếp nhận tên kia h ả i nhi h ả i nhi xoay người quay người xông nàng cười một tiếng tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp bé gái bắt đầu mánh liệt bất an lay động thân thể nàng cắn mình mấy cây ngón tay phát ra ô ô ô vô ý thức nói mớ hài nhi cử động cũng không có ảnh hưởng đến ỵ xạ bèn quyết tâm nàng không có một tia do dự liền dự định đọc thủ nhưng lại tại lúc này nàng đột nhiên cảm nhận được hai đạo trướng mắt ánh mắt tập trung ở sau lưng của mình Y xạ bèn xoay người sang chỗ khác lại phát hiện phế tích phía trên vừa mới vị kia mất đi mẫu thân u hồn đang mục quang đờ đẫn nhìn xem chính mình bên người nàng còn đứng lấy một cái mặt mũi tràn đầy tăng thương trung niên nam tử xem ra hẳn là trượng phu của nàng vợ chồng hai người u hồn cứ như vậy đứng tại phế tích phía trên trực lăng lăng địa nhìn chăm chú lên y xạ bèn van cầu ngươi van cầu ngươi không muốn nữ tử u hồn phát ra thanh em run dậy nàng mỗi một câu nói làm linh thể liền sẽ bị suy yếu một phần nhưng nàng vẫn là rất nỗ lực cầu khẩn nếu như ngươi không mu đem nàng đưa cho những người khác đi dù là thả trên phế tích cũng tốt van cầu ngươi van cầu ngươi trợ phu của nàng cũng đi theo cầu khẩn y s ạ bén biểu lộ hò hứng ánh mắt của nàng xuyên tấu h này hai cái ưu hồn trong mắt lộ ra một tia cảnh giác đúng lúc này một cái giọng ôn hòa từ k h á c một bên vang lên có lẽ ngươi có thể đem cô gái này giao cho ta phế tích một bên khác một cái toàn thân đều bao p h ủ tại màu đen nhanh áo t r ò n bên trong nam tử từ, từ trong x ư ơ n g mù chầm chầm đi tới trong tay hắn dẫn theo một chiếc cú lục sắt đèn lồng phía sau còn đeo một thanh khổng lộ liêm nào nàng chỉ là bất thống khổ nữ mà ỉ phẩn một trong tương lai không nhất định sẽ trở thành bất thống khổ nữ cho dù nàng lớn lên về sau giác tỉnh k i ế p trước thân là bóp thống khổ nữ trí nhớ cũng không nhất định sẽ đi đến lúc trước con đường kia đem nàng giao cho ta ta có thể cam đoan hết thảy đều tại trong k h ô n g chế phạm tử tức thành c ầ n nói ỵ xạ bèn như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên hắn giữa các ngươi có giao dịch phạm tử tức lắc đầu không ta chưa từng hỏi đến nhân gian sự t ì n h hiện tại chỉ là trùng hợp đi ngang qua tòa thành thị này phát sinh quá nhiều chết đi ta nhất định phải tự mình tới duy trì minh hạ tiếp tục tiện thể cho các hạ học sinh đưa một kiện đồ vật lúc trước hắn giúp ta một chuyện ta đáp ứng muốn đem t ử thần tứ h t ử b bà ạ dọn bàn đá phó bàn giao cho hắn y sa bèn rất thẳng thắn nói vậy n g ư ơ i có thể lăn phạm tử tức hơi hơi không người được rồi nữ sĩ nói hắn yu nhã quay người rời đi thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong sương ủ tiên thể hắn còn đem bé gái phụ mẫu hình thành đũ hồn cho mang đi tất cả chướng n g ạ i đều đã t h a n h trừ phế tích bên trên lập tức an t ĩ n h lại nhưng mà y sa bèn nhưng không có lập tức giết chết bé gái trên mặt của nàng hiện ra thần sắc suy tư một giây sau nàng ôm bé gái dạo bước tại tập tự thành mỗi cái đầu đường mưa sao băng còn tại h ạ bởi vì đốt hồn này g nguyên nhân thập tự thành vòng phòng hộ đã xuất hiện lớn diện tích tổn hại đại lượng hỏa vũ rơi xuống toàn bộ thành thị đều lâm vào trong biển lửa cũng may tại giờ ý nhóm nỗ lực hạng đại đa số người đều đã chuyển rời đến phương bắc dưới mặt đất trong đ ộ n q u ậ t bởi vậy thực tế số lượng thương vong bị trên diện rộng giảm xuống có thể vẫn có thật nhiều sinh mệnh tại g á i này theo nhau mà đến trong thai nạn vô cớ mất mạng ý xạ bèn ôm bé bè gái hành tẩu tại đầu đường liếp nhìn lại chính là n ổ n g a n g lộn xộn thi thể nàng này con ngươi sám trắng sáng lên áo thuật q u a n huy tại thần hồ kỳ thần pháp thuật g a chỉ phía dưới nàng có thể dễ như chờ bàn tay khám phá ngay tại cái này hỗn loạn mưa sao băng rơi xuống thời điểm tòa t h a n h thị này nhiều rất nhiều thần tính bất thống khổ nữ chỉ là một trong số đó còn có c à nhiều g n thiên luân cung thần minh thành công lách qua vĩnh cố hàng rào hạn chế thông qua đủ loại chuyển sinh thủ đoạn đi vào nhân gian thiên sứ quả nhiên chỉ là pháo hôi mà thôi những người này thế mà nghiên cứu ra dấu ở thiên thạch trong trung tâm biện pháp cùng mấy trăm năm trước thủ đoạn so sánh xác thực coi là học được sáng tạo cái mới ỵ xạ bèn tự l ầ m b ầ m trong ngực nàng hài nhi bất an dãy ruộ một chút lại rất an phận quận mình đứng lên nàng có thể nhìn thấy ỵ xạ bèn đáy mắt lóe lên một tia mê mang cùng do dự chỉ là nàng bây giờ sắp đến đánh mất chuyển sinh trước đó sau cùng linh tính bé gái có chút quyền luyến xem liếc một chút trù vì phong cảnh sau đó ánh mắt triệt để trở nên m ở mịt hoa van r ộ i khóc lóc cơm thanh t ạ i trên đường cái vang lên ỵ xạ bẹn l ư ớ n g mày nàng đương nhiên biết đây là chuyển sinh thành công tiêu chí từ đó về sau bất thống khổ nữ ý thức sẽ tại bé gái trên thân ngủ say mười mấy năm thẳng đến tương lai một ngày nàng sẽ có cơ hội giác tỉnh cũng đạp lên tìm về ngày xưa trí nhớ cùng lực lượng con đường phạm tử tức nói không sai nếu như lối nàng tiến hành không chế nàng chưa hẳn thật sẽ lột sắc thành bất thống khổ nữ thế nhưng là giáng lâm tòa thành thị này cũng không chỉ có một mình nàng rất nhanh y xạ bèn thanh n â m tựa như tia chớp lướt qua thập tự thành to to nhỏ nhỏ nơi hẻo lánh bao q u á t phương bắc dưới mặt đất trong động quật Nàng nhìn thấy mờ ộ t cái đại gia đình g n ư i dưới tụ tập dưới đất đ ộ n góc quật một g nơi tay bận bịu i chân loạn tiếng hoan hô bên trong một cái sắc mặt trắng bệnh phụ nữ lại sinh hạ tam b à o thai m ấ y cái lao phụ nữ vây quanh ở bên người nàng hướng nàng nói vui vẻ trợ phu của nàng thì nắm thật chặt tay của nàng mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc cùng yêu quý nàng nhìn thấy thành thị mờ góc có cái ôm vợ mình thi thể khóc giống nam nhân thê tử của hắn hiển nhiên đã chết đi đã lâu có thể hắn vẫn đang cố gắng cứu chữa hắn quỳ gối bên cạnh thi thể trong miệng điên cùng hướng đã biết tất cả thần minh hoặc vĩ đại tồn tại cầu nguyện mà tại một đoạn thời khắc cỗ thi thể kia đột nhiên run dậy một chút hai hàng đục ngầu nước mắt từ khoe mắt rơi xuống ngay sau đó tại nam tử mừng rỡ trong ánh mắt hắn thê tử vậy mà thật x u ố n g tới đối mặt khởi tử hoàn sinh vui sướng hắn hung hăng cùng nàng ôm nhau nước mắt nước múi dây dưa thành một mảnh thê tử ôn nhu địa vị lưng của hắn nói cho chính hắn lại không còn rời đi nàng còn chứng kiến gần đất xa trời lão nhân phản lão hoàn đồng nhìn thấy quẹ lấy một cái chân thiếu niên đột nhiên học được chạy mẹ của hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên một màn này tiếp lấy vui sướng khóc không thành tiếng nàng nhìn thấy hai mắt mù người một lần nữa trông thấy thế giới nhìn thấy bị đánh mình đầy thương tích người đột nhiên thương thế khỏi hẳn nàng nhìn thấy những cái kia nguyên bản thân ở to lớn khó khăn đám người liên tiếp thu hoạch được từ trên trời giáng xuống vui sướng thần tích a thần tích mưa thiên thạch không phải tai nạn mà chính là chân chính thần tích a nàng nghe được có người tại đầu đường cuối ngõ dạng này truyền bá lòng của nàng vì vậy mà trở nên càng thêm băng lãnh một đoạn thời khắc y sa bẹn ngầm đầu hướng trời cao nhìn lại tại này thiên thạch nơi phát ra chỉ địa nàng nhìn thấy cái tia kim sắc cái phâu biên giới xuất hiện một chút khe hở lỗ thủng quá lớn nàng dường như thấp giọng tự nói một câu một giây sau y xạ bèn túi đầu nhìn về phía trong ngực bé gái không biết bắt đầu từ khi nào bé gái không n ở ngủ say x ư a khoe miệng của nàng hơi hơi mân mê tựa hồ trong m ọ n g yêu cầu mẫu thân n ú mú y xạ bèn đáy mắt trào lên một tia tâm tình k h ó tả nhưng cuối cùng nàng vẫn là đem tay trái ấn tại bé gái mặt phía trên kinh khủng băng xương khí tức dâng trào ra bé gái nháy mắt liền bị đông cứng thành khối băng tiến tới triệt để mất đi sức sống y xạ bèn nháy mắt mấy cái thân thể của nàng phảng phất cũng nhận băng xương khí tức lây nhiễm mà trở nên cứng gắc nhưng lại tại lúc này một cái bén nhọn thanh â m tại đầu đường vang lên pháp sư giết người rồi pháp sư giết người rồi ta nhìn thấy một cái pháp sư giết chết một đứa bé trời ạ nàng vì sao ngay cả hài nhi đều không đông tha thật là một cái ma quỷ kia là một cái biểu lộ khoa trương nam nhân hắn một bên la to một bên thật nhanh chạy trốn nơi này tựa hồ cách phương bắt động cật lối vào rất gần không bao lâu liền có rất nhiều người nghe hỏi mạ tới trong đó thậm chí bao gồm mấy tên p ụ trách tổ chức trật tự dợ y Thấy cảnh này, ý xạ bẹn lộ ra thoải mái nụ cười quả nhiên vẫn là giống như đã từng quen biết trong đám người nam nhân kia đang dốc hết toàn lực khuyến khích lấy ta tận mắt thấy nữ nhân kia giết chết một cái bé gái nàng là thất thánh liên minh pháp sư không sai à không phải nói pháp sư nhóm là đến giúp đỡ sao vì sao hắn vẫn chưa nói xong một cỗ băng lãnh khí tức dốc vào thân thể của hắn cả người hắn đột nhiên nổ tung lên biến thành hôn tạp khối băng cùng dòng máu sắc chết khối đám người ẩm v a n g sao động càng nhiều người bắt đầu đi theo hô pháp sư giết người rồi có thể một giây sau tất cả thanh âm đều thu nạp tại không biết thế giới đám người này một cái tiếp một cái bị đông lại sau đó nổ tung lên cả con đường bên trên phảng phất trình diễn một trận lạnh leo vừa kinh khủng huyết tinh pháo hoa mười mấy giây sau đầu này đường cái liền phảng phất trở thành l u y ệ ngục n chỗ xa xa này hai tên g i ở ý phẫn nộ chạy tới lúc lại chỉ thấy một bóng người chính biến mất tại trước mặt bọn hắn ngay tại nàng biến mất một khắc này bọn họ thấy được nàng rất tự nhiên beo lên màu đỏ mũ trùm phía sau áo trắng cũng thay đổi thành đỏ như máu nàng này nguyên bản màu xám trắng con ngươi càng là nháy mắt biến thành vàng l ó ánh thụ đồng tóc của nàng cũng biến thành đen nhanh bóng Tản mát tại áo choàng bên cạnh giống như một cái từ luyện ngục bên trong đến ma nữ Siêu. ma nữ biến mất này hai tên giờ y nghẹn họ nhìn chân chối nhìn xem trên đường cái t h ẳ n g trạng một người trong đó thậm chí kém chút nôn mửa ra qua rất lâu bọn họ mới từ trước mắt cái này to lớn s u n g kích bên trong c h ậ m tới đi tìm lòng đại nhân vừa mới cái kia pháp sư không nhất định là thất thánh người trong liên minh có thể là cái nào đó tà ác tổ chức thủ lĩnh đang đục nước béo cỏ lớn tuổi chút giờ ỵ phân phò nói hai người vội vàng rời đi ngay tại một sát na kia đỏ như máu áo choàng từ thành thị trên không chợt lốc lên sau ạ b hai mươi phút đại lượng thần tích người đột nhiên chết bất đắc kỳ từ tin tức nhanh chóng tại phương bắt động quật các nạn dân bên trong truyền bá ra không hoảng buộc phát thức kéo dài rất nhiều người tụ tập tại giờ y nhóm mở danh o đ ị a tạm thời trước mặt yêu cầu bọn họ cho mình một cái thuyết pháp trong danh o đ ị a đường cùng mẹ xin đang chăm chú lắng nghe tất cả người chứng kiến miêu tả cho nên ngươi có thể xác định trên người nàng áo choàng có những n à y đồ án sao đường khẩn trương bắt lấy trong đó một tên giờ y cổ áo đây chính là tuyệt đối không thể tính sai sự tình tên kia giờ y nuốt một hớp nước bọn chỉ vào vẽ lên nội dung nói ra thiên chân vạn s á c sau lưng nàng áo choàng ngay chính giữa là ba cái l o n g đầu l o n g đầu phía dưới một cặp cự lòng cánh ba cái to làm răng nanh cùng bốn cái sắc bén móng nuốt con mắt của nàng là kim xác thụ đồng rất rõ ràng là long duệ hoặc là long mạch thuật sĩ đừng b ô n g hắn ra hắn lại nhìn một chút giấy vẽ bên trên qua q u y ế t đồ án lúc này ở một bên trầm mặc thật lâu mẹ xín đột nhiên mở miệng nói long dực long nha long chảo là bài l ò n g giáo không sai xuất hiện người hẳn là trong truyền thuyết bài l ò n g giáo số một ma nữ đừng có chút trần trờ nói có thể lúc đầu có hai bếp l ử a kế nghe được người bị hại la lên chính là pháp sư giết người mẹ xin trực tiếp đánh g â y hắn người bình thường không phân biệt được liên minh pháp sư cùng bài lỏng giáo ma nữ khác nhau cái này rất bình thường chúng ta căn cứ đã có tình báo cho nên cho ra kết luận ta nhớ được b á i lòng giáo ma nữ cũng thích sử dụng băng bạo sát người thủ đoạn không phải sao đường tựa hồ còn đang do dự nhưng là b á i lòng giáo không tại chúng ta bên này hoạt động nha làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại thập tự thành đâu chúng ta muốn hay không lại điều tra điều tra ai ngờ mẹ xin đột nhiên một thanh chết chết bắt hắn lại thủ đoạn h ắ n tấm kia tinh xảo khuôn mặt cũng t i ế p tới dán chặt lấy lòng lô thai một lần một lần mà nói không cần điều tra cũng là b á i lòng giáo ma nữ mặc kệ có bao nhiêu điểm đáng ngờ nàng chỉ có thể là bãi lòng giáo ma nữ hiểu chưa đần độn đ ư ờ thô giáp trên mặt không khỏi đỏ lên ngươi làm gì đột nhiên áp sát như thế chúng ta đang nói chính sự đâu ngươi sẽ không muốn cùng ta tái hợp à? niệu g h tâm không cao h ứ n g mắng niệu xuẩn cứ như vậy quyết định ngươi đi nói cho phía ngoài dân chúng cũng là bãi l ò n g giáo ma nữ làm đừng để lời đồn tiếp tục đương ngượng g ù n g gật gật đầu hắn ra bên ngoài đầu đi mấy bước đ ô n g nhiên quay đầu nhìn xem c a o mày mẹ xin nói cái kia ta cảm thấy tái hợp cũng không phải không thể Cút. mẹ xin nổi giận nói đương đ â y bùi l ấ t đi mẹ xin một thân một mình đứng tại đơn sơ nhà lều bên trong tay phải điên cùng xoa thái dương h u ệ n lấp l o a ánh mắt bên trong tràn ngập mọi m ệ n cùng sợ hãi gò núi m ộ n cảnh mặt t h ẹ dọc theo bờ lợi k ẹ n lưu lại thời không khe hở tiến vào bên trong vừa mắt mà đến chính là khác biệt to lớn dây núi thế giới này tựa hồ là từ từng tòa hoặc cao hoặc thấp sơn mạch tạo thành mặt thẹn h ì n thấy một tòa cô phong thẳng vào mây xanh mà mây xanh phía trên càng có mấy tòa lơ lửng giữa không trung núi có vẫn là treo ngược tại không trung cực giống một tòa phù đ ả o mà đại địa phía trên liên tiếp dây núi chiếm cứ tuyệt đại đa số diện tích những n à y trên núi có mọc r a rậm rạp lục sắc thảm thực vật có thể là treo đầy màu nâu hoặc màu đỏ lá phong còn có một ít là trụi đỉnh chót còn tích một chút tuyết phóng t cái gì cần có đều có ở bên kia tô dạ chỉ vào trong đó một cái phương hướng nói ra ta cảm ứng được đại địa chỉ linh khí tức s ị m không cam lòng yếu thế điện nói ta cũng cảm ứng được ta còn có thể mang ngươi nhanh chóng tiếp cận đi thôi Ngậy, đối ngươi tên là gì mặt thẹ l u n g túng từ chối nhã n h ậ n đối phương xông mình đưa qua đến tiểu thủ gọi ta mặt thẹ là được rồi s ị m nhất thời chừng lớn hai mắt ngươi chính là mặt thẹ trong truyền thuyết kia đổ long lại thí thần tử linh pháp sư ta còn nghe nói ngươi nổ dứt qua tả thần tế đàn làm cương thi bay đầy trời liệt mặt thẹ khiêm tốn cười một tiếng tô dạ ở một bên lạnh lùng nói danh s ư n g quái gở ẩn cư chán ghét hết thẻ phiền phức đối với nhân loại thế giới phát sinh sự tình ngược lại là thuộc như lòng bàn tay s、sì、i lập tức phản kích nói ta chán ghét phiền phức không có nghĩa là không dành thế sự nếu như không hiểu thế giới này đang phát sinh biến hóa gì lãnh địa của ta sớm muộn có một ngày cũng sẽ giống tòa thành thị này đồng dạng tao ngộ nguy hiểm đây là chính ta lĩnh nộ g ra đến đạo lý ta nghe nói có ít người vì tránh né tiềm ẩn nguy hiểm trực tiếp quan bế tự nhiên ngộ cảnh hoàn toàn ngăn cách hy vọng nàng đến lúc đó sẽ không bởi vì thế giới biến đổi lớn mà gặp liên lụy đi dù sao tự nhiên trong n g ộ n cảnh các cư dân là vô tội t ộ dạ lông mày dựng lên. Mắt thấy hai ngay ư ờ i lại muốn đánh lên. Mặt thẻ khoát sáng lên muốn Mặt quyền đầu. đánh sáng Dẫn khoát thẻ rứt t đi gặp đại địa đều điệp đó linh. Hai tiếng. lại gặp trùng g mặt Sau nhau nhau a chỉ hư thẻ một bên thân thể. là nữ níu bên n một một sau đó bọn họ biến mất tại nguyên chỗ khi mặt thẹ mỏ hai mắt ra lúc bọn họ đã đi tới một chỗ hám sâu thung lũng bên trong thung lũng hai bên đều là cao vút trong lây sân mạch chỉ có trung ương nhất sụp đổ xuống chân c h ụ i ra một đầu thâm thúy khe nước tới mặt thẹ ba người tại khe nước dưới đáy tìm tới một tòa cự đại tế đàn chính giữa tế đàn có một cái quang cầu đang chậm rãi khôi phục khí tức quen thuộc nói cho mặt thẹ cái này quang cầu cũng là đang trọng sinh đại địa chi linh tế đàn bên trên một cố cường đại lĩnh vực chi lực vượt t r ê n tới chỉ là còn không có tới gần mặt t h ẻ bên người liên bị s x ị i liên thủ với tổ dạ cho triệt tiêu mất mặt t h ẻ minh bạch kia là đến từ tự nhiên mộng cảnh lực lượng chỉ có cùng là cao vị cách tự nhiên c h i hồn mới có thể cùng chi chống lại hắn còn tại quá trình sống lại bên trong hiện tại phi thường suy yếu t ổ dạ tỉnh táo nhìn chăm chú lên trước mặt quang cầu trong quang cầu chuyển đến đại địa chỉ linh tràn ngập thanh âm kinh ngạc vân trung ca giả mơ một và ngày dám thiên hồ các ngươi vì sao tới chỗ này Các ngươi là đại biểu tự nhiên một mực đến trừng phạt ta sao xịp lắc đầu ta chỉ là đến giúp mặt thẹ bận điệu đại điệu chỉ linh thanh âm nghe vào tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ngươi tại sao phải giúp hắn bận điệu năm đó ta trả lại cho ngươi đưa qua tốt nhiều quả đâu ngươi lúc đó rõ ràng nói qua ngươi không thích khắc phái vì cái gì hiện tại lại cùng với hắn một chỗ nói đến phần sau hai câu đại điệu chi linh ngữ khí rõ ràng có chút phá phỏng có loại bí khuất bất đắc dĩ mà cảm giác t h ư n g khổ nhưng mà xịp chỉ là thanh tú động lòng người hồi đáp ta lúc ấy tùy tiện mượn cớ cự từ ngươi tuy nhiên ngươi tặng quả xác thực ăn ngon lắm đáng tiếc lúc ấy không hề lưu lại một chút không phải vậy liền có thể phân cho mặt t h ẻ nếm thử mặt t h ẻ nghe càng phát ra cảm thấy c ổ quái hắn dành thời gian liếc liếc một chút số liệu cột thật sao ngưu đầu nhân yếu tố còn đang tăng thêm xem ra chính mình cái này ngưu đầu nhân lĩnh vực c h i chủ vị trí đã vững như vững chắc đáng ghét à vì cái gì ngươi một cái tử linh pháp sư trên thân lại có được như thế khiến người sợ h ã i than tự nhiên thân hòa độ vì cái gì vân trung ca giả sẽ cảm mấy ngươi v v nhìn sóc thiên hồ ngươi lại là tại sao lại xuất hiện ở nơi này đại địa chỉ linh a i t h á n chất vấn người nhưng m à tổ dạ chỉ là nhàn nhạt nói với mặt thẻ hắn đang trì hoãn thời gian thời gian kéo càng lâu hắn trọng sinh tiến độ liền sẽ càng nhanh ta vừa mới quan sát qua tế đàn đằng sau có một cái nghỉ thức tháp chúng ta chỉ cần đem cái kia nghỉ thức tháp phá đi liền có thể chặt đứt gò núi mộng cảnh cùng hải tình linh chuyển sinh thuật lực lượng t ô n g đạo thoại âm rơi xuống đại địa chỉ linh liền g i ậ n không kèm được mã quát ai cũng không cho chạm vào ta thử quang trí tháp trong chốc lát một cái cự đại thân ảnh từ quang cầu bên trong nhảy ra mặt thẻ tập trung nhìn vào đây là một con bên ngoài quan thượng cùng lúc trước không có bao nhiều khác biệt cự hình cầu hùng chỉ là thân thể của hắn tựa hồ có chút không đ ố i xứng có nhiều chỗ thậm chí đều không có mọc tốt tại xương sườn phụ cận còn có một cái đ ộ n lớn có thể nhìn thấy bên trong trống rông khang thân cùng chỉ dài một nửa ruột rất hiển nhiên đại địa chi linh cũng không có khôi phục trạng thái toàn thịnh tại sao phải ngăn cả ta ta làm gì sai cầu hùng ngửa mặt lên trời gào thét mặt thẹ bình tĩnh mở miệng nói ngươi cô phụ phiến đại địa này cầu hùng lộ ra càng thêm phẫn nộ rõ ràng là phiên đại địa này cô phụ ta hắn đem ta một mực xích ở đây không nhường chiều ta lấy chỗ càng cao hơn tân thăng thậm chí liền ngay cả trong miệm các ngươi đọa lạc cùng ô nhiễm Cũng là hắn lấy cho ta. các ngươi căn bản không biết kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào liền ngay cả vĩ đại phổ lợi lãnh đầu cũng không dám đối kháng chính diện hư không chúa tế cho nên chúng ta nhất định phải thoát đi thoát đi viên tinh cầu này ngươi vì cái gì cũng là không rõ đâu vì phát tiết trong lòng phân ớt cầu húng mãnh liệt buông phong bên cạnh gò núi trong khoảnh khắc đại lượng núi đá trượt xuống mặt thẹ nhìn thấy này vỡ nát núi đá trung ương xuất hiện một con màu đen nhánh móng vớt cho tàn chi trảo nét mặt của hắn nghiêm nghị không nghĩ tới người chết vết tích ô nhiễm vậy mà trực tiếp xâm nhập đến gò núi trong mậu cảnh xem ra đại địa chi linh cũng không tất cả nói láo trên người hắn lây nhiễm khả năng hoàn toàn chính xác đến từ p h i ế n đại địa này là người chết vết tích cùng hắn phía sau hư không chúa tể dù cờ rút để đại địa chi linh sợ hãi bất an muốn triệt để thoát đi chỉ là mặt thẻ vừa nghĩ tới bên ngoài này cùng thiên thai giáo đoàn không có sai biệt hải tinh linh chuyển sinh thuật trong lòng liền không khỏi lắc đầu ngươi có suy nghĩ hay không qua một loại khả năng cho ngươi thiên khải hứa hẹn ngươi tân thế giới phổ lợi lãnh đồ Cũng hư không chúa tế rủ cờ rụt kỳ thật cũng là một người đâu mặt thẻ nói ra mình phỏng đoán tuyệt đối không thể đại địa chỉ linh táo bạo địa đ á p lại nói hắn rốt cuộc kìm nén không được lần nữa nào về phía mặt thẻ mặt thẻ tự nhiên cũng minh bạch giống đại địa chỉ linh loại này thân ở trong tuyệt vọng tình huống có người cho hắn thắp sáng một chiếc đèn liền sẽ l i ề u lĩnh bắt lấy dù là trong lòng của hắn khả năng ý thức được cái gọi là tân thế giới cùng phổ lợi lẫn đầu có thể là hảo ảnh trong mò hắn cũng nỗ lực thuyết phục mình hướng phía cái tia hảo ảnh mà tiến lên nói cho cùng vẫn là người chết vết tích đối p h i ế đại địa này ăn mòn quá nghiêm trọng Hiện tại, mặt thẹ cùng xịt n h a u n h a u hóa thành ngân long tới đọ sức đứng lên tại gò núi trong mậu cảnh đại đ ị a chi linh lực lượng hoàn toàn chính xác đạt được tăng cường đáng tiếc hắn phục sinh không quá triệt đ ể mặt thẹ bên này lại có xịt bằng vào ngang hàng vị cách suy yếu đến từ gò núi mậu cảnh gia trì bởi vậy song phương đọ sức phía dưới đại đ ị a chi linh rất nhanh liền thể hiện ra vẻ mệt mỏi tuy nhiên g i a hỏa này tại lúc này bày ra đấu pháp tương đương không muốn sống mỗi một chiêu mỗi một lần đều là hướng về phía lấy mạng đổi mạng đi mặt h ẹ cùng xịt ự nhiên không muốn cùng hắn liều mạng hai đầu ngân long lẫn nhau hiểm hộ phối hợp nương t ự theo siêu cao tính cơ động đu trong lúc nhất thời hai đầu ngân long lưu nhã dáng người giao thế lấy tại thung lũng trên không l ư ớ t đi mà qua mặt đất đầu kia cầu hùng trừ tức h ồ n hến bên ngoài cái gì đều làm không càng làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là đánh lấy đánh lấy cầu hùng đột nhiên dừng lại nghi hoặc địa nhìn chăm chú lên hai đầu ngân long c h ờ một chút m ô n g một và i ngày giảm thiên hồ đâu mặt thẻ hóa thân ngân long dừng ở trước người hắn cách đó không xa gò núi phía trên nhẹ nhàng cười người cứ nói đi một giây sau đại địa tri linh biến sắc tế đàn cách đó không xa nghi thức tháp tầm vàng sụp đổ tội a động tác ư u nhã từ đó bay tới sau lưng chín cái đuôi nhẹ nhàng linh hoạt thu lại nhắc nhở đồng bọn của ngươi tổ dạ sử dụng chủng tộc năng lực nhận biết tần hình nhận biết tần hình mầm một vài ngày rằm thiên hồ chuyên trúc năng lực có thể từ một người trước mắt cấp tốc biến mất cũng ngắn ngủi làm đối phương lãng quên chính mình tổ dạ thành công phá hương nghi t h ứ c t h á p gòn úi ngộng cảnh cùng hải tinh linh chuyển sinh thuật lực lượng thông đạo bị chặt đứt chư thần sắp đến đứng trước g á n g lâm thất bại kết cục ngươi thua tô dạ bình tĩnh đối đại địa chi linh nói giao ra đại địa chỉ linh vị trí sau đó để những cái tia tự nhiên chỉ hồn rời đi, đi cho mình lưu sau cùng thể diện đại địa chỉ linh ngơ ngác nhìn đổ sụt nghị thức trận vậy mà thương tâm khóc lên ô ô ô các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy ta đã đáp ứng ta đã đáp ứng bọn họ muốn dẫn bọn họ tiến về tân thế giới ta đã đáp ứng bọn họ muốn làm đến nhà nương theo lấy đại địa chỉ linh tiếng khóc thung lũng biên giới bỗng nhiên xuất hiện vô số tiểu động vật mặt t h ẹ chú ý tới những n à y tiểu động vật trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang tàn tật hoặc là đốt bị thương kia là đến từ cho tàn lực lượng hiển nhiên là bởi vì nhận người chết vết tích ảnh hưởng cầu hùng vừa khóc những cái kia tiểu động vật cũng đi theo khóc lên ngàn vạn tiếng khóc phản phất â m thanh nổi bao quanh, quanh quần ở bên h a i mặt thẹ ba người hai mặt nhìn nhau vạn vạn đều không nghĩ tới nên đón chính là như thế một cái kết cục có thể khóc khóc tô dạ đột nhiên b i ế n sắc nàng một phát bắt được mặt thẹ tiện thể lấy còn kéo một thanh không có kịp phản ứng xịt mau lui lại vô lại gấu trên thân có vật kỳ quái ba người một hơi lui ra ngoài vài trăm mét ngay lúc này một cái rất thanh â i ê môn n u từ tế đàn bên trên văng lên đừng thương tâm v ẹ ở ta hứa h ẹ n ngươi tất nhiên sẽ thực hiện tới đi buông lỏng thể sắc và tinh thần của ngươi không muốn kháng cự lực lượng của ta ta đến mang ngươi tiền vệ trong l ộ tân thế giới không có dấu hiệu nào tại một cỗ h lực hút vô hình tác dụng dưới đại điệu chi linh chậm rãi bỏ hướng tòa kia thổ hoàng sắt tế đàn、Ấm、ẩm ẩm hạ tại chính giữa tế đàn đặc mông ngồi xuống phản phất mất đi toàn bộ khí lực vợ vai của hắn cực độ rủ xuống cùng hệ phải suy sụp đầu đẻ ép thành một cái hình mũi khoan mà liên tại trong quá trình này rất nhiều tiểu động vật đều hướng phía phương hướng của hắn đi qua lấy đại địa chi linh làm trung tâm màu vàng nhạt màn sáng đem hết thảy bao bọc gò núi trong ngộng cảnh tiểu động vật tỉnh tỉnh mê mê hành tẩu không bao lâu hàng trước nhất đám k i a tiểu động vật đã đi vào con kia t h ụ đống trước mặt mặt thẹ ba người nổi giữa không trung bọn họ lúc này nhìn rõ ràng ngay tại tòa kia dưới tế đàn vô thanh vô tức hiện ra rất nhiều con màu nâu xanh móng v ố t trên móng v ố t rơi xuống lấy màu đỏ hỏa tinh cùng một phân này đương nhiên đó là mặt h ẹ vô cùng quen thuộc trò tàn chỉ trào ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện bốn cái cự đại hữ ảnh đây cũng là mặt thẹ người quen biết cũ bọn họ là đến từ hư không cho tàn lanh chúa mà phía dưới mặt đất thâm cốc lối đi nhỏ nhan sắc biến thành màu đen nhánh một cố cùng người chết vết tích cực kỳ tương tự khí tức lan tràn ra cho tàn lực lượng giống như suối phun tuân ra nhất thời che đậy toàn bộ khu vực một màn này phát sinh cực kỳ quý dị tiểu động vật nhóm đối với cái này mở mịt không phát hiện chúng nó tựa hồ còn đắm chìm trong sắp đến tiến về mỹ lệ tân thế giới ước mơ bên trong đặc nhiên đại đ i ệ chi linh ngực bụng ở giữa con kia con mắt tiến một bước vỡ ra biến thành một tòa cực kỳ chật hẹp truyền tống môn nhưng mà truyền thống môn phía sau cũng không phải là cái gì phì nhiều thổ địa mà chính là một mảnh hư vô hắc cám cùng sền sệ tinh mịch một loại mãnh liệt báo động tại ba người trong lòng hiện lên mặt thẹ hít sâu một hơi biết đây chính là thông hướng hư không thế giới khe hở mắt thấy mở mịt chưa phát giác tự nhiên chi hồn nhóm đang xếp hàng đi hướng cái khe kia mặt thẹ không khỏi cao dọ quát đại đ ị a chi linh nhìn xem bụng của ngươi bên trên đến tột cùng là cái thứ gì đi đại đ ị a chi linh n g a y vậy nguyên bản g i cụp lấy đầu thoáng động một cái hắn túi đầu nhìn một chút sau đó ngẩng đầu cười h ắ hắn nói kia làm mỏ mỡ tân thế giới nhà ngươi không thấy được sao nơi đó có dê b ò khắp nơi trên đất thảo nguyên có chạy xuôi mật cùng sữa bình nguyên có hùng vĩ hùng vĩ núi tuyết còn có ngày ngống nhảy múa hồ nước ngươi muốn cùng một chỗ sao mặt t h ẻ trầm mặc tội r bình tĩnh nói vô dụng hắn hiện tại đã triệt để trầm mê tại trong ngọn đẹp hắn tất cả những gì chứng kiên đồ vật đều là phồn hoa như gầm nói nàng đột nhiên nhịn không được đánh cái run dậy trên mặt toát ra rất nhỏ vẻ sợ hãi mặt t h ẻ chú ý tới bên tay trái xịp cũng xuất hiện tình huống tương tự lạnh quá ngân lòng thiếu nữ tự lẩm bẩm nàng p h ả n phất sớm cảm nhận được hư không dáng lâm thời điểm cái kia vĩa vĩnh hằng đây là bởi vì hai người bọn họ càng thêm mất cảm có thể sớm rất nhiều bức cảm thấy được hư không thế giới lạnh lẽo cùng khủng bố đối với bất kỳ một cái nào sinh hoạt tại vật chất giới bên trong người mà nói trầm luân hư không cơ h ồ n là so tử vong càng lớn sợ hãi đối phương rõ ràng không có sử dụng h u y n thuật t nhưng đại địa chi linh cùng nơi này tự nhiên tri hồn nhóm lại không có chút nào phát giác điều này nói rõ dù cỡ rụt đối với chỗ này lực lượng thẩm thấu đã đạt tới một cái rất sâu cấp độ đừng nói đại địa chỉ linh thậm chí có khả năng toàn bộ gò núi n g ộ n cảnh đều đã triệt để bị ăn mòn dựa theo trước mắt cái này xu thế đại địa chỉ linh sẽ bị triệt để xe rách trở thành gò núi mộng cảnh thông hướng hư không thế giới vết n ư ớ c mà tại hấp thu đến càng nhiều lực lượng cùng chất dinh dưỡng về sau cái này vết n ư ớ c sẽ càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng đem gò núi mộng cảnh thốt phê tiến tới ảnh hưởng người vật chất giới mặt thẹ nhanh chóng làm ra phán đoán chúng ta nhất định phải lập tức quan bế cái khe kia nhưng m à tồ ra lại lắc đầu chúng ta làm không được hư không lực lượng quá mức khủng bố không chỉ gò núi mộng cảnh đã trở thành người chết vết tích một bộ phận bất kỳ cái gì tới gần cái khe kia người đều có khả năng bị cho tản lực lượng ảnh、hưởng. g ò núi mộng cảnh đã triệt để mục nát nó sẽ biển thành rủ cờ rụt chất dinh dưỡng chúng ta chỉ sợ đến rời đi chỗ này xịt hiếm thấy không có phản bác tố dạ nàng chỉ là nắm chặt mặt thẹ tay nghiêm trang nhỏ giọng nói một hồi nếu như ta lôi kéo ngươi muốn chạy tuyệt đối không nên cự tuyệt bởi vì đó nhất định là nguy hiểm nhất thời điểm mặt thẹ hít sâu một hơi ngay lúc này cái khe kia biên giới đột nhiên truyền đến tiểu động vật nhóm tiếng kêu trên mấy cái dã lang đang đến gần khe hở quá trình bên trong thân thể đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ nhóm lửa cho tàn chi hỏa thiêu đốt rất nhanh dã lang thân thể rất nhanh liền bị đốt cháy thành một chỗ cho cốt. nhưng lại tại trong quá trình này bọn họ vẫn là phát ra cùng loạn tiếng gào thét mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều tiểu động vật cùng tự nhiên chỉ hồn tới gần càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên những n à y tiếng kêu thảm thiết dường như bừng tỉnh một bộ phận đại địa chỉ linh hắn phảng phất từ một trận dài rằng giặc trong n g ậ cảnh thất tỉnh có chút mở mịt nhìn xem một phía phát sinh cái gì tiếp lấy hắn dùng sức xoa xoa mắt hướng bụng phương hướng nhìn lại trên mặt của hắn tràn ngập m g h ỉ hoặc ta thấy thế nào không rõ a ta thấy thế nào không rõ a là cái gì a không phải thông hướng tân thế giới đại môn sao đại đ ị a chi linh vừa nói vừa có chút nôn nóng dùng hai con tay gấu lay lấy bụng của mình động tác của hắn không có chút nào cố kỵ rất nhanh liền ngay cả chính hắn ruột đều bị lôi đến bên ngoài có thể cái khe kia cũng không nhận được ảnh hưởng ngược lại vẫn còn tiếp tục mở rộng an tính chút con của ta đây hết thể đều là tiến về tân thế giới chỗ cần thiết nghi thức cái kia thanh e m ôn n u nói như thế đại đ ị a chi linh nhất thời lại trở nên có chút ngơ ngơ ngác ngác có thể ngay sau đó càng nhiều động vật khóc lóc tiếng vang lên những n à y tiếng khóc một lần s o một lần to gió chết đệ bừng tỉnh đại đại điệu chỉ linh dù cơ rút thanh âm tựa hồ có chút nghỉ hoặc tô ra cũng tại thời khắc này nắm chặt m á t tay tay nơi này vẫn còn có người nhưng mà g i ấ u ở chỗ tối người kia còn không có bị phát hiện đại địa chỉ linh đột nhiên kinh hô lên ngươi đang làm cái gì ngươi tại sao phải làm như thế ngươi làm sao có thể giết chết bọn hắn bọn họ đã đủ đáng thương nha hắn hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem không ngừng chết ở trước mặt mình tiểu động v ậ t nhóm con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại p h á n g phất đột nhiên thấy rõ trật tướng đây không phải tân thế giới đây không phải tân thế giới tay chân hắn luôn cuống địa vớt ngực bụng bên trên cái khe kia thanh âm dần dần biến thành dọ nghẹn nào đây là vô tận trầm luân hư không đây là vạn vật bi ai nhất kết cục h o a phổ lợi lẹn đồ ngươi tại sao phải g ặ p ta dù cơ rút giọng ôn h ò a vang lên lần nữa ta không có lựa gạt ngươi ta hứa hẹn mang ngươi tiến về tân thế giới ta cũng đang làm như thế vật chất giới cư dân tiến vào vĩ đại hư không tân thế giới nhất định phải vứt bỏ vốn có thân thể triệt để chuyển hóa thành linh tính ánh sáng đây là tiến về tân thế giới cần thiết nghị thức mỗi người đều cần hoàn thành bọn họ tới trước ngươi là cái cuối cùng đại đại chỉ linh và hòa kêu lên không, không, không. ta không muốn tiến về như thế, thế giới các bằng hưu của ta cũng không nguyện ý tiến về hư không dù cờ rút thanh âm y nguyên bình tĩnh các n g ư ơ i những này yêu hót vật chất giới sinh linh à, luôn luôn thích tại làm ra một cái quyết định trọng đại về sau đột nhiên đổi ý đáng tiếc đã không có dùng ngươi đã trở thành tín đồ của ta trở thành ta neo điểm ngươi đã đáp ứng ta muốn trở thành vật chất giới cùng tân thế giới cầu nối ngươi đã đáp ứng ta muốn tự tay mở ra thế kỷ mới đại môn ngươi liền nhất định phải làm được điểm này đang khi nói chuyện đại địa chỉ linh trên bụng khe hở trở nên càng lớn chút đ ế từ hư không bên trong một cỗ băng lãnh phong bạo thổi tới chỉ một thoáng tế đàn thượng tướng gần một nửa tiểu động vật đều bị phong bạo thổi thành cho tản không, không không không muốn như vậy thấy cảnh này đại địa chi linh ngồi trên tế đàn gào khóc đứng lên hắn rất nỗ lực dùng hai con tay gấu đi đè ép cái kia khé hở một bên đè ép hắn còn tại một bên hô ta đổi ý ta đổi ý dù cơ rút cảm xúc không có chút nào ba động nhưng mơ hồ mang theo một tia đùa cận chi ý ha ha loại chuyện này há có thể đổi ý ừng ngươi ngay tại một sát na kia dục mẫu chỉ liên tiêu chí xuất hiện lần nữa tại đại địa chỉ linh đỉnh đầu hắn vẫn ở nơi đó gật gù đầy ý đấm ngực d ậ m chân ta đổi ý ta đổi ý ta không còn thờ phụng phủ lợi lẹn đồ ta không nghĩ thêm tiến về tân thế giới vô luận n g ư ơ i là phổ lọi lẹn đồ vẫn là rủ cỡ rút tranh thủ thời gian từ trên người ta lăn ra ngoài à. phớt một chút d ụ n g mẫu chỉ liên tiêu chí im ắng dập tắt tế đàn phía dưới người chết vết tích hình chiếu cũng chậm rãi rút đi mà trên đó phương này bốn vị cho tàn lanh chúa tổng số không hết cho tàn chi trào càng là đột nhiên liền biến mất cơ hồ chỉ là ngắn ngủi mấy giây ở giữa gò núi trong n g n g cảnh hư không chi lực liền thu liêm tám thành trở lên còn lại chỉ có cái tiêu đạo ở vào đại địa chi linh trên bụng kẽ hở mặt thẹ kinh ngạc nhìn một màn này số liệu cột bên trên nhắc nhở đoạn lạc đại địa chi linh bệ ở phát động trùng tộc năng lực lật lọng lật lọng là một đầu tại thời kỳ viễn cổ liền sinh động tại gò núi mộng cảnh cầu hùng b ẹ ở có thể đối bất luận cái gì khế ước cùng hứa hẹn tiến hành chơi xấu nhưng mỗi lần chơi xấu đều sẽ tiêu hao b ẹ ở nhất định v ọ n mệnh cái này cũng được mặt t h ẻ giật n ả y cả mình khó trách lao sư gọi hắn vô lại gấu cái đồ chơi này là thật có thể vô lại nha hắn vô đ u ổ i giờ mới hiểu được quả nhiên không có gọi sai ngoại hiệu dù cờ r ụ t đoán chừng cũng là một bức hắn trước đây cùng đại địa chỉ linh ký kết khế ước cắm vào hậu giả lực lượng trong cơ thể vậy mà toàn bộ bị chạy về hư không trừ cái t i ê đạo còn đang không ngừng mở rộng kẽ hở hô ho ho, ho. không ngừng có đến từ trong hư không phong bạo từ đó quét mà ra kinh k h ủ n g cho tàn chi lực từ đó đánh tới mang đi khe hở phụ cận đại đa số sinh mệnh cách ta xa một chút đại đ ị a chi linh lớn tiếng giống giận tiểu động vật nhóm nhất thời chạy từ tán hắn rất nỗ lực đi đẻ ép cái khe kia có thể hậu giả vẫn là đang thong thả mở rộng hiện tại đại đ ị a chi linh nước mắt d ư n g d ư n g địa hướng về phía mặt thẻ nói ra mau cứu bọn họ bọn họ là vô tội nói hắn lau lau nước mắt do dự một chút còn nói thêm nếu như có thể mà nói cũng mau cứu ta đi ô、oh、ô、oh. tô ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái khe kia cứ không đạo này khe hở đã cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể nếu như muốn quan bế nó ngươi liền phải chết đại địa chỉ linh ngốc một chút sau đó lại yên lặng lau nước mắt vậy liền để ta chết đi mời các ngươi tận khả năng mang đi những cái kia vô tội tiểu đ ộ n vật ta nguyện ý bị các ngươi giết chết chỉ cần có thể quan bế đạo này khe hở ta nguyện ý làm mọi chuyện t ộ dạ không có lê n t i ế n g nhưng nàng đấy mắt hiện lên vẻ tiếp bối xì lắc đầu chúng ta không có cách nào mang đi những này tự nhiên tri hồn bởi vì bọn hắn trên thân cũng có đến từ cho tàn lực lượng nó sẽ ô nhiễm chúng ta một cảnh cùng là tự nhiên tri hồn ngươi hẳn là có thể hiểu được điểm này đại địa chi linh mặt lộ vẻ vẻ vẻ v ạ i hắn đột nhiên nặng nề g h mà nện một chút bắp đ u ổ i của mình đáng ghét ta vì sao lại d ạ n g này nếu là thánh cây gỗ sồi hạt giống còn tại liên tốt nó có thể che đậy đến từ hư không ô nhiễm cũng mang đi những người vô tội này thánh cây gỗ sồi hạt giống mặt thẹ hơi xứng sở hắn đột nhiên cảm giác được d i ệ u pháp trong bọc hành lý một cái một chỗ trở nên nóng hổi mặt thẹ đem hắn từ đó lấy ra thình lình này túi hắn từ dẹp trong tay đặt được thánh cây gỗ sồi hạt giống cái đồ chơi này hắn vốn là thả trong sinh mệnh thánh sỏ nhưng chuyến này đi vào thủ vọng giả các địa mặt thẹ vốn là cân nhắc trả lại cho đại bởi vậy liền tùy thân mang ở trên người không nghĩ tới thế mà còn có thể phát huy được tác dụng đúng đúng đúng cũng là nó đại địa chỉ linh trở nên vô cùng kích động h ắ n thậm chí đều không có hỏi thăm m ạ t thẹ là như thế nào đạt được những n à y hạt giống mà chính là nhanh chóng nói ra lấy cây gỗ sồi lĩnh vực kích hoạt cũng hướng trong đó rót vào một chút pháp lực những n à y hạt giống nội bộ liền sẽ hình thành từng cái nhỏ bé tự nhiên mộng cảnh những n à y mộng cảnh còn chưa thành t h ụ nhưng có thể dùng để an trí các bằng hữu của ta thành cây gỗ sồi hạt giống có được cường đại tịnh hóa trị lực trên người bọn họ cho tàn trị lực sẽ không bởi vậy còn chuyển nhiễm đi ra không đợi đại địa chỉ linh lời nói xong mặt t h ẻ liền đã làm theo hắn đồng dạng thương hại những n à y bị liên lụy người vô tội t â y gỗ sồi lĩnh vực nháy mắt khởi động pháp lực lưu truyền ở giữa mặt t h ẻ có thể cảm nhận được rõ ràng cái này đến cái khác cùng loại với không gian chữ vật mini thế giới đang trồng từ trong túi hình thành m a vào đi mặt t h ẻ khẽ gọi một tiếng một giây sau những cái kia nguyên bản tại chạy trốn từ phía tiểu động vật nhóm đúng là thật nhanh chản vào những n à y mini thế giới mười lăm giây sau tiểu động vật nhóm liền tất cả đều chạy đến mặt thẹ trong tay hạt giống trong túi nhắc nhở người lấy thánh cây gỗ sồi hạt giống thu nhận tám mươi bảy tên sơ cấp tự nhiên chỉ hồn cùng hơn một nghìn con tiểu đ ậ n vật cử động lần này phát động cây gỗ sồi cùng đại địa lĩnh vực cộng minh phải t r ă n g thăm dò t ư ờ n g quan lĩnh vực chỗ càng sâu mặt t h ẻ lựa chọn phủ định bây giờ không phải là thăm dò lĩnh vực thời điểm tay hắn nắm hạt giống túi chỉ cảm thấy lòng bàn tay căng phồng một gỗ trước nay chưa từng có thể ngộ tại trong l ò n g ngực hiện lên ngươi vậy mà có được thánh cây gỗ sồi hạt giống xíp chừng lớn hai mắt nơi này mỗi một hạt giống đều có cơ hội hình thành một cái hoàn toàn mới tự nhiên ngộ cảnh tô ra đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. cái khe kia còn tại mở rộng coi như vô lại gấu thúc thủ chịu chói chúng ta cũng rất khó đem hắn phá hủy căn cứ ta tính ra chỉ ít cần tiếp cận chuyển kỳ tố năng pháp thuật cường độ mới có thể đem hắn nháy mắt phá hủy mà lại nhất định phải là mật độ cao pháp thuật chậm chạp có hiệu lực thỉnh thoảng có hiệu lực đều không được ngân l o n g thiếu nữ n h u nhữ mày sao huyệt của ta bên trong ngược lại là có chút chuyển kỳ quần trục đáng tiếc lần này ra vội vàng một cái đều không mang theo tội ra nhìn về phía mặt h ẹ ngươi nắm dư trong pháp thuật hẳn là cũng không có có thể nháy mắt đem khe hở bao trùm cũng sẽ dứt r khả năng ngươi muốn hướng cái khác pháp sư xin gi mặt thẹ mặt lộ vẻ vẻ suy tư ngay lúc này đại địa chỉ linh than thở nói không kịp ta có thể cảm nhận được hắn tại sẽ rách lực lượng của ta ta đang trở nên suy yếu thân thể của ta đang một lần nữa bị hắn c h i ế m cứ nhiều nhất ba phút ta cả người khả năng đều sẽ biến thành đạo này khe hở một bộ phận van cầu các ngươi nghĩ một chút biện pháp giết ta đi ô ô ô, nói nói hắn lại tại lau nước mắt động tác này phối hợp thêm hắn ngày đó khiến cho người nhìn xem đã cảm thấy bị khuất biểu lộ là thật là để người cảm thấy lòng chua xúc động thời lại có một tia bực cười ta pháp thuật hoàn toàn chính xác không có cách nào phá hủy đạo này khe hở mặt t h ẻ trầm ngâm nói trí mạng cái kéo pháp thuật mật độ không đủ cao cho dù là thứ ba hạ nháy mắt buộc phát cũng rất khó nói có thể đem khe hở trực tiếp hủy diệt vậy còn chờ gì chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi nắm lấy tay của ta ta có thể trong nháy mắt mang ngươi xuyên toa không gian rời đi mảnh này địa phương nguy hiểm s i t có chút khẩn trương nói mặt t h ẻ n giơ tay lên c h ờ một chút nhưng ta nhớ được có một người bạn đưa ta một kiện lễ vật nó có lẽ có thể g i ú p một tay nói hắn tự diệu p h á p bọc hành lý chỗ sâu lấy ra một trái trứng trạng đồ vật đây là cái gì chứng xịt t mò hỏi mặt thẹ trả lời nói đây là bom ngân long thiếu nữ một mặt m ở mịt bom là chữ gì tôi dạ khinh bị liếp nhìn nàng một cái đây là kỳ giới sư vũ khí không phải một loại nào đó sinh vật t r ứ n g xin lối cái đồ chơi này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nàng đưa tay vớt ve bom bề ngoài là vũ khí sao vậy nó hắn là có tên của mình a mặt thẹ gật gật đầu hòa bình thế giới tôi ra nhó mắt tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng nhìn xuống xịp thì là sợ h ã i t h ằ n nói kỳ giới sư đều thích đảo ngược mệnh danh thật sao mặt thẹ không có trả lời nàng hắn nắm chặt thời gian ôm hòa bình thế giới cẩn thận từng ly từng tí tới gần đại địa chi linh ôm lấy nó nhớ kỹ không muốn cách cái khe kia quá gần vạn nhất bị hút tới hư không thế giới bên trong coi như xong đời nói hắn xa xa đem viên kia bom ném qua đi đại đ ị a chỉ linh sững sờ bắt lấy viên kia bom hắn có chút không dám tin nhìn xem mặt t h ẻ ngươi vậy mà lựa chọn tin tưởng ta vạn nhất ta lâm thời thay đổi chủ ý không muốn ngoan ngoan đi chết đâu mặt t h ẻ không có trả lời vấn đề này h ắ n chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên đại đ i ệ chỉ linh hai mắt ngươi còn có cái gì gì n g ô sao đại đ i ệ chỉ linh ôm bom suy từ một lát sau đó nhết miệng cười một tiếng ta tại bè ở sơn nam bên cạnh khê cốc bên trong trùng hảo nhiều ma quỷ c â y ô mai nơi đó khí hậu bốn mùa như mùa xuân rất thích hợp loài có này dâu sinh trưởng có thời gian các ngươi nhất định muốn đi qua nếm thử k h á c liền không có chúc các ngươi may mắn nói hắn có chút sợ hãi đem đầu nghiêng đi t ậ n lực cách bom xa một chút mặt thẹ khẽ gật đầu một giây sau trong tay hắn xuất hiện một cái cùng đại địa chi linh trong tay giống nhau như bom tại đại địa chi linh ánh mắt kinh ngạc bên trong mặt thẹ bỗng nhiên đem chân chính bom nhìn về phía cái khe kia một giây sau hắn chủ động nắm chặt x ị tay đi gian g g i á c hắn là dùng miệng cắn mở điều khiển từ xa n ú t bấm bởi vì một cái tay khác n ắ m lấy t ổ dạ veo một cái trước mắt hình ảnh bắt đầu v ặ n mẹo một cỗ kinh khủng phá hư chỉ lực từ trên tế đàn bạo phát đi ra tiếp lấy chính là như núi kêu biển gầm thanh â m ba người thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong giấc ngộ hòa diễm trợt đốt mặt hết thảy ngay tại một sát na kia lưu thành trí tuệ trong cung điện một cái đang điều phối luyện kim dược thể vóc dáng thấp n ự c phản nữ hài đột nhiên dừng lại động tác nàng liếc mắt nhìn lên phát hiện đầu khôi dây hẹn c ạ n bên trên đèn chỉ thị đột nhiên biến thành không ngừng lấp loé màu đỏ nàng nguyên đ ị a hoang mang một hồi qua rất lâu nàng mới đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ a là đưa cho mặt thẹ lễ vật kia nha trên mặt của nàng trợt hiện ra vẻ hạnh phúc thật tốt xem ra thế giới này lại trở nên hòa bình một chút xíu chương hai trăm năm mươi hai ngân long chi ca cùng tin tức cố vấn nhắc nhở n g ư ơ i dùng kích hoạt bom hòa bình thế giới cơ giới sư bộ bộ hữu k ì n chế tác thành công nổ nát thông hướng hư không thế giới khe hở gòn ú i mộng cảnh vì vậy mà lâm vào dài g ằ n g g ặ c đổ sù kỳ người giết chết đoạn lạc đại địa chi linh bẻ ở người thu hoạch được đến từ đại đ i ệ ý chí tán thành nếu như ngươi có thể tại đại địa lĩnh vực tiến thêm một bước ngươi sẽ có cơ hội thu hoạch được tương quan quyền hành hòa bình thế giới nổ tung chỗ sinh ra dư ba sắp đến từ gò núi mộng cảnh ảnh hưởng đến hiện thực thế giới ngươi sử dụng bom dẫn bạo khe hở lúc hình ảnh sẽ có tỷ lệ nhất định bị bắt đến sau đó sẽ lấy dị tượng hình thức làm người biết trở xuống nhưng không giới hạn tại trở xuống quần thể đem biết được trận này nổ tung bộ phận hoặc toàn bộ chân tướng một cảm giác tại mười lăm trở lên lại thân ở phương nam người ngâm thơ rong hai tinh thông dự ngôn thuật thi pháp g i ả nhóm ba đại địa liên hợp g i y nhóm bốn mật thiết chú ý việc này các tổ chức lớn cao tầng nam thiên luân cung chư thần ngươi khu vực truyền thuyết đ ộ một thủ vọng giá cao điện thế lực của ngươi truyền thuyết đ ộ một đại địa liên hợp thất thánh liên minh ngươi thiên luân cung c ử u hận độ một bộ phận thần minh huy quan g cùng tri thức chỉ thần đặc biệt chú ý ngươi lit nha lit nít chữ từ mặt thẻ trước mặt h i ệ n lên khi hắn rời đi gò núi mộng cảnh về sau này một cái trước mắt hắn chỉ cảm thấy dưới chân không còn phát hiện mình ba người vậy mà xuất hiện tại thập tự thành trên bầu trời mà phía trên đỉnh đầu bọn họ bắt đầu lục tục n o ngoe hiện ra một chút huyết tượng những này huyết tượng đại đa số là tới từ gò núi trong n g ộ n cảnh dây núi huyết đổ s ụ p cuối cùng biến thành hư vô ma liên tại từng cảnh tượng ấy khiến người hoảng sợ huyễn tượng ở giữa cái tiêu kịch liệt nổ tung tràn diện chiếm cứ tuyệt đại đa số độ dài mặt thẹ thậm chí có thể từ nổ tung biên giới nhìn thấy mình vặn bèo thân ảnh kỳ quái là x i n cùng tổ dạ hai cái tự nhiên chi hồn ngược lại là không có tại gò núi mộng cảnh bị nổ nát di tượng bên trong xuất hiện đại đ ị a chi linh trung pi là chết ba người nhanh chóng rơi vào thập tự thành bắc phương trên tường thành mặt thẹ ngầm đầu nhìn trên bầu trời kinh tâm động phách một màn k i ế màn trong lòng không khỏi hiện lên một t i ê nhàn nhạt sầu não đúng lúc này h ắ n nghe được loáng thoáng tiếng khóc kia là phương, bắc động của phương Hướng. ở nơi đó tụ tập đại lượng đại địa liên hợp giờ ỉ ngay tại đại địa chỉ linh tử vong một sát nạ kia tất cả giờ ỉ nội tâm đều nhận một cỗ to lớn xung kích ngay sau đó thống khổ khó tả liền bao trùm thân thể bọn họ bên trong mỗi một cái tế bào có chút giờ ỉ che mặt mà khóc có chút thì là hai đầu gối mềm lúng quỳ trên mặt đất thậm chí đúng là gào khóc đến mất đi lần này dưới mặt đất động quật nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi trật tự nhất thời đi vào bỏ biên giới chuẩn bị sụp đổ các cư dân bởi vì liên tiếp tai nạn mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày bãi lòng giáo ma nữ giết người truyền thuyền thuyết dọa đến mỗ Mà nguyên bản duy tại r trật ì tự hai vị đại đ ị a c h i lỗi i t h n n giải kích. Rất n u thích phía dưới đại bộ phận giờ y mới hiểu được tiền căn hậu quả bọn họ thái độ đối với mặt thẹ từ cựu thị chuyển hóa thành tôn kính nhưng cũng có cực thiểu số giờ y cũng không tin tưởng đại điệu chi linh đã đoạt lạc bọn họ đối hai vị đại đức lỗi thì biểu hiện tương đương căm thủ đại địa liên hợp nội bộ nguyên bản liền ám lưu hung dũng mâu t h u ẫ n tại thời khắc này triệt để nổi lên mặt nước toàn bộ dưới mặt đất động quật bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên mặt thẹ đứng tại trên tường thành quan sát cả tòa thành thị gò núi mộng cảnh nổ tung hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến hiện thực thế giới ngay tại vừa rồi liên tiếp ba đợt địa chấn lại phá hủy rất nhiều phong ố c đồng thời cũng dọa đến dưới mặt đất trong động quật người chạy đến một bộ phận lúc này thập tự thành có thể nói hỗn loạn đến cực h ạ n coi như không có tà giáo đổ gây sóng gió muốn lần nữa khôi phục ngày xưa trật tự chỉ sợ cũng không biết cần tiêu tốn bao nhiều thời gian phá h ư thật là so giữ gìn dễ dàng quá nhiều mặt âm thầm lắc đầu. đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được trên đỉnh đầu rơi xuống một chút mềm nhung đồ vật thế là hắn t h u ậ n tay hướng lên một chảo phát hiện này rõ ràng là một nắm cát ở đâu ra hạ cát mặt thẹn hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn lại ngay sau đó hắn liền phát hiện trên bầu trời di tượng đang biến mất nương theo lấy quá trình này vô số thần kỳ hạ t cát trùng trùng điệp điệp rơi xuống dưới cùng báo cát khác biệt những n à y đặc thù hạ t cát sạch xép mà có thứ tự rơi xuống lúc cùng trời mưa không có gì khác biệt hạ cát rơi xuống mặt đất đại địa tự hồ lập tức liền được a n bình phủ đại địa dư chấn rất nhanh liền biến mất cảm giác cao người đều có thể rõ ràng cảm giác được. đại đ ị a biến đến yên tĩnh rất nhiều không chỉ có như thế mặt thẻ còn chứng kiến càng nhiều hạt cắt hướng phía thiêu đốt lên hỏa diễm phòng ốc rơi xuống hoa lạp lạp lạp cắt vàng rơi xuống hỏa diễm dập tắt cơ hồ là ngắn ngủi vài phút bên trong trận này thình lình xảy ra hạ cắt liền đem thập tự thành nội tuyệt đại đa số hỏa diễm cho dập tắt hạt cắt bên trong tản mát ra một cô yên tĩnh lực lượng những cái kia táo bạo dở y lần lượt a n định lại bọn họ tinh tế vớt ve hạt cắt xúc cảm cảm thụ được trong đó nhiệt độ trong đầu liền cũng nhiều chút ôn n u thì thầm cho nên bọn họ nhìn về phía hai vị đại đức lộ y ánh m mặt t h ẹ chú ý tới mình tại đại địa liên hợp nội bộ danh vọng cùng độ thân thiện cũng theo đó tăng lên một mảng lớn chí ít cho tới bây giờ không có giờ ý lại căm thù hắn không nghĩ tới đầu này vô lại gấu trước khi chết còn rất ô nu rất lãng mạn mà hắn còn biết thông qua loại này nghi thức pháp thuật thay n g ư ờ i giải thích rõ ràng xịt khuấy động lấy trên tóc hạt cát t r ậ t lộ ra phản nàn biểu lộ cũng là những hạt cát này cũng quá thô giáp đi ta không thích vừa cứng lại thô giáp đồ vật mặt thẹ không có ứng thanh bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên ở chân trời nhìn thấy một cái mới xuất hiện di tượng di tượng trung ương là một đầu nhìn xem liền rất ngu ngốc cầu hùng này cầu hùng hướng phía mặt t h ẻ phương hướng vểnh lên vểnh lên c á n mông sau đó quay người đi đến một cái t r ả i rộng bóng r â m trong huyệt động di tượng cứ thế biến mất hắn đã trở về tự nhiên ý chí ôm、um、ấp đây là kết cục tốt nhất tô ra thấp giọng giải thích nói gòn ú i ngộng cảnh sẽ không thật cứ thế biến mất nó sẽ tại vô hạn đổ sụt bên trong tìm kiếm được một cái thích hợp điểm thăng bằng sau đó tạo sức mạnh tự nhiên tẩm bồ hạ một lần n ư ớ mở trong tay ngươi thánh cây gỗ sồi hạt giống có thể ra tốt quá trình này nhưng vật này rất m ngươi tốt nhất đừng để đại địa liên hợp người biết thứ này trong tay ngươi bởi vì bọn hắn không có năng lực bảo vệ cẩn thận chân quý như thế bảo vật mặt thẹ khẽ gật đầu hắn còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào t h á n h cây gỗ sồi hạt giống nhưng trực tiếp giao cho đại địa liên hợp khẳng định là không được liên đám này giờ ị lần này trong tai nạn bày ra kéo đổ tố chất mặt thẹ còn không bằng nộp lên liên minh hoặc là mình thủ hộ ai tốt xấu lúc trước ta cũng nếm qua vô lại gấu cho một chút hoa quả cuối cùng vẫn là trốn không nhân tình hoàn lại nha xị lúc này rốt cục đập sạch sẽ trên tóc hà cát nàng n g thơ ngay thẳng địa nói với mặt h ẹ ta muốn vì những n à y chịu khổ gặp hai họa đám người h á t một bài ca ngươi có thể vì ta bạn ngày sao mặt thẹ khổ sở nói ta không biết khiêu vũ s i p c ư ờ i nhẹ nhàng điệu nói không cần biết nhảy biết bay là được nói nàng chủ động dắt mặt thẹ một cái tay nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới mặt thẹ hướng phía trước cùng mấy bước vô ý thức quay đầu nhìn một chút phát hiện tổ dạ biểu lộ lãnh đ ạ m nhưng lại chủ động bông tay ra một giây sau s ị m hóa thân ngân long gào thét lên bay đến thập tự thành trên bầu trời mặt thẹ thế là cũng đi theo mở ra hoang dã hình thái hai đầu ngân long bị rực mà bay ở giữa không trùng sự đột nhiên nghịch ngầm nào h về phía mặt thẹ hai đầu ngân long tại không trung dây dưa xoay tròn tiếp lấy lại đột nhiên tách ra trên bầu trời khí lưu cùng nguyên tố cũng ở trong quá trình này đạt được thay đổi một cách vô tri vô giác c ả biên rất nhanh tất cả mọi người chú ý tới một màn này những cái kia nguyên bản bị hạ c ắ t hấp dẫn tới trên mặt đất đám người kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong này hai đầu ngân long giờ phút này một trận ôn n u c h ư a trị giàu có sức sống tiếng ca ở trên bầu trời vang lên n à y tiếng ca giống như tiếng trời mọi người tuy nhiên nghe không rõ cụ thể âm tiết cùng chữ tử có thể phảng phất chỉ cần nghe được thanh n m kia nhìn thấy cái kia chân trời nhảy múa ngân long trong l ò n g ngực thống khổ liền có thể cực lớn làm dịu dần dần vân trung ca giả tiếng ca truyền khắp cả tòa thập tự thành người bị thương nhóm d ắ t dịu nhau đi ra đầu phố ngựa đầu nhìn ra xa trời chiều quang huy đánh vào bọn họ tràn đầy c ắ t đ u ổ i cùng vết thương trên mặt một cố đầy đủ sức sống lại như hạn hán đã lâu trong sa mạc cam lâm nhanh chóng trong, trong thành rơi xuống một khúc ca a ngân long lạng yên đi xa thái dương kéo lấy mọi mệnh thân thể chậm rãi rơi vào d â núi phía dưới có thể hy vọng lại một lần nữa ở chỗ này đám người trong lòng nảy mầm nhắc nhỏ người cùng vân trung ca giả xịp hợp tác tự nhiên nghị thức cổ vũ gặp thai họa về sau thập tự thành cư dân người truyền thuyết độ một ngân long hình thái người thu hoạch được khởi nguyên c ố sự ngân long không lâu sau đó phương nam đám người liền sẽ đàm luận lên từ vân trung ca giả xịp về sau phía đại địa này xuất hiện lần nữa mới ngân long đây có lẽ là một loại nào đó hảo vận dấu hiệu người hoang dã hình thái ngân long đóng vai trình độ tăng lên người giải tỏa ngân long năng lực mới phun ra vũ khí tê liệt thổ tức phun ra vũ khí tê liệt thổ tức tại ngân long hình thái hạ người hướng trước mặt hình múi khoan khu vực phun ra ra đại lượng độc khí trước khí bao mắt hắn nắm giữ hai loại phun ra vũ khí một là bác bạo hai là độc tố cả hai giao thế sử dụng tăng cường rất nhiều linh hoạt tính bất quá hắn không có ở phương diện này chú ý quá lâu cùng xin một đạo kết thúc chữa trị nhân tâm ma pháp nghi thức sau bọn họ một lần nữa trở về thập tự thành rất nhanh mặt thẻ liền thành công cùng hụt một đoàn người hội hợp từ sau người trong miệng mặt thẻ cũng giải được thập tự thành tình trạng trước mắt tạ bèn nữ sĩ vừa ra tay cục diện nháy mắt liền đạt được thay đổi s ă n cá voi người tổ chức trực tiếp bị dọa lùi ta q u a n xem xét đến bọn họ một hơi đem thuyền bay thối lui đến vân thượng cao nguyên c ả n h nội chỉ có số ít giả người còn tại ngoài thành du đẳng nhưng đều cách rất xa ngay cả sông hộ thành cũng không dám tới gần thiên hai giáo đồ là điều kỳ quái nhất chuyện xảy ra thời điểm bọn họ liền cách rất xa các thiên sứ mỗi lần bị bàn diện bọn họ từng cái liền chạy không còn thấy bóng dáng thăm n ư ơ n g đám này tà giáo đồ có phải là chuyên môn luyện qua chạy trốn sao có thể chạy nhanh như vậy hụt một bên trình bày tình huống lúc đó một bên điên cùng nhà ránh tương đối không may là khô héo giả bọn họ cách quá gần mặc dù không có thu được ý xã bẻn nữ sĩ truy sát nhưng bạch ngân nghị hội phái tới pháp sư đoàn vừa vặn cùng bọn hắn đ ụ n g vào dẫn đội là cái truyền kỳ pháp sư khô héo giả nhóm đụng một cái l i ề n thoái chạy tư tán trước mắt chúng ta người còn tại truy sát còn lại khô héo giả về phần trước đó làm ra rất lớn động tính đại đ i ệ biên trước người tạ dạn cùng phá bại giả đoán chừng là bị ỷ xạ bẹn nữ sĩ thủ đoạn dọa cho xấu trước mắt thành nội bên ngoài trật tự từ đến tiếp sau chỉ viện đến các pháp sư phụ trách trong đó đại bộ phận người đều là đến từ bảo thạch vĩnh pháp siêu bọn họ đều là rồ n à n đại pháp sư người mặt hẹn g h e vậy gật gật đầu nhìn xem thập tự thành nội xuất hiện những cái k i a mặc pháp bảo bận rộn thân ảnh trong lòng của hắn an tâm rất nhiều liên minh phản ứng vẫn là thật mau chỉ là lập tức điều nhiều như vậy pháp sư chi viện thủ vọng già cao địa hy vọng địa phương khác sẽ không sai lầm đi ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm、Thu、đột nhiên hỏi ngươi tại dưới đấy gặp được chuyện gì làm sao đột nhiên liền đem gò núi n g ộ n cảnh cho nổ m ắ t thẹ mặt lộ vẻ do dự c h i sắc việc này liền nói đến lời nói giải h ú t bất mãn nói tiểu m ắ t thẹ n g ư ơ i tuổi quá trẻ cùng ta trang cái gì t r a n g đâu tranh thủ thời gian nói ngắn gọn mắt thấy bên cạnh h ị t b ậ t cùng a lan cũng là một mặt thần s ắ c tò mò m ắ t thẹ đành phải giản lược mà nói như các ngươi thấy ta giết đại địa chỉ linh nổ gò núi m ộ n g cảnh cứu hai cái đại đức lộ y ý ý ngăn cản thiên luân cung chư thần h ả i tỉnh linh chuyển sinh nghị thức trên nửa đường còn gặp được hai cái hoàng hôn tạo vật theo thứ tự là gù e dìn cùng điên cuồng kim dây đứng vì làm được đây hết thảy ta còn mời hai vị tự nhiên chỉ hồn đến giút đỡ hai vị này theo thứ tự là hát dung ngộng cảnh chủ nhân tổ dạ cùng vân trung ca g i ả s、sì. ị nói hắn hướng ba vị pháp sư biểu hiện ra phía sau mình này hai cái m ộ i tử hốt nghe chọn mắt hốt mồm ngươi liền hạ đi như thế trong một giây lát liền làm nhiều chuyện như vậy hoàng hôn tạo vật đều đến mặt thẹ thành thật g ậ đầu thấy này hai tên tự nhiên chỉ hồn đều không có phản bắt mặt thẹ thuyết pháp hốt không khỏi cảm khai nói tiểu tử ngươi bằng hữu cùng kỳ nộ g cũng quá khoa trường đi một hồi liền xem như minh giới sử giả đột nhiên tìm tới cửa ta cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ thoại âm rơi xuống một cái g ọ n ôn hòa sau lưng mặt thẹ vang lên ngươi tốt mặt t h ẻ dựa theo ước định ta vì ngươi đưa tới t ử thần thứ t ử b ạ giòn bàn đá phó bản trong này ghi chép sinh cùng từ huyền bí cùng b ạ giòn bản thân viết xuống một mình sáng tạo khế ước nhưng nhất thiết phải cẩn thận những nội dung này quá mức thơm ảo ta không đề nghị ngươi bây giờ liền triển khai nghiên cứu tốt nhất tại tấn thăng thần pháp sư đem trước giải đọc khối này bàn đá bên trên nội dung ta cho rằng là tương đối thỏa đáng toàn thân đều giấu ở đấu đồng màu đen bên trong có ở sau lưng một thanh khổng lồ liêm đao phạm tử tức lạng yên xuất hiện hắn đem một khối mộ bia lớn nhỏ bàn đá dao đến mặt thẹ trong tay hút càng mật heo người kia là ai hít b ắ m lại tựa như là mình giới sử giả hốt tiên sinh lời tiên đoán của ngươi thuật giống như cũng không tệ nha hốt nhìn qua đã triệt để chết lặng nhưng bọn hắn thảo luận nội dung có phải là có chút quá vượt mức quy định từ thần thứ từ bàn đá thần pháp sư hắn ngay cả truyền kỳ đều không phải a hít bấm rất tự nhiên nói truyền kỳ không phải muốn vào liền tùy lúc đều có thể tiến sao ta nhìn mặt thẹ cũng là giống như ta tạm thời không nguyện ý đi vào đi hốt hai tay ô m g đầu nhìn qua có chút không biết nên nói cái gì cho phải một lát sau hắm nhìn thấy bên cạnh a lan phản phất bắt lấy cây có cứu mạng giống như nhìn xem vị này bán tỉnh l i n h pháp sự a lan ngươi sẽ không cũng tùy thời có thể đi vào truyền kỳ a a lan lắc đầu có chút t i ế c nối u nói bằng ta bản thân lực lượng khẳng định là không thể hụt thật dài bông u lỏng một hơi nhìn qua tâm tính thăng bằng một chút nhưng mà một giây sau lại nghe a lan nhỏ giọng nói nhưng mẫu thân của ta lưu cho ta một phần thần tính phụ thân của ta lưu cho ta một hàng đơn vị cách ta sinh ra cũng là bán thần cho nên tại lĩnh vực phương diện so phổ thông pháp sư muốn dễ dàng chút chỉ cần thời cơ chín mồi ta có thể thông qua bán thần tiện lợi đến trực tiếp tấn thăng truyền kỳ làm sao hụt tiên sinh sắc mặt của ngươi nhìn qua có chút không tốt lắm hột che ngực tức giận nói lần sau cha mẹ ngươi thiếu hài từ thời điểm nhớ k ỹ cho ta biết một câu tạ ơn mà đổi thành một bên kết thúc ngắn ngủi hàn huyên mặt thẹ đưa tiễn vị này thực lực cường đại minh giới sử giả lúc này tổ giả đi tới giọng nói của nàng lãnh đạm địa nói với mặt thẹ ta muốn đi ngươi có lời gì muốn nói với ta sao mặt thẹ đối nàng nháy mắt ra hiệu đi bên cạnh nói chuyện nhưng mà x ì với lại dây dưa không bỏ cùng tới hai người các ngươi vụ trộm làm gì chứ không cho phép g i u giếm ta vụ trộm làm chuyện xấu a ta cũng muốn gia nhập và mới được tố dạ rất ghét bỏ xem nàng liếc một chút sau đó bước nhanh rời đi mặt thẹ theo sau xị、sì、cũng tùy tiện theo tới thấy cảnh này h ị t b ậ t không khỏi lộ ra suy nghĩ biểu lộ a lan hiếu kỳ nói ngươi lại tại suy nghĩ cái gì h ị t b ậ t đáp ta đang suy nghĩ nên như thế nào làm sao gia nhập bọn họ a lan giật nảy cả mình cú may h ị t b ậ t rồi nói tiếp nghe nói rất nhiều tự nhiên chỉ hồn não tử đều là dấu t u y ế t ta đang nghĩ nếu như ta cũng có thể trở thành một tự nhiên chỉ hồn có phải là liền có thể tiêu chử trước mắt vợn lợn dầu ta có thể cảm thấy được mặt thẹ trên thân có được rất cao tự nhiên thân hòa độ có lẽ hắn có biện pháp có thể đem ta chuyển hóa thành tự nhiên chỉ hồn ngươi cảm thấy thế nào t h ô n g thả lại sức hụt tận dụng mọi thứ nói ngươi không bằng trông cậy vào hắn đem ngươi biến thành vu yêu càng thêm t h ô n g khói chút ai ngờ h ị t bật đúng là hai mắt tỏa sáng vâng vu yêu ta có thể biến thành vu yêu nha biến thành vu yêu liền sẽ không nhận nhân loại tư duy bối rối ta cái này đi tìm mặt thẹ để hắn an bài cho ta thành vu yêu ách đối một tiên sinh dù sao ngươi cũng ngày giờ không nhiều không bằng hai chúng ta cùng đi nói không chừng thu phí còn có thể tiện nghi một chút thập tự ngoài thành phía đông bắc sông hộ thành bên ngoài dưới cầu tre phương một mảnh nhàn nhạt bãi sông bên trên một khuôn mặt anh tuấn mặt rộng rãi nam tử tóc vàng chính ôm một con đen xì con mèo nhỏ hắn thỉnh thoảng đem m è o con hướng trong nước sông nhấn một cái sau đó ào ào ma sát một trận tại con mèo nhỏ điền cùng dãy dụ hạ hắn mới cấp tốc đem hắn nâng lên giữa không trung ccc tiểu hắc miêu điên cùng m à run lên lông lông m è o cùng sông hộ thành vô cùng bẩn nước sông tung tóe nam tử tóc vàng một thân hậu giả cũng không tức giận chỉ là muốn lặp lại động tác này nhưng mà lại bị tiểu hắc miêu cho kêu rừng đừng, đừng, đừng mau dừng lại đi ta nhanh không thể đứng cái này nước thực tế quá ta có chút bệnh thích sạch sẽ nhanh buồn nôn muốn tự sát nam tử tóc vàng chân ăn nói nhìn thêm một chút đi ai bảo ngươi bị dạ người nữ vương hạ linh năng chỉ lệnh đâu ta loại biện pháp này là cái thiên phương nhưng rất hữu hiệu có niềm tin rất lớn có thể giải trừ trên người ngươi linh năng chỉ lệnh để ngươi khôi phục trạng thái bình thường tiểu hắc miêu nửa tin nửa ngờ nói vì cái gì ngâm vô cùng bẩn nước sông liền có thể giải trừ linh năng chỉ lệnh nam tử cười ha h à nói linh năng chỉ lệnh bản chất cũng là đem mình tinh thần năng lượng một bộ phận bám vào trên mục tiêu tương ứng mục tiêu nếu như ở vào một chút cực đoan trạng thái thì triển linh năng chỉ lệnh bản thân cũng sẽ rất nhỏ cảm đồng th n g ư ơ i bị hàn nữ vương trộm tới lâu như vậy bị ép lấy hoang giá hình thái biến thành nàng tư nhân đồ chơi nàng linh năng chỉ lệnh cũng ở trên thân thể n g ư ơ i thâm căn cô đế giữa các ngươi giảng buộc hẳn là rất sâu nói không chừng ta nhiều ngâm mấy lần sông hộ thành nước nàng liền chính không thể đứng chủ động giải trừ linh năng chỉ định tiểu hắc miêu hoảng lo nói thật sao lộ di ả i nạ lao đại nhưng nếu như lại đến mấy lần vẫn chưa được đâu lộ di ả i nạ ngẫm lại vậy liền thử một chút hố phân tiểu hắc miêu hoảng sợ m u n dạng sù lông ta không muốn vào hố phân đánh chết đều không cần ta tình nguyện vĩnh viễn làm một con mèo đen ta cũng đừng tiến hố phân ô ô ô ô l ô dư ái nạ lao đại nếu không ngươi thả ta ra đi ta muốn đi tìm mặt thẹ ta vừa mới nhìn thấy hắn nói không chừng hắn có biện pháp đâu l ô dư ái nạ bất mắn nói mặt thẹ là cái t ử linh pháp sư hắn biết cái gì linh năng tiểu hắc miêu lập tức phản bác ngươi không phải cũng là cái người ngâm thơ rong sao ngươi biết cái gì linh năng không đợi l ô dư ái nạ mở miệng một cái rất lạnh lùng thanh â m tại bên cạnh hai người vang lên thật sự là hắn hiểu một điểm linh năng hoàng hôn vịnh sướng người cũng là tại bãi r ắ c cùng mộ điệu bên trong kiếm ăn chức nghiệp nhìn hắn trên người trạng thái ra người tại tỉnh giới mộ đ i ệ hắn không ít đi vào cho nên tại điểm ấy phương diện ngươi có thể tin tưởng cái này nam nhân hai người tất cả giật mình bãi sông bên cạnh không biết bắt đầu từ khi nào xuất hiện một cái tóc trắng trong mắt xám nữ tử nữ tử kêu ánh mắt lạnh lùng khí chất xuất trần dung mạo mỹ lệ vô song chỉ một máy mắt liền cho tiểu hát miêu nhìn si ai ngờ một giây sau lộ dị ải nạ đột nhiên che mèo đen hai mắt sau đó một mực cung kính đối cô gái kia nói chào buổi tối y xạ bèn nữ sĩ y xạ bèn ánh mắt nhìn chăm chú tại nước sông phía trên nàng cũng không có nhìn thẳng hai người lại cho lộ dị ả nạ mang đến hiếm thấy áp lực trong ngực hắn tiểu hát miêu ngay từ đầu còn nghĩ dãy rụa nhưng khi nó chú ý tới lộ dị ải nạ cái chán không ngừng rơi xuống mồ hôi lúc nó đột nhiên ý thức được cái gì sau đó ngoan ngoan bất động có chuyện gì cần ta hướng ngài ra sức sao hoặc là nói là trong thành mặt t h ẻ cần ta hỗ trợ sao ta cái này đi lộ dị ải nạ một mặt định k h ó t nói Ý xạ bèn k h o á t k h o á tay tiếp lấy giọng nói của nàng bình thản nói chuyện tối hôm nay ngươi chuẩn bị viết như thế nào lộ dị ải nạ nhất thời đại nghĩa lâm nhiên nói thực sự cầu thị đây là chúng ta người ngâm thơ dong t i ê n chức y xạ bèn lông mày nhẹ nhàng vừa nhất lại nghe lộ dị ải nạ nghĩa chính ngôn từ điện ó i bãi lòng giáo ma nữ vị nên đón thai nạn á n g lâm vì lấy lòng hư không chúa tể bởi vậy liều lĩnh tại thập tự thành nội đại khai sát giới nhưng ở chính nghĩa liên minh pháp sư truy sát hạng nàng bị thương nặng kém chút nuốt hận tại chỗ cuối cùng vội vàng rời đi đây đều là không thể nghi ngờ sự thật dù ai cũng không cách nào xuyên tạc chân tướng y xa bẹn ngữ khí trở nên sinh động chút bãi lòng giáo tinh thần đồ đằng là v o n g giả chi long a zena bãi lòng giáo ma nữ vì nên đón hư không chúa tể mà đại khai sát giới có phải là có chút quá giả lỗi g i nạ đem mặt quất ngang vậy khẳng định là p o n g giả chi long a zena âm thầm cấu kết hư không chúa tể song p ư ơ n g cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. lúc này mới dẫn đến vị kêu ma nữ thừa dịp loạn đồ sát thập tự thành bình dân loại chuyện này là bất luận cái gì văn minh bất kỳ thế lực nào không thể dễ dàng tha thứ hành vi chúng ta tất nhiên sẽ hô hào tất cả mọi người đối nó triển khai thảo phạt vô luận là vong giả chi long a zena vẫn là hư không chúa tệ bọn họ đều muốn bị đinh b ê n trên nghe đến đó ỷ xạ bèn hài lòng giơ tay lên đánh gây hắn tốt trọng điểm bộ phận không sai biệt lắm là được l ô g i ấ ái nạ sát một thanh mồ hôi ngượng ngùng cười một tiếng ỷ xạ bèn nghiêng đầu đến dò xét hắn một phen đột nhiên hỏi ngươi là lan kỳ hậu đại lộ g i ấ nạ trần trờ nói hắn, là, hắn là, Y sa bèn lặp lại một chút mang theo giọng nghỉ ngờ l ô dị hãn ạ vội vàng giải thích nói mẫu thân của ta cùng phụ thân là chính trị thông gia lúc còn trẻ hai người bọn họ đều rất khai phóng cho nên đến cùng như thế nào không tốt lắm nói tuy nhiên tại ta thành niên thời điểm mẫu thân của ta lợi thế son sắt cùng ta cam đoan nếu ta không phải vợ nần nhà hoặc phân địch nhà loại như vậy ta đem trí ít có hai năm s á t suất là lan k ỳ nhà hậu đại Y sa bèn hự nhẹ một tiếng hai năm như thế chính xác là thế nào đến lộ d ã nạ sắc mặt như thường nói nghe nói lúc ấy hiện trường có năm người ta cái kia danh nghĩa bên trên phụ thân chính là một trong số đó ỵ x ạ bèn a một tiếng cho nên còn lại bốn người bên trong còn có một cái cũng là lan kỳ nhà lộ dư ái nạ gật gật đầu đúng vậy một cái khác là ta trên danh nghĩa ra ra ỵ x ạ bèn nháy mắt ngươi cái biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào ngươi thật giống như đối với cái này không phải rất để ý lộ dư ái nạ cười ha hả nói ta còn sống còn rất khỏe mạnh ta ăn nói khéo léo cả đời này ngủ rất nhiều nữ nhân ta sống rất khoái lạc tại sao phải đối với cái này cảm thấy để ý ỵ x ạ bèn trên mặt toát ra một tia tán dương thần sắc một giây sau một đạo bạch quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra trực tiếp chui vào lộ d ả i nạ c á i chán điểm ây thần tính n g ư ơ i cất kỹ ta sẽ nói cho bạch ngân nghị hội hủy bỏ rơi đối n g ư ơ i bắt giữ lệnh về sau ngươi chính là bộ thông tin thủ tịch cố vấn lộ d ả i nạ mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên chẳng hắn nghi ngờ nói ta chưa nghe nói qua liên minh có bộ thông tin y xạ b è n hình chiếu cấp tốc biến mất trên mặt sông thanh âm của nàng lại tại hai người bên thai vang vọng thật lâu t h ứ hôm nay trở đi liền có qua thật lâu lộ dài nạ mới đột nhiên chấm tính lại hắn đem tiểu hắc miêu nhét vào bên bờ sau đó thở hồng hộp tiểu hắc miêu đi tới ta vừa vặn giống chứng kiến một trận mục nát giao dịch lộ g ị ả i nạ thở phì phò nói ra đ ừ n g đốc đây là thực sự cầu thị ban thưởng tiểu h ắ c miêu có chút do dự điểm nói nữ nhân đến cùng là ai nàng nhìn qua thật đáng sọ thế nhưng là nàng thật x i n h đẹp a lộ g ị ả i nạ hiếm thấy nghiêm túc cảnh cáo nói người thích a cũng có thể duy chỉ có vừa mới nữ nhân kia không được n g ư ờ i nếu là d á m động phương diện này suy nghĩ ta trực tiếp đem n g ư ờ i tiến h h ắ n kiểu nói này ngược lại kích phát tiểu h ắ c miêu phản nghịch tâm lý lộ dị ả i nạ lao đại nếu như ngươi không nói cho ta nàng là ai ta liền đi hỏi mặt h ẻ lộ dị ả i nạ ha ha cười lạnh người đi a nếu để cho mặt thẹ biết hắn hạ thủ sẽ chỉ càng nặng tiểu hắc miêu nao nao hắn thăm dò tính mà hỏi thăm chẳng lẽ nàng là mặt t h ẹ mụ mụ nhưng mà lộ di hải nạ nhưng lại không để ý đến hắn hắn đột nhiên lấy ra một bức họa tấm tập trung tinh thần vẽ lên đến trong khoảnh khắc một bộ giống như lúc phát họa cấp tốc thành hình cô gái trong tranh rõ ràng là vừa mới rời đi ỵ xạ bèn tại bên bờ ngắm nhìn sông hộ thành nước sông lúc dáng vẻ sau cùng nhất bút sau khi hoàn thành lộ di ả i nạ hít sâu một hơi một giây sau hắn lấy ra một viên cổ lão con dấu ở phía trên thật sâu ấn xuống tên của mình trong chốc lát họa tác phía trên kim quan g đại tác khi tất cả kim quan g biến mất không thấy gì nữa thời điểm tiểu h ắ c miêu chú ý tới họa tác mặt ngoài thình lình trở nên vô cùng mơ hồ l ô dị hải nạ đem bức họa này thành một quyển sau đó nhét vào tiểu h ắ c miêu miệng bên trong đi tìm mặt thẹn đi đem bức họa này giao cho hắn để hắn cẩn thận giữ kín kỹ tiểu h ắ c miêu nghi hoặc đến người không đi sao l ô dị hải nạ ngồi tại bờ sông trên tảng đá tay phải bám lấy chán cấp tốc mở ra một chương giấy viết bàn thảo dị thường nhức đầu nói ra đừng làm rộn ta còn phải nghĩ làm như thế nào tròn đêm nay tin tức đâu vong giả chi long a z ê na cùng hư không c h ố a tể cái này mẹ hắn sát thực tám bậy c h e đánh không đến bên cạnh a làm như thế nào biết đâu a i thiền chương hai trăm năm mươi ba thiên hồ đùa hộ mệnh cùng hảo v ậ n mũ thập tự thành một chỗ yên lặng góc tối không người mặt thẹ đang cùng hai vị tự nhiên c h i hồn tạm biệt bởi vì gò núi mộng cảnh sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến tự nhiên ý chí toàn bộ hẹn độ tự nhiên mộng cảnh cũng sẽ nhận hoặc nhiều hoặc ít liên lụy bởi vậy xịt cùng tổ dạ đều vội vã chạy về nhà mình lánh địa vững chắc bán vị diện tình huống tại mặt thẹ hảo ngôn khuyên bảo phía dưới x ị cuối cùng cho hai người một mình không gian tuy nhiên nàng cách cũng không xa ngay tại ba mươi mét bên ngoài phế tích phía trên gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ sợ hắn chạy giống như có trận không gặp ngươi thông đồng tự nhiên chi hồn bản sự ngược lại là càng thêm thuần t h ụ tô giả ngữ khí rất lãnh đạo tựa hồ vì âm dương mặt thẻ đem mình cùng chửi cũng không thèm để ý mặt thẻ nhốn n ú n vai cái này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn ngươi tình huống bên kia như thế nào ta nghe nói hắt dung ngộng cảnh đã triệt để q u a n bế vũ lâm bên trong không có nguy hiểm gì à tô giả trầm mặt một hồi nàng không trả lời thăng mặt thẻ vấn đề mà chính là chở tay tay lấy ra màu xanh biết phủ văn g a o cho mặt thẻ phù văn là từ một chương rất có cảm nhận lá cây làm vật dẫn thượng diện phù vẽ lấy màu vàng kim nhạt ma pháp đường vân đường vân trung ương khảm nạm lấy ba cái khiết mạch vô hà vũ mao đây là ta bản mệnh b ù a hộ mệnh ta hiện tại giao nó cho ngươi nhưng ngươi cũng đừng lên cái gì ý đồ xấu tô giả cường điệu nói nếu có một ngày ta cần ngươi hỗ trợ như vậy cái này bản mệnh b ù a hộ mệnh liền có thể hướng ngươi truyền lại ta cảnh báo ngươi có thể thông qua cái này bùa hộ mệnh mở ra một cái truyền tống trận ngay lập tức đến hắt dùng mật cảnh nếu như ngươi cần ta trợ giút cũng có thể kích hoạt cái này bùa hộ mệnh hướng ta truyền lại tin tức kích hoạt phương thức là nhẹ nhàng vớt lên m cũng mặc niệm tên của ta ba mươi lần sau đó ta liền sẽ thu được tin tức của ngươi nhưng ta có nguyện ý hay không hỗ trợ cũng là một chuyện khác n ữ khí của nàng vẫn là loại kia cao cao tại thượng lãnh đ ạ m phong cách phản phất căn bản liền trướng mắt mặt thẻ nhưng mặt thẻ lại chú ý tới trong lời nói của nàng lỗ thủng ba mươi lần cái gì đưa tin pháp thuật cần mặc niệm tên của một người ba mươi lần mới có thể có hiệu lực thế là hắn vụng trộm quét mắt một vòng số liệu cột nhắc nhở ngươi thu hoạch được mầm một và ngày dằm thiên hồ tổ ra tặng cho thiên hồ đùa h ậ mệnh thiên hồ đùa h ậ mệnh người đeo mị l ư ợ một cũng thu hoạch được huyễn thuật vừa gặp đã cảm mến v Tại l ầ、si、ngoài đầu ặ p định mức công năng nay bùa hộ mệnh vì mầm một và ngày giảm thiên hộ tổ dạ bản mệnh bùa hộ mệnh ngươi có thể thông qua nó đến cùng tổ dạ tiến hành đơn giản thông tin sử dụng phương thức là kích hoạt này bùa hộ mệnh về sau mặc nghiệm ba tiếng tổ dạ tính danh là đủ thật sao ba lần biến thành ba mươi lần mặc thẻ không có vạch trần tổ dạ tiệu tâm tư chỉ là không khỏi mỉm cười ngươi cười cái gì tôi dạ không khỏi có chút bỏ mặt sau đó lại trở nên dữ dẫn ngươi sẽ không coi là hắc dung ngộng cảnh rất cần ngươi đi ừ n g ư ơ i tình huống trước mắt tại ngươi truyền kỳ trước đó ta đều không cần hướng ngươi xin rút đố cái này nói rõ nàng hiện tại gặp phải vấn đề là cần truyền kỳ mới có thể giải quyết mặt hệ trong lòng hơi đậu nhưng tổ dạ đã chưa hề nói hắn liền cũng không có truy vấn mặt mượn chỉ là thuận miệng nói ra lần trước tách ra thời điểm ngươi nói với ta lần sau gặp mặt thời điểm liền sẽ nói cho ta tên ngươi lai lịch t ô dạ thở phì phò đánh gây hắn vẫn là lần sau đi ta lo lắng ngươi ngân long ngội mỗi chờ không nổi một giây sau thân thể của nàng đột nhiên hóa thành ngàn vạn ánh sáng như một cỗ tiểu hình gió lốc bay đến trên bầu trời tiến tới biến mất sạch sẽ thấy thế, thế xịt quả quyết lại gần ta s á c thực chờ không nổi nhưng ta đến u ố n nắn trồn hoang thuyết pháp từ tuổi tắc lên nói hẳn là ngân long tỷ tỷ mới đúng mặt thẹ mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ vị này vân trung ca giả s á c thực đủ thẳng thắn điểm ấy là mặt thẹ lúc đầu rất thích không biết làm sao nàng tố cầu có chút siêu cương mặt thẹ hiện tại còn không có ý định hiểu biết đạo này để thế là hắn chỉ có thể pha trò ta cũng có cái gì tặng cho ngươi mặt thẹ hai người lung tung kéo một trận xịt、sì、không kịp chờ đợi từ phía sau lấy ra một đỉnh lục sắc mũ đưa cho mặt thẹ đây là tiểu h ả i nhân b i ê n trước mũ đeo nó lên ngươi liền sẽ thu hoạch được hảo vận nếu như ngươi muốn tìm ta chỉ cần đ e o lên cái này mũ mặc nghiệm ba lần tên của ta là được hhh thuận tiện a ta phương thức liên lạc nhưng so sánh trồn hoang thuận tiện nhiều ngươi nhớ kỹ nhất định phải tới tìm ta nha mặt thẹ sắc mặt cổ quái nhìn xem trong tay cái này đỉnh nó xanh cái đồ chơi này thật sự là người có thể mang sao trong lòng của hắn âm thầm cô sau đó hắn nhìn liếc một chút t h u tính trong lòng liền n h e răng nếp miệng đứng lên nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được vân trung ca giả xịt tặng cho hảo vân mũ hảo vân mũ người đeo may mắn một đặc biệt khi n g ư ơ i đeo này mũ lúc có thể đề cao mạnh bạn lữ thụ thai dẫn đầu ngoài định mức công năng ngươi có thể thông qua đeo cái này cái mũ đến liên lạc vân trung ca giả xịt nhưng có nhất định tỷ lệ ngươi sẽ liên lạc đến vì xịt biên trước này mũ bảy cái tiểu hải nhân cái mũ này thuộc tính cũng có chút vị thiên may mắn một c ũ n g quá cường hạng a một đỉnh mũ đều so ra mà vượt lù lù một cái đại chiêu càng lịch tiên chính là cái đồ chơi này còn có thể gia tăng thụ thai tỷ lệ chỉ có thể nói không hổ là tốt mang thai mũ mặt hẹ trong lòng âm thầm nhà ránh cái này mũ có thể thay đổi nhan sắc sao hắn hỏi thăm xịp xịp nhu thuận g ậ t đầu đương nhiên có thể á mặt thẹn vung lòng một hơi nhưng mà đối phương lại bổ sung nhưng là thay đổi nhan sắc về sau ngươi khả năng liền không hưởng thụ được may mắn tăng thêm dù sao lục sắc là chúng ta ngân long cùng tiểu hải nhân nhất tộc cộng đồng may mắn sắc nha mặt thẹ ước lượng một chút trong tay mình mũ đành phải trước bất đắc di thu lại thấy xịp trơ mắt nhìn chính mình mặt thẹ không khỏi thở dài hỏi ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy muốn tìm một cái lao công hoặc là nói là muốn sinh một đứa bé ngân long thiếu nữ nháy mắt mấy cái nếu như ngươi nguyện ý trở thành lão công của ta ta đi đem cái này bí mật nói cho ngươi mặt t h ẻ quả quyết nói vậy ta đối bí mật này không hiếu kỳ x ị p có chút hủy khuất nói vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi một nửa chúng ta ngân long nhất tộc cùng bầu trời ý chí có một phần viễn cổ khế ước khế ước quy định ngân long nhất tộc nhất định phải chí ít có một thành viên đảm nhiệm bầu trời thủ hộ giả vân chúng ca giả cái t r ư ớ c này trách ta vì vậy mà bị trói buộc tại bên trong vùng trời kia dù sao toàn bộ ẽ n đầu cũng chỉ còn lại có ta một đầu bình thường ngân long tại ta còn rất tuổi nhỏ thời điểm mẫu thân của ta liền mang theo các linh đệ khác tỉ m ộ i rời đi ẹn đồ cái khác ngân long thị tộc cũng là như thế dưới loại tình huống này ta chỉ có sinh một đứa bé để hắn để thay thế chức trách của ta ta mới có thể thu được tự do thì ra là thế mặt t h ẻ gật gật đầu xin lại bổ sung nói nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy là ta mụ mụ bất công à mẹ ta đối với ta rất tốt sở di c h ọ n chúng ta trở thành bầu trời thủ hộ giả là bởi vì ta lúc nhỏ nhận qua một đầu bạch long tập kích từ sau lúc đó trạng h ư ớ n thân thể của ta một mực phi thường h ỏ n g bét vì để ta sống xuống tới mẹ ta mới sớm để ta thông qua bầu trời ý chí thí luyện trở thành vân chúng ca giả tiến tới chữa trị tuổi nhỏ lúc thương tích ta đối với thiên không ý chí tràn ngập cảm kích nhưng một số thời khắc ta cũng sẽ khát vọng cùng những đồng bào cùng một chỗ ta hoài niệm mẫu thân của ta cùng huynh đệ tỷ mội của ta ta hoài niệm cái khắc ngân long nhóm ta muốn đuổi theo c h ụ c mẫu thân năm đó cấp bộ tiến về phương tây thánh địa lạ vị tổ nơi đó nghe nói là các ti ta n có thể vì ngân long chế tạo che chở trị địa bên trong có được không thể tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật cùng thần kỳ sự vật liền ngay cả xị、sì、bợ dần kỳ Giới Sư. nhóm cũng đều vì chỉ sợ hãi t h ằ n phục ta thật rất muốn đi qua nhìn một chút nha ồ ồ ồ cho nên ngươi có thể cho ta một đứa bé sao một cái liền tốt lạ v ì tổ thi tan mặt h ệ âm thầm ghi lại những ngày danh tử quay đầu dự định đi liên mình thư viện điều tra thêm nhìn chưa chừng ngày đó những ngày thu hoạch ngoài ý muốn chi thức cùng tư liệu liền sẽ phát huy được tác dụng cho nên đây chính là một nửa bí mật sao mặt h ệ tò mò hỏi ngân long thiếu nữ vểnh lên q u y ề n miệng là toàn bộ á cho nên ngươi bao nhiêu phải trả ra chút gì đi sắp biến thành ngân long để ta thử một lần vừa mới ở trên trời ta cảm thấy thân hình của ngươi kích thước còn rất thích hợp mặt thẹ vội vàng ngăn cản nàng hổ lang c h i tử nói hết lời hắn mới bỏ đi s i vép buộc hắn ý nghĩ cuối cùng mặt thẹ cẩn thận địa cho nàng hỏa mấy chứng ư bánh s i lúc này mới thỏa mãn rời đi đưa mắt nhìn ngân long thiếu nữ rời đi mặt thẹ cái chán sát một thanh mồ hôi g i a hỏa này tư duy cùng nhân loại bình thường khác lạ câu thông đứng lên sát thực tốn sức mặt thẹ kỳ thật cũng không cự tuyệt nam nữ hoãi hắn kiếp trước cũng không phải không có trải qua mây mưa chỉ là đối với loại chuyện này quan điểm của hắn vẫn là thiên hướng về nước chạy thành sông dù sao cũng phải có chút tình cảm a vậy ề phần hoang d vậy tại ngân long đóng vai đạt tới trình độ nhất định trước đó mặt hệ đều là không dám làm loạn đương nhiên xịt khẩn cầu mặt thẹ cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn dù sao các pháp sư luôn có thiên kỳ bách quái thủ đoạn đặc biệt là tại pháp thuật thụ thai lĩnh vực mặt thẹ dám cam đoan tương quan luận văn mình chỉ sợ mấy năm đều không nhìn xong đến lúc đó lưu lưu tâm đi mà lại h ị t b ậ t cùng thệ lì ẩn ở giữa cũng có một đứa bé nhưng từ h ị t b ậ t trên thái độ đến xem đứa bé này cũng có thể là ma pháp sản phẩm không bằng đi hỏi một chút hắn mặt thẹ ta đang có chuyện quan trọng tìm ngươi không đợi mặt thẹ mở miệm đột nhiên từ thập tự ngoài thành bay tới một đạo ám tự sắc q u a n huy một giây sau một phong tràn ngập hỗn loạn ma lực ma pháp thư tín xuất hiện tại mặt thẻ trong tay cảm nhận được ma pháp trong thư lực lượng cường đại hít b ậ t biến sắc liên tiếp lui mấy bước kém chút cùng ở phía sau đi tới một đại gia đục vào lao sứ tin mặt thẻ trịnh trọng mở ra đập vào mi mắt là từng hàng chữ viết xinh đẹp nhưng là hành văn vị trí cực kỳ cản rỡ văn tự mặt thẻ nghiêm túc đọc một lần biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc ỵ xạ bèn tại phong thư này bên trong nâng lên nàng tối nay sở tác sở vi vì cam đoan có thể đem thiên luân cung vụ trộn chuyển sinh chư thần toàn bộ bóp tắt trong trứng nước nàng một hơi giết 38, Mà cái này cái sau không c ó t i ế nàng h h nhiều quá i i ả t h í còn h chỉ thư là tại t c u ố i c ù n g liệt ra một phần thật dài một thật ra danh phần s á cầu h nhà không những thi thể h người tên cùng người nhà cơ bản tin người này sai. việc tức một mắt cơ Cứ p n lớn đã không cách nào phân biệt, nhưng nàng vẫn đã cách biệt, y ê cầu mặt t h ẻ đem những người này an táng cũng bảo đảm những người này linh hồn có thể trở về minh giới sau đó nàng còn muốn cầu mặt t h ẻ dẫn đầu cái khác ba vị pháp sư tại một tuần bên trong đại biểu liên minh quan phương đối người vô tội ra thuộc tiến hành thăm hỏi nhớ k ỹ m ặ c sạch sẽ một chút ăn mặc chính thức chút thăm hỏi tiêu chuẩn chính ngươi định ra hướng bạch ngân nghị hội thỉnh cầu là được không muốn chỉ đưa kim tệ nhiều đưa chút nước cùng lương thực mau chóng khôi phục chỗ ở của bọn hắn đây mới là bọn họ càng cần hơn trở lên là ỷ xạ bèn nguyên thoại mặt h ẹ sau khi xem xong c h ỉ cảm thấy trong l ò n g ngực vô cùng nặng nề một phương diện hắn tại ai điếu những cái kia chết thảm người vô tội một phương diện khác hắn lờ mờ nhìn thấy cái kia hành tẩu tại phế tích phía trên bị người đủ kiểu chửi mắng cô độc thân ảnh thế nào hải tử hút lại gần Ta quan xem xét đến nét mặt của ngươi có điểm giống tà bón ta chỗ này có chút nhuận ruột đồ vật cần thử một chút sao đối mặt cái này không đúng lúc mà lại sứt xẻo mười phần cho đùa mặt t h ẹ chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng lao sư giao xuống nhiệm vụ nàng hy vọng từ chúng ta bốn người để hoàn thành hắn đem ma pháp tin đưa cho hụt hụt sau khi xem xong biểu lộ cũng rất phức tạp hắn một bên đem thư tín đưa cho hịt bật một bên cảm thắng nói ngay cả ủy xã bên đại nhân đều làm không được không thương t ổ n cùng vô tội đổi thành những người khác chỉ sợ sẽ chỉ càng đau đầu hơn a loại chuyện này xác thực rất thao đ ẳ n a muốn ta nói liền chỉ trách con mẹ nó thế đ mặt t h ẹ an t ĩ n h chờ đợi hít bật cùng a lan xem xong thứ kiện hắn hít sâu một hơi ta chỉ là có chút cảm khái tại nhiều khi ta đều cảm thấy mình làm việc chỉ cần không thẹn lương tâm là được nhưng ở vừa mới một khắp này ta chọn phát hiện ta sở dĩ có thể vẫn đứng dưới ánh mặt trời có thể một mực không thẹn lương tâm vẹn vẹn bởi vì có người thay ta giấu ở bóng dâm bên trong xử lý những cái k i a hổ thẹn tại tâm sự tình nếu có một ngày để ta đi đối mặt dạng này khốn cảnh ta thật không biết mình sẽ làm ra như thế nào quyết định biện pháp a lan trong mắt lộ ra một tia phức tạp sau đó thật sâu thở dài nói ta khẳng định không được chỉ ít ta làm không được như thế quả quyết hít bật mờ mịt nói cho nên bãi lòng giáo ma nữ cũng là ý xạ bèn nữ sĩ vậy chúng ta liên minh chẳng phải thành người xấu sao hút nặng nề g h mà vỗ vỗ bờ vai của hắn nào có cái gì người tốt cùng người xấu ngươi mở mắt hướng trong thành nhìn lại chỉ có người sống cùng người chết sau đó hắn lại nhìn về phía mặt hẹ dùng đồng dạng chấn an ngữ khí nói ra thiện lương cùng nhân t ử vốn chính là trên thế giới này sang quý nhất xa sĩ phẩm nguyện ngươi có thể một mực có được chúng nó hải tử về sau chính là một trận ngắn n g i trầm mặc thằng đến hô hô hô gió lớn ào hạt đến bọn họ trên hai gò má lúc mặt t h ẻ mới chú ý tới một chiếc to lớn m a pháp thuyền chậm dại đáp xuống thập tự thành ngoại ô xem ra là bạch ngân nghị hội cứu tế thuyền đến lần này động tác của bọn hắn vậy mà nhanh như vậy ta hoài nghi thập tự trong thành có bạch ngân nghị hội thủ tịch tình nhân đi hốt nhà danh một câu sau đó gọi những người khác nói đi chúng ta lên thuyền đi thân lĩnh vật tư chỉ nhớ phong ốc chữa trị quyển t r ụ c lấy thêm một điểm mình có thể giấu một chút về sau nhà mình phòng trợ sập cũng có thể dùng một chút mặt t h ẻ đang chuẩn bị cùng hắn cùng đi cứu tế trên thuyền nhìn xem tình huống nhưng lại tại lúc này trước mắt của hắn chẳng biết tại sao lại hiện lên lúc trước nhìn thấy qua một chút di tượng một khắc này hắn tự a hồ lĩnh nộ cái gì các người đi trước đi ta còn có chút việc nói mặt t h ẻ liền cưới ma thảm hướng phía thập tự thành tây phương bắc bay qua sau bốn mươi phút mặt t h ẻ đi vào một tòa tròn vo trên đỉnh núi đỉnh núi phương nam có một tòa khê cốc hắn tiến vào khê cốc phát hiện nơi này quả nhiên bốn mùa như mùa xuân trong cốc hương chạy xuôi một dòng sông nhỏ dòng sông hai bên mặt đất mọc đầy đỏ tươi r ớt át ố mai mặt t h ẻ xoay người nhặt lên một cọn cỏ dâu hắn phóng tới miệng bên trong cắn một cái mới vào miệng lúc là tươi mát vị ngọt ngay sau đó một cô nóng bỏng hương vị bay thẳng chán của hắn khô khô khụ không hổ là ma quỷ c a y mặt thẹ bị cay quá sức mặt đỏ tới mang thai đ i ệ u cho mình rót ba chén sữa bò mới khó khăn lắm dừng lại đúng lúc này cảm giác của hắn bắt được sâu trong thung lũng còn có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu thế là hắn lặng yên đi qua phía trước ô mai mặt đất có một chút sinh vật hoạt động dấu chân lúc này trăng lên giữa trời á n h trăng chiếu vào đại điệu phía trên ô mai nhóm cũng p h ụ thêm một tầng ngân xa mặt thẹ đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt ngắm nhìn một tia đậu tĩnh một con thân thể thật thà gấu nhỏ cực kỳ cẩn thận từ đó trôi ra Hắn lộ ra một ra chương á i tròn trịu đấu, k ẩ n t r hai tình huống chung quanh. Nhắc nhở, ư ờ trăm a địa o ngộ đại c h năm mươi bốn tứ tượng thẻ bài cùng cao ngạo cương thi gấu nhỏ tuy nhỏ nhưng nhìn xem mười phần cơ cảnh mặt thẻ thấy thế lặng yên khởi động a binh chia sẻ cho mình năng lực đêm t ố i áo t r o à n g dưới đêm trăng không khí hơi hơi v ặ n mẹo mặt thẻ thân ảnh thình lình cùng vách đá hỏa làm một thể lại qua mười mấy giây con t i ê nham thạch gấu mới dám từ trong huyệt động leo ra sau khi đi ra động tác của hắn liền lộ ra không bị cản trở rất nhiều nhưng gặp hắn tứ chi cùng sử dụng chạy nhanh chóng nhanh như chấp mà liền chạy tới dòng suối nhỏ bên cạnh ô mai mặt đất bắt đầu hô ăn hô ăn thì ăn ô mai đối với mặt thẹ đến nói cay không thể thừa nhận ô mai tiểu nham thạch gấu lại ăn say sương ngon lành cho dù ngẫu nhiên bị c a y đến tiểu ra hóa đầu hướng bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong một tiếp cận từ ngực từ ngực uống mấy ngụm nước tựa hồ liền có thể rất là làm dịu về sau cũng là một vòng mới thao thiết tình yên mượn cơ hội này mặt thẹ vụng tới gần đợi cho khoảng cách đầy đủ lúc hắn một cái quái vật định thân thuật vung ra bụ hậu giả trong mồm còn ngậm mấy khối ố、oh、mai đâu lệch cạch lệch cạch、oh、ố mai rơi trên mặt đất gấu nhỏ con mắt cũng không nhịn được hướng phía dưới nhìn thấy nhưng thân thể lại không tự chủ được bị định trụ mặt thẹ từ âm thầm đi ra quan minh chính đại đánh giá cái này gấu nhỏ hắn phát hiện nham thạch gấu vẻ ngoài cùng đại địa chi linh rất có vài phần tương tự nhưng lại tồn tại nhỏ xíu khác biệt quan trọng hơn chính là g i a hỏa này giống như không có kiếp trước chi nhớ là thuần túy chuyện sinh sao mặt h ẹ trong lòng âm thầm n g vực vô căn cứ nham thạch gấu mang đến cho hắn một cảm giác phi thường sạch sẽ tựa như một cái chân chính vừa đ ả n sinh tân sinh mệnh hoàn toàn không có đại địa chi linh loại kia dần dần già đi cảm giác nương theo lấy quái vật định thân thuật dần dần mất đi hiệu lực gấu nhỏ nửa người trên lộ da dương nhanh m u ố n bớt hắn hướng về phía mặt thẹ nhai răng trọn mắt tựa hồ căn bản không biết mặt thẹ giống gấu nhỏ sẽ phát ra phẫn nộ tiếng ẩm hắn bền bỉ không thấp đối pháp thuật kháng tính cũng rất mạnh không bao lâu liền triệt để tự định thân thuật hiệu quả bên trong tránh ra hắn bỗng nhiên nào về phía mặt thẹ đáng tiếc bởi vì cao độ không đủ r i ê n có hắn chỉ có thể cắn về phía mặt mặt thẹ cũng là không quen lấy hắn phụ năng lượng nháy mắt tràn ngập lòng bàn tay phải thương bạch chỉ thủ đột nhiên một bàn tay vô xuống trực tiếp đem n h a răng chọn mắt gấu nhỏ đập cái thất điên bắt đảo nham thạch gấu chủng tộc thiên phú cố nhiên rất mạnh nhưng tiểu gia hỏa dù sao vừa mới xuất sinh hình thể cùng chó con không sai biệt bao nhiêu mặt thẹ nắm lên hắn đến tự nhiên là mười phần chất chín hắn cũng không sợ thương bạch chi thủ một bàn tay cho gấu nhỏ đập không có loại này nhận tự nhiên ý chí chiếu cô sinh linh đối chết ngay lập tức pháp thuật kháng tính mạnh phi thường nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ vốn chính là tử linh pháp sư khắc tinh tuy nhiên một tát này xuống dưới, gấu nhỏ trên mặt vẫn là lộ ra t h ầ n sắc sợ hãi h ắ n hướng bên cạnh ô mai đ ị a lăn hai vòng cái mông nhỏ một vểnh lên một vểnh lên đúng là muốn chạy trốn mặt thẻ không chậm không nhanh đ ị a lấy ra thánh cây gỗ sồi hạt giống cái túi hướng gấu nhỏ trước mặt nhoáng một cái hậu giả nhất thời ngừng lại chạy trốn tốc độ hắn tại nguyên chỗ xoắn suýt một hồi trung b i n là nhịn không được thánh cây gỗ sồi khí tức dụ hoặc quay người n ệ n bước thăm dò bước hướng mặt thẻ bên này đi tới mặt thẻ cầm cái túi túi người gấu nhỏ muốn đem cái túi đi, mặt thẻ không nói lời gì lại một cái tát sau đó lại sẽ cái túi phóng tới gấu nhỏ cái m gấu nhỏ liền trở nên thành thành thật thật hắn e ngại tại mặt thẹ thương bạch chỉ thủ lại tham luyến mặt thẹ thánh cây gỗ sồi hạt giống lại thêm mới sinh động vật dù là lại thiên phú dị bẩm cũng khuyết thiếu trí tuệ cùng kinh nghiệm g i a hỏa này nhất thời liền bị mặt thẹ trị đến ngoan ngoãn không bao lâu cho dù mặt thẹ thu hồi thánh cây gỗ sồi hạt giống túi gấu nhỏ cũng dị thường định hót dán mặt thẹ ống quần cùng gắm tay điên cùng gật gù đắc ý lấy l ò n g n g ư ơ i muốn ta hạt giống mặt thẹ dùng một cái tay vớt vẽ gấu nhỏ đầu sau đó nhẹ giọng hỏi gấu nhỏ điên cùng gật đầu người thật cái gì đều nghĩ không ra mặt thẹ lại hỏi gấu nh hạt giống ta không có khả năng cho ngươi nhưng cho ngươi nghe vẫn là có thể lại hoặc là ngươi có muốn hay không ở đến bên trong đi bên trong có rất nhiều tiểu đồng bọn a mặt thẹ hướng dẫn từng bước mỗi một khoả thánh cây gỗ sồi hạt giống đều có được trưởng thành là tự nhiên mộng cảnh tiềm chất cho dù còn không có hoàn toàn trưởng thành nhưng chỉ cần kích hoạt sau khi thành công mỗi hạt giống đều tự mang một mảnh mini không gian đủ để dung nạp rất nhiều tiểu động vật sinh hoạt vì phòng ngừa hắn lần nữa ngộ nhập l ạ lối mặt thẹ dự định đem hắn mặt về nhà nuôi trong rừng sồi để ngày sau hảo hảo dạy bảo nghe được mặt thẹ tra hỏi gấu nhỏ nhất thời nhảy dựng lên hắn tựa hồ thật cao hứng cái này rất nhanh hắn lại đột nhiên cắn mặt t h ẻ bao tay không ngừng đem mặt t h ẻ hướng lúc trước cái k i a hang phương hướng tránh đi ngươi để ta đi theo ngươi mặt t h ẻ đọc h i ể u gấu nhỏ ý tứ gấu nhỏ bung ra miệng cái mông nhỏ v ố n é o v ố n é o hướng thẳn g đến trong h u y ệ t động chạy tới h u y ệ t động cửa vào tương đương nhỏ hẹp tuy nhiên mặt t h ẻ cảm thấy được trong đó tại không gian rất lớn thế là hắn cảm ứng một chút vách đá độ rộng xác nhận kích thước phù hợp cho thi triển xuyên tường thuật thành công chui vào gấu nhỏ một đường rất đường mặt thẹ theo sát phía sau tại động huyện chỗ sâu mặt thẹ phát hiện một cái mọc đầy phát sáng cây nấm cùng cỏ dại đầm nước trong đầm nước có ba cái nhỏ bé thạch trụ phía trên trụ đá có thạch bùn trong đó hai cây phía trên trụ đá thạch bùn đều là trống giống chỉ có cái thứ ba trên trụ đá lơ lửng một viên nhan sắc sâu nặng g i ọ t nước gấu nhỏ chỉ vào viên kia giọt nước ngao ngao gọi nửa này g mặt thẹ trong lòng hơi đậu hắn có thể cảm giác được đặt ở ở ngực thánh cây gỗ sồi hạt giống túi trở nên nóng hổi một giây sau mặt thẹ lấy ra hạt giống túi rót vào một chút phát lực tiếp lấy hướng viên kia giọt nước ngang nhiên x ư n g qua giọt nước tại không trung chậm rãi xoay trò lấy tại nó chậm rãi xuyên thấu qua hạt giống túi dung nhập trong đó lớn nhất viên kia hạt giống bên trong mặt t h ẻ đem ý thức chìm vào hạt giống mini không gian bên trong phát hiện nương theo lấy giọt này nước vào ở nguyên bản ở hai nơi này phiên không gian bên trong tự nhiên chỉ hồn nhóm cùng t i ể u động vật nhóm đều chạy vô tung vô ảnh bọn họ chạy trốn tới cái k h á c hạt giống bên trong không đợi mặt t h ẻ nhìn kỹ gấu nhỏ lại dắt lấy mặt t h ẻ ố n g quần đi vào trong đầm nước tâm mặt t h ẻ lúc này mới phát hiện n à y đến hạ còn đặt vào một cái cực kỳ mini chỉ chế hộp hắn nhặt lên hộp đặt ở trong lòng bàn tay phóng đoán Phát hiện cái này, hộp tài liệu cùng ba mặt thẹ quan bế hộp hắn không có cách nào phán đoán cái đồ chơi này nhất g cùng lẽ định là đồ tốt về phần vừa mới viên tia giọt nước số liệu cột bên trên ngược lại là có tin tức mới nhắc nhỏ ngươi thu hoạch được một giọt vô căn chỉ hà đầu n g mờ nước vô căn chỉ hà đầu n g mờ nước ở trong đó ẩn chứa to lớn sinh mệnh năng lượng có thể khiến nhận tự nhiên chiếu cố sùng nhị khởi tử hoàn sinh nhưng phục sinh người cũng sẽ không kế thừa vốn có chi nhớ tính cách cùng lực lượng cái này chính là cùng một cái sinh mệnh tại khác biệt nhân tố ảnh hưởng dưới một loại khác quy tích đây chính là ngươi chuyển sinh ỉ vào sao nhưng nói cho cùng kỳ thật cũng không phải đầu kê vô lại gấu mặt hệ trong đầu hiện ra đại địa chỉ linh bộ dáng tuy nhiên n a m thạch gấu cái tên này đảo lại cũng là nuốt lời gấu cũng là cùng lúc trước đại địa chỉ linh giống nhau đến mấy phần vô cùng có khả năng cũng kế thừa hắn lật lọc năng lực mặt thẻ căn cứ trước mắt bố cục suy đoán h u y ệ t động này bên trong vốn nên nên có ba giọt vô căn chỉ hà đầu mùa nước nhưng đại địa chỉ linh đã chuyển sinh qua hai lần bởi vậy chỉ còn lại giọt cuối cùng về phần này ba viên mang máu thân thảo mặt thẻ chứ biết bọn họ tên là y y hà đông thảo bên ngoài còn lại tin tức một mực hoàn toàn không có hiện tại mặt thẻ lại bồi tiếp lưu lên không rời gấu nhỏ trong h u y ệ t động đi một vòng về sau hai người rời đi cái này hang chỉ là vừa bước ra đi một bước mặt thẻ liền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khê cốc phương nam ở nơi đó một đứa bé trai chính ngậm một cây cỏ đuôi chó ung dung nhàn, nhàn đi tới vừa đi hắn còn tại một bên thờ dài tại sao lại đến c h ầ m một bước mặt thẻ a mặt thẻ xem ra ngươi ta mệnh t r u n g chú định muốn dây dựa không nghỉ mặt thẻ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia tiểu nam hải hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc thần tính đột nhiên hắn mở miệng nói lữ giả chỉ thần tiểu nam hải nháy mắt mấy cái ngươi có thể gọi ta phản tục tên đi mạ hù phét dạng này lộ già không xa l ạ chút mặt thẻ nhúng mày cái tên này ngươi là chăm chú tiểu nam hải bất đắc gì nói ta dùng cái tên này nhưng so sánh ngươi sớm mấy ngàn năm ngươi đừng một bộ ta người già bị đụng ngươi bộ dạng a mặt t h ẻ trầm ngâm nói ta vẫn là gọi ngươi lữ giả chi thần đi cho nên vừa mới tại gò núi trong ngộ cảnh cái kia bừng tỉnh đại địa chi linh người cũng là ngươi phải không lữ giả chi thần thẳng thắn gật đầu mặt t h ẻ biểu lộ nhất thời trở nên có chút phức tạp lữ giả chi thần vừa mới cử động tương đối quan trọng nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt bừng tỉnh đại địa chi linh mặt t h ẻ tiếp xuống hành động sẽ không nhẹ nhàng như vậy thoải mái cho dù hắn xóm đã quyết định sử dụng hòa bình thế giới nổ rót khe hở một cái hoàn toàn tuân theo hư không chúa tế chỉ điểm đại địa chỉ linh cũng sẽ cho hắn tạo thành phiền phái rất lớn bởi vậy mà kệ lữ giả chỉ thần là ra ngoài cái gì mục đ hắn đều giúp mình đại ân trước đó tại t i ê n thai giáo đoàn gặp được đối phương thời điểm mặt t h ẻ còn tưởng rằng lữ giả chỉ thần truy đuổi là tự nhiên chỉ hồn trước mắt đối phương đồng dạng hy vọng thông qua h ả i t ỉ n h linh c h u y ể n sinh thuật giáng lâm thế gian nhưng bây giờ nhìn tới mặt t h ẻ suy đoán tự hồ là sai lữ giả chỉ thần không chỉ có không có có ý đồ với tự nhiên chỉ hồn hơn nữa còn biến tướng địa đánh gãy thiên luân cung chúng thần chuyển sinh kế hoạch gia hỏa này đến cùng muốn làm gì mặt thệ dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi ngươi tại sao phải phá hư thiên luân cung kế hoạch ngươi đến cùng muốn làm gì lữ giả tri thần phim ộ t chút nổ ra trong miệm cỏ đôi chó hắn hỏi lại m ặ t thẻ thiên luân cung kế hoạch ngươi chỉ thiên luân cung đến cùng là ai mọi người đều biết thiên luân cung cho tới bây giờ đều không phải một cái chính thể mỗi cái thần minh hoặc là hắn chỗ tiểu đoàn thể đều đang tìm kiếm mình được ra phá bại giả ủy、e、cano t vạn vật biên chức giả tạ dạn dục vọng tỉ mụi bọn người ý đồ thông qua tại tinh giới bồi dưỡng tà vật mà vẽ sâu thoát xác bọn họ vứt bỏ mình thân cách trở thành tinh giới tà ma hoặc là dị vật bọn họ thông qua loại phương thức này giảm xuống vĩnh cố hàng rào đối bọn hắn loại bỏ độ khó khăn từ đó từng bước đem nhục thân chuyển rời đến người vật chất người cùng khô héo giáo đoàn lực lượng sau lưng giao thủ qua hẳn phải biết mục đích của bọn hắn đã tiếp cận đạt thành cái gọi là b á n thần nghị thức bất quá là d ạ t hoa trên gấm đồ vật tại thất thánh liên minh c h ấ n nhiếp phía dưới những người này sẽ khá là khiêm tốn hoạt động kế hoạch của bọn hắn cũng là lấy tạ vật thân phận sống sót số dưới mà hai đời chiến thần gassmop thì là triệu hắn mấy ngàn thiên sứ c ư ơ n g ép xung quan bản thân hắn ý thức ở trong quá trình này vỡ vụn thành từng mảnh biết bao nhiêu phiên nói thực ra ta rất bội phục hắn loại này hướng chết mà thành dũng khí chí ít thiên luân cung tuyệt đại đa số thần minh đều không bao quát hai đời chiến thần ở bên trong những cái k i a đem thần thức giấu ở sao băng bên trong tấn công thập tự thành thần minh tuyệt đại đa số đều bị lao sư của ngươi bị xạ bẹn cho giết sạch không biết trong đó có tồn tại hay không người sống sót nhưng đại bộ phận thần đều là triệt để tử vong trong đó thậm chí bao gồm tình nhân của ta bất thống khổ nữ đương nhiên nàng cũng không phải là ta một người tình nhân ta cũng không chỉ có nàng một cái tình nhân cho nên ta không có chút nào hận ý xạ bẹn điểm ấy ngươi có thể yên tâm kéo xa mà chia cho bên trên hai nhóm đội ngũ bên ngoài huy quan g cùng tri thức chỉ thần cấu kết hư không c h ú a tế bọn họ liên thủ mê hoặc đại địa chỉ linh ý đồ sử dụng h ả i tình linh c h u y ể n sinh thuật giáng sinh đến tự nhiên chỉ hồn thể nội ta đã sớm nhìn cái k i a điều lông không vừa mắt thuật tay cho hắn bên trên điểm nhãn dược cũng là chuyện hợp tình hợp lý nửa đêm chỉ thần đồng dạng c ấ u kết hư không c h ú a tế nhưng hắn đi là thiền thai giáo đoàn lộ tuyến cùng huy quan g cùng tri thức chỉ thần c h ỉ ở giữa cũng không có thông qua khí cho nên ngươi mới có thể phát hiện hai nhóm người rõ ràng lẽ ra bên ngoài hợp có thể làm đến càng tốt hơn kết quả nhưng đều là tự hành việc các vị lợi ích rơi vào cái hai đầu chống không hạ tràng đương nhiên nửa đêm chỉ thần càng thêm thông minh hắn không chỉ có cấu kết hư không chúa tế còn tại tỉnh giới bên trong bồi dưỡng mình t à vật cũng chính là tiếng tăm lừng lấy đại tà ma chỉ ở thực tế không được hắn cũng là có thể lấy t à vật thân phận giáng lâm thế gian mà lại thiên thai giáo đoàn lần này sự kiện bên trong cũng không có lọt vào quá nhiều tổn thất bọn họ đến nay tù binh bao quát thánh bạch chỉ hiệu ở bên trong mây vị tự nhiên chỉ hồn biến chủng h ả i tinh linh chuyển sinh thuật cũng thông qua mấy lần nếm thử giáng sinh thiên sứ hiệu quả coi như có thể chỉ cần tiếp xuống bọn họ có thể tìm tới cái nào đó tự nhiên, chi hồn hoặc là tự nhiên mộng cảnh trợ giút nửa đêm tri thần đám người này vẫn là có khả năng g á n g lâm trên người tự nhiên tri hồ trừ cái đó ra phong bạo cùng hải dương chi chủ cấu kết tắn thư đế quốc hắn cùng phía sau hắn thần đà toán tập thể chuyển sinh đến một cái lần vật chất giới bên trong đánh bại thế giới kia bản thổ thần minh thay vào đó từ sau lúc đó sơ lù kẹ công nghiệp cùng những n à y thần minh sẽ liên t h ủ triển khai một cái đáng sợ kế hoạch bọn họ ý đồ đem cái kia lần vật chất giới thăng cấp trở thành người vật chất giới tiến tới triệt để thay thế hẹn đ ổ đại lục vị trí kế hoạch này nghe rất điên cuồng nhưng bởi vì có sơ lù kẹ công nghiệp kỹ thuật duy trì nhưng thật ra là rất có hy vọng làm thành một việc v ậ phần còn dư lại thần linh thí dụ như đông nhật chỉ tử hắn một mực tại cùng hẹt mòn lôi kéo làm quen ý đồ thu hoạch được thất thánh liên minh cà phê chuyển sinh thành người trong liên minh vẫn còn có người cũng tại đều bằng bản sự làm mệnh cho nên n g ư ờ i nói thiên luân cung đến cùng chỉ là cái kia mặt thẹ sau khi nghe xong trầm mặc nói thật hắn không ngờ tới mình tùy tiện một vấn đề lữ giả chỉ thần thế mà có thể ném ra ngoài nhiều như vậy đáp án tới đối phương có thể nói đem thiên luân cung bí mật vung sạch sẽ cái này khiến mặt thẹ cảm nhận được một tia áp lực bởi vì đối phương làm như thế khẳng định là có sợ cầu hắn nhìn về phía lữ giả tri thần ta hỏi chính là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì lữ giả c h i thần vẫn là bộ kia vẻ mặt bất đắc dĩ ta muốn làm sự tình không phải đã nói cho ngươi sao đáng tiếc bị ngươi cự tuyệt làm không được học sinh của ngươi ta tự nhiên chỉ có thể thay hắn đường ta lần này đến thủ vọng giả các địa vốn chỉ muốn tìm tới đại địa chi linh trong tay những cái kia bảo vật trước mắt hẳn là rơi vào trong tay ngươi đi ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể đem vô căn chi hà nước cho ta nhưng này ba cái y đông thảo có thể hay không cho chút thể diện bỏ những thứ yêu thích đối phương thái độ coi như thẳng thắn mặt thẹ ngấm lại ý gì đông thảo có thể cho ngươi nhưng ngươi đến nói cho ta hắn là dùng để làm gì mà lại ta chỉ có thể cho n g ư ơ i một tây lữ giả chỉ thần nháy mắt mấy cái còn nhớ rõ ta lúc trước đã nói với n g ư ơ i sinh tử bí tàng sao chỉ cần ngươi đem ba cái y đông thảo đều cho là ta ta sẽ dựa theo lần trước điều kiện đem liên quan tới bí tàng tin tức toàn bộ cáo chi ta chú ý tới ngươi đã t ử phạm tử tức cầm trong tay đến bạn bà giòn bàn đá nhưng món đồ kia chỉ có thể dùng để tham k h ả o nếu như bạn giòn thật tìm hiểu thấu đáo sinh tử chỉ đạo bản thân hắn cũng không đến nỗi nổi điên cho nên tin tưởng ta sinh tử bí tàng đối với người mà nói mới là thứ quan trọng hơn người ta theo như nhu cầu cớ sao mà không làm đâu mặt thẹ mỉm cho ngươi tối đa là hai cây ba cái tuyệt đối không thể đương nhiên chờ ngươi chuyển sinh về sau nếu như chúng ta quan hệ cũng không tệ ta có lẽ sẽ cho ngươi thứ ba cây lữ giả c h i thần tức giận y gì ở đông thảo cũng là tại chuyển sinh quá trình bên trong sử dụng có thể tại vô căn chi hà ngao du thời điểm thu hoạch được cường đại bảo tàng từ đó làm ta tại chuyển sinh về sau càng thêm x ô i gió xuống nước ngươi k i ế p sau lại cho ta ta có gì hữu dụng đâu mặt hẹ nháy mắt mấy cái kiên trì nói hai cây y đông thảo cũng đầy đủ thu hoạch được cường đại bảo tàng a lữ giả tri thần trầm mặc một hồi được người cho ta hai ba ta cũng cho ngươi hơn một nửa một điểm ta sẽ chỉ nói cho ngươi sinh chi bí dấu chìa khóa cùng vị trí về phần tử chi bí tảng ngươi lợi ta chuyển sinh về sau lại đi hỏi đi mặt thẹ cười nhẹ nhàng không nhìn trong lời nói của đối phương trâm trọc chi ý hai người chậm rãi tới gần tiếp theo tại gấu nhỏ ánh mắt tò mò hạ song phương nhanh chóng hoàn thành giao dịch mặt thẹ giao ra hai cây y đông hảo đạt được một thanh thủy tỉnh chìa khóa một chương ghi chép một tổ đặc thù tọa độ tâm da dê còn có một bộ nhìn xem liền rất thần dị t h ẹ bài thủy tỉnh chìa khóa nghe nói là mở ra sinh chỉ bí dấu quan trọng mà trên giấy da dê tọa độ cực kỳ phức tạp mặt thẻ nhanh chóng giải đọc một lần đột nhiên phát hiện tọa độ này thế mà chỉ hướng quạ các ma vực đại một bảy là phạm tử tức địa bàn mặt thẻ cực kỳ ngoài ý về phần bộ kia thẻ bài số liệu cột bên trên là như thế miêu tả tứ tượng thẻ bài kỳ vật khi ngươi nắm giữ nhất định đại địa quyền hành về sau liền có thể kích hoạt vật này ngươi có thể sử dụng tứ tượng thẻ bài bố trí tứ tượng trận pháp tiến tới triệu hoán viễn cổ tứ tượng chi lực trợ trận cho ngươi đối đặc biệt khu vực phân biệt áp dụng khác biệt pháp thuật hiệu quả ngoài định mức cái này một bộ tứ tượng thẻ bài bên trong còn l n giấu đi tứ tượng tông võ tăng truyền thừa chi mê cái đồ chơi này là có ý gì mặt thẹ ước lượng lấy bộ này thẻ bài lữ giả chi t h ầ n bất đắc dĩ cười ai tình thế còn mạnh hơn người à chính như ta lúc trước nói như vậy vận mệnh của ta ngươi nhất định tiếp tục dây dưa tiếp về sau thiếu không muốn tìm ngươi hỗ trợ thời điểm đương nhiên muốn phóng thích một điểm thiện ý vì chúc mừng chúng ta giao dịch thành công lẫn nhau ở giữa sơ bộ thành lập tín nhiệm trừ bộ này thẻ bài bên ngoài ta còn có một chút nho nhỏ tâm ý mời ngươi nhất thiết phải nhận lấy nói một đạo màu bạc trắng quan g huy từ nhỏ nam hài trong tay bay ra vững vàng rơi trên người mặt thẹ mặt thẹ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp n h ắ nhỏ ngươi thu hoạch được lữ giả chỉ thần trúc phúc tứ phương lữ、Đổ. tứ phương lưu đồ ngươi tại đường đi quá trình bên trong tiêu hao tinh lực cùng thể lực giảm bót vì lúc đầu một nửa đồng thời ngươi hành tẩu tốc độ tốc độ trên diện rộng gia tăng pháp thuật tăng thêm ngươi cánh cửa thần kỳ khoảng cách gấp b ộ i hiện tại vì một trăm sáu mươi m ngươi xuyên tường thuật tốc độ tăng lên bốn trăm n g ư ơ i tại linh hồn bắn ra trạng thái tốc độ phi hành gấp b ộ i phán định tăng thêm tất cả dính đến chạy trốn lữ hành có liên quan phán định ngươi đều có thể thu hoạch được ưu thế cực lớn cái này trúc phúc coi như không tệ nhưng các ngươi thần minh trúc phúc tại chuyển sinh về sau sẽ còn có hiệu lực sao mặt hẹ nghi hoặc đ i ệ hỏi nhưng lại tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó lữ giả c h i thần liền biến mất ở trước mặt của hắn mặt thẹn nhún nhún vai hắn thưởng thức một chút tứ tượng thẻ bài luôn cảm thấy cái đồ chơi này không đơn giản quay lại tìm ly hoặc nhìn xem không biết trong này tích chứa tứ tượng tông truyền thừa đối với hắn có hữu dụng hay không nghĩ như vậy mặt t h ẹ thuận tay đem nóng lòng muốn thử nham thạch gấu thu được thánh cây gỗ sồi hạt giống bên trong không ngoài dự liệu nham thạch gấu cũng tiên vào viên kia có được vô căn chỉ hà đầu nguồn nước hạt giống bên trong hắn cùng cái khác tiểu động vật không giống rõ ràng không e ngại giọt này nước vị cách cùng như thế mặt thẹ quan sát một hồi phát hiện cái thằng này đi vào liền nằm ngáy tiếp lấy hắn tại khê cốc bên trong hái rất nhiều ô mai đồng dạng chứa đựng đang trồng từ nội bộ lúc này mới lặng yên rời đi trở về thập tự thành lúc nơi này cứu tế công việc đã hừng hực khí thế triển khai các pháp sư tay cầm phong ốc khôi phục quần c h ủ không ngừng hướng một mảnh lại một mảnh khu vực gieo rắc ma pháp tại ma pháp thần kỳ tác dụng dưới từng mảnh từng mảnh đổ sụp phế tích tại trong chốc lát liền lại lần nữa khôi phục thành trật tự giành mạnh phong ốc nhưng ma pháp cuối cùng không phải văn năng phong ốc khôi phục pháp thuật thuộc về biến hình lĩnh vực chi nhánh tồn tại cực lớn ngẫu nhiên nhân tố mỗi một nhà khôi phục phong ốc kỳ thật đều cùng nguy chỉ là có khác nhau lớn có khác nhau tiểu a ta lúc đầu phòng t r ợ giống như so cái này tiểu chút nhưng vì cái gì tất cả giường đều không cánh mà bay nhà của ta cùng sát vách phòng nhiều cái thầm nghĩ vậy phải làm sao bây giờ không biết nhà của ta rút lại thành lúc đầu mười ba nhưng trên giường tốt bao nhiêu nhiều nữ sĩ váy á o ta cũng không biết những vật này là nơi nào đến cũng không nên xử lý như thế nào chúng nó các ngươi vẫn phải chứ nhà của ta khôi phục về sau bên trong tất cả đều là lao thử cùng con rán đẩy cửa đi vào bọn họ sẽ còn hướng ta vân an ta thật là kinh ngạc đến ngây người liên quan tới phòng úc khôi phục quyền c h ụ hiệu quả những người sống s ó t xì xào bàn tán tự nhiên là nhất có sức thuyết phục tuy nhiên cho dù phòng ố c khôi phục lại không hợp t h o i thường cũng không ai lên tiếng kháng nghị thập tự thành các cư dân tại liên tiếp thai nạn đà kích xuống trở nên thấp thỏm lo âu lại ra rời bọn họ nhìn qua mang mang lục lục các pháp sư ánh mắt đã tràn ngập cảm kích đại đa số người cũng đều dừng lại tại a điều người chết cảm xúc bên trong dù sao phòng ố c có thể khôi phục nhưng chết đi người lại khó mà phục sinh thập tự thành nội bầu không khí vẫn trang nghiêm nhưng đã không giống t a i nạn tiến đến thời điểm như vậy tràn đầy tận thế khủng hoảng mặt thẹ vừa trở về thập tự thành liền đụng vào đại đức lộ y h a i vợi vừa thấy mặt đại điệu thanh em d i ệ u đàn lại lần nữa đại biểu toàn thể thập tự thành cư dân hướng mặt t h ẻ cùng phía sau hắn thất thánh liên minh biểu đạt cảm t ạ mà trừ cảm tạ bên ngoài d i ệ u đàn cũng nguyện chuyển hướng mặt t h ẻ cùng liên minh truyền lại một cái tín hiệu lần này trong hai nạn gò núi mộng cảnh bị phá hủy lấy đại địa chi linh cầm đầu tự nhiên chi hồn nhóm cơ hồ toàn quân bị diệt thánh cây gỗ sồi khu lực lượng nhận cực lớn suy yếu chúng ta đại địa liên hợp chỉ sợ đã bất lực trường khống tỏa thành thị này lui giữ thánh cây gỗ sồi khu cùng lòng đất thánh đường là lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn nhưng chúng ta xác thực không có cách nào giống trước đó như thế chiếu kháng càng nhiều người. ý tứ của những lời này rất rõ ràng trước đó thập tự thành chỉ là trên danh nghĩa là liên minh địa bàn trên thực tế vẫn là giờ ý nhóm trưởng không hết thảy nhưng lần này hai nạn qua đi giờ ý nhóm không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm thập tự thành chủ nhân liên minh tiếp nhận cơ hội là chuyện chắc như đỉnh đóng cột diệu đàn cũng rất thông minh nàng không có đến rất khó chịu thời điểm lại bị ép bước ra mà chính là chủ động hướng mặt thẻ để cập điểm này dạng này tại ngày sau cùng liên minh giao tiếp bên trên có lẽ cũng có thể đổi được c à n g nhiều thẻ đánh bạc đương nhiên những n à y phức tạp nội dung khẳng định là để bạch ngân nghị hội đi bận rộn mặt hệ chỉ phụ trách làm cái ống loa là được thế là hắn miệng đầy đáp ứng về sau lại thuận miệng quan tâm một chút trừ đại địa chi linh cùng gò núi mộng cảnh bên ngoài đại địa liên hợp vẫn còn có tổn thất sao nhân viên bên trên tổn thất ta nhớ được cũng không tính nhiều a d i ệ u đàn thở dài một hơi nhân viên bên trên cũng không có quá nhiều tổn thất nhưng đại địa liên hợp nội tỉnh lại bị thương nặng ngay tại ta cùng trượng phu của ta bị đại địa chi linh cầm tù trong lúc đó nguyên bản giấu ở thánh đường bên trong rất nhiều bảo vật đều mất trộn ta vừa mới liệt một phần danh sách cũng mời ngài nộp lên cho liên minh nếu như ngày sau tuần tra bên trong có phát hiện làm ơn tất trả lại cho đại địa liên hợp chúng ta sẽ cho ra cực cao hồi báo mặt thệ gật đầu tiếp nhận danh sách một giây sau sắc mặt hắn hơi đổi đại địa liên hợp mất trộm danh sách tượng thẻ bài kỳ vật cực kỳ trọng yếu phong chỉ quan kỳ vật rất trọng yếu bạch q u ạ chiếc nhẫn ma pháp đồ vật trọng yếu địch chỉ kiếm ma pháp vũ khí trọng yếu tình cảm giá hỏa này cũng làm ư ợ n gió bẻ măng cứ gọi trộm cấp chi thần toán mặt thệ trong lòng âm thầm nhà ránh hắn có chút xoắn suýt bộ này tứ tượng thẻ bài nếu là hiện tại cho ra đi đại địa liên hợp người có thể hay không hoài nghi những vật khác cũng trong tay hắn đâu đang hắn suy nghĩ thời điểm khổ lực chi mẫu đột nhiên mang một đội cương thi đi tới nàng tìm mặt t h ẻ tố khổ nói đại nhân có đầu cương thi không phục q u ả giáo nên xử lý như thế nào mặt t h ẻ có chút hăng hái ngẩng lên đầu a thế mà còn có khổ lực chỉ mẫu đều thuần không phục cương thi hắn hướng phía phía sau nàng nhìn lại chỉ liếc một chút liền thấy một đầu không quá hợp còn cương thi nhắc nhỏ ngươi phát hiện tiềm phục tại mộ viên bất tử giả trong đại quân dị loại cao n ạ o cương thị cao ngạo cương thi thỉnh anh đầu này cương thi tựa hồ không giống bình thường tính tình của nó muốn so cái k h á c đồng loại cao ngạo hơn nhiều mặt thẹ nhìn xem đầu này cương thi không khỏi neo h mắt lại hắn là làm sao không phục quản giáo Tấu thủ toàn theo Thoạt ta tới thật Ta quất bất tử giả trên thân, có thể mẫu đầu suy yếu chương Chương cùng chỉ lực chi cho chỉ chơi. có hoàng hôn hàn Hắn hoàn không nghe lệnh. Khổ phản hắn nhưng không hắn khó phương hồn hỏa, vương. song. vọng nữ nàn nói. ngỡ ngờ giả giả roi là là mà vào vậy đối đại ra, b có thể gia hỏa này khác biệt ta có thể cảm nhận được hắn rõ ràng rất e ngại ta doi tại mấy lần quản giáo quá trình bên trong ta kém chút đem hắn hồn phách đều cho lật rút tán nhưng hắn vẫn không có túi đầu trước ta nếu như là g i ã ngoại tiệt chủng ta đã sớm đem nó rút hồn phi phách tán nhưng cân nhắc đến hắn dù sao cũng là mặt thẹ đại nhân n g à i tài sản riêng cho nên ta cố ý tới bẩm báo một chút nếu như ngươi cũng cảm thấy gia hỏa này là không biết sống chết vậy ta lập tức đem hắn hút chết tránh khỏi hắn ngại con mắt của ngài không e ngại hồn phi phách tán cương thi mặt thẹ nhất thời đến hào hứng hắn đưa tay ra hiệu từ trên xuống dưới ngắm nghĩa đầu kia cao ngạo cương thi g i a hỏa này xác thực có mấy phần kiêu ngạo hương vị đối mặt mặt thẹ rõ xét ánh mắt hắn vậy mà hơi hơi hất cằm lên một bộ da ngạo làm gì được ta biểu lộ mặt thẹ còn là lần đầu tiên tại trừ vẹn ghi bên ngoài bất tử giả trên thân nhìn thấy như thế sinh động biểu lộ sự tình như khác thường thật có yêu mặt thẹ ý thức được đầu này cương thi có chút lai lịch hắn một chút cảm giác liền mở miệng nói hắn không phải mộ viên cương thi đầu này cao ngạo cương thị trên thân cũng không có mộ viên khế ước nói cách khác cái đồ chơi này là tại thập tự trong thành trà trộn vào mặt thẹ cứu tế người đội ngũ là cố ý hay là vô ý thức cử động mặt thẹ nhìn kỹ đầu này cương thi hậu giả toàn vẹn không sợ cùng hắn đối mặt vài giây đồng hồ về sau mắt trái của hắn con ngươi bởi vì tăng đến quá gấp nguyên nhân không cẩn thận đụng tới cương thi sững sờ một chút sau đó chậm rãi xoay người đem con ngươi từ dưới đất nhặt lên sau đó dội ra cứng ngắc đầu lưới liếm liếm thẳng đến đem nhẵn cầu bên trên cắt đá đều liếm sạch sẽ về sau hắn mới một lần nữa đem h ẵ n cầu bên trên ắ t đá đều liếm s h sẽ về s hắn mới một lần nữa đem nhét nhét bay mắt, mắt chẳng lẽ là thập tự t h n h trong tai nạn tự động hình thành cương thi có thể trên người hắn linh tính rõ r người qua đây mặt t h ẻ thử sử dụng tử linh pháp sư không thi thuật đến cùng đối phương câu thông nhưng mà đối phương vẫn là không n ú c đ í c h cân nhắc đến dưới mắt còn tại thập tự trong thành chu vi tuy nhiên không gọi được nhiều người phức tạp nhưng cũng không phải cái gì thành tĩnh làm việc địa phương mặt t h ẻ liền không có ý định cùng đầu này cương thi tiếp tục rằng có nữa trước tiên đem hắn đưa về mộ điện để dễ n i sơ mê hảo hảo n h ố t lại mặt t h ẻ hạ mệnh lệnh về sau liền định trước đem đầu này cương thi đăng ký đến mộ viên trên tâm địa đá cho đối phương một cái cơ bản nhất thân phận ai ngờ ở trong quá trình này mặt thẹ tử linh triệu hoán thuật vậy mà thất bại nhắc nhỏ cao ngạo cương thi cự tuyệt ngươi chiêu mộ mời ngươi tử linh triệu hoán thuật mất đi hiệu lực phải t r ă n g ngược lại tiêu hao một cái khế đ ứ c ránh lấy khế đ ứ c hình thức chiêu mộ cao ngạo cương thi mặt thẹ kèm chút không có t ứ c đ i ê n liền ngươi một đầu đẳng cấp lở v à hai cương thi coi như lúc còn sống lại chảnh sau khi chết cũng là chúng sinh bình đẳng hắn đương nhiên không nguyện ý tiêu hao một cái khế đ ứ c ránh đi kỳ hắn thực tế không được tìm một đám người đem hắn đỡ đi đúng p e t t ở đâu để hắn tới xem một chút đầu này cương thi mặt thẹ nghĩ như vậy chưa từ bỏ ý định lại thử lấy mộ viên danh nghĩa chiêu mộ cao n g o cương thi kết quả hắn chiêu m ộ mời ném qua đi như là châu đất xuống biển từ đầu đến cuối không chiếm được đ ấ p lại đang lúc mặt thẹ dự định bá vương ngạnh thượng cùng thời điểm đột nhiên một cái quen thai thanh âm ở bên người hắn văng lên mặt thẹ có thể tính tìm tới ngươi l ô giải nạ lao đại để ta đem cái này giao cho ngươi bên cạnh thành tường chỗ lỗ hổng một con mèo đen thân thủ nhanh nhẹn nhảy vào tới hắn nhảy đến mặt thẹ bên người vung ra miệng mặt thẹ nhất thời xoay người nhặt bức hoặc kia hệ ly là ngươi. ngươi không có việc gì mặt thẹ sắc mặt vui mừng chợ hắn lại hỏi lộ g i i nạ cũng tới hắn hiện tại người ở đâu đây Gặp gặp t đây là y sappen mặt thẹ nhìn chăm chu cô gái trong tranh tóc trắng ngoái nhìn lạnh lùng thân sắc tuyệt mỹ khuôn mặt đây đương nhiên là lão sư tranh chân dùng không sai nhưng tại mặt thẹ cảm giác bên trong cái này tựa hồ lại không chỉ là một bộ đơn thuần chân dung mà c à n giống g một loại nào đó lịch sử thời khắc ghi chép mặt thẹ trong lòng hơi đậu một giây sau cô gái trong tranh p h ẳ n g phất s n g tới nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái chỉ trong nháy mắt đó một cỗ hôn tạp thống khổ cô độc cao ngạo tuyệt vọng điên cuồng chờ vô số yếu tố cảm xúc tràn vào mặt thẹ trong đầu hắn thái dương huyệt đột, đột đột nhảy hốc mắt cũng nháy mắt trở nên sưng đỏ đứng lên cũng may mấy giây sau loại cảm giác khó chịu này liền biến mất ba một cái mặt thẹ dùng sức khép lại họa ở trong quá trình này Khỏe h mắt ắ của nhắc kìm k lòng ô n nổi cấm địa nhỏ ra một lại một to như hạt đầu nước g điệu cấm một một m đầu khỏa khỏa hạt ra to lại t Trong ơ thể, c ũ nhỏ g lượng trong có cố lực lượng tại trong lúc một tại t lơ n đã bị ỉ lại. Nhắc n h ngươi xem một bước truyền thế họa tác thập tự thành ỵ x a bèn ý chí của ngươi cùng tường quan kháng tính thu hoạch được rất nhỏ tăng lên lĩnh vực của ngươi cùng truyền thế họa tác phát sinh c ộ n m ì n h ngươi thu hoạch được pháp thuật lĩnh vực gợi mở pháp lực của ngươi tăng lên một năm mặt t h ẻ nhất thời mặt lộ vẻ k i n h sợ đây là cái gì họa mình thế mà nhìn một chút liền tăng lên một năm pháp lực nhìn họa tác đặt bút người rõ ràng là lộ dạy nạ mặt thẹ cũng không biết nên nói ỵ xạ bèn như bức vẫn là lộ dạy nạ như bức tốt mà liên tại cùng một thời khắc ngay tại mặt t h ẻ mở ra bức tranh trong nháy mắt đó một cái không có ý nghĩa đáp lại cũng chuyển vào mặt t h ẻ thế giới tinh thần bên trong nhắc nhở cao ngạo cương thi tiếp nhận ngươi chiêu mộ trở thành mộ viên một phần tử ừ m chiêu mộ thành công sao mặt t h ẻ nhịu nhịu lông mày đầu này cương thi phản ứng thực tế có chút cổ khoái mình sớm liền ném ra chiêu mộ kết quả hiện tại mới đến hưởng ứng cũng không thể là trì h o a n quá cao a từ đối phương vừa mới lưu loát nhặt nhãn cầu biểu hiện đến xem hẳn là không đến mức là phản ứng quá chậm chẳng lẽ cũng là bởi vì bức hòa này mặt thẹ trong lòng hơi động tay hắn cầm bức tranh đi hướng cao ngạo cương thi mà lần này hậu giả rốt cục thấp cao ngạo đầu lâu tuy nhiên mặt thẹ cũng chú ý tới tại ủy xa bên bức họa này làm trước mặt tất cả bất tử giả đều có cùng loại phản ứng bao quát khổ lực chỉ mẫu như xạ đều lộ ra thần sắc sợ hãi khi mặt thẹ tiếp cận nàng thậm chí hai đầu gối quỳ xuống đất toàn thân run r à y ngay cả roi đều ném đến một bên cùng so sánh cao ngạo cương thi biểu hiện coi như thể diện đi thôi các ngươi về trước mộ viên mặt thẹ đem bức tranh thu đến phía sau đôi kẻ bất tử nhóm ra lệnh hiện tại hắn một lần nữa khởi động truyền tống mộ địa để khổ lực chi mẫu chức mang bất dù sao hai nạn đã qua tiếp tục để nhiều như vậy bất tử giả lưu lại tại thập tự thành nội cũng có khả năng dẫn phát khủng hoảng về phần đầu này cương thi mặt thệ đã cường điệu tiêu ký đứng lên đợi hắn sau khi về nhà mới hào hào nghiên cứu xử lý xong bất tử giả sự t ì n h sau mặt thệ một lần nữa nhìn về phía h ề ly ngươi làm sao không biến về hình người tiểu hắc miêu le lưới kết quả hỏi một đ ằ n g trả lời một n g o hòa bên trong vị kia mỹ lệ nữ sĩ là ai hắn nhìn qua có chút no g ngoe muốn động cảm giác mặt thệ lập tức nhắc nhở nói là ngươi không tiện hỏi thăm người đối với thất thánh liên minh đến nói ỵ xạ bèn thân phận là cái phi thường mẫn cảm tồn tại trừ liên minh nội bộ hiểu rõ nhân chỉ bên ngoài đại bộ phận người đều cực ít xếp nàng làm ỵ xạ bèn học sinh mặt t h ẻ không phải không tư cách hướng hệ lụy phổ cập khoa học ỵ xạ bèn nhưng cân nhắc đến ỵ xạ bèn đặc biệt t i n h khí mặt t h ẻ cảm thấy đại địa chỉ hồ vẫn là thiếu biết vi rượu tiểu hắc miêu nhất thời mặt lộ vẻ bất mãn chỉ sắc mặt t h ẻ n g ư ơ i làm sao cũng học lộ gì hải nạ lao đại như thế che giấu mặt thẹ bất đắc di cười một tiếng khi chúng ta hai người đều lựa chọn che giấu ngươi hẳn là có thể biết đây là một vị rất đặc biệt nữ tính. nếu như ngươi nghĩ có ý đồ với nàng ta chỉ có thể nói ta rất tôn trọng nàng h ờ vọng ngươi tự giải quyết cho tốt tuy nhiên có thể nhìn thấy ngươi nhảy nhót tưng bừng ở đây ta vẫn là thật cao hứng gần nhất ta một mực tại nghe n ó n g tung tích của ngươi vốn cho rằng mười chữ thành sự tính kết thúc về sau ta còn phải đi cùng săn cá voi người tổ chức so chiêu một chút không nghĩ tới ngươi bình an trở về đây là cái tin tức tốt hệ lì thanh âm cũng lộ ra một k i a không có ý tứ thật có lỗi mặt h ẹ để ngươi quan tâm ta đích xác bởi vì lơ là bất cần thất thủ bị săn cá voi người lão đại bắt đi tuy nhiên nàng cũng xem thường ta bị ta nắm lấy cơ hội thừa cơ chạy ra vừa v ă n t ạ i trở về thập tự thành trên đường ta gặp được đang ngẩn người lộ giải nạ lao đại về sau chúng ta gặp được một nữ nhân lộ giải nạ lao đại như cái chim cút đồng d ạ n g bị vị nữ sĩ kia giao hấn về sau liền sầu mi khổ k i ể m bắt đầu suy nghĩ văn chương làm như thế nào viết hệ ly tự thuật mức độ chỉ có thể nói tuy nhiên thắng ở chân thực tương tận ngắn ngủi vài phút mặt thẽ liền đại khá i hiểu biết cái thằng này cái này hơn một tháng kinh lịch nghe trầm đ ổ n g c h ậ p trùng kỳ thật trong vòng hơn một tháng có chừng ba bốn thời gian đều là tại săn cá voi người trong tổ chức khi tù binh mặt thẹ mắt nhìn thấy tiểu hắc miêu hình thể nhìn qua còn giống như béo điểm xem ra săn cá voi người đối đại tù binh coi như không tệ mặt thẻ trêu chọc một câu hệ lì ngẫm lại nghiêm túc trả lời nói h ạ n nữ vương hoàn toàn chính xác không gọi được đặc biệt xấu nàng chỉ là có chút điên cuồng kỳ thật cũng không phải rất điên cuồng theo ta hiểu biết nàng chỉ là đang tìm kiếm bản tộc thất lạc bảo vật việc này liên quan các nàng trở về cố hương đường đi cho nên bọn họ có chút cử động có về hơi cấp tiến nàng người kỳ thật còn rất không sai n ự cũng c quá lớn không phải khí lượng cũng quá lớn độ ta nhiều lần bạo phạt nàng nàng đều không sao cả t r ư phạt ta tóm lại ta cảm thấy săn cá voi người tiến công thật tự thành là cái hiểu lầm chờ ta trở về lòng đất thánh đường gặp qua hai vị đại đức lộ ý ý nói không chừng liền có thể giải khai đại địa liên hợp cùng săn cá voi người tổ chức ở giữa hiệu lầm mặt thẹ biểu lộ có vẻ hơi quá dị hắn vừa định hỏi thăm hệ ly liên quan tới săn cá voi người tổ chức càng nhiều tin tức hơn nhưng lại tại lúc này hắn nguyên bản từ hai tay c ó n t r ộ t vào sau lưng bức họa kia thế mà tự động đốt cháy đứng lên nhắc tới cũng kỳ rõ ràng họa tác không gió tự cháy có thể mặt thẹ đụng phải những ngọn lửa này lúc cũng không có cảm nhận được một chút xíu nhiệt độ hắn căn bản không có bị bỏng đến hoa lạp lạp lạp á một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua trong c h ư ớ c mắt ỵ xạ bèn truyền thế họa t ắ c liền tự động đốt thành từng mảnh từng mảnh cho tàn bộ phận cho tàn từ mặt t h ẻ đầu ngón tay rơi xuống hắn nhịn không được dùng hai tay đem càng nhiều cho tàn tụ lại đúng lúc này một đạo ngọn lửa nhỏ từ cho tàn bên trong nhảy một chút ngay sau đó mặt t h ẻ ngay tại cho tàn trông được đến một cái cực kỳ mini pho tượng pho tượng kia là từ hai màu đen trắng tạo thành bạch như thác nước tóc dài phản phật ngưng kết lấy huyết dịch đen nhánh tinh xảo rung động lòng người khuôn mặt tỉnh táo cùng cực biểu lộ mặt thẹ mặt lộ vẻ, vẻ ngạc nhiên cái đồ chơi này là ỵ xạnh phi n g hắn quét mắt một vòng số liệu cột phát hiện tất cả đều là dấu chấm hỏi nhắc nhở ngươi tại cho tàn bên trong thu hoạch được hoàng hôn thủ vọng giả pho tượng hoàng hôn thủ vọng giả ủ sa bèn lộ giải nạ đem bức họa này giao cho ngươi thời điểm còn có hay không bàn giao những vật khác mặt thẻ đem này mini pho tượng đặt ở trong lòng bàn tay tường tận xem xét hắn thậm chí không dám đi tùy tiện chẳng đến không phải vậy luôn có một loại khinh nhờn cảm giác không có à hắn cũng là nói để ta nhất định muốn giao đến trong tay ngươi để ngươi hào hào cất kỹ đúng trước khi chia tay hắn còn nói một câu trò đùa lời nói hễ lì đàng hoàng đáp lại nói cái gì cho đùa mặt t h ẻ truy vấn hắn nói rất nhiều người tại tao ngộ tai h nạn thời điểm đều lo lắng ngày tận thế đến nhưng kỳ thật có hay không một loại khả năng chúng ta đã thân ở tận thế bên trong chỉ bất quá bởi vì tự thân quá mức nhỏ bé cho nên căn bản không có chút nào phát ra đâu hệ lý hồi ức nói hắn hẳn là nói như vậy nói những lời này thời điểm hắn có điểm giống là đang lẩm bẩm l ồ bẩu cũng có chút giống tại nói với ta ta hỏi vài câu hắn liền nói p h i ề n chết để ta lan ta liền đi dạng này a mặt thẹ mặt độ vẻ do dự hắn ý thức được ỵ xạ bện nên là cùng lộ di ả i na đạt thành một loại ăn ý không phải vậy lấy ỵ xạ bện năng lực cùng tính khí Bộ này truyền t hiện ế họa không h tắc căn bản không có cơ bản ộ xuất h i Về phân hóa tại h h hết về sau biến thành phò chỉ có thể chờ à là n biến tượng đến cùng Cũng đến n đốt được tụt về sau cái gặp gì? có lộ t h ờ đ i ể mặt hỏi Hiện lại. tại m t h ẻ đem đồ vật thích đáng cất kỹ sau đó lại độ nhìn về phía hệ ly cho nên vị kia săn cá voi người tổ chức thủ lĩnh đối ngươi trừng phạt phương thức cũng là dùng linh năng cố định ngươi hoang dã hình thái hệ ly thành thành thật thật gật đầu mặt t h ẻ xoay người nhẹ nhàng ôm hắn lên sau đó hướng phía bên cạnh đi đến không có việc gì ta biết một loại thiên p ư ơ n g có thể giải quyết loại này linh năng trị lệ c ư c bộ của hắn rất nhanh đang khi nói chuyện liền tới đến một đầu danh nước bẩn bên trong chờ một chút không đợi hệ lì mở miệng dãy rủa mặt thẻ liền từ cho đem tiểu hắc miêu đ è ngã trong khe nước ngươi nhịn một chút rất nhanh nàng linh năng chỉ lệnh liền sẽ biến mất hệ lì tại trong khe nước dãy rủa một hồi sau đó ra sức mà run lên lấy lông sớm có dự kiến trước mặt thẻ bước nhanh tránh ra thong rong né qua đầy trời giọt nước loại này thiên phương y nguyên lộ dị hải na đã thử qua không có tác dụng gì tiểu hắc miêu phát điên địa gào khóc nói có thể một giây sau trên thân thể của nó đột nhiên hiện lên một đạo lam quan ngay sau đó hệ ly ô một tiếng mèo đen hình thái nháy mắt giải trừ hắn nhanh chóng biến thành một cái vóc người cao lớn tuổi trẻ nam tử vậy mà thật có hiệu quả hệ l ì y chừng mắt hai mắt chẳng lẽ là bởi vì lộ dị nạ lao đại mang ta đi đầu kia sông hộ thành còn chưa đủ bẩn mặt thẹ vừa định tiếp tục nói đùa có thể một giây sau hắn đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía khe nước bên cạnh một cái cửa nhỏ phía sau có thể là đi cũng có một loại khả năng là trong miệng ngươi vị kia không tính quá xấu nữ sĩ đã đi tới bên cạnh của chúng ta mặt t h tỉnh táo nhìn chăm chú lên cái hướng kia một giây sau một người mặc bó sát người n h u n giáp trên ánh mắt được màu đen nhánh bị mắt cổ áo chỗ lộ ra mảng lớn tuyết trắng nữ tử xuất hiện tại hai người trước mặt cảm giác của ngươi rất nhạy cảm trồng cây pháp sư nữ tử thanh â m bên trong mang theo không thể n ắ m lấy ý cười ta nghe nói qua một chút ngươi truyền thuyết ngươi tại phương nam tựa hồ rất nổi danh lúc đầu ta chỉ làm u ố n tìm ngươi trò chuyện chút một ít chuyện nhưng gặp mặt về sau ta đổi chủ ý đã ta đã có một con mèo vậy ta còn thiếu một con chó từ giờ trở đi ngươi cùng con kia con mèo nhỏ đồng dạng đều là chiến lợi phẩm của ta đang khi nói chuyện nàng ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ hướng hệ ly hậu giả trên thân l Có âm thầm một hơi. mình trước đó từ tỉnh giới di tích bên trong sưu tập linh năng chi thức giờ phút này lại là phát huy được tác dụng nếu không hắn căn bản thấy không rõ hẳn nữ vương sâu cạn mặt thẹn nhìn một chút chứ nguyên thủy hình thái cái này linh năng chỉ lệnh bên ngoài hệ lụy trên thân còn có một cái rất nhạt linh năng chỉ lệnh nô lệ thuật ý vị này hắn căn bản không cách nào phản kháng đối phương mệnh lệnh mặt thẹ cháy mau tiểu hắc miêu sốt ruột điệp đê ơ nàng lực lượng rất quỳ dị ta mất đi đại địa chi linh che trở về sau căn bản không có cách nào phản kháng mặt thẹn lại biểu hiện được rất tỉnh táo hắn nhanh chóng từ diệu pháp trong bọc hành lý lấy ra một cây ở mất cọc cầu xúc rắc cùng cái kia không đáng chú ý đồng hồ báo thức mà liên tại trong quá trình này giá người nữ vương linh năng chỉ lệnh đã đánh vào mặt thẹ trên thân linh năng chỉ lệnh nô lệ thuật khi cái kia đáng sợ làm quăng đánh trên người mặt thẹ lúc nội tâm của hắn kìm lòng không được hiện ra một cỗ thần phục chi ý có thể loại cảm giác này vẹn vẹn tiếp tục một phần nàn g g i â y ngay sau đó trong tay hắn này hai kiện đồ vật bên trong liền truyền đến một cô ôn hòa lực lượng chống đỡ lấy hắn ý chí chống cự trong n g y mắt hàn nữ vương linh năng chỉ lệnh liền mất đi hiệu lực ngươi đây là vật gì hàn rất là kinh ngạc chẳng lẽ là thần tính làm sao có thể ngươi làm sao có thể có hai phần lời con chưa dứt mặt thẹ phản kích đã đi vào Tay phải h ắ nàng v h lui bọc n lựa n y s a bước kích hoạt một cái hoàn toàn mới linh năng chỉ lệnh hồi ngược dòng con đường đây là một cái có thể khiến địch nhân từ chỗ nào đến liền lăn về đi đâu chỉ lệnh nếu như nói mặt thẹn nơi tay cầm hai phần thần tính tình huống giới còn có thể đem cái này chỉ lệnh miễn trừ như vậy hiện tại hắn ở vào hoang dã hình thái phía dưới thuộc về là bị linh năng chỉ lệnh khắc đến xích sao tuyệt không lật bản khả năng nhưng mà đúng lúc này một vòng u ảnh đột nhiên bay đến hàn nữ vương phía sau ngay sau đó một trận kêu gào thê lương âm thanh tại bên thai nàng vang lên xa y mặt t h ẻ trước đó thả ra h u hồn a phiêu kịp thời đúng chỗ khi hậu giả năng lực lấy mạng bi thương khóc vang vọng tại mảnh không gian này bên trong lúc hàn nữ vương linh năng chỉ lệnh nhất thời sụp đổi đến giờ phút này sâu trong nội tâm của nàng đột nhiên trở nên vô cùng khẩn t r ư n g nàng không do vì cái gì nam nhân trước mắt này vậy mà đối linh năng như thế hiểu biết không phải nói thất thánh liên minh pháp sự căn bản không có nghiên cứu qua linh năng sao ý nghĩ như vậy nhanh chóng tại trong đầu của nàng hiện lên đối mặt thú hồn tập kích nàng bản năng muốn di động vị trí thế nhưng là nguyệt gấu đã khí thế hùng hồ n h a o tới ba mặt thẹ không lưu tình chút nào một bàn tay đập vào hạ nữ n vương trên nửa người trên lần này kém chút không có đem nàng trực tiếp cho đập tan đỡ cũng chính là giả người chịu đủ vũ trụ tinh quang bức s ạ n g tố chất thân thể đã sớm biến dị cùng tinh giới tả vật không sai bị lắm không phải vậy một hồi này nàng cũng là một đám thịt nát dù là như thế mặt thẹ cũng nghe đến hạ nữ vương xương bả vai đứt gậy thanh âm nàng cả người bị đập ngã trên mặt đất mặt t h ẻ trực tiếp nằm sấp đi lên đưa nàng một mực cân xuống nhanh hút hắn ra lệnh nói a phiêu cũng không chần chờ miệng hà ra bắt đầu phát huy u hồn đặc sắc cùng hút hẳn tinh lực thể lực cùng chuyên chú không, không, không. chờ một chút ta sai ta là tới nghiêm túc cùng các ngươi đ à m một cọc giao dịch cả n g ư ờ i đều sắp bị mặt t h ẻ ép nát hắn lúc này mới nhớ tới cầu xin tha thứ đáng tiếc thì đã trễ a phiêu liếc mặt thẹ liếc một chút mặt thẹ kiên định không thay đổi nói cho ta hút khô nàng a p i u hai mắt tỏa sáng nhất thời toàn lực phát động sau tám phút hẳn hai chân đạp một cái miệng nghiêng một cái đầu lưỡi treo ở bên ngoài nước bọt lưu một chỗ ngất đi mặt t h ẻ rất cẩn thận địa kiểm tra đối phương tình trạng hắn biết linh năng cao thủ khó lòng phong bị vì lý do an toàn hắn nhất định phải để a phiêu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đối phương nói đến cũng là hẳn không may nếu như nàng gặp phải là những người khác bằng vào cường đại linh năng chỉ lệnh tuyệt đối là tiện tay nắm có thể nàng hết lần này tới lần khác gặp phải có thể là toàn bộ phương nam không phải truyền kỳ pháp sư bên trong lớn nhất hiểu linh năng mặt thẹ lúc trước hết m n từ thần nhiệt trong phòng thí nghiệm rút ra, ra linh năng tri thức mặt thệ thế nhưng là một thiên đều không có rơi xuống những này đến từ ăn thua đế quốc t ỉ n h hoa tuy nhiên không thể cùng già người nắm giữ linh năng tri thức đánh đồng cái này cũng nâng lên ăn thua đế quốc tìm tới liên quan tới linh năng ba cái khuyết điểm hoặc là nói khắc chế chỉ vật thứ nhất sóng cường đại sóng bất luận cái gì hình thức năng lượng đủ cường đại sóng đều đủ để đánh gãy linh năng chỉ lệ trong đó lại lấy sóng âm thường thấy nhất chính mặt thệ tử vong sóng xung kích kỳ thật cũng có cùng loại hiệu quả nhưng cuối cùng so ra kém ú hồn a phiêu lấy mạng bi thường khóc thứ hai, thần tính thần tính người nam giữ có được cường đại miễn trừ năng lực bao quát nhưng không giới hạn tại mị hoặc thứ ba ưu hồn kỳ thật tựa như pháp sư cũng dễ dàng bị ưu hồn khắt chế đồng dạng linh năng người sử dụng đồng dạng cần chuyên chú mới có thể phóng thích linh năng chỉ lệnh một khi bị hút khô chuyên chú bọn họ đồng dạng cái gì đều làm không bởi vậy linh năng người sử dụng cũng rất kiên kỵ ưu hồn loại quái vật này nhưng ở thực tế quá trình bên trong linh năng người sử dụng cũng thường thường khai phát ra rất nhiều nhằm v à hữu hồn thủ đoạn song phương nhưng thật ra là khắc chế lẫn nhau mặt hệ sở dĩ thắng được như thế trôi chảy chủ y ế u là trong tay hắn ba cái đối kháng linh năng yếu tố đều thể t ụ mà lại tại a phiêu lúc đi ra hắn thành công lấy nguyện cấu biến thân triệt để hấp dẫn đi hạn lực chú ý làm a phiêu đánh lén thành công đặt vững cơ sở nói tóm lại một lần rất hoàn mỹ chiến đấu mặt hệ lì cơ hồ nhìn mắt t r ợ n tròn tại hàn nữ vương mất đi ý thức về sau hệ lì trên người linh năng chỉ lệnh lần nữa mất đi hiệu lực hắn rốt c ụ c triệt để khôi phục tự do mặt t h ẹ lúc này mới một hồi không gặp ngươi trở nên tốt lạ l ắ m hệ lụy ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn ta vốn cho rằng ngươi ta thực lực cũng liền tại sàn sàn với nhau không nghĩ tới ngươi có thể tùy tiện chế phục nàng không hổ là bị tự nhiên ý chí ca tụng là truyền kỳ đạo sư người truyền kỳ đạo sư mặt thẹn a o nao mà bên kia hệ lụy tự a hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng vội vàng nói sang chuyện khác tóm lại cảm ơn ngươi mặt h ẹ n g ư ơ i lại một lần trợ giút ta để ta khôi phục tự do ta vốn hẳn nên bồi tiếp ngươi xử lý tốt vị nữ sĩ này nhưng ta rời đi đại địa liên hợp thời gian quá lâu. đột nhiên muốn trở về nhìn xem Ngạch, ta đi trước mặt thẹ chờ ta xử lý tốt tại đại địa liên hợp sự t ì n h lại tới tìm ngươi nói hắn có chút chạy chối chết đi mặt thẹ nhìn qua đối phương bóng lưng lộ ra vẻ trầm tư tự nhiên ý chí xưng hô ta là truyền kỳ đạo sư chẳng lẽ là lần trước hệ l ì tại tiến giai thời điểm nghe được bí mật chính nhưng ta đều không có truyền kỳ đâu đạo cái gì đạo hắn âm thẩm nhà dành một câu sau đó liền khôi phục hình người nâng lên hẳn nữ vương thân thể liền hướng phía ngoài thành đi đến cứu tế trên thuyền một cái quang tuyến đu ám phòng tạm giam bên trong một thùng nước dội xuống đi h à n ung dung xoay tròn trước mặt nàng đứng khuôn mặt xấu xí như quỷ quái a phiêu cùng dáng rất đẹp trai nhưng là biểu lộ rất lạnh lùng mặt thẻ ta chỉ cấp ngươi một cơ hội ngươi nhất định phải đem các ngươi săn cá voi người tổ chức tại lần này hành động bên trong toàn bộ bí mật đều chi tiết nói rõ ràng mặt thẻ không khách khí mà nói hắn nhìn xem còn thật n ạ n h khí tại chỗ cười lạnh nói ta là không thể nào nói cho ngươi ngươi sẽ không coi là một lần đánh lén liền có thể để ta ẩm một cái tiếng vang trầm nặng vang lên hắn không nói tiếng nào thân thể hướng về phía trước đổ xuống mà đứng sau lưng hắn a binh chậm rãi thu hồi một cây gậy ta đã cho ngươi cơ hội mặt t h ẻ biểu lộ vui vẻ mà đối với hôn mê bất tỉnh hắn nói đã cốt khí cứng như vậy cũng chỉ có thể chuyển giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý nửa giờ sau vợ lách ca lề núi ngục giam giám n g ụ c trưởng văn phòng mặt t h ẻ cùng a binh tuần tự đi vào trong đó hậu giả trên bờ vai còn khiêng một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân thấy cảnh này giám n g ụ c trưởng a l e x a n d e r lộ ra nụ cười hân hoan vẫn là giống như lần trước mặt t h ẻ ngấm lại lần này đến thêm điểm nặng a l e x a n d e r lập tức lộ ra dây hiệu biểu lộ hắn thuần thục một chương kỹ càng hạng mục biểu đập vào mặt thẹ trước mặt mời thỏa thích chọn lựa vợ lách cả lệ núi luôn có thể cho ngươi phục vụ tốt nhất bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước điều giáo nữ nhân kia sao nàng bị trong sa mạc lam long bắt đi về sau không biết thế nào cư nhiên trở thành lam long pháp thuật cố vấn tại sa mạc trong lánh địa lẫn vào sinh động tuy nhiên đầu kia lam long cũng không tính quán g u ngươi đổ long sự tỉnh chuyển khắp phương nam về sau hắn lại âm thầm đi điều tra nữ nhân kia lai lịch biết được cùng ngươi có liên quan về sau liền lại ngựa không dừng võ mà đem nàng trả lại cho ta vốn định liên lạc ngươi nên xử lý như thế nào không muốn chính ngươi tìm tới cửa cho nên muốn đem các nàng hai giam trùng một chỗ sao alexander ánh mắt mập m ở hỏi chương hai trăm năm mươi sáu ba lần mở như đầu nhân lĩnh vực mặt hẹn g h e vậy nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác suy nghĩ nhiều kiếm ta tiền quan một nữ nhân liền quá sức còn nghĩ để ta quan hai cái hiện tại hắn lập tức cự t u y ệ t nói việc này không liên quan gì đến ta nữ nhân kia ta đã đưa nàng thả đi cũng không thể là vì nàng thanh toán một phân tiền alexander tại chỗ nhún núi h b a i vậy ta sẽ lần nữa đưa nàng đưa tiễn lần này ta sẽ đổi một cái phóng thích địa điểm về phần về sau sẽ phát sinh cái gì cũng cùng chúng ta bờ lách cả lệ núi không quan hệ mặt h ẹ thỏa mãn gật gật đầu sau đó hắn dựa theo linh đạt i ê u chuẩn cũng cho hẳn nữ vương định chế một phần bờ lách c ả lệ núi giam cầm gói phục vụ câu chọn tốt tương quan hạng mục về sau mặt thẹ cố ý giặt dò ta lần này mang tới nữ nhân là cái linh năng cao thủ các ngươi nhất thiết phải cẩn thận alexander nghe vậy có chút ngoại ý muốn liếc liếc một chút á bình trên bờ vai nữ tử linh năng cái này thật có chút không dễ làm mặt thẹ bình tĩnh hỏi phải thêm bao nhiêu tiền alexander lắc đầu mặt thẹ tiên sinh ngươi hiểu lầm đây cũng không phải là thêm tiền liền có thể giải quyết sự tình Bờ lách cá lệ núi n g ụ c giam là chuyên môn dùng để giam giữ thi pháp giả cùng cùng ma pháp tương quan quái vật như ngươi thấy nơi này có khắp nơi đều có phản ma pháp l ự c t r ậ n nhưng ở linh năng nhằm vào phương diện thẳng thắn nói chúng ta làm chẳng ra sao cả cả tòa bờ lách cá lệ núi n g ụ c giam chỉ sợ cũng chỉ có một gian phòng có thể thỏa mãn giam cầm linh năng cao thủ nhu cầu mặt thẹ n h ữ n h ữ mày hắn m u ố n cho là alexander là muốn ngồi địa lên giá không nghĩ tới chuyện này thật là có chút khó làm tuy nhiên nghe alexander ý tứ khó làm cũng tịnh không phải là không thể xử lý thế là mặt thẹ vẫn là bất động thanh sắp nói ngươi nói tiếp gian phòng kia có cái gì thuyết pháp sao alexander buông tay kia là hẹ dạ phòng ngủ hẹ dạ sao mặt hẹ trong đầu lập tức hiện ra con kia cực giống lông vàng đại cầu cấu trang thể hình tượng cái kia tự xưng là học tỷ truyền kỳ cấu trang cho mặt h ẹ một loại dị thường cảm giác nguy hiểm nàng có thể áp chế linh năng cao thủ mặt hẹ hỏi thăm chỉ tiết alexander gật gật đầu ta vốn định hướng ngươi giải thích b ảo rượu bên trong nhưng hẹ dạ đã qua đến không bằng để chính nàng cùng ngươi đàm đang khi nói chuyện văn phòng bên cạnh đường ống thông gió cửa sổ nhỏ đột nhiên bị từ bên trong ra. ngay sau đó một đoàn phảng phất lạ như thủy ngân vật thể từ đó trào ra tại mặt thẻ ánh mắt kinh ngạc h ạ đoàn k i a thủy ngân nhanh chóng tạo dựng thành một nữ tử hình tượng thoáng qua ở giữa trong văn phòng liền thêm một cái hở ngực lộ sữa thủy ngân nữ nhân ngoại hình của nàng có cấu trang thể tất cả đặc t h ủ nhưng cùng nhân loại thật là cực kỳ tương tự ly kỳ là một màn này cũng không có phát động khủng bố cấp hiệu ứng mặt t h ẻ cũng không có cảm thấy nữ nhân trước mắt này rất khủng bố đối phương ngược lại cho hắn một loại ưu nhã cảm giác yên lặng hẹ dạ mặt thẹ thanh n m bên trong mang theo một tia kinh ngạc lần trước cái tia không phải người chân thân hắn lúc này cũng kịm phản ứng số liệu cột bên trên nhắc nhở n g ư ơ i tao nộ truyền kỳ câu trang thể hệ dạ c h i thức tỉnh giới ngươi phát hiện hệ dạ thân thể từ có tỉnh giới c i bảo thanh danh, danh tốt đẹp dịch ngân câu thành dịch ngân cực kỳ đúng vì chân quý ma pháp tài liệu có được không thể tưởng tượng n ổ i độ dẻo cùng tính dẻo một khối t o bằng nắm tay trẻ con dịch ngân tại liên minh trong lịch sử từng đấu giá tương đương với một tòa thành ban giá g cả mà hệ dạ thân thể thì toàn bộ từ dịch ngân cấu thành n g ư ơ i ý thức được hệ dạ đ ắ đỏ so mặt gạ dẹp còn đắt hơn mặt hệ phản ứng tương đương n hệ xê ảm thế là hắn nhìn về phía hệ dạ biểu lộ nhất thời tràn ngập tôn tính kia là đối kim tiền thăm hỏi lại gặp mặt ta thân yêu tiểu học đệ h ẹ ra nhẹ nhàng cười không cần kinh ngạc cho ta khó l ư ợ n g đây chỉ là ta trừ yêu tranh cãi bên ngoài một cái khác nho nhỏ hứng thú yêu thích dù sao làm trên thế giới này hoàn mỹ nhất cấu trang thể ngươi cũng không thể yêu cầu ta chỉ dùng một loại hình thái ngao du thế giới này lần trước lúc gặp mặt ta cũng đã nói tính mạng của ta hình thái tại cấp độ bên trên đã siêu việt thế giới này tuyệt đại đa số sinh vật mà tại vật chất hình thái phương diện đương nhiên cũng là như thế toàn bộ ẹn đồ có lẽ cũng chỉ có vị kia bị vây ở rỗ nhờ xâm lâm thiên biến giả lính chủ có thể đang biến hóa phương diện cùng ta đánh đồng hệ dạ hôm nay giọng nói chuyện cùng lần trước có chút khác biệt mặt thẹ nhìn chăm chú lên nàng này hoàn mỹ không một tì vết thân thể thần sắc phát sinh biến hóa vi d i ệ u giờ phút này hắn dư quan g cũng chú ý tới từ khi hệ dạ xuất hiện một khắc này bắt đầu giám n g ụ c trưởng alexander liền đưa ánh mắt hướng bên cạnh c h u y ể n đi căn bản không dám nhìn hệ dạ liếc một chút khoác lắc về khoác lắc lần sau có thể hay không đừng leo ta đường ống thông gió alexander nghiêng đầu hò khăn nói còn có người coi như muốn biến thành nữ nhân có thể hay không đổi một cái hình tượng mặt thẹ cũng tìm lòng không được nghiêng đầu alexander nói rất có lý hệ dạ biến hóa thành hình người mặc dù có như thủy ngân r a thịt nhưng bể ngoài cùng ỵ xạ bèn có tám chín thành tương tự alexander không dám nhìn là bình thường ta gần nhất tại bờ lách cả lệ núi tù phạm nội bộ đã nghe qua một cái truyền thuyết n g ỗ i đến lúc nửa đêm giám n g ụ c trưởng văn phòng phụ cận đường ống thông gió liền sẽ len k e n rung động tựa hồ là có loại người sinh vật tại vụng về bò sát hẹ giả quay người nhìn về phía alexander cái này truyền thuyết lưu truyền không lâu sau đó suối nước nóng n g ụ c giam liền phát sinh bên hạo đê ộng ngươi cũng đừng nói cho ta nửa đêm leo đường ống thông gió chính là ngươi lâm thời khai ra kỹ nữ nếu thật là dạng này vẫn còn là tất cả đều vui vẻ thấy hẹ dạ đ alexander biểu lộ có chút khó coi đây không phải ngươi phạm vi q u ò n h ạ t hẹ dạ suối nước nóng ngục giam sự tình đều ở ta trong không chế hẹ dạ nhẹ nhàng gật đầu tốt nhất là như thế bởi vì suối nước nóng ngục giam sự tình tại thủ vọng giả cao địa cần chỉ viện thời điểm ngươi chỉ phái ba con m è o con đi qua chịu chết chuyện này bạch ngân nghị hội chỉ sợ cũng phải hướng ngươi truy trách alexander cho mày lúc nào thập tự thành sự tình cũng cùng ngươi có quan hệ hẹ dạ bình tĩnh nói chúng ta đều nghe nói qua bãi lòng giáo ma nữ tại thập tự thành đại khai sát giới tin tức đã thập tự thành sự tình cùng nàng có quan hệ như vậy chuyện này cũng liền cùng ta có quan hệ tuy nhiên cái kia nữ nhân điên luôn luôn tự cho là đúng mỗi ngày buộc ta gọi mẹ của nàng ta cũng vì vậy mà rời đi cực b ắ t phủ không thành nhưng ta cũng không thích có người trong bóng tối kéo nàng chân sau hết mòn cùng nàng sự tình hoàn toàn chính xác khó phân đúng sai có thể ta từ trước đến nay bên người thân không cần đạo lý người hắn là h i ể u ta alexander đem hai tay giơ lên suối nước nóng ngục giam sự tình ta sẽ phân biệt cho bạch ngân nghị hội cùng cực b ắ t phủ không thành viết báo cáo ta thể hẹn m n tiên sinh không có thụ ý ta làm kéo liên minh chân sau sự tình ta bản thân cũng không có dạng này ý nguyện nói đến ngươi không phải vì mặt thẹ đến sao làm sao đột nhiên mở ra thẩm phán đỉnh nếu quả thật nghĩ thẩm phán ta ta nguyện ý tại chân lý trong điện đường tiếp nhận ngươi lên án hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ có chút t r e o tức dáng vẻ nhưng mặt thẹ phát giác được a l e t săng đơ tựa hồ đã động chân nộ phen này đối thoại xuống tới mặt thẹ đối bờ lách cả lệ núi ngục giam quyền lực kết cấu có hoàn toàn mới nhận biết giám n g ụ c trường áp lực như núi là bên ngoài tối cao quyền lực sở hữu giả nhưng tựa hồ hẹ dạ tại tòa này trong ngục giam cũng có được địa vị tựa h hắn nhớ kỹ bốc hơi tiểu đội ba người kia đang nghe hẹ dạ tên thời điểm lập tức li bởi vậy có thể thấy được trong t ù bộ hẹn gia hy u vọng khả năng còn tại alexander phía trên cái này có lẽ còn dính đến ị xạ bèn cùng hệt mòn tê danh xê hấp mặt h ẻ âm thầm cảm thái hai người này quan hệ thật đúng là rắc rối phức tạp đã là sư đồ lại là t ù phạm cùng khán thủ giả vẫn là liên minh nội bộ hai cái phe phái riêng phần mình đỉnh núi minh tranh ám đ ầ u phía dưới lại không thiếu đại lượng hợp tác giống mặt h e loại này còn tốt nhỏ vẫn là tận lực rời xa loại này phong ba tương đối tốt nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng h ẹ gia lựa chọn tại mình ở đây thời điểm đột nhiên vận hỏi alexander kỳ thật cũng là tại phóng thích một loại tín hiệu chính g õ mặt thẹ chỉ có thể nghiêng mặt đi làm bộ cái gì đều không nghe thấy ta đương nhiên là vì mặt thẹ mà đến hả ngươi lại thay mới nữ nhân hẹ dạ nhìn về phía mặt thẹ mặt thẹ vội vàng đem mình ý đồ đến nói ra cân nhắc đến hẹ dạ biểu hiện ra lập trường hắn thuận tiện cũng đem mình tại thập tự thành nội tao nộ cùng liên quan tới hẳn nữ vương chân tướng đều nói một lần sau khi nghe xong hẹ dạ trong con ngươi toát ra một tia hứng thú ra n g ư ơ i nữ vương có chút ý tứ như vậy đi trên người, người thần tính phân ta một phần ta có thể đem nữ nhân này tẩy náo thành nô lệ của ngươi mặt thẹ trong lòng trung báo vừa v a lên hắn không có chút nào để cập thần tính sự tình nhưng lại bị hẹ dạ cảm thấy được tuy nhiên tốt xấu là ý xa bèn cho hẹ dạ hẳn là cũng không đến mức ăn x c ướp trắng trận a giấu trong lòng ý nghĩ như vậy mặt h ẹ ôn hòa cười một tiếng ta không cần đưa nàng tời não chỉ cần cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem là được hẹ dạ hỏi ngược lại m à u gì hoàng sắc vẫn là lục sắc mặt h ẹ nhất thời ngại lời hắn ngẫm lại nghiêm mặt nói ta chỉ là muốn biết săn cá voi người tổ chức muốn làm gì bọn họ truy đuổi chiếc tinh hạm kia lại là chuyện gì xảy ra hẹ dạ không chút do dự nói một phần thần tính ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ thay n g ư ơ i móc ra mặt thẹ cẩn thận từng ly từng tí nói lao sư cho đồ vật ta chỉ sợ không tiện c h u y ể n tặng cho người khác hẹ dạ cười nhẹ nhàng điệu nói là biến hóa của ta không đủ giống chứ ta có thể trở nên càng rất thật chút dạng này ngươi đem thần tính giao cho ta coi như vật quy nguyên chủ á mặt thẹ chỉ có thể lắc đầu cười khổ nếu như bờ lách cả lệ núi không thể cung cấp giam cầm hạng nữ vương phục vụ vậy ta cũng chỉ có thể thay biện pháp hẹ dạ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ không vui một lát sau nàng lộ ra khó chịu thân sắc vậy dạng này đi chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện ta liền giúp ngươi giải quyết hẳn nữ vương mặt thẹ gật đầu hỏi sự tình gì hẹ dạ nói lần sau gặp được cái kia nữ nhân điên thời điểm ngươi giúp ta thuật lại một câu là được ghi nhớ một cái từ cũng không thể sai câu nói kia là ta cũng muốn đây là tại hướng ỵ xạ bèn yêu cầu thần tính sao mặt thẹ nghĩ ngờ nói ngươi vì cái gì không tự mình đi hỏi hẹ dạ n g h t hắn một cái thích xen vào việc của người khác mặt thẹ nhất thời lắc đầu hắn ngẫm lại thuật lại một câu nên vấn đề không lớn thế là liền đáp ứng đến tận đây hắn để a binh đem hẳn nữ vương giao cho hẹ dạ hậu giả tùy ý đem trong hôn mê hạn nhấc lên từ trên xuống dưới tường tận xem xét một phen về sau lộ ra hài lòng biểu lộ cho ta một tuần lễ ngươi muốn biết liền đều sẽ có đáp án mặt h ệ trong lòng ă n thuốc căng t h ầ n một tuần liền đủ sao h ẹ ra mỉm cười trên lý luận chỉ cần một giờ còn dư lại thời gian ta chuẩn bị trước cùng nàng chơi bừa dù sao cũng là cái nữ vương đâu làm sao ngươi cũng muốn tham gia sao ta thích chơi chính là nội dung cốt truyện lưu phái nếu như ngươi cũng tham gia ta có thể cho ngươi an bài một cái khổ chủ thân phận mặt h ệ đổi vội vàng hai tay chắp tay trước ngực cáo tử r ờ đi giám mục trưởng văn phòng thời điểm phía sau hắn chuyển đến alexander thân mật nhắc nhở cẩn thận ra người phát cuồng mặt thẹn g u y ê n bản định quay đầu gửi tới lời cảm ơn lại nhìn thấy cực kỳ khoa trương một màn ngay tại giám n g ụ c trưởng trong văn phòng hẹ dạ tự hồ dùng cái gì biện pháp đem hàn nữ vương cho làm tỉnh lại chỉ bất quá hậu giả thức tỉnh về sau hẹ dạ liền tại hung hăng cho nàng thôi miên người là mặt thẹn ữ nô người là mặt thẹn ữ nô cũng không biết hẹ dạ dùng cái gì thủ đoạn nhưng thấy hàn nữ vương hai mắt trắng bệnh ý thức dần dần mơ hồ ngắn ngủi nửa phút về sau hàn nữ vương liền tự lẩm bẩm ta là mặt thẹ nữ nô hẹ dạ thấy thế lộ ra hài lòng biểu lộ một giây sau tại alexander không cảm thấy kinh ngạc cùng mặt thẹn nghẹn họng nhìn chân c h ố i trong ánh mắt hẹ dạ trên người dịch ngân đột nhiên gây dựng lại tái tạo ngay sau đó nàng biến thành một cái anh tuấn vô cùng nam tử hình tượng ta là mặt thẹ nàng đối hẳn nữ vương nói sau đó nàng dùng một cái tay nâng lên hẳn nữ vương cái cảm hậu giả nhất thời lộ ra một tia e lệ chỉ sắc trên hai gò má hiện lên hai đ o à hồng vân không để ý hẳn nữ vương dãy rủa hẹ dạ nhẹn hôn đi lên hai người các ngươi còn nhìn là muốn gia nhập nội dung cốt chuyện sao hẹ dạ thanh âm trong phòng văng lên một giây sau giám n g ụ c trưởng văn phòng đại môn đóng chặt lại alexander bản thân cũng chật vật xuất hiện tại cửa ra vào hắn cùng mặt thẹ lướt nhau xấu hổ cười một tiếng á lịch núi như không có việc gì cười lúc này đi muốn hay không lưu lại uống chân trà mặt thẹ thì là không hề có thành ý đ ị a tìm được lấy cớ không các ngươi bờ lách cả lệ núi âm khí quá nặng ta thực tế đợi không quá lâu lần sau gặp lại nói hắn liền dẫn a binh hướng ra ngoài đầu đi đến kết thúc h ẳ n nữ vương nhạc đệm về sau mặt thẹ rời đi bờ lách cả lệ núi trở về thập tự thành tiếp tục chủ trì cứu tế công việc hắn kỳ thật muốn làm đồ vật cũng không nhiều chân chính công việc bẩn t h i u mệt nhọc thì là giao cho chức hai nhóm cứu tế trên thuyền vận đến phương nam các đại ma pháp học viện đ á m học đồ dù sao phòng ốc chữa trị quyến trục ai cũng có thể sử dụng mà mặt thẹ chủ yếu phụ trách lộ mặt hắn chịu lấy tấm tia chính khí mười phần mặt đẹp trai hướng này một c h ạ m liền cho thập tự thành nạn dân nhóm một loại cảm giác an toàn không chỉ rất nhiều nhân chỉ trước là mắt thấy mặt thẹ tại thập tự thành chiến đấu hai vị đại đức lộ y y lại tại vì mặt thẹ làm sáng tỏ đại địa chỉ linh sự kiện lúc thay hắn nói rất thật tốt lời nói bởi vậy thập tự thành nội trồng cây pháp sư thanh danh nước lên thì thuyền lên vẹn, vẹn hơn nửa ngày xu tới mặt t h ẹ tại thủ vọng giả cao địa t r u y ề n thuyết độ lại gia tăng một điểm có thể thấy được tuyên truyền tầm quan trọng bởi vì sa bèn đã đem t i n ạn đầu nguồn triệt để cắt bỏ hoặc là chấn nhờ yếp cứu tế tiến hành rất là thuận lợi nhưng mà liên minh điều số lớn nhân thủ chi viện thủ vọng giả cao địa chuyện này vẫn trôn xuống thai hoàng h m ban đêm hôm ấy mặt thẹn g h e nói bãi sông ba t r ấ n cùng hùng sư thành trên chiến trường xảy ra vấn đề lớn trận kia phương nam trú mục trong chiến dịch hoàng kim sư tử vạ tàu nguyên bản h vang tin mạnh nhưng ngay tại thời khắc m ấ chốt bãi sông ba chân người vậy mà bố trí cấm chế pháp trận không biết chưa từng cơ sở thâm viên cái góc nào bên trong triệu hồi ra một đầu ác ma quân chủ đây đương nhiên là liên minh quy tắc chỉ tiết chỗ không cho phép nhưng vấn đề ở chỗ đại bộ phận pháp sư đều bị rút đến thập tự thành đi còn giữ lại người không cách nào ngăn cản cấm chế pháp trận mở ra càng không có biện pháp ngăn cản đầu kia ác ma quân chủ đại khai sát giới nghe nói ngắn ngủi trong vòng hai mươi phút tham dự tràng chiến dịch này song phương binh lính cơ hồ đều bị đầu kia ác ma quân chủ ăn hết bao quát phụ trách phán quyết tràng chiến dịch này pháp sư cũng xuất hiện quy mô nhỏ bở mình hùng sư thành thành chủ hoàng kim sư tử vạ tổng bản thân đồng dạng sống xê hết không rõ trong lúc nhất thời toàn bộ phương nam xôn xao đông hải bờ đám người hoảng sợ cùng ác ma lĩnh chủ cường đại cùng tàn bạo sau khi khó tránh khỏi lo lắng lên liên minh tiền cảnh tới bởi vì truyền kỳ pháp sư số lượng giật gấu và vai, vai bạch ngân nghị hội không thể không lại sẽ nguyên bản đang tê duy sg khô héo giả vị kia truyền kỳ pháp sư điều đến giã lang núi hội chiến hiện trường đi hết hạn lúc đêm khuya mặt t h ẻ tuyệt không đạt được vị kia truyền kỳ pháp sư phải chăng đem ác ma quân chủ đánh dê h t tin tức pháp sư đ a n học đồ tự nhiên cũng là lòng người bằng hoàng rất nhiều người đều tại trong âm thầm thảo luận chuyện này liền ngay cả cứu tế hiệu s u ấ t cũng trên diện rộng chịu ảnh hưởng mặt hệ đối với cái này cũng không có biện pháp ác ma quân chủ thực lực phi thường cường đại phổ thông truyền kỳ pháp sư thậm chí đều chưa hắn có thể chơi được y s ạ bèn giải quyết thập tự thành nguy cơ về sau liền không biết tung tích tí gì hẹo dỗ nản hệt bọn bọn người lại tại t ì n h giới bận rộn c h â n hoa cái k h á c đỉnh cấp truyền kỳ đoán chừng cũng bị sự tình khác kéo lấy bởi vậy mới buộc phát dạng này vướng trái vướng phải cục diện nói cho cùng liên minh lực lượng vẫn còn có chút quá đơn bạc toàn bộ trong đêm mặt t h ẻ một bên nhìn chằm chằm thập tự thành cứu tế tình huống một bên thông qua h ị t bật lâm thời học dự ngôn pháp thuật hiểu biết giã lang sơn chiến trận tình huống rốt cục tại tờ mở sáng thời gian vị t i a ngoại hiệu gọi bảo thạch núi c h i tuấn truyền kỳ pháp sư rốt cục đem giã lang sơn chiến trận ác ma quân chủ js xê hết tin tức này một khi truyền ra thập tự thành nội bên ngoài các pháp sư cuối cùng là bông lòng một hơi để am hiểu phòng hộ hệ pháp thuật g i ã n đ u ồ n đại nhân đuổi theo js ác ma quân chủ xác thực cũng là làm khó hắn lâm đông c h i nguyện nhìn thấy trong tấm hình vị kia truyền kỳ pháp sư ngạnh sinh sinh dùng phòng thủ phản kích cùng tổn thương bắn ngược hai loại lĩnh vực pháp thuật đem át ma quân chủ cho mài xê hết về sau không khỏi phát ra dạng này cảm khái đối với liên minh hiện hữu lực lượng đến nói nay hẹn đô đại lục vẫn là quá bao la chúng ta trông coi một tòa khó mà chống đỡ được bảo sơn có thể trở ngại thiên thai pháp sư lưu lại vinh diệu luôn không khả năng đem tòa này bảo sơn cắt nhường ra ngoài đặc biệt tại hiện tại thời khắc thế này mỗi một cái truyền kỳ pháp sư đều rất vất vả một số thời khắc n g lại không có trở thành truyền kỳ khoảng thời gian này khả năng cũng là hạnh phúc nhất thời điểm Mặt liên minh đỉnh cấp pháp sư quả thật có chút quá vất vả nhưng đây không phải bọn họ những người này chỉ trệ không tiến lý do thúy ngọc thương đình tình huống hiện tại thế nào ta là chỉ người cờ hết vết tích đã đại cục đã định mặt t h ẻ liền nói sang chuyện khác rất tồi tệ so thủ vọng giả cao địa còn b ế t bắt hơn thúy ngọc thương đình nguyên bản là nhận năm đó ta thuật học thể kiện ảnh hưởng nghiêm trọng nhất địa phương người cờ hết vết tích lực lượng tại lan tràn thái cổ lục long nguyền r ù a cũng còn tại tiếp tục thú chỉ thất tâm giả lịch sử còn sót lại vấn đề còn tại bối rối cái này thúy ngọc thương đình các cư dân a lan lo lắng để nói ta thậm chí hoài nghi dù là mình trở thành truyền kỳ cũng vô pháp giải quyết bồi dối thúy ngọc thương đình rất nhiều nan đề nói câu không dễ nghe trường sinh loại tìm phiền toái năng lực có thể mạnh hơn nhân loại nhiều đến mức thúy ngọc thương đình hiện tại từ trong ra ngoài khắp nơi đều là cục diện rồi dám ta hoài nghỉ thọ mệnh kéo dài căn bản chính là vận mệnh đối với tinh linh nhất tộc người đền d ù a bên cạnh h ụ t mắt liếc thấy nàng dạng này nguyên d ù a mời cho ta đến một điểm còn lại ba người nhịn không được cười ra tiếng lần này thập tự thành trong t i n ạ mặt h ẹ cùng ba người khác cũng coi là sơ bộ kết xuống hữu nghị chứ cúng hút ước định cần thận tiến đến cổn thạch trấn tay hắn duyên thọ thời gian bên ngoài mặt thẹ cũng cùng hít bậc hẹn xong muốn đi trước cực bắc p h ủ không thành thể nghiệm cung điện pháp sư sinh hoạt đương nhiên hắn cùng a lan cũng có một cái lựa xém lông mày ước định bởi vì thúy ngọc thương đình người xê hết vết tích hiện tượng thực tế quá nghiêm trọng mặt thẹ quyết định mười chữ thành sự kiện vừa kết thúc nhiều nhất nửa tháng liên tiên về thúy ngọc thương đình bắt đầu giải quyết triệt để người cờ hết vết tích cái này một b ệ n h dữ ý vị này mặt thẹ sắp đến chính thức khỏi động cái kia cấp s hàng n g ụ nội tâm của hắn ít nhiều có chút bất an cùng sợ hãi nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng kích động đây cũng không phải bởi vì có thể trắng chọn nhiều hơn kiếm tiền mà chính là giải quyết người cờ hết vết tích vấn đề thủy chung là mặt thẹ trên thân cái này loạn mã hệ thống nhiệm vụ chính tuyến lúc trước chỉ là giải quyết người cờ hết vết tích tây khuyết trương hiện tượng hắn liền đạt được một cái bán thần vị cách nếu như có thể hoàn toàn triệt tiêu người cờ hết vết tích ảnh hướng chẳng phải là trực tiếp cất cánh trong lúc nhất thời mặt thẹ tưởng tượng lan man một tuần sau thập tự thành cứu tế công việc có một kết thúc kỳ thật một t u y ế n công việc phía trước ba ngày liền hoàn thành mặt thẹ lưu tại thập tự thành chủ nếu là phụ trách cùng giờ ị giáo đoàn nhóm kết nối thuận tiện nhìn xem phải chăng có cá lọt lưới sẽ gây xong gió nhưng phía sau mấy ngày thập tự thành ngược lại là rất an t ĩ n h toàn bộ phương nam ánh mắt cũng từ thủ vọng giả cao địa chuyển rời đến giã lang sơn chiến trận nguyên nhân là bảo thạch núi chỉ thuẫn vị tia truyền kỳ pháp sư tuy nhiên xử lý ác ma quân chủ nhưng hậu giả tại lúc sắp chết mở ra một đạo tiến về thâm viên khe hở đại lượng ác ma từ đó tràn vào giã lang núi lại thêm vạn chúng chú mục hùng sư thành thành chủ bạ tổng sống cờ hết không rõ toàn bộ đông hải bờ nhất thời thành phương nam tất cả mọi người tiêu điểm tại giờ ỵ cùng còn thừa các pháp sư nỗ lực hạ thập tự thành từng bước trở về bình tĩnh mặt hệ cũng tại một tuần sau chính thức kết thúc nhiệm vụ của mình mở ra truyền tống môn trở t về Cổn hắn ạ loạt c Cái tác cảm thấy nhanh gọn mà khoái. Có chuyện tống thuật về sau, muốn đi chỗ chỗ thực h thao thẻ thấy nhanh khoái. thuật Pháp h Trân. một mặt tống đây này gọn sàng muốn nào liền đi đi mới thực sự là Pháp Sư mà là Mà. sau, để đó, sự Sư về về thị trấn bên trên cùng dễ gạ bọn người chào hỏi cổn thạch t r â n trên đại thể coi như bình tĩnh dễ gạ chiếm đoạt cao diệp lĩnh cùng bộ phận kim sắc úc dạ quá trình cũng lộ ra không có chút rung động nào tựa hồ cũng không nhận được phương nam phân l o ạ n nổi lên bốn phía ảnh hưởng thế là mặt thẹ cũng thả lòng trong lòng hắn trở về lãnh địa của mình đi dạo nửa vòng trêu chọc tính tình ngượng ngùng phi mã nhìn xem đang tê ra tê ấn cao ngạo cương thi dễ n h ỉ sợ mễ ẹ、e. chằm chằm chằm chằm còn tại nỗ lực tăng ca phóng hỏa phạt n ó n lại cùng đang sầu mi khổ kiểm dạy bảo thiên biến giả thu tạp người du đã chi đạo di chắt chào hỏi đi dạo xong cái này c h ọ n vẹn quá trình về sau hắn mới từ cho địa trở về mộ viên đơn sơ phòng làm việc bên trong mặt thẹ ngồi dưới đất giờ phút này nội tâm của hắn một mảnh yên tĩnh lĩnh vực đại môn từ bộ ngực hắn mở ra một cỗ tên là ngưu đầu nhân đặc biệt lực lượng tràn vào tứ chỉ của hắn lại cuối cùng hội tụ tại mặt h ẹ nơi ngực nhắc nhở ngươi lựa chọn thăm dò ngư đầu nhân lĩnh vực chỗ càng sâu làm lĩnh vực người khai sáng sắp đến đối n ư u đầu nhân lĩnh vực tiến hành càng người trước mắt tích lấy ngưu đầu nhân yếu tố đầy đủ thu hoạch được ba lần mở cơ hội m ờ i lựa chọn mở phương hướng ngang mở Dọc mở mặt t h ẹ đối với cái này sớm đã x e nhẹ đường quen hắn đối ngưu đầu nhân lĩnh vực định vị rất rõ ràng đi cũng là tiểu mà tinh lộ tuyến cùng hắn trông cậy vào nhúng c h à n g càng nhiều lĩnh vực không bằng liền nhắm chuẩn một cái phương hướng hung hăng thâm nhập vào đi hắn lựa chọn dọc mở bởi vì cùng một yếu tố không cách nào liên tục mở bởi vậy lần này mặt h ẹ lựa chọn mở yếu tố phân biệt là cơ bóc ở trước mặt n ư u đầu nhân chủng tộc cùng xúi rụ bất tử giả nhắc nhở lĩnh vực xâm nhập thành công mở ra ngươi tại ngưu đầu nhân trên đường đi được càng xa n g ư ơ i khai sáng bởi vì ngươi là ngưu đầu nhân lĩnh vực người khai sáng ngươi sẽ thu hoạch được ngoài định mức thăm dò số lần tăng thêm trước mắt ngươi tại ngưu đầu nhân lĩnh vực đã tương đương với chấp c h ở n g giả tám mươi một lần thăm dò căn cứ vào ngươi lựa chọn mở yếu tố ngươi thu hoạch được trở xuống ba cái năng lực một toàn thể bãi công ngươi có thể mệnh lệnh một đám địch quân bất tử giả tại ngắn hạn bên trong từ bỏ nghe theo địch quân đơn vị mệnh lệnh tại trong lúc này ngươi có thể đ u i bị bãi công đơn vị tiên hành quy mô nhỏ xúi dục lúc này xúi dục xác suất thành công sẽ cao hơn h a i tiên tổ tế tự ngươi có thể dùng mộ bia cùng một cái tế tự nghị thức để tế điện tan biên tại trong dòng sông lịch sử chiến cùng thị tộc n ư u đầu nhân tiên tổ để báo đáp lại trên cùng thị tộc tiên tổ chỉ hồn tướng chiếu c ấ u ngươi ngươi có thể tại đặc biệt thời điểm đem hắn mời lên thân thể hoặc là mời đến trên người người khác g i chú bản năng lực cần trước đưa lĩnh vực phần mộ lĩnh vực ba mượn ta chơi đ ù a khi ngươi cùng cái nào đó mục tiêu tay cầm đồng loại hình v ũ ú ca hí cũng khoảng cách tại ba mươi m bên trong lúc ngươi có thể cưỡng ép đổi thành mình cùng trong tay đối phương vê ú ca hí có chút ý tứ m ặ thẻ ánh mắt từ số liệu cột bên trên chuyện di ra mở ngư đầu nhân lĩnh vực mới lấy được ba cái năng lực cũng còn rất hữu dụng toàn thể bãi công hiển nhiên là s u ố i dục yếu tố dọc theo đến cái đồ chơi này phối hợp s u ố i dục quả thực là đồng hành khắc tinh mặt thẹ cảm thấy mình có chút n N, hội c hiến vương giả hương vị tiên tổ tế tự cũng rất là thực dụng mộ bia cái đồ chơi này mà thẹ căn bản không thiếu đồng thời hắn lại thỏa mãn phần mộ lĩnh vực cái này đối với người thường mà nói có chút hà khắc trước đưa điều kiện hắn nghiên cứu một chút phát hiện năng lực này tương đương với đ e m chiến quần thị tộc ngư đầu nhân tiên tổ nuôi cung phụ tại mình mộ bia bên trong thời khắc mấu chốt có thể mời bọn họ thân trên tuy nhiên không phải mỗi một lần đều có thể mời đến truyền kỳ cấp bậc lưu đầu nhân tình hồn nhưng tiên tổ chỉ hồn đối với nhục thể cùng cận chiến tăng lên năng lực mặt thẻ là tự mình trải qua nói thực ra h ắ n thậm chí đối với cái loại cảm giác này có chút mê luyên về phần sau cùng mượn ta chơi đ ù a năng lực này liền có chút quá người tiên đồng loại hình vũ ca hí đó có phải hay không ta chỉ cần đem tất cả vũ ca hí đều chuẩn bị một lần gặp được địch nhân liền móc ra vũ ca hí gì liền có cơ hội đem người khác đổ tốt c ướp bê m tới nghĩ như vậy mặt h ẻ ánh mắt bắt đầu ở trong mộ viên treo lên sáng tạo bán vị diện cùng địa hình thuật trong mộ viên cần cù chăm chỉ kỳ sơn chi thuẫn ạ k h i sở đang cẩn thận dò xét phóng hỏa phạm nhóm tình huống công tác hắn vừa đi vừa về cất bước tiếng bước chân nặng nề vô cùng cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác n à y mặt cùng hắn như hình với bóng thuẫn bài lúc này chính lấy một tay hình thái treo ở hắn cánh tay phía trên trong mộ viên tia sáng có chút tối tăm có thể này màu bạc trắng thuẫn bài vẫn chết xạ khiến người a o ước q u a n huy ạ cái sở đi chưa được mấy bước đều sẽ vô ý thức kiểm tra cánh tay bên trên treo thuẫn bài đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen từ kỳ sơn chỉ thuẫn cái danh hiệu này tại phụ năng lượng vị diện khai hỏa về sau a k ơ sở đã cùng mặt này thuẫn bài hợp lại là một không ai có thể đem bọn hắn tách rời thắng đến một khắc này trong bóng tối vang lên một tiếng tà ác nói nhỏ mượn ta chơi đ ù a một giây sau a k ơ sở vẫn thói quen đi vớt vẹ cánh tay phải bên trên thuẫn bài nhưng mà làm hắn hồn hỏa run r ậ y sự tình phát sinh này kiên cố vô cùng kỳ sơn chỉ thuẫn tình lình biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó thế mà làm ộ t mặt rách rách dưới, dưới thẻ gỗ một khắc này a cơ sở cả người làm ở bức làm một cường đại hát võ sĩ hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này đại đa số đạo tặc cũng không dám gần hắn thân càng không nói đến trộm đồ có tặc a cái sở tiếng hò hét còn chưa lối ra trong bóng tối một cái thành thơi thành thơi bóng người đi tới mặt thẹ cấp tốc đem kỳ sơn chi thuẫn ném cho a cái sở cũng giọng nói nhẹ nhàng điệu nói cất ký cái thuẫn của ngươi nói xong hắn liền nên ngang rời đi chỉ còn lại a cái sở mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng tại chỗ sau đó bắt đầu dài đ ằ n g giặc tự mình nghĩ lại mặt thẹ đại nhân là cái pháp sư đều có thể dễ như chở bàn tay địa trộm đi mệnh căn của ta nếu như gặp phải tư tờ ơ mờ đợ tặc sẽ phát sinh cái gì hắn không dám nghĩ kỹ lại thân là tuần tra đội trưởng ta gần nhất có phải là có chút quá bưng lỏng mặt t h ẻ đại nhân nói không chừng cũng là tại g õ ta không được nhất định phải cẩn thận hơn cẩn thận một điểm suy nghĩ ở giữa h á c võ sĩ không khỏi thắng tắp xuống lưng tuần sát mộ viên lúc ánh mắt cũng biến thành sắc bén rất nhiều một bên khác nho nhỏ, nhỏ trêu đùa xong h á c võ sĩ ạ c i sở về sau mặt t h ẻ cái thứ hai mục tiêu là d ẹ nghỉ sợ m ẹ ẹ. h ắ n từ trong bọc hành lý lấy ra một thanh rất phổ thông làm bằng gỗ trường cung muốn mượn đi dễ nghỉ sợ mễ phỉ thúy gió mùa bất quá lần này hắn thất bại cũng không phải bởi vì mặt thẹ năng lực có vấn đề mà chính là dễ nỉ s ở mẹ hẹ căn bản liền không có đem phỉ thúy gió mùa đặt ở trên tay xem ra chỉ có thể xê ướp đoạt đối phương vật lý trên ý nghĩa n ắ m trong tay vũ ca hí mặt hẹn trong lòng âm thầm g ậ t đầu sau đó hắn lại đối trong mộ viên cái khác đơn vị phân biệt làm khảo thí kết quả vẫn là để người thật hài lòng mượn ta chơi đùa năng lực này cơ hồ không có cái gì thời gian còn đau đại khái khoảng mười phút liền có thể một lần phát động hoàn toàn cũng là theo thứ tự hàng gái thậm chí là tay không bắt sói thần kỹ năng lực này nêu là rơi vào cường đại đạo tặc trong tay chỉ sợ không biết bao nhiêu nhân vật thành danh chuyên trúc vũ ca hí đều muốn g i m n đi dạo một vòng về sau mặt t h ẹ tại trở về phòng làm việc trên đường gặp được ca b ì n h nhìn thấy a bình nắm trong tay lấy ho mở đón cùng trăng sáng mặt t h ẹ vô ý thức cũng từ trong bọc hành lý móc ra hai thanh loa nao ai ngờ a bình trong tay song đao như thiểm điện biến mất hắn một mặt vô tội nhìn xem mặt t h ẹ mặt điệu nao nao ngươi vừa mới có phải là một mực đi theo ta a b ì n h mở mịt lắc đầu mặt t h ẹ thông qua linh hồn khế đ ứ c xác định a b ì n h cũng không biết mình có được mượn ta chơi đùa cái này t h ầ n kỹ điều này nói rõ hậu giả là thông qua cảm giác nguy hiểm tiến hành dự phán cho nên cao thủ chân chính có khả năng tại gặp thời ứng biến thời điểm tránh thoát ta một chiêu này ta cũng không thể quá mức chủ quan mặt thẹ tỉnh táo lại lúc này vệ ghi đi tới mặt thẹ ta nhìn người hôm nay một mực lấm la lấm lét là đang luyện tập trộm xê ướp tuần s a o mặt thẹ cũng không có tị h ú ta đúng là luyện tập một loại có thể xê ướp đi địch quân vê ú ca hí trong tay năng lực vệ ghi nhất thời đến hào hứng luyện được thế nào mặt thẹ tràn đầy tự tin nói mặc kệ trong tay địch nhân cẩm như thế nào vê ú cờ hí chỉ cần này vỡ ú cờ hí trong tay hắn ta đều có biện pháp cướp đến tay ít lưu ý vũ khí ngoại trừ b ũ t a h lập tức móc ra mình cốt n h ậ n này ngươi thử một chút đến cờ ướp ta đây chứ ta cái này vũ cờ hí cũng không tính ít lưu ý à. mặt thẻ nhìn xem này thô trọng xương đùi chính sở sờ xương hưng bộ có chút không nói nói nếu như ngươi vũ ca hí này không thể để cho ít lưu ý vậy cũng chỉ có thể gọi tà môn vừa vặn gặp được vẽ t ì mặt thẻ liền cho nàng hạ đặt một cái mua sắm nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung chủ yếu là để vẽ t ì tiến về c ổ n thạch trấn cùng nam bắc mậu dịch trạm mua sắm có khả năng tìm tới tất cả vũ ca hí các mộ kiện ngoài ra chính hắn còn dự định lần sau chạy liên minh thương thành thời điểm Đi mặt u a m thẻ hôm ô nay thí nghiệm đều là tiểu đệ của mình c urb box xác suất thành công tự nhiên là một trăm linh nếu như là bệnh nhân c urb b ó c s á t x u ấ t thành công liền sẽ nhận song phương vũ ca hy phẩm chất các loại nhân tố ảnh hưởng bởi vậy mặt thẻ mua sắm vở u cờ hí phẩm chất cũng tuyệt đối không thể phế vật vẹn ghi ngay vậy lập tức biểu thị kế hoạch này sẽ đối trước mắt tiền m à sinh non sinh cực lớn ảnh hưởng mặt thẻ k h o á t k h o á t tay biểu thị vấn đề không lớn trước mắt trong tay hắn coi như dư đà mà lại tại giải quyết thập tự thành nguy cơ về sau bạch ngân nghị hội đã hứa hẹn khoản tiền sẽ liền sẽ đúng chỗ h ã n tại nghèo khó thời điểm thường xuyên suy nghĩ nên như thế nào đi kiếm tiền có thể hiện nay nương theo lấy hắn không ngừng c ư ờ n g đại kiếm tiền chuyện này giống như liền biên thành nghiệp dư chỉ tuyển một số thời khắc dễ dàng liền có thể thu nhập trăm vạn cái này đương nhiên cùng t ấ t thánh liên minh cùng ý xạ bện cho bình đại có quan hệ nhưng mặt thẻ thực lực bản thân tăng lên cũng là không thể coi thường một vòng hiện tại mặt thẻ đối tiền tài đã không có coi trọng như vậy hắn cho rằng dù là tại vũ ca h i bên mua mặt hoa rất nhiều rất nhiều tiền nhưng mượn ta chơi đ ù a là loại kia chỉ cần có hiệu lực một lần liền sẽ máu kiếm năng lực mặt thẻ cho rằng đây là nhất bút không sai đầu tư đương nhiên hắn cũng chưa quên dặn dò vẹt đi nhớ kỹ muốn theo bán buôn giá mua ngươi có thể đánh lấy danh hảo của ta hơn phân nửa còn có thể tiện nghi hơn một chút ngắn ngủi địa căn dặn khoảng mười phút mặt thẻ lại lần nữa trở về phòng làm việc hắn nhìn kỹ lĩnh vực của mình n h ư u đầu nhân lĩnh vực lực lượng mới xuất hiện để nguyên bản chỉ có sinh tử chỉ đạo tạo thành truyền kỳ chỉ đạo trở nên càng phát ra phong phú hắn hiện tại lĩnh vực trận có thể nói là phong phú toàn diện dù là hắn hiện tại tiến gia i truyền kỳ chỉ bằng vào lĩnh vực phong phú tính đều đủ để trở thành một cực kỳ cường đại truyền kỳ pháp sư nhưng mặt thẹ cảm thấy còn chưa đủ một mặt là lĩnh vực số lượng còn chưa đủ một mặt khác là cơ sở của mình còn chưa đủ vững chắc tại cái này ba lần mở về sau ngưu đầu nhân lĩnh vực kỳ thật đã hướng phía cấp b ó c lĩnh vực tới gần trong này có ta chủ động mở nhân tố tại cũng có lĩnh vực tự thân khuyết chương hiệu ứng ta trước mắt đã là ngưu đầu nhân lĩnh vực người khai sáng kiêm chấp chừng giả tương đương với tiến vào ngưu đầu nhân lĩnh vực tám lần trở lên không chỉ có đối với cùng lĩnh vực người có cực kỳ đáng sợ áp chế lực mà lại có tư cách phát động lĩnh vực c h i chiến lĩnh vực chi chiến cũng là khác biệt lĩnh vực vì tranh đoạt riêng phần mình lĩnh vực tại định nghĩa khái niệm thuyết minh quyền hành các loại yếu tố mà tiến hành x â hiến tế danh tại khai sáng thời đại t i ề n kỳ lĩnh vực chi chiến cơ hồ mỗi ngày đều đàm đánh chỉ bất quá lúc kia lĩnh vực chi chiến được xưng là thần chiến bởi vì khi đó mỗi cái lĩnh vực dẫn trước người đều là thần minh mà bây giờ khác biệt, Thiên thần hai Pháp sư phong i kín sư m lúc, lúc đầu ạ hắn nghĩ đến hôm nay nhất cổ tác khí tiêu hóa xong hồi trước tất cả lĩnh vực thành quả nhưng n ư u đầu nhân lĩnh vực đột nhiên tăng mạnh để mặt thẹ không thể không dừng lại tiếp tục lĩnh nộ cái khác lĩnh vực c ư ớ bộ hắn đến tìm chút thời giờ tiêu hóa một chút n ư u đầu nhân lĩnh vực tiến triển làm tương lai n ư u đầu nhân chỉ chủ hắn nhất định phải cam đoan nhà mình lĩnh vực không có bất kỳ cái gì lỗ thủng mặt thẹ dùng sáu giờ thời gian củng cố n ư u đầu nhân lĩnh vực quá trình này kết thúc về sau n ư u đầu nhân lĩnh vực thình lình đã trở thành trong tay hắn cường đại nhất lĩnh vực cây gỗ sồi cùng bất tử giả còn muốn xếp tại đệ nhị thế đội mà ở trong quá trình này mặt thẹ cũng nhận được lĩnh nộ mới lĩnh vực kỳ thật liền thế giới một cái mặt một cái phi thường p h i ế n diện góc độ nhưng đầy đủ tinh thần u h ảo diệu chính như là thăm dò lĩnh vực không cần ta với cái thế giới này có các mặt hiểu biết đồng dạng sáng tạo một nửa vị diện cũng là như thế sáng tạo bán vị diện là mặt thẻ trước khi đến thập tự thành trước đó đang công quan pháp thuật pháp thuật này thuộc về chú pháp lĩnh vực trên cơ bản mỗi cái có chi trở thành truyền kỳ pháp sư đều sẽ có được mình bán vị diện cái đồ chơi này kém nhất cũng có thể làm thành một cái có được hải lượng không gian chữ vật đạo cụ đến dùng nếu như phát triển tốt có thể trở thành một cái quốc gia thậm chí là một cái thế giới chân chính ta đối chú pháp lĩnh vực hiểu biết không sâu lấy tự thân pháp lực mở bán vị diện so với những người khác cũng không ưu thế t r a n g băng lợi dụng đạo cụ lực lượng trực tiếp lấy lớn nhất cây kia thánh cây gỗ sồi hạt giống làm căn cơ mở một cái tự nhiên mộng cảnh bán vị diện loại phương thức này nói thật dễ nghe điểm thuộc về mở ra lối riêng khó nghe chút cũng là đầu cơ trục lợi trên thực tế loại này quyết định biện pháp tại liên minh nội bộ cũng là không thấy nhiều học viện phái pháp sư coi trọng vững vàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý mặt thẻ ý nghĩ bọn họ chỉ tôn trọng tại căn cứ vào tự thân pháp lực pháp thuật phát triển mà thực chiến phái pháp sư đồng dạng sẽ không như thế làm bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy thánh cây gỗ sồi hạt giống chân quý như thế đồ vật có thể dùng đến làm càng có giá trị sự t ì n h vẹn vẹn mở một nửa vị diện không chỉ có hồi báo chu kỳ dài còn có một chút phung phí của trời hương vị đáng tiếc mặt thẹ đã không thuộc về học viện phái cũng không thuộc về thực c h i ế phái hắn làm mầm chính căn đỏ giã lộ nghĩ đến liền làm hiện tại mặt thẹ lấy ra viên kia lớn nhất thánh cây gỗ sồi hạt giống bắt đầu ngâm sướng sáng tạo bán vị diện pháp thuật chú ngữ nương theo lấy đại lượng ma pháp phủ văn quân ra mặt thẹ đem tiếp cận tám thành pháp lực một hơi rót vào trong đó ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng nở vang lên một đoàn dọn nước đem hạt giống ba bọc xuyên tấu qua chất lỏng mặc quang mặt thẹ có thể nhìn thấy thánh cây gỗ sồi hạt giống nội bộ không gian biến hóa nó từ một cái xe ngựa toa xe không gian thu hẹp từng bước phát triển thành một cái bán kính vì sáu mươi m hình cầu không gian số liệu cột bên trên nhắc nhở người lấy thánh cây gỗ sồi hạt giống cùng chút ít pháp lực thành công mở một nửa vị diện người thu hoạch được độc thuộc về mình quốc gia căn cứ vào truyền kỳ của ngươi chi đạo cùng lĩnh vực hiệu ứng ngươi quốc gia tự động có trở xuống ba loại lĩnh vực như u đầu nhân cây gỗ sổi bất tử giả xin vì ngươi bán vị diện mệnh danh mệnh danh thành công ngươi thu hoạch được bán vị diện vòng sinh thái số một đơn giản như vậy đi đường tắt quả như nhanh mặt t h ẻ n buông lỏng một hơi hắn bán vị diện cùng truyền thống các pháp sư không giống nhau lắm tại tính chất bên trên càng tiếp cận với tự nhiên một cảnh ưu điểm là đỡ tốn thời gian công sức đồng thời nhận tự nhiên ý chí cháy trở khuyết điểm ngay tại ở tiên tiên thuộc tính bên trên nhận tự nhiên n ư ớ thúc mặt thẹ quyền tự chủ không có cao như vậy tuy nhiên điểm ấy đối với có trí tại truy đuổi sinh tử c h i đạo mặt thẻ đến nói không phải vấn đề gì chỉ cần hắn sau này chinh phục tự nhiên như vậy tự nhiên cũng không dám đối với hắn quốc gia b ư ớ c b ư ớ c lại lại giấu trong lòng ý nghĩ như vậy mặt thẻ dùng pháp sư chi thủ dịch chuyển khỏi hạt giống bên ngoài giọt nước lựa chọn tiến vào bên trong ba một cái hạt giống rơi trên mặt đất mặt thẻ bóng người cũng biến mất mất không gặp bán vị diện bên trong mặt thẻ tò mò đánh giá quanh mình hết thảy thân sinh bán vị diện dấu t u y ế t chỉ có từng cái lơ lửng b ằ n khí trong đó một cái bọn khí bên trong bề ngoài ngu ngốc nham thạch gấu đang nằm ngáy ho ho mà đổi thành bên ngoài một cái càng lớn chút b ọ t khí bên trong chứa đựng vô căn chỉ hà đầu một nước ngoài ra chính là không có vật gì đây là phi thường bình thường hiện tượng trước mắt những này b ọ t khí cũng là thánh cây gỗ sồi hạt giống tối nguyên thủy trạng thái mà b ọ t khí bên ngoài mới là mặt thẹ dùng pháp lực mở ra đến bán vị diện mặt thẹ nhắm mắt lại cảm giác bán vị diện biến hóa thế giới này tất cả tham số cùng tin tức đều đang nhanh chóng tràn vào trong đầu của hắn hắn có thể rõ ràng cảm thấy được đại địa yếu tố đang hướng mảnh không gian này hội tụ nếu không bao lâu bán vị diện bên trong trí đây là tự nhiên ý chí quả tạo nếu như là phổ thông chính pháp sư mở bán vị diện liền ngay cả tự thân đặt chân chi điểm cũng cần dùng pháp lực một chút xíu bổ sung hoặc là đi mua có được đại địa thuộc tính hoặc là tương quan lĩnh vực cao cấp đạo cụ đến thúc đẩy sinh trường ra lục địa mà trừ đại địa bên ngoài nguồn nước hòa dương quang liền cần chính mặt thẻ nghĩ biện pháp trên lý luận thánh cây gỗ sồi hạt giống cũng là có thể sinh ra nguồn nước hòa dương ánh sáng nhưng cái kia cần cực kỳ dài lâu thời gian tất nhiên sẽ bỏ lỡ tân sinh bán vị diện nhanh trong thời kỳ phát triển mặt thẻ đối với không gian lĩnh vực tri thức tương đối thiếu thốn nhưng hắn cũng rõ ràng không gian phát triển t thấp nhất cũng là ô vương bình thường độc lập với người vật chất giới ngoại ô vương không gian đều bị người làm thành chữ vật đạo cụ mà tình thông tại phụ ma lĩnh vực pháp sư bình thường cũng có thể tại người vật chất giới ngoại nạnh sinh sinh mở ra một chút ô vương không gian ô vương phía trên cũng là b ọ c khí b ọ c khí có được càng lớn có giãn không gian cùng không gian phát triển chỉ có truyền kỳ cấp bậc phụ ma đại sư mới có thể nhân công sáng tạo b ọ c khí đại đa số không gian bọt khí đều là tự nhiên hình thành kỳ vật nói ví dụ thánh cây gỗ sồi hạt giống b ọ khí phía trên cũng là bán vị diện bán vị diện phát triển thêm một bước có thể trở thành thứ vị diện thứ vị diện nếu như có thể đứng vững các loại áp lực cùng tình giới tinh ạ đồng thời vận khí đủ tốt đem có thể tấn thăng thành lần vật chất giới bình thường đến nói cái này đến cùng bình thường một vùng vũ trụ đặc biệt khu trong phòng chỉ có thể có được một cái người vật chất giới lần vật chất giới muốn thay vào đó tất nhiên tiêu chí lấy vốn có người vật chất giới vẫn lạ người vật chất giới có chút nói nhảm nhưng cố gắng một chút làm cái lần vật chất giới vẫn có chút khả năng mặt h ệ trong lòng định ra đối sinh thái vòng số một quy hoạch mục tiêu hắn lại tại hư vô không gian bên trong đi dạo một hồi sau đó mới rời khỏi từ sau lúc đó m ặ tuy nhiên ta có thể phái a bình bọn người ở tại người vật chất giới thủ hộ cái này neo điểm nhưng vẫn là tồn tại nhất định mạo hiểm tốt nhất có thể thông qua phụ ma các loại thủ đoạn đem cái này neo điểm che giấu ít nhất phải có được gần thân hiệu quả có bán vị diện về sau mặt thẻ bắt đầu suy tư nên như thế nào tốt hơn khai phát hoặc là sử dụng nó t r ầ m ngâm một lát hắn lấy ra giấy bút bắt đầu chăm chú liệt kê rất nhiều hạng mục công việc cái này một viết lại là bốn năm tiếng đi qua nửa ngày sau mặt thẻ cầm một chương danh sách tự mình đi một chuyến nổi nấu căn phòng mua một chút tài liệu cùng đạo cụ mấy ngày sau đó hắn lại khôi phục tại trong mộ viên sinh hoạt hàng ngày chỉ bất quá trừ trồng cây xây lại mộ học pháp thuật cùng, cùng động vật nói chuyện phía bên ngoài lại nhiều một cái dùng pháp lực tẩm bồ bán vị diện thường ngày mắt thấy nhiệm vụ hàng ngày càng ngày càng nhiều m ắ t thẹ chẳng những không có cảm thấy rườm rà ngược lại có một loại dị thường phong phú thỏa mãn ba ngày sau tại tự nhiên ý chí phù hộ phía dưới đại lượng đại địa yếu tố tại bán vị diện t r u n g tổ thành một mảnh bán kính bốn mươi m bất quy tắc hình tròn thổ địa mị h n h đất này còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài mà ở trong quá trình này bán vị diện bản thân cũng khuyết trương thành bán kính một trăm m hình cầu m ắ t thẹ đứng tại kiên cố thổ địa phía trên hắn hướng xuống đào một hồi đào ra một cái nhàn nhạt hố đất c h ợ hắn đem một con màu xanh thảm ốc đồng ném đến hố đất bên trong trong chốc lát, Úc đồng bên tại r ra o toát n g đ liên n minh trong n ọ t lịch ấ p sử các pháp sư nhất độ bởi vì quá độ đổi bắt tìm ngày chỉ chim mà dẫn đến loại này giống loài diệt tuyệt cũng may các tiền bối kịp thời tình n g ộ điểm ra nhân công nuôi dưỡng tìm ngày chỉ chim hắc khoa kỹ này mới khiến như loại này tiện nghỉ nguồn sáng có thể tại liên minh thương thành trong tủ kính mua được đương nhiên nơi này tiện nghỉ cũng là tương đối tiện nghỉ cái này b ả y con tìm ngày chỉ chim lại thêm vừa mới ném đến hố đất bên trong sơ cấp nước n g ọ t chỉ nguyên đã triệt để tiêu hao hết trong tay hắn tiền mặt dự trữ nếu không phải tiếp tục khai thác lưu hình b ỏ có thể liên tục không ngừng cung cấp tiền mặt lưu mặt hệ khả năng đều muốn đi cân nhắc hướng bạch ngân nghị hội thuốc sổ sách bất kể như thế nào thổ địa ánh nắng cùng nước ba yếu tố đều tệ tụ lại hai ngày nữa mặt t h ẻ thành công địa tại vòng sinh thái số một trung ương gieo xuống một gốc phổ thông cây gỗ sồi cử động lần này vì bán vị diện nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa mặt t h ẻ có thể cảm giác được mình quốc gia có được một tia sinh mệnh k h í t ứ c bán vị diện phát triển được càng nhanh mặt t h ẻ mỗi ngày tỉnh lại sau giấc ngủ đi thăm dò nhìn bán vị diện tình trạng đều có thể phát hiện nhà mình vòng sinh thái lại lớn một vòng c h ọ n vẹn qua một tuần sau bán vị diện nổ tung thức phát triển mới chậm lại mà lúc này vòng sinh thái số một hắn chân thực không gian đã biến thành một cái bán kính bốn trăm linh ì n h cầu lục địa diện tích cũng vượt qua bốn vạn m vông trước đó cái kia hồ nước nho nhỏ, nhỏ. hiện tại cũng thay đổi thành một mảnh hồ nhỏ về phần này bảy con tìm ngày chỉ chim mặt thẻ cũng giao phó chúng nó đúng hạn xuất nhập bán vị diện quyền lợi cùng trách nhiệm hắn đem cái này bảy con chim phân biệt mệnh danh thành thứ hai đến chủ nhật tên của bọn nó đối ứng tại vòng sinh thái số một bên trong trực ban ngày thời gian còn lại không cần đi làm tìm ngày chỉ chim liền trong rừng sôi l ắ c tư phụ trách hấp thu n h ậ t quang nói tóm lại mặt thẻ bán vị diện đã đơn giản hình thức ban đầu tối thiểu so lúc trước hắn nhìn thấy h ị c bật mạnh hon đương nhiên bán vị diện muốn tiến thêm một bước thì cần càng thời gian dài ràng g ặ c lắm đọng mặt thẻ hiện tại muốn làm cũng là không ngừng dùng pháp lực tẩm bổ thế giới này làm nó biên giới trở nên càng thêm ổn định phải biết thân sinh thế giới nhưng thật ra là phi thường yếu ớt vòng sinh thái số một tại quá khứ thời gian một tuần bên trong phát sinh hơn hai trăm lần địa chấn hiện tượng này làm cho nham thạch gấu ngủ không yên đều chủ động chạy đến cái khắc thánh cây gỗ sồi hạt giống bọt khí bên trong đi bởi vậy chân chính trông cậy vào cái này bán vị diện rực rỡ h à o quang còn cần thời gian tiến hành l ắ g động cũng may m à t h ẻ chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn thích nhất vừa vặn cũng là lắm động phòng làm việc bên trong kết thúc hôm nay bán vị diện tẩm bổ mặt thẹ một lần nữa đem tinh lực tập trung tại lĩnh vực phía trên trước đây hắn tại dùng thánh cây gỗ sồi hạt giống thu nhận đại lượng tự nhiên chỉ hồn thời điểm hắn cây gỗ sồi lĩnh vực cùng đại địa lĩnh vực sinh ra cộng minh cái này vì hắn thăm dò hậu giả cung cấp cần thiết điều kiện hắn quả quyết lựa chọn xâm nhập trong đó lần này lĩnh vực thăm dò đồng dạng không có sinh ra di tượng mặt thẹ trước mắt chỉ là hiện lên một chút phim đèn chiếu giống như đoạn ngắn mà những n à y đoạn ngắn đại đa số đến từ đại địa cùng sâu trong lòng đất một ít sự vật loại trình độ này thăm dò hiển nhiên không để mặt thẹ tiến vào đại địa lĩnh vực cái này khiến hắng có, có ch Số l i một một đặc t biệt nên năng lực tại khác biệt lĩnh vực gia trì hạ có được ngoài định mức hiệu quả cây gỗ sổi lĩnh vực gia trì khi ngươi vốn có số lớn cây cối dễ cây không gian dưới đất hoạt động lúc ngươi địa h à n h thuật tốc độ tăng lên đến bình thường hành tàu tốc độ một trăm hai mươi phần trăm bất tử giả lĩnh vực gia trì thân thể của ngươi t r u n g quanh hình thành một cái bán kính vì ba mươi m vầng sáng vãng sáng phạm vi bên trong tất cả bất tử giả đơn vị đều muốn hưởng thụ giống như ngươi địa hình thuật hiệu quả phần mộ lĩnh vực gia trì khi ngươi dùng địa hình thuật hành t ẩ u tại phần mộ xung quanh hoặc là nội bộ lúc ngươi đem hiểu biết nên phần mộ toàn bộ tin tức cũng thu hoạch được mười phút một lần tại phần mộ nội bộ không gian thuấn di năng lực trở lên lĩnh vực gia trì hiệu quả nhiều nhất có thể điệt ra hai loại quân thể dưới mặt đất hành quân rừng rầm đi cá nhân phần mộ hữu quỷ chỉ một máy mắt thẽ liền nghĩ đến năng lực mới đủ loại ứng dụng tràn cảnh bởi vì lĩnh vực cộng minh mà sinh ra năng lực sát thực có được càng linh hoạt hiệu quả hắn cũng dần dần nhận thức đến nương theo lấy mình tại rất nhiều lĩnh vực không ngừng xâm nhập lĩnh vực lực ảnh hưởng cũng đang từng bước mở rộng lại nhiều một cái đánh lén b ả n m ệ n h đi đường gồm nhiều mặt năng lực mặt thẹ hài lòng đem lực chú ý chuyển rời về hiện thực thế giới đúng lúc này petri không kịp chờ đợi đi tới nàng t h ầ n thần, thần b í bí địa nói ok mặt thẹ mặt thẹ n g ư ơ i biết không xì、si、cùng dễ gạ cãi nhau mặt thẹ lơ đễn bọn họ không phải thường xuyên cãi nhau sao petri lắc đầu nói lần này không giống lần này dễ gạ đánh xì、si. xì lúc ấ y trên mặt liền xuất hiện một cái dấu đỏ sau đó khóc chạy đi ngươi là không biết lúc ấy cái kia c h à n g diện à. thấy vẹn ghi một bộ sinh động như thật dáng vẻ mặt thẹn nhún g mày ngươi nói thế nào giống như ngươi tại hiện trường giống như vẹn ghi một chống n ạ n h ta ngay tại hiện trường nha đây là ta ngẫu nhiên đi ngang qua phủ lãnh chúa nghe được bác q u á i tóm lại xì lần này có thể đà thương tâm ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một cái thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt sao phủ lãnh chúa này đại viện tường cao cũng có thể ngẫu nhiên đi ngang qua đúng không mặt thẹ trong lòng âm thầm nhà ránh mặt ngoài hắn vẫn là trầm ngâm nói đây là dễ g ạ việc nhà v t n bất mãn nói ngươi nếu không thừa lúc vắng mà vào vậy ta coi như thừa lúc vắng mà vào đi đến lúc đó ta thành n h ư đầu nhân lĩnh vực c h i chủ trái ôm phải ấp thời điểm ngươi cũng đừng rơi tiểu chân châu nha mặt thẹ hiếu kỳ nói ngươi có thể cảm nhận được lĩnh vực của ta vẽ thì hai tay ôm ngực ngạo nghệ cười lạnh chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bọn ngươi sâu cạn dài ngắn ta là một mắt không sai đừng ngắt lời tóm lại ta đoán đêm nay xi vê liền sẽ một bên lau nước mắt một bên tới tìm ngươi tố khổ ngươi nếu là bắt không được cơ hội này ta muốn phải làm thay nói xong đầu nàng cũng không trở về đi mặt thẹ ngấm lại cha con náo mâu thuẫn loại sự tình này mình vẫn là không tiện trực tiếp đ h ú n g tay ngày mai đi lặng lẽ hỏi một chút rèn tốt hắn nghĩ như vậy nhưng mà một ngày này trong đêm trong mộ viên thật thêm một cái khách không ngợi mà đến nhìn qua mộ viên lối vào đi tới cái k i a cô đơn bóng người b e t t y đắc ý nói ta đoán không lầm đi nàng tới rồi ngươi nhìn nàng tiểu thủ một vòng một vòng khẳng định là tại lau nước mắt đá nhanh đi an ủi nàng nàng không kịp chờ đợi đem mặt thẻ đời qua mặt thẻ lảo đảo vọt tới trước mấy bức liền cùng người vừa tới đục vào hậu giả đối với một màn này hiển nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị hắn hỗ trợ lau một chút khỏe mắt ho khan điều chỉnh một chút thanh âm sau đó giả bộ vô sự điệu nói với mặt thẻ mặt thẻ có r ả n h tâm sự sao ba pháp sư chi hỏa sáng lên mặt thẻ nhìn xem khỏe mắt thưởng đỏ dễ gạ trầm ngâm nói người chảy nước mắt dễ gạ cuông quýt phủ định nói đương nhiên không có người nơi này âm khí quá nặng con mắt của ta bị kích thích đến mà thôi mặt thẻ nhún n v a i tại vẹ gỉ ánh mắt kinh nghị phía dưới hắn dẫn dễ gạ tiên phòng của mình sau đó phanh một cái đóng cửa lại nói một chút đi xì làm sao mặt h ẻ lo lắng đ i ệ hỏi chương hai trăm năm mươi tám khởi nguyên người khả năng không biết mặc h ẹ gần nhất những ngày này ta trở nên bực bội dễ dợn xúc động những cái kia chất đầy bàn làm việc công văn cùng tiếp kiến cái khác lãnh địa nhân vật đại biểu dườm giả hiện trường để ta mười phần mọi mệt ta cả đêm cả đêm ngủ không yên ta trở nên phi thường do ngoài ý muốn mặt tin đồn cũng rất để ý người khác đối ta đánh giá thẳng thắn nói ta cảm thấy thần kinh của ta có chút thất thường nhưng ta không nên kiếm có sự thật chính là ta tổn thương nữ nhi của ta ta là tên hôn đ à n nói hắn dùng hai tay che bộ mặt bắp thịt cả người căng cứng mặt t h ẻ có thể nghe được rất nhỏ t i ế n g nước nở nhưng thanh âm này rất nhanh biến mất thay vào đó chính là cực kỳ thô trọng tiếng t h ở dốc dễ gà tình thần tình trạng nhìn qua có chút không ổn định mặt t h ẻ căng thẳng trong lòng nhưng hắn mặt ngoài vẫn là chấn định vô cùng tỉnh táo chút dễ gà chúng ta đều biết người rất yêu xi、si, không muốn bởi vì một lần quá kích cử động mà quá độ tự mình phủ định chúng ta đều sẽ phạm sai lầm không phải sao đang khi nói chuyện hắn lặng yên mở ra cây gỗ sồi lĩnh vực cây gỗ sồi là tự nhiên c h i tử cũng là lớn nhất đại biểu lực một vòng cây gỗ sồi lĩnh vực thiên nhiên liền có được chân ăn nhân tâm lực lượng đây cũng là trước đó mặt t h ẻ tại tao nộ nữ nhân đánh nhau thời điểm nếm thử mở ra cây gỗ sồi lĩnh vực nguyên nhân lần trước xuất thủ cây gỗ sồi lĩnh vực đại bại mà về nhưng lần này lại thu hoạch rõ ràng hiệu quả dễ gà cảm xúc nhất thời ổn định lại hắn che mặt hai tay không còn run dậy thanh kiến cũng khôi phục bình thường mặt thẹ ta không rõ ta đây là làm sao ngay cả tình phụ của ta đều nói ta giống như biến một người mặt thẹ kiên nhẫn hỏi nàng là thế nào nói dễ gạ thở dài nói nàng nói ta trở nên tốt dung m á n h lúc làm việc đều không cần xóa kiếm đầu phảng phất tuổi trẻ hai mươi tuổi mặt t h ẻ sạ mặt lại cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao dễ gạ b u n g hai tay ra biểu lộ nghiêm túc nói dĩ nhiên không phải nếu như chỉ là tuổi trẻ năm tuổi ta còn có thể hiểu thành nàng đối ta lấy l ò n g nhưng hai mươi tuổi ta cảm giác tình huống rất không thích hợp mặt t h ẻ yên lặng cảm giác dễ gạ biên hóa trên người vì để hắn triệt để t r ầ m tĩnh lại mặt t h ẻ r ứ t khoát chỉ đ ù a một chút làm sao là bởi vì vừa nghĩ tới sắp đến trở thành quốc vương liền trở nên rất khẩn trương ai ngờ dễ gạ vậy mà chững chạc đàng hoàng gật đầu ngươi thấy ta giống quốc vương tài năng sao mặt t h ẻ trầm ngâm nói h n độ trong lịch sử cũng không có mấy cái quốc vương thất thánh liên minh quy tắc chi tiết bên trong đồng dạng không có quy định quốc vương là cái dạng gì cho nên ngươi hoang mang có chút lo sợ không đâu dễ gạ thở dài nói nhưng ta vẫn là cảm thấy ta không thích hợp làm quốc vương liên quan tới chuyện này ta hỏi qua tiểu mạt bỗng nhiên hắn cũng cho rằng ta không thích hợp làm quốc vương hắn nói ta thích hợp làm anh hùng nếu như ngày sau trên vùng đất này thật thành lập một cái đá lăn vương quốc ta thật không biết nên như thế nào đi quản lý nó tài năng không cô phụ t ấ t cả mọi người đối ta hy vọng mặt thệ trong lòng âm thầm gật đầu rêu xanh đổi núi nhất chiến đặt vững c ồ n thạch trấn tại phương nam trung bộ bá chủ địa vị những ngày này phong thanh cũng chuyển ra rất nhiều người đều ý thức được dễ gạ sắp đến có khả năng trở thành đá lan vương quốc người nhậm chức đầu tiên quốc vương hắn chỗ gặp phải hoàn cảnh cùng quan hệ nhân mạch đều sinh ra kịch liệt biến hóa cái này có lẽ cũng là hắn cảm xúc b i ê n hóa nguyên nhân một trong nói cho cùng dễ gạ vẫn là quá thiệt lương á n h nặng trong lòng quá nặng không chỉ là dễ gạ kỳ thật m ặ thệ để tay lên ngực tự hỏi mình cũng không phải khi quốc vương tài năng người quá hiền lành vốn là không thích hợp trở thành lãnh tụ húng chi tình huống của cái thế giới này cực kỳ đặc thù quốc vương càng giống là pháp sư cùng tầng dưới chót dân chúng ở giữa gặp cảnh cuối cùng dễ gà trong lòng không chắc cũng rất bình thường mặt thẹn ngẫm lại mở miệng an ủi nói tuy nhiên tính cách của ngươi cùng bản chất chưa hẳn có thể đảm nhiệm quốc vương chức trách nhưng ngươi có r ẻ n ngươi còn có ta cùng cồn thạch c h ấ n những người khác chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi dễ gà quốc vương cũng chưa hẳn là thập toàn thẩm mỹ một số thời khắc nếu như ngươi có thể tìm tới đủ nhiều đủ để tín nhiệm trợ thủ ngươi thậm chí có thể chỉ trở thành một cái tinh thần biểu tượng mà không phải thực tế khống chế vương quốc phương hướng tài công quyền lựa chọn ở chỗ ngươi dễ gạ buồn b ự c n ó i cũng là bởi vì quyền lựa chọn tại ta cho nên mới sẽ như vậy lắng ghét mặt thẹn nhún nhún vai hắn vô vô dễ gạ bả vai có tuyển dù sao cũng so không có tuyển mạnh không phải sao dễ gạ nặng nề g h mà gật gật đầu hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy tâm tư mây giây sau hắn đột nhiên hỏi ngươi nói nếu như ta trở thành đá lan vương quốc người nhậm chức đầu tiên quốc vương lính đã có thể hay không trở về phục hôn cũng yêu cầu trở thành hoàng hậu、Ai? mặt t h ẹ lập tức không có kịp phản ứng linh đạ xi、si、mụ mụ dễ g ạ giải thích nói mặt t h ẹ gãi gãi đầu hắn kinh ngạc tại dễ g ạ tư duy chi nhảy thoát có thể đối mặt với đối phương khát vọng về ánh mắt của hắn hắn vẫn là kiên trì nói ra chỉ sợ không quá phù hợp đi dễ g ạ sờ sờ cái cảm ta cũng cảm thấy không quá phù hợp nữ nhân kia quá tự tư quá bỡ đỡ chỉ là nếu như không phải linh đạ trở thành hoàng hậu vậy ta nên tuyển ai trở thành hoàng hậu đâu bọn họ nói cho nước ta vương tất cần phải có một vị hoàng hậu mới hoàng hậu nếu như đối xỉ không tốt làm sao bây giờ hắn nhìn qua sầu mi khổ kiểm t g ư ờ hồ đã tiên đoán được trở thành quốc vương về sau đủ loại khó xử mặt thẹ tức giận những vật này có thể chờ hay không ngươi trở thành quốc vương về sau lại suy nghĩ nói đến ngươi còn không có nói cho ta ép vợ đến cùng phát sinh cái gì các ngươi là bởi vì cái gì mà lên tờ danh chấp dễ ga ngừng lại có chút thống khổ mở miệng nói nguyên nhân gây ra là xì muốn học tập mà pháp mặt thẹ kinh ngạc nói nàng không phải đã giác t ì n h huyết mạch sao chẳng lẽ nói giác t ì n h thất bại dễ ga lắc đầu tại tội át chén thánh trợ giúp hạ nàng g i á tỉnh thành công nhưng nàng phi thường chán ghét mình thân là ma quỷ huyết mạch vì vậy mà không nguyện ý tiếp nhận c ô này giáp tỉnh về sau lực lượng ai nói đến chuyện này cũng chỉ trách ta ta bởi vì lúc tuổi còn trẻ kinh lịch đối đại đa số ma quỷ đều ôm lấy thống hận cùng cảnh giác ta muốn đem xì giáo dục thành một cái thiện lương ma quỷ hậu nhân nhưng nàng có chút thiện lương quá mức nàng thậm chí bắt đầu thống hận tự thân huyết mạch người khả năng không biết đang thức tỉnh quá trình bên trong tội ác chén thánh ý độ dụ hoặc xì loạn lạc kết quả sinh ra phản tác dụng chén thánh bị nàng mắng chó máu xối đầu từ đó về sau nàng liền càng không nguyện ý tiếp nhận giáp tỉnh về sau lực lượng đối với xì trên thân ra chuyện như vậy mặt thẹ ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn trước đây liền cảm giác được xỉ đối với ma quỷ bài xích chỉ là không nghĩ tới nghiêm trọng đến loại trình độ này nay nàng muốn học cái gì pháp t h u ậ t cần ta hỗ trợ sao mặt thẹ hỏi dễ gã lại thắn một tiếng khí nếu như nàng tìm ngươi học tập pháp t h u ậ t ta chỉ sợ cũng sẽ không phát cơn giận như thế nàng muốn tiến về cực bắc phủ không thành học tập h u y ế thuật t phụ ma cùng phòng hộ lĩnh vực pháp t h u ậ t nàng tự hồ lập trí tại trở thành một thủ hộ giả mà không phải tổn thương người khác tồn tại mặt thẹ gật gật đầu cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu ít nhất nói rõ xỉ có chính nàng ý nghĩ nàng là cái rất độc lập nữ hài tử dễ gà nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ bất mãn chỉ sắc ngươi chẳng lẽ không có nghe được mấu chốt của vấn đề sao nàng muốn đi phương bắc a i mà lại không phải thủ vọng giả cao địa hoặc là thúy ngọc thương đình loại kia phương bắc bắc địa cực bắc chỉ địa nơi đó cách cồn thạch trấn có chừng bốn vạn cây số thẳng tắp khoảng cách ta làm sao yên tâm cho nàng đi địa phương xa như vậy cầu học mặt thẹ nhẹ nhàng tằng h ắ n g một cái bốn vạn cây số cũng có thể là chỉ là một cái truyền tổng môn khoảng cách tuy nhiên nàng làm sao lại toát ra tiến về cực bắc phủ không thành suy nghĩ ngươi có liên minh con đường dễ gà nhìn qua càng thêm bất mãn từ khi r ê u xanh đồi núi sau trận chiến ấy thất thánh liên minh thủy tinh cung điện người tới liên lạc qua ta nói là có thể cho cồn thạch trấn an bài mấy cái ma pháp học đồ danh lệch xì、si、biết được việc này sau tự mình cùng bọn hắn tiếp xúc thủy tinh cung điện người nói cho nàng nàng có nhất định ma pháp thiên phú tuy nhiên bỏ lỡ tốt nhất tuổi tác nhưng ở bọn họ giúp đỡ hạ là có tư cách tiến về cực bắc phủ không thành cầu học nói đến ngươi gần nhất giống như rất lâu không có quan tâm quá xì nàng lần này cùng ta cãi nhau khẳng định cùng ngươi không cùng nàng liên lạc đưa đến tâm tình không tốt cũng có quan hệ cho nên ngươi chừng nào thì đi cùng nàng tâm sự thủy tinh cung điện tị dị eo người sao mặt thẹ âm thầm suy nghĩ sau khi hắn nghe được dễ gạ đằng sau hai đoạn lời nói thời điểm hắn có chút không k è m được chờ một chút ngươi trước kia không phải lớn nhất phản đối ta cùng nàng tiếp xúc sao dễ gạ nghe vậy sững sờ một chút hắn tẳng hắn một cái ngươi cũng nói kia là trước kia cái gọi là lúc rời thế dễ lời nói đều nói đến phân t ư ợ này g n ngươi cảm thấy ép vở thế nào mặt thẹ giả vào ngây n g ố c rất tốt nữ hải có như thế một cái hiểu chuyện nhu thuận nữ hải là phúc khí của ngươi ta vì ngươi cảm thấy cao hứng dễ gạ dễ gạ ánh mắt dần dần bất thiện đừng cố ý suy t ặ n ta biết ngươi minh mạch tao tứ cần ta nói càng ngay thẳng chút sao nếu để cho ngươi cớ ư xì ngươi cảm thấy thế nào nhìn xem dễ gã một bộ nếu như ngươi dám cự tuyệt ta liền đi trộm đại bảo kiếm chặt ngươi biểu lộ mặt thẹ âm thầm cảm khái nam nhân thật sự là giỏi thay đổi thật có l ỗ i ta cảm thấy chẳng ra sao cả vô sự dễ gã ánh mắt uy hiếp mặt thẹ chi tiết nói ta thật thích xì nhưng cái này còn thiếu rất nhiều ta cũng rất thích ngươi chúng ta thật là tốt bằng hữu nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể t h u ậ n lý thành trường trở thành n h ạ phụ của ta đây chính là ta toàn bộ trả lời dễ gã sau khi nghe xong tựa hồ rất tức giận nhưng chờ một lúc hắn tựa như tiết khí cầu đồng dạng thái độ sốt xuống tới hắn thoáng túi đầu xuống thật có l ỗ i mặt t h ẻ ta vi phạm ta gần nhất quả thật có chút vắng đầu mặt t h ẻ đưa tay ngăn lại hắn xin lỗi cũng mỉm cười nói ta không thèm để ý ngươi vi phạm chỉ cần lần sau đừng làm như vậy liền tốt ta sẽ tìm xì tâm sự nhưng mục đích chủ y ế u là vì xác định ý nghĩ của nàng ngươi không cần trông cậy vào ta đến ngăn cản nàng cầu học suy nghĩ ta tin tưởng ngươi so ta càng g i ả i nàng nhưng à n n g thật ra là một cái ngoài mềm trong cứng nữ hải khi nàng hạ quyết tâm không có người có thể khuyên trở về dễ gà yên lặng gật, gật đầu hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ b à i mặt thẹ ta ta cảm giác có thể muốn biên thành một cái nát người hắn lẩm bẩm nói đối mặt mê mang lại lo nghĩ dễ gạ mặt thẹ đột nhiên mở miệng nói tội ác chén thánh mang đến sao dễ gạ do dự một chút tại phủ lanh chúa mặt thẹ q u á quyết nói còn cho ta cái này đ ồ vật là ta từ bờ lục phản vương quốc mộ thất bên trong măng ra chỉ là tạm thời cấp cho xì dùng để giác tỉnh chuyện bây giờ đã kết thúc ngươi nên đem nó còn cho ta dễ gạ tựa hồ muốn phản kháng hắn dây dụa một hồi sau cùng có chút ủ y khuất nói thúc ta lần sau gặp mặt thời điểm ta liền trả lại cho ngươi mặt thẻ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn nó bây giờ đang ở trên người của ngươi không phải sao giao cho ta đi dễ g ạ tin tưởng ta ta sẽ không hại ngươi dễ g ạ đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chọn phần này kinh ngạc biên thành thống khổ cùng c h à t chấn hắn dùng sức hai tay ô m đầu vâng ta rõ ràng mang ở trên người vì sao lại nói tại phủ l ã n h c h ỗ đâu đang khi nói chuyện hắn có chút chần chờ lấy ra tội ác trần thánh ẩm một tiếng văng trầm len lén lẻn vào vẽ gỉ dùng cốt nhận đem dễ g ạ đánh mắt xịu mặt h ẻ tay mắt lênh lệ đem chén thánh bắt vào tay trong lòng cùng lúc đó hắn một cái tay khác đã nắm chặt này hai phần thần tính trong chốc lát một cỗ mạnh hữu lực tinh thần sung kích kích thích trong đầu của hắn tựa hồ muốn q u y h y nở h i ế u hắn quyết định biện pháp nhưng mặt t h ẻ bất vi sở động băng vào thần tính kháng tính mặt t h ẻ đi vào sát vách nhà kho lấy ra một con lớn một chút tuần hộp trí tử đem chén thánh ném bảo ba một cái tội ác chén thánh lực ảnh hưởng nhất thời trên diện rộng suy yếu đem nó tìm một chỗ trôn hai ngày này tự mình trông coi đừng để người tới gần mặt thẹ biểu lộ nghiêm túc dặn dò vẹ thi vẹ thi gật gật đầu nàng la biết sự tình nặng nhẹ lập tức đi chấp hành mặt thẹ nhiệm vụ rất nhanh tội ác c h é n thánh tràn ngập ra khí tức t à ác liền tiêu tán tại mộ viên một góc mặt thẹ nhìn một chút số liệu cột của... nhắc nhở ngươi phát giác được ngươi lính chủ dễ gạ đang gặp hai cố ngoại lai ý chí ảnh hưởng trong đó một cố lực lượng đầu nguồn vì tội ác c h é n thánh vật này chính là ma quỷ trí bảo có thể phụ trợ vị thành niên ma quỷ hoàn thành rất tỉnh cũng có thể dụ làm thành t h ụ c ma quỷ hai lần đoạn lạc đoạn lạc thành càng đáng sợ luyện ngục ma quỷ dễ gạc bên trong người đánh gây dễ gạ đoạn lạc một càng một càng đáng sợi dịa đoạn lạc một càng một cố lực lượng khác đầu nguồn hư hư thực, thực vì đ i n quần kim dây dễ gạ quả n h i n dễ gạ gần đây cảm xúc đại biến có lẽ cùng ngày càng gia tăng áp lực có quan hệ nhưng tội ác chén thánh ở trong đó đưa đến lửa cháy thêm d ầ u tác dụng điểm này vẫn là dễ gạ nâng lên cái này mà quỷ thánh vật về sau mặt t h ẻ mới phát giác được hôm nay hắn đột nhiên tìm đến mình hành động cũng rất khác thường đây chỉ có có thể là dễ gạ tiềm thức tại chống cự tội ác chén thánh ăn mòn hắn tiềm thức tại hướng mặt t h ẻ cầu cứu cái gì r á c rưởi chén thánh dù để nữ nhi đọa lạc thất bại liền đi làm nhân gia phụ thân mặt thẹ trong lòng đôi món bảo vật này tràn ngập xem thường về phần điên cuồng kim dây ảnh hưởng mặt thẹ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. dù sao lần trước tại rêu xanh đổi núi trên chiến trường điên quần kim dây có thể nói là cứu r ễ gà nhất mệnh song phương khẳng định sinh ra một chút ràng buộc mặt thẻ có thể phát giác được điên quần kim dây đối r ễ gà ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt nếu như dựa theo bố cục đến xem vậy vẫn là ở vào tiền kỳ làm nền trạng thái hẳn không có kích thích đến r ễ gà cảm xúc biến hóa nhưng cái này vẫn là một cái thai hoàng ẩm đối diện với mấy cái này vị cách rất cao tồn tại người bình thường thật khó mà ngăn cản coi như có thể né tránh bọn họ sức mạnh to lớn đã kích cũng rất khó chống đỡ được thay đổi một cách vô tri vô giác kích thích đến lúc này mặt t h ẻ rốt cuộc minh bạch thị xạ bện vì sao muốn cưỡng ép vì hắn xê ước đoạt hai phần thần tính cái này không chỉ có là tại vì mặt t h ẻ tương lai trải đường cũng là vì thay hiện tại mặt t h ẻ hộ giá hộ tống không có cái này hai phần thần tính mặt t h ẻ tại đối mặt những n à y kinh khủng tồn tại thời điểm khả năng tựa như lúc ấy đối mặt thần nghiệt độ dạng sẽ triệt để bị áp chế hai phần thần tính nơi tay c h í n h ta là sẽ không nhận ăn mòn nhưng người bên cạnh vẫn là có khả năng chịu ảnh hưởng còn tốt trong mộ viên đều là bất tử giả bọn họ coi như chịu ảnh hưởng ta cũng sẽ ngay lập tức biết được mà dừng sồi bên trong tự nhiên đơn vị đối với mấy cái này kháng tính cao hơn tóm lại tạm thời không cần phải lo lắng nội bộ mâu thuẫn sự t ì n h mặt h ệ trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nhưng cổn thạch chân tình huống bên kia liền không có lạc quan như vậy lấy rễ gạ cầm đầu các phạm nhân rất khó chống cự lại thần minh hoặc là hoàng hôn tạo vật các loại thủ đoạn xâm lấn cái đồ chơi này là khó lòng p h ò n g bị trừ phi có thể để cao ý chí của bọn hắn cùng tương quan k h á n g tính hai ngày này muốn đi thư viện lật qua tư liệu nhìn xem có hay không ngăn cản ý chí ăn mòn biện pháp tốt mặt h ẹ thở dài ra một hơi suy nghĩ kỹ một chút hắn k ỳ thật cũng không cần thiết lo lắng như vậy đến chính thiếu hiện tại đã phát hiện vấn đề mà lại dễ gạ tiềm thức cũng là đang cố gắng chống cự mặc kệ là thần vẫn là hoàng hôn tạo vật muốn lén lút nhập chủ cồn thạch chân còn phải qua ta một cửa này mặt thẹ ý chí kiên định nghĩ đến lúc nửa đêm dễ gạ ô m đầu tỉnh hắn sờ sờ đầu lại vô ý thức sờ sờ c á i mông có chút khẩn trương nhìn trước mắt đang xem sách mặt thẹ người đối ta làm cái gì tội ác chén thánh cùng điên cùng kim dây vặn v ẹ tư tưởng của ngươi ta chỉ là đối no tiến hành nho nhỏ hồn nắn mặt h ẹ cũng không có đối dễ gạ giấu giấu giếm sự、thật. trước mắt đến thực tội ác chen thánh ảnh hưởng đã bị ta thanh trừ điên cuồng kim dây ảnh hưởng tương đối y ở u ớ t ta sẽ tại thích hợp thời điểm đem hắn g ỡ ra dễ ga một mặt ngẫu bức xem thấy mặt thẻ ngươi xác định không phải đang vì mình hành vi phạm tội tiến hành biện hộ ngươi vừa mới thế nhưng là tập kích l ĩ n h chủ mặt thẻ nhốn núi h v a i vẽ thì làm ngươi tìm nàng đi dễ gà nhất thời liền trở nên rất đại độ vẽ thì nữ sĩ luôn luôn thông tình đ ặ t lý nàng làm như vậy nhất định có nàng nguyên do gia hỏa này hiển nhiên cũng biết vẽ t h cùng xỉ quan hệ vô cùng tốt nói không chừng có thể giúp đỡ chữa trị cha con quan hệ tiếp lấy dễ gà ô n đầu suy từ một hồi hắn có chút chần chờ đ ị a hỏi mặt thẻ ta đại khái cảm giác được thể nội kia đến từ ma quỷ lực lượng đang s ô i t r à o khó trách trước đó ta sẽ hưng phấn như vậy xúc động lại lộ ra táo bạo dễ dẫn nhưng ngươi nói trong cơ thể của ta còn có điên cuồng kim dây ảnh hưởng đây không phải là hoàng hôn tạo vật sao đáng sợ như thế tồn tại ngươi thật sự có biện pháp tiêu trừ nó ảnh hưởng sao mặt thẻ không xác định lắc đầu nhìn nhìn lại đi có cơ hội ta sẽ cùng hắn bản thân tâm sự dễ g a một mặt cờ hờ yếp sợ nhìn xem mặt thẻ mới đầu hắn coi là mặt thẻ là đang thoát lác nhưng rất nhanh hắn từ mặt thẻ trên mặt đọc lên tự tin và thong gia hòa này đã trưởng thành là đủ để cùng hoàng hôn tạo vật đối thoại cường đại tồn tại sao dễ gà trong lòng vừa cờ hờ yếp sợ vừa mừng rỡ chuyện lần này thật sự là làm phiền ngươi ta vừa mới khẩu khí giống như cũng không được k h á lắm hắn có chút ngượng ngùng với mặt thẹ xin lỗi cho hắn khe k h ẽ thở dài một hơi ngay cả hoàng hôn tạo vật đều để mắt tới cồn thạch chân gần nhất làm sao đều là tin tức xấu mặt thẹ nghe vậy thoải mái mà nháy mắt mấy cái chí ít vẫn là có cái tin tức tốt dễ gà vội vàng hỏi nói cái gì mặt thẹ cười tình phụ của ngươi cũng không phải là tại lấy lòng ngươi nàng nói với ngươi chính là lời nói thật dễ gà cười xấu hổ cười ngươi nói cũng đúng có thể một giây sau hắn liền trở nên sầu mi khổ k i ể m đứng lên nhưng bây giờ ta mất đi tội ác chén thánh g i a trì, lần sau chỉ sợ vẫn là phải dùng kiếm dầu với mặt thẻ các ngươi pháp sư có phương pháp gì không có thể để cho ta đã hưởng thụ được tội ác chén thánh mang tới chỗ tốt cũng sẽ không bị hắn ảnh hưởng trở nên điên cuồng như vậy dễ gà mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem mặt thẻ mặt thẻ lật qua tài liệu trong tay không cao hứng mít hắn một cái cho dù có ta cũng chính sẽ dùng mà không phải tặng cho ngươi dễ gã hỏi ngược lại ngươi lại không có nữ nhân cần cái đồ chơi này sao mặt thẹ ý vị thâm trường liếc hắn một cái nói không chừng rất nhanh liền có dễ gã tự a hồ nghĩ đến cái gì nhất thời trở nên giận không kèm được hắn thở phì phòi nào về phía mặt thẹ tự a hồ muốn đánh cho hắn một trận mặt thẹ thì là tiện tay bắn ra một cái quả cầu ánh sáng màu xám b dễ gã thân thể co r ụ t lại biến thành một con d ê rừng bê kỳ a không bốn mươi bảy hỗ trợ t i ế n khách đưa đến cổn thạch trấn bên trên là được a binh ngươi cho hắn dẫn đường mặt h ẹ ra lệnh một tiếng tử vong kỹ sĩ bốn mươi bảy cùng a binh liền song song đổi tới bốn mươi bảy thuần thục đem dê rừng vác lên v a i hắn động tắc bén n h y đi ra ngoài vừa đi vừa có chút mới lạ nói ra cái này dê rừng xúc cảm không tệ ai chủ nhân ta đột nhiên cảm thấy làm cái dê kỵ sĩ cũng chưa hẳn không thể dê rừng nghe vậy kịch liệt run r à y lên đáng tiếc hắn bị bốn mươi bảy hung hăng kẹp lấy không thể động đậy một đường đưa ra mộ viên ngày kế tiếp buổi chiều mặt t hẹ đi vào vẹ ghi trông coi địa phương hắn một lần nữa đào ra chứa tội ác c h é n thánh thuần hộp trì tử hai người tới mộ viên thứ như tầng ngay tại mặt hẹ ra ngoài những ngày này mộ viên một vòng mới xây dựng thêm cơ bản đã hoàn thành tầng thứ hai mở rộng hoàn tất tại diện tích bên trên mộ viên dưới mặt đất tầng hai muốn so một tầng nhỏ một chút ước chừng chỉ có hai ba tả hữu không gian mặt h ẹ trở về thời gian cũng chưa quên đem nghi thức trận ảnh hưởng phạm vi kéo dài đến tận đây hắn một lần nữa điều chỉnh mộ viên đơn vị phân phối dưới mặt đất một tầng đại đa số đều là c h ú t chiến đấu lực thấp khô lâu hoặc là cương thi cùng số lượng đông đảo thi thể kể từ đó lúc đầu một tầng thành danh phó kỳ thật mộ điện dưới mặt đất tầng hai thì là tụ tập đại lượng tình anh đơn vị mặt hẹ bản thân hoạt động không gian cũng thuận thế chuyển di đến tận đây hắn trong cái này không chỉ có mở công việc của mình ở giữa cùng sinh hoạt thường ngày phòng còn có nhà kho cùng mật thất các loại hiện tại hắn mang theo bẹt rì đi vào mật thất bên trong lúc này mật thất một góc đã dự đoán dùng phấn hồng sắc ngọn bút ve xong một cái cực kỳ hiếm thấy ma p h á p trận p h á p trận xung quanh v u n g lấy kim phấn bên ngoài còn bao bọc một vòng đá mặt trời mặt thẻ đem hộp trì đặt ở trung ương nhất sau đó nói với bẹt rì động thủ đi ta đến phụ trợ ngươi bẹt rì gật gật đầu nàng r ộ i ra một con móng trâu tử hung hăng đệ lại dần dần bắt đầu run dày thuần hộp trì tử một giây sau một c ố cực kỳ đầy đủ mà thần thánh lực lượng từ vệ h i trên thân bước lên ta lòng bàn tay của nàng thoáng hiện vô cùng vô tận b ạ c h mang tt t các người nếu dám phong ân ta chắc chắn gặp vinh thế khó tuyệt chỉ hoạ n hậu chí bên trong phát ra cực kỳ thanh â m k h ẳ n g hẳn mặt thẹ cùng vệ h i đều là bất vi sở động t a ma phong ân năng lực này nguyên bản đến từ nguyện quang nữ thần a s i a nàng ban cho mặt thẹ lưu tại viên kêu bán thần vị cách bên trong về sau mặt thẹ đem cái này vị cách đưa cho vệ ri năng lực này cũng bởi vậy chuyển rời đến mưu đầu nhân chiến thiên sứ trên thân bởi vậy trước mắt hành động vệ ri mới là chủ lực mặt thẻ chỉ cần nghiệm tụng một chút phụ trợ chú ngữ cũng cam đoan chung quanh sẽ không xuất hiện tình huống khác mười mấy giây sau mật thất bên trong ma pháp trận bốc lên nồng đấm huyết quang vẽ gỉ dùng sức nhấn một cái tại tội ác chén thánh c u ồ n g loạn tiếng gào thét bên trong thuần hộp trì tử giống ma pháp trận dưới đáy chìm xuống một ba trong n g á y mắt đó ma pháp trận xung quanh xuất hiện đại lượng vết n ứ t không gian những n à y khe hở m ư ờ i phần nhỏ vụn có đại lượng tiểu ma quỷ từ bên trong xuất hiện đã sớm chuẩn bị mặt thẻ không có cho bọn hắn gờ ứa ứa ứa ứa ứa ứa ứa ứa ứa ứa lại qua mười mấy giây ma pháp trận t r u n g quanh bắt đầu xuất hiện càng lớn thời không khe hở lần này t ừ trong cái khe xuất hiện chính là cao cấp hơn ma quỷ b ẹ n thì toàn thân chăm chú tại đem hộp tấn xuống đi mặt thẹ nhúng mày đang chuẩn bị vận dụng càng cường đại pháp thuật nhưng ai biết một vòng mới ma quỷ vừa nhìn thấy hiện trường trật thế mày nhữ lại đến còn nhanh hơn mặt thẹ đến nhầm địa phương dẫn đầu một cái ma quỷ lớn tiếng làm sáng tỏ trong n g y mắt tất cả ma quỷ rút sạch sẽ các ngươi những n à y nhu n ư ợ c phản đồ các ngươi thẹn với bà tỏ ý chí tội ác chen thánh phát ra sau cùng gấm thét thuần hộp tri tử mặt ngoài cũng bắt đầu kịch liệt và mèo cuối cùng tại v ẹ g h i nỗ lực dưới hộp hoàn toàn biến mất tại ma pháp trận c h ỗ sâu trong mật tất h trừ thêm một cái phong ấn phủ văn bên ngoài còn lại hết thệ đều biến mất địa vô tung vô ảnh nhắc nhở ngươi cùng đồng bọn của ngươi v g h i thành công phong ấn ma quỷ thánh vật tội ác trần thánh ngươi khu vực truyền thuyết độ một tầng chín l u y ệ n n g ụ ngươi chủng tộc truyền thuyết độ một ma quỷ cao đẳng ma quỷ thành công sử dụng một lần tà ma phong ấn t h n h phong ân một kiện tội ác chỉ vật vệ ý chí một ngươi thu hoạch được chút ít ít í cảnh cáo ngươi mộ viên nhận tội ác tr từ cụ mộ viên truyền thuyết tội ác c h é n thánh tại bị phong ấn lúc tản đại lượng mê hoặc nhân tâm lời đồn nó dụ hoặc toàn bộ én đột thậm chí cả vị diện khác mạo hiểm giả đến đây ngư i mộ viên trộm c ướp bị phong ấn chen thánh ngư i mộ viên thu hoạch được ba điểm kiến trúc truyền thuyết độ kiến trúc truyền thuyết từ cụ mộ viên tại tội ác c h é n thánh đối ngoại giải lời đồn bên trong ngươi bị miêu tả thành một cái không chuyện ác nào không làm t ử linh pháp sư mà ngư mộ viên thì được xưng là kinh khủng tử cụ mộ viên cảm thấy được tội ác chen thánh lời đồn người sẽ cho rằng ngư mộ viên tràn ngập, bảo tàng, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập nguy hiểm bởi vì tội ác chen thánh có được cường đ bởi vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong toàn bộ hẻn đô đặc biệt là thế gờ i ớ ý ngầm đem tiếp tục lưu truyền tử cụ mộ viên truyền thuyết các mạo hiểm giả vô cùng có khả năng sai lầm địa cho rằng chỉ cần bọn họ đạt được bị phong ấn chén thánh liền có thể trường sinh bất tử mà hết thể này tiền đề tự nhiên là khiêu chiến thân là mộ viên chủ nhân bị chửi mắng vì cờ hết sợ pháp sư ngươi cái quỷ gì ta thành đại bộ tà nha mặt thẹ nhìn xem vui mừng sau 15 phút liên có hát võ sĩ ạ cơ sở đến đây bẩm báo mặt thẹ đại nhân dưới mặt đất tầng hai một cây số ra ngoài hiện một chi từ h u ệ n cư nhân cùng ứng thân nữ yêu pha trộn thành bộ đội. bọn họ chính khí thế khí thế to lớn hướng lấy mộ viên phương hướng tới tựa hồ muốn công thành chương hai trăm năm mươi chín ứng thân nữ yêu cự quái cùng bán nhân mã chi mê nhắc nhở đi qua một trận quy mô nhỏ chiến dịch ngươi cùng những bộ hạ của ngươi toàn diện địch tới đánh lần này chiến dịch hết thẻ dê hết xê hết h u y ệ t cư nhân tháng một n ă m t bốn tám tên ứng thân nữ yêu sáu mươi chín tên ngươi mộ viên thành d ư ớ i đất truyền thuyết độ năm nửa giờ sau mộ viên dưới mặt đất hai tầng bên thông đạo bên trong nằm một chỗ tê hy tế hệ nhìn trước mắt xê hết thảm huyện cư nhân cùng ứng thân nữ yêu nhóm mặt h ẹ không khỏi hoài nghi đến tột cùng là ai cho bọn hắn tiến công nhà mình mộ viên lực lượng. trang chiến dịch này mặt thẹ thậm chí đều không có tự mình xuất thủ bé ghi hát võ sĩ ả cơ sở cùng tử vong kỵ sĩ bốn mươi bảy ba người mang theo một chút tiểu binh thay nhau trùng sát mấy xong rồi lại về liền đặt vững chiến cuộc thắng lợi lúc này chỉ này hôn hợp bộ đội ngược lại là muốn rút lui nhưng mà mặt thẹ mộ viên cũng không phải bọn họ hậu hoa viên đến đều đến không lưu lại tiếp tục làm công coi như không thích hợp cuối cùng dưới sự chỉ huy của mặt thẹ tất cả địch tới đánh đều bị dễ hết hắn thậm chí căn dặn các bộ hạ tận lực lưu lại toàn thây dạng này ngày sau chuyển hóa thành bất tử người chiến đấu lực cũng càng mãi chút nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường. h u y ệ t cư nhân cùng ương thân nữ yêu đều không phải cái gì đặc biệt giàu có quái vật bởi vậy mặt thẻ thu hoạch chiến lọi phẩm cũng thực có hạn ương thân nữ yêu phương diện mặt thẻ từ thi thể của các nàng bên trên rút ra một bộ phận nóng ớt c h í vũ mỗi một cái ương thân nữ yêu căn cứ tuổi tác hoặc là thành t h ụ c độ khác biệt không sai biệt lắm có được một ba cây nóng ớt c h í vũ loại này vũ m a u là thiên nhiên thôi tinh thể m a i thành đủi phấn hoặc là ngâm thành thuốc cao đều có đem đối ứng tác dụng trừ cái đó ra mặt thẻ còn tại một con ương thân nữ yêu trên thân tìm tới một chương tàn tạ sách pháp thuật nay sách pháp thuật kiểu dáng cùng hắn tạ thâm để thành tình yêu Đi qua h ắ nhưng k ả o thí, phát h i thi sau, sau tương h u t ứng đến trong quá trình này ngươi có thể thu lấy được vui vẻ cảm giác trên diện rộng suy yếu quả nhiên phấn hồng chỉ trương bên trong gỉ lại đều là chút không đứng đắn pháp thuật nếu như nói ý loạn tình mê miễn cưỡng có thể làm thành khống chế pháp thuật đến dùng như vậy v ữ n g như thành đồng đối với hiện tại mặt thẻ đến nói ý nghĩa không lớn về phần ngày sau phải t r ă n g có thể mở mang ra sử dụng trang cảnh mặt thẻ cẩm thận trọng khai phong thái độ cho nên hắn vẫn là đem một trang này pháp thuật cẩn thận thu lưu tốt mà h u y ệ t cư nhân bộ đội chủ yếu lưu lại chiến lợi phẩm là một loại tục danh gọi là đại lực thạch nhỏ bé thạch đầu loại này thạch đầu là h u y ệ t cư nhân tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thỉnh thoảng sẽ dùng để thay thế thực vật đồ vật theo mặt thẻ biết nếu như đem loại này thạch đầu mãi thành phấn phục dụng về sau có thể đưa đến cường lực ngăn tả hiệu、quả. mà nếu như đem đại lượng một phần tinh luyện thành cao cấp hơn ma pháp d ự tề thì có thể rõ rệt tăng cường một người lực lượng h u y ệ t cư nhân bình quân lực lượng viễn siêu tại bọn hắn hình thể liền cùng dùng lâu dài loại này thạch đầu có quan hệ kỳ thật liên quan tới nhóm này h u y ệ t cư nhân mặt t h ẻ trước đây tại h hồn mũ h ẻ m mặt trong tình báo liền sớm có biết được chỉ là căn cứ người không phạm ta ta không phạm người thái độ hắn một mực không có đi thanh lý những quái vật này không nghĩ tới đối phương ngược lại tìm tới cửa những quái vật này cùng ta bình an vô sự lâu như vậy kết quả bị tội ác chén thánh một mê hoặc liền đến mờ ất mờ ạ n g khó trách dễ gạ thiếu chút nữa cũng bị chén thánh dụ làm đoạn、lạc. về sau tới m ờ ớ t mờ ả n mờ, quái vật chỉ sợ không phải số ít cũng tốt cũng tiết kiệm ta từng bước từng bước đi tìm quay lại liền đem h u y ệ t cư nhân xào h u y ệ t vơ vét một chút nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều đại lực thạch mặt t h ẻ trong lòng bình thản đ ú n g dung hắn đối mộ viên thực lực rất có lòng tin đồng thời hắn vô cùng rõ ràng chân chính cường đại quái vật là không thể nào bị tội ác c h é n thánh tùy tiện mê hoặc bọn họ nhiều nhất sẽ đối mộ viên sinh ra dục vọng cùng i ể u thị nhưng chân chính phó chư vu hành động thì là mặt khác một mã sự tình chỉ có nhỏ yếu quái vật mói có thể liên tục không ngừng tới chịu cớ hết nhưng bọn hắn ngược lại sẽ trở thành mộ viên một phân tử l thời gian lâu dài bọn quái vật có lẽ sẽ còn coi là tội ác chén thánh cùng mặt t h ẻ là cùng một bọn đây mà tại chỉ này hỗn hợp bộ đội rơi xuống đồ vật bên trong lớn nhất khiến mặt t h ẻ coi trọng là một cái gọi là xương phủ thủy mệnh lệnh chiếc nhẫn cái này mai chiếc nhẫn phụ ma một cái mệnh lệnh thuật có thể đồng thời đối nhiều cái quần thể có hiệu lực mà tay cầm chiếc nhẫn chính là h u y ệ t cư nhân bộ đội thủ lĩnh cái này mai chiếc nhẫn hiển nhiên không phải h u y ệ t cư nhân có thể chế tạo ra bọn họ cũng mua không nổi dạng này mà pháp đồ vật bởi vậy chỉ có có thể là nhận được giành được hoặc là người khác đưa tặng căn cứ mặt thẹ gần đây giải được liên quan tới ưu ám địa vực tri thức tại tiếng tăm lừng lấy cực đông lạnh trong thành có một cường đại nữ yêu t i ể u sương p h ụ thủy nàng cực kỳ đúng đông lạnh thành tiểu hắc long l ĩ n h chủ thủ tịch n h u sĩ so với đao mưu túc trí hắc long thành lao hắc long năm gần đây nhanh chóng q u ậ t khởi tiểu hắc long tại ưu ám địa vực thế lực cùng sinh vật trùng quần bên trong có được cao hơn danh vọng cùng lực chấn nhờ é p nếu như nói đây hết thể không phải t r ù n g hợp có thể là tiểu hắc long đem thế lực phạm vi từng bước huyết trương tới mặt đất phạm vi cái này mai sương phù thủy mệnh lệnh chức nhận chính là huyện cư nhân bộ lạc đầu nhập cực đông lạnh thành và thu được tín vật từ góc độ này xuất phát mặt thẹ cảm thấy mình vẫn là không thể chủ quan vạn nhất ngày đó tiểu hắc long thật đánh tới mình nhận định phải có kiên quyết có thể đánh thắng cờ hiến tờ danh dự trữ không nóng n ả y dự trữ loại vật này đều là một chút xíu tích lũy ta vừa mới đổ mấy đầu lòng tiểu hắc long cũng chưa chắc có lá gan tìm ta cứng đôi cứng mặt thẹ ổn định tâm thần kiếm kê xong chủ yếu chiến lợi phẩm về sau còn lại chiến trường quét dọn công việc liền giao cho khổ lực chỉ m â u dẫn đội khổ lực bọn cương thi mặt thẹ bàn giao nàng đem tất cả chỉ thể y nguyên kéo tới dưới mặt đất tầng hai đông bắc bộ tiến hành tập trung xử lý bởi vì ở đây mặt thẹ dành thời gian xây một cái tử linh chuy tên ử linh chuyển hóa hồ. t như ý nghĩa cũng là chỉ cần đem đủ loại kiểu dáng tê hi tê hệ đầu nhập trong đó qua một đoạn thời gian liền sẽ chuyển hóa thành năm hoa tám môn bất tử giả đây thật ra là một cái cực kỳ mini nghi thức trận trên bản chất không có gì kỹ thuật hàm lượng chỉ cần có thể câu thông phụ năng lượng vị diện cũng liên tục không ngừng hấp thu đến tự phụ năng lượng vị diện yếu tố là đủ bình thường trở ngại t ử linh pháp sư dựng t ử linh chuyển hóa hồ chỉ có một cái yếu tố đó chính là nghèo thành lập một mụn đầy đủ quy mô từ linh chuyển hóa hồ cần đầu nhập đại lượng cao phẩm chất giới tâm thạch đối với từ trước đến nay nghèo khó từ linh pháp sư nhóm đến nói là nhất bút thanh toán không nổi ví dụ nhưng mặt thệ khác biệt hắn hiện tại trong tay cũng không khẩn trương bởi vậy trong mộ viên nên có kiến trúc hắn một cái đều không có tỉnh chuyển hóa hồ kỳ thật xây xong đã có chút thời gian chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có khai trương chỉ có thể nói h u y ệ t cư nhân cùng ứng thân nữ yêu nhóm sẽ có hạnh trở thành chuyển hóa hồ nhóm đầu tiên khách hàng có chuyển hóa hồ về sau về sau cuối cùng không cần ta tự thân đi làm đến xử lý tất cả thi thể ta chỉ cần phụ trách xử lý một chút chất lượng cao thi thể đồ còn dư lại toàn diện ném đến chuyển hóa trong ao là được nhìn xem khổ lực bọn cương thi đem từng cỗ thi thể chuyển nhập chuyển hóa trong ao m ặ thệ trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác thỏa mãn mộ viên quy mô trở nên càng lúc càng lớn loại này vui vẻ phổn bình phát triển không khí khiến người mê mội tuy nói t ử linh chuyển hóa hồ thúc đẩy sinh trưởng ra bất tử giả đơn vị chất lượng muốn tương đối phổ thông một điểm nhưng nó ưu điểm cũng là hiện dùng tính càng mạnh mặt t h ẻ kỳ thật chỉ nắm giữ thông dụng t ử linh triệu hóa thuật cũng nhằm vào c ư ơ n g t h i k h â lâu ưu hồn cái này ba loại tiến hành ưu hóa cùng cải tiến cái khác bất tử giả triệu hoán phương thức hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ đây không phải mặt thẹ l ư ờ biếng mà chính là trên thế giới giống loài thực tế quá nhiều khác biệt giống loài có được khác biệt từ linh triệu h o á kỹ xảo mặt thẹ không có khả năng đem toàn bộ tinh lực quan tại loại chuyện này bên trên. trước đó triệu hoán cốt mã hắn cũng là mèo mù gặp cá rán thuần túy tìm v ậ n may mà bây giờ có tử linh chuyển hóa hồ tất cả đơn vị đều có thể tự hành chuyển hóa dù là dây chuyển sản xuất thức thúc đẩy sinh t r ư ở n g rất khó sinh ra tinh anh đơn vị có thể mặt t h ẻ không quan tâm điểm này hắn có phụ năng lượng đạo tiêu cùng trí mạng cái kéo ngày sau trong mộ viên tinh anh đơn vị sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu thử linh pháp sứ nha bạo binh mới là đệ nhất đặc sắc nếu như nói trước đó mặt t h ẻ còn tại đi tiểu mà tỉnh lộ tuyên như vậy vốn có tử linh chuyển hóa hồ về sau hãn tử linh đại quân đem từng bước đi đến thô phong phong khoáng lộ tuyến chỉ cần có liên tục không ngừng thi tờ hệ hắn bất tử giả đại quân sẽ hội tụ như biển cuối cùng làm cả đa nguyên vũ trụ cũng vì đó cảm thấy rung động hai ngày sau chuyển hóa trong ao leo ra một cái lào đảo thân ảnh mà sau lưng nó thì là một cái đang không ngừng bành trướng hư ảnh mặt thẻ đứng tại chuyển hóa bên cạnh ao nhìn kỹ tân sinh bất tử giả leo ra món đồ kia tên là huệ y t cư nhân bạch cốt binh rất hiển nhiên cũng là huệ y t cư nhân bản khô lâu binh so sánh phổ thông khô lâu binh huệ y t cư nhân bạch cốt binh xương cốt chất lượng càng tốt hơn nó chi trên xương cốt càng trắn kiện thấy vẹ g i một trận nhắc thèm tại chỗ liền nói với mặt h ẻ những này vóc dáng thấp cánh tay thích hợp dùng để đánh bóng thành cốt n h ậ n có thể cho ta đến mấy cái không mặt t h ẻ trận trắng mắt cự tuyệt v ẹ ghi quá phận yêu cầu chí ít hắn thấy những này tân sinh bạch cốt binh cũng là mộ viên một phần tử tuy nhiên bọn họ tổng hợp chiến đấu lực đem bọn hắn chỉ trên tháo bỏ xuống khi đánh bóng thành cốt n h ậ n cũng trang bị cho cái khác bất tử giả đơn vị là càng có hiệu quả về chi phí lựa chọn nhưng mặt t h ẻ sẽ không như thế làm chí ít tại những này bạch cốt binh lúc còn sống hắn sẽ không làm loại sự tình này đi thôi đi a bình nơi đó báo danh mặt thẹ phân phó cái t i ế n ơ ngác bạch cốt binh trước mắt khô lâu hệ đ tuy nhiên gia hỏa này rõ ràng không phải tướng lĩnh chỉ tài nhưng không biết làm sao mặt t h ẻ dưới tay xác thực cũng không có cái khác cao cấp k h â lâu vốn là hắn là giao cho vẹ ghi đến mang đội nhưng gia hỏa này khi hai ngày đầu lâu thử về sau biểu thị cái chức này trách nhiệm vụ quá mức dườm già nàng không chơi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn làm về đầu bếp nữ h u y ệ t c ư nhân bạch cốt binh sững sờ một chút đi lại chậm chạp địa vòng qua mặt thẹ hướng phía dưới mặt đất một tầng lối vào chỗ đi mặt thẹ ánh mắt trợt tập trung tại cái kia không ngừng bành trướng hư ảnh phía trên đây là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua tử linh đơn vị cái này không khỏi quá lớn a mắt thấy này ương thân nữ yêu chuyển hóa ra quái vật từng bước một đi ra chuyển hóa hồ mặt t h ẻ không khỏi phát ra dạng n à y cảm khái số liệu cột bên trên nhắc nhở ngươi mộ viên thu hoạch được hoàn toàn mới bất tử giả đơn vị ương thân nữ yêu cự quái ương thân nữ yêu cự quái t ử cụ mộ viên chuyên trúc đơn vị xê hết đi ương thân nữ yêu t hệ i T h tại phụ năng lượng khí mê tan quản chú phía dưới trở nên cực độ bành trướng nàng hình thể là khi còn sống ba sáu lần có được cực kỳ khủng bố thị giác chấn nhờ y p hiệu quả ương thân nữ yêu cự quái có được trở xuống bốn cái đặc chất hoặc năng lực một ư thế nghiên ép bằng hai cự vật mỹ hoặc ưng thân nữ yêu cự quái giữ lại lúc còn sống bộ phận mỹ hoặc năng lực một bộ phận cự vật kẻ yêu thích có thể sẽ lại càng dễ bị cự quái bể ngoài hấp dẫn chầm luân tại mỹ mạo của các nàng phía dưới ba h u hồn huyết thống ưng thân nữ yêu cự quái thuộc về h u hồn loại đơn vị các nàng có thể hút địch quân đơn vị tinh lực thể lực cùng chuyên chú bốn tự mình nổ tung khi ưng thân nữ yêu cự quái b ờ ị đờ ánh b ạ i lúc thân thể của các nàng sẽ sinh ra tự bạo tự bộc thường có đại lượng phụ năng lượng khí mê tan từ đó tuân ra tạo thành nổ tung tổn thương đồng thời cũng đối địch phương đơn vị thực hiện chết mặt t h ẹ sờ sờ đầu mình còn không có đeo lên x ị p đưa tặng hảo vận mũ đâu không thể không thừa nhận trước mắt cố này ương thân nữ yêu cự quái ngoại hình phi thường do người bay ở thành dưới đất châu ngã ba đoán chừng đều có thể dọa lùi đ ạ i đa số tà binh nhưng trên thực tế lực chiến đấu của các nàng tương đối có hạn cũng liền tự bạo đoán chừng có chút y lực mặt thẹn g ắ m nghĩa trước mắt cố này ương thân nữ yêu cự quái hiện tại hắn làm ra quyết định các loại tất cả ương thân nữ yêu cự quái đều chuyển hóa hoàn thành liền đem các nàng bên trong một bộ phận bố trí đến mộ viên thông hướng u ám địa vực mỗi cái cửa vào hoặc là yếu hạch đương nhiên t xúc cảm xác thực cũng không tệ cũng chính là thừa dịp tử linh chuyển hóa hồ ngày đêm không ngừng khởi công thời điểm mặt thẻ lại một lần nữa đối mộ viên đơn vị tiến hành chức năng phân chia cùng công việc điều chỉnh lần này điệu trưởng cả trên cơ bản minh sắc ngày sau mộ viên quản lý cương vị cùng phương hướng phát triển đầu tiên là thành phòng p h ư ơ n diện người đứng đầu là đội tuần tra đội trưởng ạ kịu sơ trợ thủ của hắn thì là mới gia nhập mộ viên tử vong kỹ sĩ bốn mươi bảy hai người này chiến đấu lực phi thường cường hãn dù là tại ngũ giai bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp này một hồ sơ tử vong kỹ sĩ bốn mươi bảy gia nhập đền bù ạ kị sở không thể ra ngoài thiếu hụt m ặ t t h ẻ đem đội tuần tra một phân thành hai ạ kị sở phụ trách tuần sát mộ viên nội bộ cùng xung quanh tình huống mà bốn mươi bảy thì đem đảm nhiệm lên thăm dò tê hế giê ứng gầm cùng lúc cần thiết viễn trinh thế lực khác chức trách thứ yếu là nội chính sự vụ cái này một khối mặt thẹ vẫn là giao cho ư u hồn m ũ h ẻ m mát chủ yếu vẫn là petri a binh dễ nghỉ sơ m ẹ bọn người khó xử chức trách lớn tương phản tìm nơi nương tượng mà đến cao cấp ư u hồn m ũ h ẻ m mặt ở phương diện này thể hiện ra hưng thu thật lớn cùng tài năng nói ví dụ lần này t ử linh chuyển hóa hồ cùng dưới mặt đất hai tầng mở trên cơ bản đều là mặt thẹ chế định kế hoạch m ũ h ẻ m mặt đốc xúc hoàn thành hãn thân là một h u hồn cùng k h â lâu cương thi thậm chí hắc võ sĩ quan hệ cũng không tệ cũng đúng là một nội chính nhân tài cân nhắc đến trong mộ viên đều là bất tử giả nhóm nhu cầu tương đối duy nhất phương diện này việc cần phải làm cũng không phải đặc biệt nhiều mặt thẻ cuối cùng vẫn là triệt để đem phần này quyền lợi giao cho kẻ ngoại lai、like、m ù hay mát hậu giả khi lấy được mặt thẻ trao quyền về sau mừng rõ như điên cũng thể muốn đem mộ viên chế tạo thành mặt thẻ trong suy nghĩ hoàn mỹ bộ d á n g điểm này vẫn là để mặt thẻ có chút hài lòng về phần hậu cần phương diện biểu hiện tương đương xuất sắc khổ lực chỉ mẫu không chút huyền n i ệ m đảm nhiệm người đứng đầu nàng không chỉ có huấn luyện cương thi có một bộ tại dự trữ tài liệu chế tác công cụ vận chuyển vật tư các phương diện cũng có chút tài năng trước mắt trong mộ viên cương thi số lượng là nhiều nhất khổ lực chi mẫu địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên tuy nhiên mặt thẻ cũng không có để khổ lực chi mẫu nhất ra độc đại ý tứ hắn vẫn là đem dễ n h ỉ sơ m ẹ hẹ、e、xếp vào đến khổ lực chi mẫu bên người phụ trách quản lý mặt khác một nhóm cương thi cương thi tiểu thư tuy nhiên nhìn xem ngớ ngác nhưng nàng đối khổ lực chi mẫu địch l í phi thường lớn mặt thẻ suy đoán đây là bởi vì khổ lực chi mẫu đem tất cả cương thi đều chuyển hóa thành khổ lực hoặc nông phu nguyên nhân cái này cho dễ n h ỉ sơ m ẹ hẹ、e、chế tạo rất lớn lo nghĩ cảm giác tuy nhiên song phương tại mặt thẻ trước mặt đều biểu hiện rất khắc chế gần đây mặt thẻ thậm chí phát hiện dễ n h ỉ sơ mệ h、e、mang đám kia cương thi thế mà cũng còn nắm giữ b cái này khiến mặt thẹ tương đương vui vẻ nếu như tại tốt cạnh tranh phía dưới trong tay mình có thể n h i ề u một nhóm cương thi cùng tiễn thủ vậy nhưng thật sự là màu kiếm phải biết cương thi lực lớn vô cùng thật đúng là phù hợp thần xạ thủ điều kiện một trong về phần nhắm chuẩn mặt thẹ chỉ có thể cầu nguyện dễ n h ỉ sơ mệ hẹ、e、này đặc biệt nhắm chuẩn kỹ xảo có thể truyền thụ cho những cương thi khác mà trừ cái đó ra còn có một số đặc thù tinh anh đơn vị mặt thẹ cũng cho bọn họ xác định chức trách nói ví dụ tuần lễ trước bị phụ năng lượng đạo tiêu hấp dẫn tới một con đống bùn nháo cái thủ lĩnh mặt thẹ an bài cho hắn chức vụ là mộ viên bộ mặt thành phố chỉnh bồn quan kỳ thật cũng là công nhân vệ sinh đống bùn nao h quái thủ lĩnh ở phương diện này có được trời ưu ái thiên phú nó thôn phệ rác rời hiệu suất cao đến kinh người liền ngay cả cho b ù i cũng không công tha có sự gia nhập của hắn mặt thẹ có thể rõ ràng cảm giác được hai ngày này trong mộ viên hoàn cảnh biến tốt khuyết điểm duy nhất chính là gia hỏa này kỳ thật có chút tham ăn thường xuyên thừa dịp người không chú ý liền ăn vụng một hai bộ khô lâu hoặc là cương thi mặt thẹ đối no tiến hành nghiêm khắc cảnh cáo đồng thời cũng căn dặn trong mộ viên cái khắc chúng t ầ n như có phát hiện đống bùn nao quái thủ lĩnh thôn p ệ mộ viên chi danh tình huống nhất định phải ngay lập tức hướng hắn báo、cáo. mặt thẻ đối mộ viên nội bộ ổn định vẫn là tương đối coi trọng gia hỏa này nếu như dám lại phạm mặt thẻ liền giữ lại không được hắn đáng nhắc tới chính là tại lượt này các loại chức vụ bổ nhiệm bên trong còn có một người sống trở thành từ cụ mộ viên đạo cụ bộ quan viên đúng thế không sai hắn cũng là đã từng ngân xương minh đệ hội trung tần một trong bị cái khác phóng hỏa giả x ư n g là đi ản lao đại phóng hỏa phạm bởi vì t ạ i chế tác rực lửa nhựa cây phương diện biểu hiện xuất sắc thái độ tích cực mặt h ẻ cố ý đem hắn để bạn thành đạo cụ sinh sản bộ môn đ ồ n mục cũng về hậu cần quản đương nhiên đối với duy nhất một người sống chủ quản mặt thẻ đối đ ị a ạn vẫn là không có hoàn toàn thả l ò n g trong lòng tuy nhiên so sánh cái k h á c phóng hòa phạm thân là chủ quản đ ị a ạn có được càng nhiều tự do nhưng vẫn là sẽ có một hai tên ú linh nhìn chằm chằm hắn đây là vì bảo đảm hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nói tóm lại một vòng này hoạch định xuống đến mộ viên nội bộ trở nên càng thêm ngay ngắn rõ ràng cũng liền ở trong quá trình này mặt thẻ đột nhiên cảm thấy tội ác chen thánh cho mình lên t ử cụ mộ viên cái danh này cũng còn rất dễ nghe thế là hắn vui vẻ tiếp nhận điều này từ đó về sau mặt thẹ t ư nhân mộ viên đem chính thức đổi tên là t ử cụ mộ viên đáng tiếc tiểu phi không có cách nào thời gian dài tại người vật chất giới dừng lại không phải vậy lấy hắn trình độ chăm chỉ nhất định có thể khích lệ càng nhiều bất tử dạ nỗ lực phân đấu từ đó để mộ viên trở nên càng thêm cường đại mà phù ninh mặt thẹ đấy lòng hiện lên một tia tiết m ố i bất quá hắn cũng thấy đủ ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian mộ viên từ không tới có từ nhỏ đến lớn thậm chí cả chính thức có được thuộc về mình truyền thuyết độ đối với mặt h ẹ nhưng thật ra là lớn vô cùng khích lệ hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày từ cụ mộ viên sẽ thành chân chính truyền thuyết mà vì có thể sớm ngày đạt thành cái mục tiêu này mặt thẹ quyết định nâng lên cái xén con cây giống thừa dịp sắc trời còn xóm lại đi loại mấy gốc cây đi hắn vui sướng rời đi mộ viên chạy đến mặt đất bắt đầu mấy năm như một ngày trồng cây công việc so với mộ viên vui vẻ phồn linh mặt đất rừng sồi đồng dạng bởi vì bán nhân mã bộ lạc gia nhập mà lộ ra sức sống bắn ra b ộ n phía mặt thẹ tại trong rừng cây đi lại thời điểm phát hiện nơi này nhiều không ít tiểu động vật rất nhiều tiểu động vật cũng đang thảo luận bán nhân mã nhóm có lẽ đây là bởi vì rừng sồi bên trong động vật đều thuộc về ẹ n đồ bản thổ giống loài mà bán nhân mã kỳ thật đã là trong truy t đây là huyệt hào phu nhân thanh âm huyệt hào tiên sinh đáp lại nói đúng nha đúng nha nhưng ta vẫn là rất hiếu kỳ bán nhân mã tiên sinh cùng nữ sinh bọn họ là thế nào đến đây này ta nói là bọn họ một nửa giống người một nửa giống ngựa huyệt hào phu nhân suy tư nói hắn là tạp giao a thật giống như long nhân hoặc thú nhân đồng dạng thật thần kỳ nhân loại cái này giống loài giống như có thể cùng rất nhiều giống loài tạp i a o bước phát triển mới sinh v à o đâu huyệt hào tiên sinh lại hỏi như vậy là người tạp i a o ngựa vẫn là ngựa tạp i a o người đâu huyệt hào phu nhân trầm mặc không nói huyệt hào tiên sinh tiếp tục chăm chỉ không ngừng mà hỏi thăm mà lại ta còn có một vấn đề nếu như bán nhân mạng nữ sĩ mang thai bảo bảo là g i ấ u ở nơi nào đâu là g i ấ u ở giống người này một nửa trong bụng vẫn là giống ngựa này một nửa trong bụng đâu thật là để người hiếu kỳ nha huyệt hào phu nhân ngữ khí có chút không đúng cho nên ngươi hôm trước nhìn chằm chằm bán nhân mã nữ sĩ nhìn ngay tại suy nghĩ loại vấn đề này huyệt hào tiên sinh vội vàng giải thích nói không có ta chẳng qua là cảm thấy vẫn là chúng ta nhẹ nhõm thuận tiện sinh trái chứng là được rồi huyệt hào phu nhân nhất thời g ầ m thét lên nhẹ nhõm thuận tiện ngươi cho ta sinh trái chứng thử một chút nói trong huyệt động liền truyền đến nháo nha nháo nhác khắp nơi động tính mặt thẹ nghe yên lặng cười một tiếng đúng lúc này một con có chút lạ mắt hắc khổng tức nện bức ưu nhã tốc độ từ mặt thẹ trước mặt đi qua hắn hiển nhiên cũng nghe đến huyệt hào trong huyệt động đối thoại tiêu ngạo hắc khổng tức ngẩu lên hắn nói với mặt thẻ đôi k i a huyệt hào vợ chồng đều là nhược trí không phải sao tuy nhiên như vậy nhược trí sinh vật đều có thể may mắn còn sống sót vừa vặn có thể nói rõ nơi này là c h ỗ t ố t mặt thẻ trước đó không có cùng cái này hắc khổng tức nói chuyện qua khó được đối phương chủ động mở miệng động vật trò chuyện nhiệm vụ này hắn vẫn làm u ố n làm thế là mặt thẻ hỏi a các hạ chia đôi nhân mã mang thai có gì cao kiến hắc khổng tức chứng chạc đàng hoàng nói cao kiến chưa nói tới nhưng ta cho rằng bán nhân mã là đẻ t r ứ n g động vật bọn họ cùng huyệt hào cùng chúng ta đều như thế chỉ cần sinh trai chứng là được mặt thẻ đến hào hứng có thể trên thế giới này không có người thấy bán nhân mã trứng h ắ c khổng tức cao ngạo điệu nói không ai thấy qua bán nhân mã trứng không phải là bán nhân mã sẽ không xảy ra trứng hiểu mà lại ta có càng đầy đủ chứng cứ chứng minh bán nhân mã là đẻ trứng động vật mặt t h ẻ gật gật đầu người nói h ắ c khổng tức nói ta cùng bán nhân mã nhóm trò chuyện qua phát hiện bọn họ rất thông minh cũng rất cường đại căn cứ kinh nghiệm của ta trên thế giới này cường đại nhất thông minh nhất giống loài đều là đẻ trứng động vật nói ví dụ c ự long nói ví dụ nhân loại bởi vậy không hề nghỉ ngờ cường đại mà thông minh bán nhân mã nhất định cũng là đẻ trứng động vật n g h e được phía trước này một đoạn mặt thẹ vẫn chỉ là cảm thấy hoang đường bột cười có thể t r ợ t hắn n h ư mày nhân loại ngươi nói nhân loại cũng là đẻ trứng động vật hắc k h ổ n g tức tiêu sái run run cái đuôi bên trên vũ mau không phải vậy đâu cũng đừng nói cho ta ngươi là đẻ con động vật vậy nhưng quá buồn cười đi ha ha ha ha ha ngươi sẽ không ngay cả mình làm sao tới cũng không biết ta ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ta thật là nhiều nhân loại nữ tính đẻ trứng đây này chật chật chật các nàng đẻ trứng tốc độ có thể nhanh cũng là tràng diện kia quá dọa người nhân loại nữ tính đẻ trứng mặt thẹ khuôn mặt nghiêm túc lên các hạ là gần nhất mới đến rừng sồi bên trong đến a ngài lúc trước ở nơi đó hắc khổng tức có chút cảnh giác hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn đi trông t r ứ n g vậy cũng không được tòa kia pháp sư tháp thủ vệ tương đương sâm nghiêm không chỉ có lính đánh thuê cùng ma pháp học đầu ngày đêm c h ấ n giữ còn có rất nhiều ma tượng lạc nói đến ta chính là bởi vì không thể đứng những cái kia ma tượng ngày đêm càng không ngừng đi đường âm thanh lúc này mới rời đi lúc đầu nơi ở nơi này hẳn là một cái nơi tốt ta nghe đôi kia nhược trí h u ệ hảo vợ chồng nói qua nơi này không có giống báo như thế kẻ săn mồi rất thích hợp chúng ta giống chim sinh tồn nơi này mùa đ ô n g tựa hồ muốn so ta nơi ở ban đầu lạnh một điểm nhưng không quan hệ chúng ta hắc khổng tức tương đối chịu rét hắn liễu lo không ngừng nói mặt t h ẹ không có gấp hắn tỉnh táo mà kiên nhẫn nghe hắc khổng tức tự thuật nhưng là ta chán ghét tuyết tuyết rơi về sau sẽ rất khó tìm tới ăn tuy nhiên nghe nói khu rừng r ầ m này chủ nhân là một cái tương đối thân mật phát xỉu hắn hẳn là sẽ cho chúng ta tìm một chút ăn a nghe đến đó mặt thẹ r ứ t khoát lộ ra thân phận chính thức giới thiệu một chút ta chính là chủ nhân nơi này mặt thẹ hắc khổng tức bị kinh ngạc chắc hắn mở miệm nói ta nghe đôi phu phụ kia nói gặp được ngươi liền muốn cho ngươi giao phí bảo hộ chỉ có dạng này mới có thể trong rừng ở an ổn có thể ta chỉ là một đầu nghèo khó mà cao ngạo hắc khổng tước ta cho không ngươi thứ gì tuy nhiên ngươi thật giống như đối những cái kia biết đẻ t r ứ n g nữ nhân cảm thấy rất hứng thú như vậy đi ta đem tại tòa kia trong pháp sư tháp nhặt được đồ vật tặng cho ngươi coi như phí bảo hộ nhà yêu cầu của ta không cao mùa đông này ngươi có thể biến ra đ i ể m vụ n bánh mì cho ta lấp lấp bao tử liền tốt đang khi nói chuyện con kia hắc khổng tức run run bên trái cánh một giây sau một viên sáng lừng lánh đồ vật rơi vào trên mặt đất bên trong mặt thẻ hơi kinh ngạc cái này t tử linh pháp sư chuyên trúc vũ ề v ca hy tại trong ấn tượng của hắn phi thường ngoan cố hắn mỗi ngày đều có hoa thời gian đối với hắn tiến hành đồng điệu nhưng đồng điệu tiến trình lại không thế nào lý tưởng dựa theo mặt t h ẻ trước đây dự đoán mình chỉ ít còn cần một tháng mới có thể chính thức kích hoạt cái này vê ú c a hí nhưng không nghĩ tới tại cái này mai pháp thuật b ù a hộ mệnh khí tức kích thích hạng đồng điệu thanh tiến độ thế mà hướng phía trước chướng một m n g lớn mặt t h ẻ cảm giác đang trong bọc hành lý không ngừng phát sáng ổ chủ tụ chi sọ một cụ cực kỳ nóng bỏng cảm xúc từ đó tràn vào mặt t h ẻ trong lòng nó tựa hồ đang kêu gọi mặt thẹ mặt thẹ cũng không có gấp hắn thậm chí không có ngay lập tức đi đụng vào ổ chủ chi sọ mà chính là nghiêm túc xem xét lên trong t đây là một chương phi thường trung quy trung cụ pháp thuật bùa hộ mệnh mặt ngoài có được đặc biệt thiết kế ma pháp văn chương làm thân phận phân biệt chứng minh tay c ầ m chương này bùa hộ mệnh hắn là có thể tại cái gọi là ổ đình tri thắp một ít khu vực tự do thông hành tuy nhiên mặt thẹ qua trong d â y lát ngay tại bùa hộ mệnh mặt sau phát hiện một tiên mờ ám có ẩn tàng ma pháp mật văn mặt thẹ thử đem giải thích đọc phiên dịch ra đến nội dung thân yêu nạ ta ly đây là một viên chuyên môn vì người mà thiết kế bùa hộ mệnh ta biết ngươi vẫn nghĩ t i ế n về pháp sư thắp thượng tầng không biết làm sao không người chỉ dẫn khuyết tiếu phương pháp người ta đều biết ổ đình i thắp quy củ xâm ngh cho dù là đã tấn thăng cao cấp trợ thủ ta cũng không có khả năng tùy tiện đem ngươi đề bạt thành cao cấp học đồ nhưng ta biết do ngươi đối ma pháp yêu quý ta từ ngươi cặp kia lam bảo thạch trong mắt tràn ngập tò mò cũng có thể thấy rõ đây hết thảy thế là ta quyết định cho ngươi một cơ hội nếu ngươi quyết ý vì pháp thuật mà dâng ra hết thảy như vậy mời tại đêm nay tiến về tám tầng thư viện phòng tối ta sẽ trong n à y chờ ngươi mời sớm chuẩn bị tốt nước đắng nước cùng chua dưa leo cái này đem đối đêm nay ngươi ta ở giữa giao lưu có chỗ trợ rút phiên dịch hoàn tất về sau mặt thẹ quét mắt một vòng cảm thấy có chút im lặng đây là pháp sư tháp chủ nhân cái nào đó trợ thủ ý đồ quy tắc ngầm một cái cấp thấp nữ học đồ cái này mai bựa hộ mệnh đã có thể bị hắc khổng tức nhận được nói rõ tên kia nữ học đồ hẳn là đem hắn vứt bỏ nhưng nàng thủ pháp xử lý cũng quá thô giáp thế mà không có biến mất bựa hộ mệnh bên trên mặt văn mặt thẹ trong lòng âm thầm lắc đầu tuy nhiên hắn còn không biết đến tột cùng là ai chế tác cái này mai bựa hộ mệnh nhưng ổ đình chỉ tháp cùng nạ tạ l ì hai chữ mấu chốt này đã cung cấp đủ nhiều manh mối chỉ bất quá tại mặt h ẹ trong đầu ổ đ ì n chỉ tháp tử ngữ này có chút lạ lẫm phương nam có tòa này pháp sư tháp sao mặt h ẹ yên lặng lư hắc khổng tức chỗ trình bày nội dung hiển nhiên làm trái người bình thường nhận biết cái này ố đình chỉ thắp làm không tốt cũng là cái nào đó ta ác đại pháp sư xào huyệt bất quá hắn không có tiếp tục truy v ấ n hắc khổng tức chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói cảm tạ cảm ơn ngươi thứ này với ta mà nói rất hữu dụng hắc khổng tức mừng rỡ nói cho nên ngươi đồng ý ta trong cái này ở lại quá tuyệt đã đôi kia nhược trí vợ chồng đều có thể trong cái này có được một chỗ c ắ m rủi như vậy nơi này bầu không khí hẳn là còn rất tự do rất khai phong a hắn đột nhiên thay đổi trước đó vẻ kiêu ngạo đồng thời mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem mặt thẻ mặt thẹ c h ồ n ngâm nói nên tính là tương đối khai phóng tự do a chí ít chúng ta không có dạng này như thế lệ cấm h ắ c khổng tức rất là hưng phân nói vậy quá tốt ta muốn cùng sát vách tùng kê tiểu thư nói chuyện yêu đương sẽ không có người kỳ thị hành vi của ta a nói thật ra ta cảm thấy vị kia tùng kê tiểu thư rất thích ta khai bình nói sau lưng nó lông đuôi tự động triển khai tạo thành một bộ cực kỳ mỹ lệ hình ảnh khổng tước cùng tùng kê mặt thẹ nhãn trâu xoay động không khỏi có chút yên lặng những này linh tính mười phần tiểu động vật không hổ là nhận tự nhiên ý chí chiêu cố bầu không khí sát thực khai phóng hiện tại mặt h ẹ cũng chỉ có thể huyện chuyển lấy lòng một câu ta cũng thích ngươi khai bình ai ngờ hắc khổng tức tranh thủ thời gian thu hồi vũ mao hắn một bên kẹp lấy cái mông một bên chạy vội nói khó mà làm được cái k i a cũng quá vượt mức quy định đi nói hắn bỏ chạy nhanh như chớp không thấy mặt t h ẻ thờ emm đê đạo bọn g i a hỏa này thật đúng là yêu suy bụng ta ra bụng người tuy nhiên nể tình cùng hắc khổng tức nói chuyện để cho mình động vật trò chuyện nhiệm vụ chính thức đột phá hai trăm đại quan phân thượng hắn vẫn là lười nhắc cùng đối phương so đo số liệu cột bên trên nhắc nhỏ ngươi nhiệm vụ động vật trò chuyện tiến độ đạt tới hai trăm ba trăm ngươi tự nhiên lĩnh vực yếu tố một n g ư ơ i thu hoạch được đến từ hai cái tự nhiên lĩnh vực năng lực động vật thuần hóa ngươi có thể đem một loại nào đó động vật hoang dã thuần hóa thành đồng bọn của mình hoặc sụp vật cũng khiến cho nắm giữ một chút cùng nhân loại cộng sinh động vật mới có kỹ xảo hoặc năng lực thân mật đồng bọn ngươi có thể chỉ định nhiều nhất không cao hơn ba con động vật trở thành n g ư ơ i thân mật đồng bọn Trở thành thân mật đồng bọn động ồ n bọn g đ vật không chỉ có đem cùng ngươi có được siêu việt hữu nghị phía trên tình cảm càng có thể thu được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm so sánh phổ thông động vật thân là ngươi thân mật đồng bọn động vật sẽ càng cường đại càng nhắc n h ẹ càng sắc bén cũng càng thông minh cùng lúc đó mỗi một cái thân mật đồng bọn đều có thể tại đặc biệt chu kỳ bên trong thay người tiếp nhận một lần ý chí miễn trừ thất bại đại giới trong lúc bất chi bất giác động vật trò chuyện nhiệm vụ này cũng tới đến hai ba tiến trình mặt thẻ có thể rõ ràng cảm giác được mình tại tự nhiên lĩnh vực bên trong gian nan thăm dò so với cây gỗ sồi lĩnh vực tự nhiên lĩnh vực thật có chút quá khó tiến dù là mặt thẻ đã nắm giữ một chút tự nhiên lĩnh vực năng lực nhưng chính hắn cảm giác rất rõ ràng khoảng cách chính thức bước vào lĩnh vực này còn có tương đương một khoảng cách đem đối ứng bất tử giả lĩnh vực thượng vị lĩnh vực không xê hết đồng dạng khó mà bước vào mặt thẻ suy đoán mình có lẽ muốn tích lũy lớn lĩnh vực bên trong đủ nhiều hạ vị lĩnh vực mới có thể nhất cử phá quan mà đây đối với cho dù là thân là lĩnh vực thu hoạch cơ hắn đến nói cũng là một kiện cần dài dằng dặc thời gian đến lắng động một sự kiện suy nghĩ ở giữa hắn đem lực chú ý chuyển giỏi đến hai cái năng lực bên trên động vật thuần hóa trung quy trung cụ đây là đại bộ phận giờ ý đều sẽ có được chiêu bài năng lực mà thân mật đồng bọn cũng giống như thế nhưng ở hiệu quả lên ngựa tu thân mật đồng bọn tựa hổ so phổ thông giờ ý thân mật đồng bọn càng hơn một bậc không đề cập tới động vật đồng bọn ngoài định mức thuộc tính tăng thêm mỗi cái đặc biệt chu kỳ bên trong có thể chuyển di một lần ý chí miễn trừ thất bại đại giới nếu như ta có ba con thân mật đồng bọn liền có thể chuyển di ba lần đây chẳng phải là vô địch bởi vì mặt t h ẻ còn không có ký kết cụ thể thân mật đồng bọn bởi vậy hắn còn không rõ ràng l ắ m cái này đặc biệt chu kỳ chỉ là bao lâu thời gian nhưng vô luận như thế nào năng lực này có thể cho mặt t h ẻ một hơi bên trên ba cái bảo hiểm h ắ n cái ý chí này kháng tính vốn cũng không thấp chỉ cần ký thêm ba con động vật cơ hồ có thể làm được không có sai sót mà dưới mắt vấn đề duy nhất chính là mình nên thuần hóa loại kia động vật cũng đem hắn ký kết thành đồng bọn tốt đâu mặt thẹ ánh mắt phóng nhãn rừng sồi trong ngoài trước mắt đến xem tựa như là giống chim cư dân tương đối nhiều tuy nhiên cả đám đều rất có cá tính nhưng tựa hồ cũng không có đặc biệt xuất chúng mặt thẹ n g ấ m lại liên quan tới động vật đồng bọn chủ để cảm giác có thể hỏi thăm một chút giờ ý chờ lần sau đi một chuyến thủ vọng giả cao điệu hoặc lần nữa nhìn thấy hệ lì thời điểm hỏi lại hỏi đi c h ờ ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại số liệu cột bên trên cho chuyện tiếp một trăm con động vật liền có thể thu hoạch được một con vu yêu cũng không biết cái này vu yêu thực lực cùng tính cách như thế nào mặt h ẹ trong lòng âm thầm suy tư tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại bên cạnh mình kỳ kỳ quái quái bất tử giả đã rất nhiều cái này sắp đến đến vui yêu chắc hẳn cũng sẽ không làm mình quá mức mới lạ đi vừa vặn thánh cây gỗ sồi hạt giống bên trong còn có rất nhiều đến từ gò núi ngộng cảnh tiểu động vật những n à y nhận đại địa chỉ linh phụ hộ may mắn phần lớn linh tính mười phần vừa vặn có thể làm soát động vật trò chuyện số lần đối tượng về sau mỗi ngày t ầ m bổ bán vị diện thời điểm tiện thể lấy cũng phải tìm bọn họ tâm sự mỗi ngày trò chuyện năm con nhiều nhất hai mươi ngày vui yêu cũng liền tới tay tuy nhiên những n à y tiểu động vật đều rất nhát gan xấu hổ hy vọng bọn họ có thể chủ động điểm vì ta vui yêu sự nghiệp thêm gạch đói vừa nghĩ đến đây mặt thẻ trực tiếp mở ra thánh cây gỗ sồi hạt giống túi ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi hàn ân cần nửa ngày sau đào kim giả thung lung dưới mặt đất nhóm hang động tây b ắ c bộ một tòa vứt bỏ trong nhà xưởng mặt thẻ đứng tại một đống đồng nát sắt vụn ở giữa hắn đang chỉ huy khổ lực bọn cương thi đem những cái kia vứt bỏ đồ sắt kéo đến trên quảng trường quảng trường k h á c một bên đã bị thanh không thượng diện con vẹo đặt vào một chút bia ngắm cùng tinh luyện khoáng thạch dùng khí giới đào kim giả thung lung đã từng nên đón một vòng lấy q u n dậy sóng nhưng ở cồn thạch trấn khoáng v rất nhiều thiết bị cùng nhà xưởng liền vứt bỏ ở đây mà nương theo lấy mặt t h ẻ không ngừng khai phát dưới mặt đất mộ viên những hãng này cũng trở thành hắn chỉnh địa mục tiêu một trong dù sao mảnh này lãnh thổ đã bị dễ gã đưa cho mặt t h ẻ mặt đất hắn có quyền tài sản dưới mặt đất lẽ ra như là nói ví dụ trước đó một cái vứt bỏ nhà xưởng liền bị hắn cải tạo thành lưu hình bỏ ra công nhà máy mà trước mắt cái này mặt t h ẻ dự định đem hắn cải tạo thành mình pháp thuật sân kiểm tra điện tại trong liên minh nếu như ngươi là một ma pháp học đồ ngươi có thể tiến về học viện hoặc là các đại truyền kỳ pháp sư pháp sư tháp tìm kiếm pháp thuật sân kiểm tra đ i ệ nhưng cái này cần thanh toán nhất bút không ít p h í dụ bởi vậy đại đa số pháp sư tại độc lập về sau đều sẽ có được mình pháp thuật sân kiểm tra chỗ phương này liền bọn họ tìm kiếm pháp thuật huyền bí nắm chắc pháp thuật cường độ tương đối mà nói t ử linh pháp sư xem như một ngoại lệ cái này không chỉ có là bởi vì t ử linh pháp sư nghèo mà chính là bởi vì đại đa số t ử linh pháp thuật k h ả o t à chính là bởi vì đại đa số từ linh pháp sư đều sẽ tuyển lựa vật sống làm pháp thuật khảo nghiệm đối tượng mặt thẻ tự nhiên không thể như thế tuy nhiên hắn là một t ử linh pháp sư nhưng kỳ thật từ linh lĩnh vực cũng cùng cực h ẳ n Lực trường các loại các chia trường nhỏ phụ á p thuật l năng h vực t lượng phi đạn tỉnh chuẩn địa nghện ở một con mọc đầy màu xanh đồng mì ly bên trên cường đại phụ năng lượng trực tiếp đem cái thùng ngắn mòn ra một cái hô tới phi đạn tự mang tố năng xung kích cũng khiến cho đột phá t h ù n g đổ đ ầ y nước cản trở thành công đánh xuyên một bên khác vách thùng rầm rầm đại lượng nước từ bên trong c h ả y ra tới phụ năng lượng phi đạn còn có thể thử lại lần nữa vong linh chỉ h ỏ a ba mươi giây sau một đạo ngọn lửa màu xanh b i ế c bay qua veo một cái một khối tính chất tảng đá cứng rắn trực tiếp bị đốt thành cháy đen sắc hạt tròn vật cuối cùng rơi lấy đất mặt thẹ hài lòng nhìn xem lơ lửng ở mình lòng bàn tay viên k i ê u mini đầu lâu hậu giả chỉ có to bằng năm đấm trẻ con chu vi tụ mãn màu xanh biết quang huy bởi vì quang mang quá sáng n i đến mức ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm quan g mang trung tâm nhưng thật ra là một cái chỉ bị đầu lâu b ê ngoài n của nó nhìn qua càng giống một viên linh động kết thúc sao trổi đây chính là ổ chủ tụ chi sọ cách mỗi ba mươi giây nó liền có thể tự động phát xạ một viên phụ năng lượng phi đạn hoặc là vong linh chi hỏa hai cái pháp thuật này tổn thương đều không thấp căn cứ mặt t h ẻ khảo thí hán cường độ ước chừng tại nhị giai cùng tam giai tố năng pháp thuật ở giữa quan trọng hơn chính là đối với mặt t h ẻ bản thân đến nói là hoàn toàn không tiêu hao hành vi chỉ bằng vào điều này cái này vũ cờ hí chính là rất nhiều từ linh pháp sư tha thiết ước mơ bảo、đối nhưng mà tự mang không tiêu hao làm l ệ n h ngắn pháp thuật vẫn chỉ là ô chủ tủ chỉ sợ cái thứ nhất là tính cái đồ chơi này thuộc tính thực tế q u á cường đại cường đại đến tại hắn kích hoạt ngay lập tức mặt thẽ liền dùng nó thay đổi thủ ngữ thi thiên trở thành mình đệ nhất thi pháp môi giới thử linh pháp thuật hiệu quả tăng lên một trăm linh thì pháp ngâm sướng tốc độ tăng lên đang thị triển tử linh lĩnh vực pháp thuật thường có năm mươi tỷ lệ xuất hiện song trọng thi pháp tuy nhiên hàng dai nhưng uy lực cùng phạm vi bao trùm đều dị thường dữ dội chuyển kỳ pháp thuật ngàn g i m đóng băng những này đều đủ để chứng minh ô chủ tủ chỉ sợ giá trị bản thân mấy vòng qua khảo nghiệm tới mặt thẻ quan sát được ổ chủ tụ chi sợ đối với mình pháp thuật cường độ tăng phúc tại ba mươi một trăm năm mươi ở giữa đặc biệt là tử linh pháp thuật tuy tiện đụng vào một cái song trọng thi pháp cũng là tăng lên gấp đôi cái đồ chơi này đối với xê hết ngay lập tức phán định tăng thêm là rõ ràng dù sao xê hết ngay lập tức phán định vẫn có chút quá cực đoan ngươi có thể khiên qua một lần còn có thể khiên qua lần thứ hai sao cho dù có thể hơn phân nửa cũng m ổ hôi đầm địa đặc biệt mặt thẻ chiêu bài pháp thuật thụ ổ chủ tụ chỉ sợ ra chỉ phá lệ rõ rệt đây là bởi vị trí mạng cái kéo ba lần cái kéo Mỗi một cái đều theo chiếu đơn độc thi độc theo tính toán. pháp đều đơn đến bởi vậy mặt ỗ i m thẹ vẹn vẹn thưởng thức một hồi đối với cái đầu lâu này chính là yêu thích không tung tay mà liên quan tới cái đầu lâu này bên trong phong ấn vui yêu hội chủ tụ tàn hồn mặt thẹ n cũng tràn đầy hiếu kỳ dựa theo cái này vê hữu ca hy nói rõ mỗi cái tuần lễ hắn đều có thể hướng hội chủ tụ tàn hồn hỏi tham ba cái vấn đề thế là mặt thẹ kích hoạt tàn hồn một giây sau một sợi khói xanh từ quan cầu bên trong từ từ bay lên khói xanh tạo thành một người mặt hình dáng cho người ta một loại âm m ư cảm giác khủng bố ta này vô tri ngu xuẩn hậu bối a người muốn biết cái gì vu yêu tàn hồn thanh âm lộ ra mười phần cẩn trọng nói chuyện khẩu âm cũng có chút không quá giống nhân loại mặt t h ẻ căn cứ này mini đầu lâu hình dáng phỏng đoán ổ chủ tủ hẳn là đến từ cái nào đó á nhân chủ tộc hiện tại mặt t h ẻ lấy ra viên kia b ừ a hộ mệnh cũng hỏi ngươi cùng cái này mai bựa hộ mệnh có quan hệ gì hoặc là nói ngươi nhận biết ổ đ ì n chi tháp chủ nhân sao ai ngờ ổ chủ tủ vậy mà trả lời ngay nói loại vấn đề này ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi ngươi l á o nhị mặt thẹn nao nao hắn biết vu yêu tàn hồn không nhất định sẽ chính diện trả lời chính mình vấn đề nhưng cũng không nghĩ tới trả lời góc độ sẽ như thế không chính diện là bởi vì vấn đề này kỳ thật cùng ổ chủ tụ bản thân hoặc là v ợ vũ khí không quan hệ sao mặt thẹ ngẫm lại tiếp tục thử rõ xét nói ta quan xem xét đến cái này vờ u cờ hí bởi vì thời gian duyên có mất đi vốn có uy năng nếu như ta như muốn một lần nữa tăng lên tới c h u y ể n kỳ vũ cờ hí cường độ ta nên làm những gì nhưng mà ổ chủ tụ vẫn là tiếp tục dễu cờ nói cho nên hiện tại bọn hậu bối đều thích mở sách khảo thì sao các ngươi đều là trẻ đần độ n sao làm như thế nào tăng lên vũ ca hí uy năng không thể tự k i ể m chế động động đầu ó c sao ngu xuẩn ta chán ghét ngu xuẩn mặt thẹ bị mắng mày nhăn lại nhưng hắn g ầ n lần đọc hiểu ổ chủ tù nói bóng gió số liệu cột bên trên cảm giác ngươi ý thức được quá mức đơn giản ngay thẳng vấn đề sẽ tao nộ ổ chủ tù vô tình c h ả o phúng đặc biệt là tại ngươi cùng ngày còn không có tiến hành bất luận cái gì ném cho ăn hành vi tình h u n g dưới cho nên cùng ném cho ăn có quan hệ sao mặt thẹ suy tư mở ra ném cho ăn công năng hắn hướng phía đầu lâu bên trong ném một viên cây nấm nhắc nhỏ n g ư ơ i hướng ổ chủ tủ chỉ sợ ném cho ăn một con cây nấm ổ chủ tủ chỉ sợ kích hoạt tự động phòng hộ hình thức nó đem thay ngư ơ i ngăn cản đại đa số viễn trình tổn thương bao hàm mũi tên tên nỏ tam giai trở xuống tố năng pháp thuật trở ngoài ra ngươi thu hoạch được thi pháp tăng thêm huyễn thuật hiệu quả tăng lên tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ ném c h o ăn thành công ổ chủ tủ tàn hồn đối n g ư ơ i độ hài lòng hơi có tăng lên ném c h o ăn về sau mặt t h ẻ thấy rõ này nguyên bản trôi nổi tại mình lòng bàn tay đầu lâu bắt đầu vòng quanh bên cạnh mình nhanh chóng xoay tròn nó giống một đạo lưu quang nhanh không thể tưởng tượng nổi vì mặt t h ẻ cung cấp cường đại năng lực phòng ngự tuy nhiên chỉ có thể tiếp tục năm phút đồng hồ nhưng trả giá chỉ là một con cây nấm mà thôi đối với kết quả này mặt t h ẻ đã tương đương hài lòng năm phút đồng hồ sau mặt t h ẻ một lần nữa triệu hồi ra ổ chủ tụ tàn hồn cũng dò hỏi nếu như ta muốn tăng lên mình chuyên chú hoặc là pháp lực các h ạ n h ư n g có kiến nghị gì đây là trước mắt mặt t h ẻ chỗ gặp phải hai cái chỗ khó một trong hai tên này đều không tốt lắm tăng lên pháp lực còn tốt lần trước quan sát ủy xạ bẹn chân dung để mặt thẹ thu hoạch một năm pháp lực tăng trưởng nhưng chuyên chú liền để hắn rất đau đầu cái đồ chơi này đường đường chính chính tăng lên phương pháp cũng là mình tưởng pháp mà minh tưởng pháp lại không có đường tắt có thể đi mặt t h ẻ tự hỏi cũng coi như cần cụ nhưng thời gian không đủ chuyên chú vẫn là rất khó nhanh chóng tăng lên lúc đầu hắn đều đã làm tốt lần nữa bị trào phúng chuẩn bị ai ngờ lần này ô chủ tủ chỉ sợ thế mà nghiêm trang hồi đáp chuyên chú là pháp sư m ô n bắt buộc không chỉ có là pháp sư liền ngay cả thần mình cũng đồng dạng bởi vì không thể cùng lúc đáp lại quá nhiều tín đồ khẩn cầu mà nhức đầu trong này liền dính đến chuyên chú vấn đề nếu như ngươi muốn tăng lên chuyên chú ta chỗ này có hai đầu mạch suy nghĩ đầu thứ nhất mạch suy nghĩ cũng là không ngừng tăng lên não người cực hạ n truyền thống minh tưởng pháp chính là như thế nhưng minh tưởng pháp cuối cùng không thể tốt thành nếu như ngươi muốn đi đường tắt như vậy có thể đi đ ế n thử tìm kiếm hải tinh linh minh tưởng pháp ta không xác định tại ngươi thời đại này hải tinh linh minh tưởng pháp phải chăng còn có truyền thừa nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới cả bộ nhất thiết phải nhớ kỹ muốn từ bộ phận thứ hai bắt đầu luyện mà đầu thứ hai mạch suy nghĩ cũng là thông qua hoặc công cụ đến đ ể thăng chuyên chú loại này mạch suy nghĩ đối ứng đến thần minh trên thân cụ thể ứng dụng công cụ cũng là thân cách thân cách không chỉ có là thần minh vị cách bằng chứng cũng có được cường đại khả năng tính toán thần cách cường đại thần minh tại đáp lại tuyệt đại đa số tín đồ thời điểm đều là thống nhất hồi phục nơi này kỳ thật cũng là thần cách thay thần minh đại nao gánh chịu một bộ phận chuyên chú áp lực vì thế vĩ đại tử linh pháp sư b ì n h đưa ra giả lập thần cách lý luận cái này một lý luận chủ yếu giảng chính là là thông qua nuôi dưỡng thần minh cướp bơ hóc thần cách từ đó chế tạo thuộc về pháp sư giả lập thần cách phương pháp ta nhớ được tại ta thời đại kia có mấy cái truyền kỳ pháp sư tại giả lập thần cách hạng mục phương diện nghiên cứu có rất lớn tiến triển hiện tại không biết bao nhiêu năm qua đi ngươi có thể đi đảo bọn họ mộ phần thử một chút bọn họ theo thứ tự là minh bạch quất quân vương s ả n giờ hiệu thử vong cự nhân b ạ c h linh ngự linh giả mọn nhị cả đang khi nói chuyện hắn một hơi nói ra mười cái t ử linh pháp sư tên cùng bọn họ mộ h u y ệ t đại khái phương vị mặt thẹ càng nghe càng là kinh hãi làm sao ngươi biết nhiều như vậy t ử linh pháp sư phân mộ ôi trụ thủ không tiên nhân nói đây đều là ta lúc còn sống chuẩn bị đi đ ả o nhưng là còn chưa kịp đ ộ n g thủ làm sao ngươi có ý kiến gì không nếu như ngươi còn chưa tới truyền kỳ liền ngoan ngoan cho ta im lặng hảo, hảo nghe tiền bối một lời khuyên từ linh pháp sư nào có không c h ố n mộ nói xong câu này ôi trụ thủ tàn hồn liền cấp tốc tán đi mặt thẹ vội vàng đem trên danh sách nhân vật cùng mộ huyện địa chỉ đại khái đi lại trong lòng của hắn mừng thầm sau khi lại nhiều một tia cảnh giác những cái này nhân sinh trước đều là t ử linh pháp sư như vậy đối với đồng hành khẳng định là tương đương hiểu biết bọn họ mộ huyện nhất định là vạn phần hung hiểm gia hỏa này giật dây ta đi trộm mộ không phải là muốn ta chết đi mặt thẹ không có bởi vì ổ chủ tụ thái độ chuyển biên liền bị choáng váng đầu góc dù chỉ là vu yêu tàn hồn mặt thẹ đồng dạng đối nó bảo trì cảnh giới tâm lý trộm mộ loại chuyện này xác thực có thể đứng hàng nhật trình nhưng trước không nóng này t ì mấy cái đơn giàn luyện tay một chút hoặc là trước tiên đem phần mộ lĩnh vực tăng lên một ch suy nghĩ ở giữa mặt thẻ lại hướng phía ổ chủ tủ chỉ sợ bên trong ném cho ăn cái khác thực vật đi qua hơn một ngày thời gian khảo thí mặt thẻ xác nhận chỉ cần là ném cho ăn liền có thể thu hoạch được năm phút đồng hồ viễn trình phòng ngự nhưng ở trong lúc này n g ư ờ i không cách nào thông qua cái này vê uca hi đến thi pháp mà khác biệt thực vật sẽ đưa tới khác biệt tăng thêm những này tăng thêm hiệu quả có là gân gà có lại ngoài d ự liệu mạnh nói ví dụ mặt thẻ đã từng ném cho ăn một chén sữa bò lấy được là may mắn một nhưng tương đối để người đau đầu chính là mặt thẻ lần sau ném cho trâu ăn sữa thời điểm ổ chủ tủ chi sợ cho phản hồi lại là rất nhỏ nhìn rõ có thể thấy được cho dù là ném cho ăn đồng dạng đồ vật tại khác biệt đoạn thời gian cũng sẽ thu hoạch được khác biệt tăng thêm hiệu quả ở trong đó tràn ngập nẫu g nhân tính cái này trong thực chiến cũng chỉ có thể dùng đến thử thời vận xem như k ỳ m i n h mặc kệ như thế nào ô chủ tủ chỉ sợ cường đại không cần nói cũng biết đến tận đây mặt thẹ cũng rốt cục có một kiện tử linh pháp sư chuyên trúc vê ú cờ hí về sau mỗi ngày mang theo đầu lâu đi ra ngoài hắn là sẽ không bị ngộ nhận thành giờ ý à hai ngày sau hụt pháp sư tới chơi mặt thẹ biết hắn ý đổ đến hơi chút hàn huyên về sau liền thẳng vào chính đề hắn đem hụt pháp sư đưa đến rừng sồi bên trong sau đó ở ngay trước mặt hắn triệu hắn cây gỗ sồi thủ vệ đ ồ m cây gỗ sồi thủ vệ nện bước chậm rãi tốc độ đi vào mặt t h ẻ trước mặt hắn một chân quỳ xuống phát ra chậm chạp mà nặng nề thanh âm mặt t h ẻ chủ nhân hút ánh mắt phức tạp nhìn xem đ ồ m ánh mắt của hắn bên trong có một tia lưu luyến lại có một tia ấ y n ấ y nhưng mà song phương trước đó đã nói tốt mặt t h ẻ liền trực tiếp hỏi thăm đ ồ m đ ồ m trước mắt vị pháp sư này là cái phẩm cách cao thượng trừng giả hắn vị cứu văn thập tự thành rất nhiều sinh linh làm ra rất nhiều nỗ lực ngươi nguyện ý cùng hắn ký kết cộng sinh khế ớ sao đồn méo m á đầu tính mạng của hắn chạy tới điểm cuối cùng lúc này ký kết cộng sinh khế ước là nghĩ đến cọ tuổi thọ của ta sao hụt pháp sư nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ mặt thẹ cũng không ngờ tới đồm sẽ như thế ngay thẳng tuy nhiên một giây sau đồm vẫn là thân thiết dựa vào hướng hụt nhưng nếu là chủ nhân nhiệm vụ đồm nguyện ý hoàn thành mà lại ta cũng rất thích ngươi đầu t r ọ c mặt thẹ trong lòng âm thầm bông lòng một hơi cảm ơn ngươi đồm cây gỗ sồi thủ vệ thọ mệnh tại tám trăm n ă m trở lên mà hụt bây giờ mới một trăm sáu mươi tuổi cộng sinh khế ước sau khi ký kết hắn chi ít có thể sống đến bốn trăm tuổi trở lên Cái nhưng à y đem để có hội như thế truyền liền t u y lĩnh pháp tương đương với đang lãng phí tình cảm hốt tuy nhiên không phải đặc biệt lợi hại pháp sư nhưng hắn kinh nghiệm lao đạo cũng là một cái phi thường thích hợp lôi kéo minh hữu tại cùng cây gỗ sồi thủ vệ ký kết cộng sinh khế ước về sau hộ sinh t ử đại quyền kỳ thật liền nắm giữ trong tay mặt thẹ tuy nhiên hai người mặt ngoài thân phận vẫn là ngang nhau nhưng kỳ thật mặt thẹ đã bao trùm tại h ộ t phía trên hai người đều là người thông minh đối với cái này tự nhiên lòng dạ biết rõ hộ tuyển chuyển đề cập tới các loại lần này sau này trở về hắn sẽ hết sức thúc đẩy tổ gen thành cùng cồn thạch trấn kết minh điểm này tự nhiên cũng là mặt thẹ vui với nhìn thấy hộ là tổ gen thành đăng ký pháp sư hắn đối tổ gen thành lực ảnh hưởng so với mình đối cồn thạch trấn còn lớn hơn mình thông qua một cái cộng sinh khế ước ở giữa tiếp cầm chắc lấy tổ gen thành đây đương nhiên là nhất bút kiếm b u ồ n không lô mua bán về phần cộng sinh khế đ ước mang tới thọ mệnh lấy mặt t h ẻ truyền kỳ chi đạo cùng hắn tại cây gỗ sồi lĩnh vực tạo nghệ nếu như còn lo lắng thọ mệnh loại vật này lời nói như vậy không bằng sớm làm đem mình biến thành v u yêu toán đưa tiễn tiên ân vạn tạ hụt mặt t h ẻ một lần nữa ổn định lại tâm thần học tập pháp thuật cùng cải tạo phòng hộ dù kế hoạch thời gian cứ như vậy hô hô đi qua chỉ c h ư ớ c mắt cồn thạch chấn liền đến mùa đông ngày mùng ngày một tháng m ư ơ i hai buổi chiều xi、si、hễ vợ công học một gian có lò sưởi trong tường ấm áp trong phòng học mặt Các nàng trên mặt đều mang như có như không ý cười chỉ có si một người ngồi tại lò sưởi trong tường bên cạnh dù là cái khác bạn gái đến đ á p lời nàng cũng là một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ đột nhiên phòng học ngoài cửa sổ hiện lên một vòng bóng người Si ngạc nhiên đứng lên nàng đ ố i cái khác có người nói ta đi đi nhà vệ sinh n g ạ c h một hồi các ngươi cũng không cần chờ ta đang khi nói chuyện nàng dẫn theo váy dài dẫm lên đầu tròn tiểu dày ra cực nhanh từ trong phòng học đi ra ngoài chương hai trăm sáu mươi mốt tô gen thành buổi chiều cầu một chút đặt mua cùng miệp phiếu rồi xì hệ vợ công học vị tại lĩnh chủ khu tây bắc bộ cùng p h ụ lãnh chúa cùng quan phương dịch quán chỉ cách lấy hai đầu đường cái nếu n g ư ơ i đứng tại trường học cao nhất tháp lâu phía trên quan sát b ố n phía thậm chí có thể thấy rõ linh chủ vệ đội binh doanh bên trong nhân viên ra ra vào vào. đây là cồn thạch trấn cảnh nội một tòa duy nhất trường học tư xì tổ phụ dễ gạ phụ thân xì hệ vợ kiến tạo mà thành kỳ thật điểm này từ dễ gạ đối xì lấy tên liền có thể nhìn thấy một chút manh mối xì cùng xì hệ vợ bản thân liền là cùng một cái từ tại tiếng thông dụng ngữ cảnh phía dưới đôi nam nữ tên làm g i phân chia cái này hiển nhiên là dễ gạ vì kỷ niệm phụ thân của hắn mà cố tình làm nói là công học tuy nhiên tại t dễ gạ trở thành lính chủ về sau nhất độ đối cảng nhiều cổn thạch chân cư dân con cái khai phóng tòa này trường học đồng thời cung cấp không tầm thường học phí phụ cấp nhưng trường học học sinh số lượng vẫn là lác đắc không có mấy tại mặt thẻ trong trí nhớ hắn còn tại đảm nhiệm lịch sử giáo sư thời điểm nhiều nhất đồng thời cho hơn ba mươi danh học sinh lên qua khóa nay đã là hắn thấy qua náo nhiệt nhất dạy học c h ẳ n g cảnh tuy nhiên hơn nửa năm trôi qua tòa này trường học tự a hồ phát sinh biến hóa vi d i ệ u mặt thẻ đứng tại lầu dạy học tầng hai hành lang cuối cùng thông qua xoay tròn thang lầu khe hở quan sát phía dưới người lui tới ảnh học sinh số lượng tự a hồ so lúc trước nhiều không ít mặt thẻ vừa mới lúc tiến vào cùng mấy cái học sinh bộ dáng thiếu niên thiếu nữ sượn qua người hãn tại trong lúc vô tình phát hiện những người này khẩu âm tự hồ cũng không phải là cồn thạch chấn người địa phương đó phải là đến từ cao diệp lĩnh hoặc là kim sắc ốc giã mắt thẻ những n ạ y l ngày đoán. trên lãnh địa đương nhiên không thiếu người thông minh cổn thạch chân quật khởi đã là chuyện chắc như đỉnh bằng cột nếu như không tuyển chọn rời đi như vậy còn lại cũng chỉ có nghiên hợp tại hiện tại loại tình huống này trực tiếp nghiên hợp dễ gạo hoặc là rèn đều có vẻ hơi vì lúc quá muộn bởi vậy đem con cái của mình đưa đến xì、si、hệ vợ công học được bồi dưỡng liền thành một loại đường con cứu quốc chỉ tuyển mặt thẹ vừa mới tại các thiếu nữ trong phòng học cũng nhìn thấy qua hai một bộ mặt l ạ hoác các nàng ngồi cách xì xa nhất nhưng trong mơ hồ cũng có ý đồ đến gần ý vị lúc ấy mặt thẹ không nghĩ nhiều bây giờ nghĩ lại hai cô gái kia phải cùng cao diệp lĩnh quý tộc thế lực thoát không c ă n hệ khó trách r è n cả ngày bận bịu c h ó n g đầu cổn thạch chấn quật khỏi thế tất sẽ để cho rất nhiều người một mạch phun lên cửa những người này chưa hắn đều là không có hảo ý nhưng muốn xử lý thích đáng xác thực rất là phiến phức ít nhất là một kiện cực kỳ tiêu hao tâm lực sự tình mặt thẹ tại hành lang thượng tán lấy bức cũng tùy ý địa nghi đến phía trước hành lang trên sàn nhà còn rơi xuống một t r ư ơ n g bố cáo mặt thẹ đem hắn nhặt lên quét mắt một vòng phát hiện là xỉ hệ vợ công học đối ngoại thông báo tuyển dụng giáo sư tuyên bố xem ra dễ g ạ rất vui với càng nhiều người gia nhập tòa này trường học đồng thời cũng thuận thế mở rộng trường học chương trình học hạng m ụ lấy mặt thẹ đối với trường học lý giải nếu như có thể dựa theo bố cáo bên trên quy hoạch chiêu đủ nhân thủ lời nói như vậy học sinh nơi này sẽ tiếp nhận lễ nghi kỹ thuật toán thuật địa lý lịch sử lời nói nhân văn nghệ thuật các loại một hệ liệt chương trình học giáo dục trừ cái đó ra nữ sinh còn có thủ công nam sinh thì có đơn độc đi săn t r ư ơ n g trình học cái này đem cực lớn phong phú các học sinh vốn có học tập sinh hoạt nhưng đoán chừng cũng sẽ để hơn phân nửa người kêu khổ t h ấ u trời mặt t h ẻ đồng thời phát hiện tại phần này bố cáo bên trong trường học cho giáo sư tiền lương so lúc trước đ ể cao hai mươi tả h ư u đây là một phần rất hậu đãi đãi ngộ tuy nhiên tương ứng si hệ vợ đối với giáo sư thân phận thẩm tra cũng hoàn toàn như trước đây nghiêm ngặt lai lịch thật không minh bạch hết thệ là không thể nào đạt được thu nhận nhìn xem những n à y đầu mục mặt thẹ không khỏi nhớ lại ba năm trước đây thời điểm khi đó hắn tại cổn thạch chân tìm việc nhiều lần vấp phải chắc trở hắn m u ố n cho là mình là cái pháp sư lấy pháp sư trình độ hiếm hoi muốn tìm công việc không khó lắm nhưng mà hắn không ngờ đến chứng minh thân phận tầm quan trọng điểm này không chỉ có là cổn thạch chân cái khác địa khu cũng là như thế liên xem như pháp sư trừ phi linh chủ vừa vặn có việc muốn nhờ nếu không tại một cái tương đối ổn định địa khu một cái không rõ lai lịch người là rất khó dung nhập nơi đó sinh hoạt vòng nghĩ như vậy d ù n à n đại pháp sư đề cử cùng đảm bảo liền lộ ra càng thêm đầy đủ chất quý hy vọng hắn tại tinh giới mọi chuyện đều tốt mặt hẹ trong lòng âm thầm lặp lại một lần dạng này cầu nguyện. vào đông sau giờ ngọ trường học lộ ra hết sức yên lặng hắn n h ả m chán dựa vào xoay tròn thang lầu lan can nhìn xem bên đột bụng ngoài cửa sổ mấy cái đổ vỡ bay qua cánh bay nhảy thanh âm lộ ra rõ ràng có thể nghe cứ việc chúng nó i nhanh chóng lướt đi mặt thẹ t ầ m mắt nhưng hắn cái này chỉ dựa vào trí nhớ cũng có thể kết luận bầy bồ c â u trắng hướng đi kia là trường học tháp lâu chỗ cao lồng chim bồ c â u xế chiều mỗi ngày đều là cho ăn thời điểm tại bên ngoài giải sầu bầy bồ cầu trắng sẽ đúng giờ trở về tháp lâu phía trên tiếp nhận sở vẹn sở tiên sinh ném uy hậu giả là cái rất học rộng nam nhân chí ít tại trong phạm nhân là như thế này. hắn là si hệ vợ công học địa lý giáo sư ngẫu nhiên cũng kiêm chức kỹ thuật cùng đi săn t r ư ơ n g trình học mặt thẹ rất thích s ở b ẹ n s ở tiên sinh cùng thê tử của hắn dư lý nữ sĩ tại trong ân tượng của hắn hai người rất là ân ái cứ việc s ở b ẹ n s ở tiên sinh g ầ y tựa như cây cây gậy trúc mà dư lý nữ sĩ thân thể thì phải ung dung hơn nhiều hai người lẫn nhau kéo tay hành tẩu tại trên đường cái sinh ra to lớn tương phản thường xuyên hấp dẫn đại lượng ánh mắt đây là mặt thẹ đối bọn hắn khắc sâu ấn tượng nguyên nhân một trong mà đổi thành bên ngoài một bộ phận nguyên nhân thì là dư lý nữ sĩ thường xuyên sẽ cho mặt thẹ mang nàng tự chế tiểu bánh bích quy sợ bẹn sợ tiên sinh cũng rất nguyện ý cùng mặt t h ẻ chia sẻ cổn thạch t r ậ n phong thổ mặc dù hắn cùng bọn hắn thời gian trung đụng cũng không nhiều tại phần này trí nhớ tại hiện tại mặt t h ẻ xem ra lại có vẻ đầy đủ chân quý có lẽ là nhận dễ gạ ảnh hưởng si h ệ vợ công học lý mỗi người tự hồ cũng rất thân mật trí ít mặt t h ẻ đang nhớ lại lên thời điểm đều là dạng này hắn lúc đó trong mắt người chung quanh có thể là một cái hơi có chút quái gợ thanh cao tuổi trẻ giáo sư có ít người thậm chí biết mặt t h ẻ là cái pháp sư nhưng cũng cho là hắn là chán nản nhất không có nhất thiên phú cái chủng loại kia có thể nương theo lấy hắn rời đi tòa này trường học chắc hẳn mình này kinh người sự tích cũng nên truyền đến những người này trong lỗ thai không biết bọn họ ở phòng nghỉ nói chuyện tiếm nói đến mình thời điểm lại sẽ là một loại như thế nào cảm thụ nghĩ tới đây mặt thẹ khoe miệng không khỏi phát họa ra vẻ tươi cười hắn kỳ thật đều có chút nghĩ hồi giáo sư phòng nghỉ nhìn xem có thể hắn cuối cùng không có làm như thế t r ư ờ n g thành cố nhiên mang ý nghĩa mạnh lên có thể đồng thời cũng mang ý nghĩa rất nhiều chuyện đều không thể quay về nếu không phải có t ầ n g kia trí nhớ r ằ n g buộc hiện tại mặt thẹ cùng tòa này trường học ở giữa tựa hồ chỉ còn lại thật sâu ngăn cách mắt hắn h i ế lại thay cái tư thế tiếp tục dựa vào lan can c h ờ một chút xì đâu nàng sẽ không là không thấy được ta đi không đến mức a là ta vừa mới đánh thủ thế không đủ rõ ràng sao chờ đợi thời gian tựa hồ càng phát ra dài dàng dặc mặt thẹ trong lòng sinh ra dạng này nghi hoặc cũng may không bao lâu hành lang bên kia vang lên tháp tháp tháp ra mềm góp dày dẫm tại đá cầm thạch trên sàn nhà thanh âm tươi đẹp x i n h đẹp thiếu nữ đáp lấy như có như không làn gió thơ mà m tới nàng thoải mái dừng ở mặt thẹ trước mặt chào hỏi Buổi chiêu tốt mặt thẹ lần nữa nhìn thấy xì lần đầu tiên mặt thẹ liền biết mình tại sao phải các loại thời gian dài như vậy nàng đi vụn trộn bổ từng cái trang hôm nay xỉ cho mặt t h ẻ cảm giác tựa hồ cùng dĩ vãng cũng khác nhau nàng nửa người trên mặc màu nâu n h ạ t đồ hàng l e n á o nửa người dưới là thục nữ váy dài bên hôm nay lưng biên mấy đoá trông rất đẹp mắt tiểu bạch hoa dưới chân là mượt mà đáng yêu tiểu dày d a mơ hồ có thể nhìn thấy bánh gạ tổ vỡ bằng dáng mặt t h ẻ quét sạch vài lần mới ý thức tới loại này để cho mình cảm thấy khác biệt cảm giác đến từ đối phương kiểu tóc biến hóa không biết là có hay không là bắt đầu mùa đông nguyên nhân xỉ đem tóc dài co lại đến khí chất bên trên rõ ràng trở nên càng thêm thành thục điểm này từ trang dung biến hóa bên trên cũng có thể nhìn thấy một hay nàng nhìn qua không còn là mình trong ân tượng tiểu nữ hài kia phán phất trong vòng một đêm liền lớn lên không ít mặt h ẹ n g ư ơ i là tới tìm ta sao si thoải mái hỏi mặt h ẹ đang muốn trả lời si lại đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay khoác lên tươi non ư ớ c tát trên ngôi chúng ta ra ngoài nói chuyện đi đi trường học bên ngoài nói nàng chủ động liền đi xuống lầu dưới mặt h ẹ sững sờ một chút nhưng rất nhanh cũng n ở hệ c ảm phát g i á c được si ý đồ nàng tự hồ đối với hôm nay đối thoại đã sớm chuẩn bị gặp mặt liền ý đồ nỗ lực xóa mở hai người tại tòa này trong trường học lưu lại ân ký mặt h ẹ cười cười theo sau cũng thuận miệm hỏi người muốn đi chỗ nào xì c h ọ t d ừ n g bước quay đầu dùng tạp k i a phảng phất biết nói chuyện mắt to nhìn chăm chú lên mặt thẻ muốn đi nơi nào đều có thể sao mặt thẻ cũng rất sảng khoái gật gật đầu chỉ cần là ta đủ khả năng phạm vi bên trong là được xì trên mặt nhất thời nổi lên một k i a vẻ mơ ước ta muốn đi cái không có người nhận biết ta địa phương tốt nhất là một cái náo nhiệt điểm thành thị có thể chứ mặt thẻ suy tư một lát liền có đáp án người đi theo ta đang khi nói chuyện hắn mở ra một cái cánh cửa thần kỳ mang theo xì rời đi tòa này trường học tiếp lấy hai người lại tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh mặt thẻ khởi động truyền tống thuật hiện tại hắn nhẹ nhàng nắm xì tiểu thủ hai người thân ả n h thoáng qua ở giữa biến mất tại nguyên chỗ một giây sau hô hô hô gió thổi tại hai người gương mặt bên trên cảm nhận được dưới lòng bàn chân cứng rắn mặt đường về sau mặt thẹ liền quả quyết b u ô n g tay cách đó không xa có hai tên vệ binh muốn đi tới mặt thẹ hướng bọn họ đưa ra một phần tín vật về sau này hai tên vệ binh liền giấu trong lòng ánh mắt kính sợ nhanh chóng rời đi nơi này là nơi nào xì kinh ngạc hỏi đây là tổ rèn thành trên tường thành phía dưới cũng là tổ rèn thành khu buôn bán bên ngoài là vùng ngoại thành ờ đứng ở chỗ này còn có thể nhìn thấy thúy ngọc thương đỉnh sao mặt thẹ một bên giới thiệu một bên nhìn ra xa xa phong cảnh đông bắc phương hướng xanh đ ú n tươi tốt lâm hải giống như một đầu phủ phục tại đại địa phía trên c ử long một tỉnh linh tự nhiên ma pháp quang huy giống như hải đang thỉnh thoảng lấp lóe tại rừng rậm trên không ngoại ô bên ngoài dọc theo hai đầu đường cái đang nhìn lực nơi xa một phân thành hai trong đó một con đường hướng bắc kia là tiên v ề thủ vọng giả cao địa con đường một con đường khác trực tiếp hướng đông rất nhanh liền tiến vào rừng rậm lãnh địa thật đẹp a xì đi vào mặt thẹ bên người phát ra trầm thấp thì thầm âm thanh bất quá chúng ta đột nhiên xuất hiện ở đây không có chuyện gì sao nàng có chút bận tâm hỏi mặt thẹ cười cười tôi r n thành đăng ký pháp sư vừa mới tại ta trong rừng cây làm một hồi khách chúng ta trong cái này sẽ không nhận bất luận cái gì làm khó dễ si lập tức lộ ra sùng bài ánh mắt nhưng nàng rất nhanh liền đem loại ánh mắt này thu liễm tiến tới nhìn ra xa thúy ngọc thương đình nơi đó cũng là bì na n học tập vũ đạo địa phương sao thật ao g i ú nàng có thể đi thế giới bên ngoài nhìn xem với ta mà nói là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình à. từ lúc ta ký sự đến nay phụ thân liền không cho phép ta rời đi hắn ánh mắt q u á xa ta một mực ngoan ngoan tuân thủ mệnh lệnh của hắn duy nhất một lần vụ trộn đi nông thôn chơi quả nhiên liền bị tà thuật sư bhc bóc lần kia vẫn là ngươi cứu ta từ đó về sau ta liền rốt cuộc không dám xông bào họa có thể cuộc sống như thế thật thật là không có ý tứ a lúc nói chuyện nàng đem hai tay để ở trước ngực cánh tay thiếp trên thành tường đầu thì là rất b u n g lòng khoác lên cánh tay phía trên tại thời khắc này nàng lại phảng phất biến trở về một cái khát vọng tự do hải tử nàng nhìn về phía thúy ngọc thương đình trong ánh mắt tràn ngập khát vọng thấy cảnh này mặt thẹ trở mặc xì thật là rất thông minh nàng đại khái vừa thấy được mặt thẹ liền đoán được hắn mục đích của chuyến này cũng chính là dễ ga mời tới khách lời nói này vừa nói ra khỏi miệng mặt thẹn g u y ê n bản chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác liền bị ngăn chặn hơn phân nửa thế là hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến đây chính là ngươi muốn đi cực bắc phụ không thành nguyên nhân xì đem đầu bên cạnh đến một bên khác một phần là dạng này một bộ phận khác nguyên nhân là ta lúc đầu cũng nghĩ học tập pháp thuật mặt thẹn h ắ c nhở ngươi tốt trong thân thể của ngươi ẩn chứa không kém hơn pháp thuật lực lượng nhưng mà xì thẳng thắn nói có thể ta chán ghét nó a ta chán ghét ni ni chán ghét trên người mình cùng ma quỷ có liên quan bất luận cái gì một bộ phận thật giống như ta chán ghét linh đà đồng dạng mặt thẹ ngươi có thể hiểu được cảm giác này sao không biết từ lúc nào bắt đầu ta liền thường xuyên sẽ phạm buồn nôn ngay từ đầu ta vẫn không rõ buồn nôn cảm giác nơi phát ra nhưng về sau ta hiểu rõ lại cảm thấy càng thêm tuyệt vọng bởi vì nó đến từ cha và mẹ của ta xì、sì、ngữ khí rất bình thản nhưng nói ra nội dung nhưng lại có một cỗ cực kỳ phẫn nộ cảm xúc sức kéo mặt t h ẻ có thể cảm giác được nàng đang cật lực khống chế phẫn nộ của mình ngươi có lẽ không biết đi ta không chỉ có căm hận linh đạt tự tư ta cũng căm hận dễ gạ cho ta mà quỷ huyết thống ta kỳ thật xuất phát từ nội tâm đối phụ m â u song phương tại huyết mạch bên trên cùng trên tinh thần lưu cho ta khuyết điểm cảm thấy phẫn nộ loại ý nghĩ này đồng thời cũng làm ta cảm thấy xấu hổ ta thường xuyên hoài nghi dạng này đại nịch g h bất đạo suy nghĩ phải chăng cũng là bởi vì kế thừa ma quỷ huyết thống hoặc làm l i n h đạo tự tư ta không biết lúc trước ta có thể đệ nén xuống những ngày hoang đường suy nghĩ nhưng từ khi g i á c t ỉ n h về sau ta trở nên càng thêm mất cảm ta không còn là cái kia có thể chứa làm thiên chân vô tả điềm nhiên như không có việc gì tiểu nữ hải ta không muốn thương tội phụ thân ta nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đối t a giáo dục cũng là nói cho ta ma quỷ hết thể đều là có nguyên tội bây giờ hắn trái lại nói cho ta không muốn đau n h ấ t chính hận trên người ma quỷ huyết thống cái này sao có thể a ta vẫn nghĩ là một cái cô gái hiểu chuyện ta cũng một mực là làm như vậy nhưng lúc này đây ta thật không cách nào khắt chế sự vọng động của mình ta có thể cảm giác được ta tự thân tồn tại bị mãnh liệt và mẹo có đôi khi ta đều không rõ mình tồn tại đến t ộ n cùng có ý nghĩa gì nếu là nói cực đoan chút như vậy ta sinh ra tới chính là một sai lầm may mà ta không có như vậy cực đoan cho nên ta chỉ là có chút khổ sở có chút buồn ôn theo phụ thân ta chỉ cần dỗ dành ta liền tốt chính ta cũng là nghĩ như vậy có thể sự tình cuối cùng không có đơn giản như vậy ta muốn tìm kiếm một đầu tự mình hòa giải con đường rời đi cồn thạch c h ấ n tiến về cực bắc p h ụ không thành bước vào pháp sư thế giới với ta mà nói chính là như vậy một lần nếm thử ngươi có thể hiểu được cảm thụ của ta sao xì nâng lên đầu đưa tay hơi hơi xử lý bị gió thổi loạn sợi tóc con mắt của nàng vẫn sáng lời lại không giống mới gặp lúc không buồn không lo mặt t h ẻ lần nữa bị trầm m hắn phát hiện mình trước khi đến nghĩ thật là quá đơn giản nếu không phải xì chủ động mở miệm hắn căn bản không biết trước mắt cô gái này trong lòng cất giấu nhiều như vậy tâm tư giáp tỉnh về sau sao không biết là bởi vì tội ác chen thánh kích thích hay là bởi vì lính đạ ngày đó nguyên nhân mặt h ẹ tỉ mỉ nghĩ lại một cái từ nhỏ mẫu thân không ở bên người nữ hải phản ứng như vậy ngược lại mới là bình thường hắn hơi hơi hướng tây phủ túi đầu xuống thật có l ỗ i là ta nghĩ quá đơn giản xì cơi lắc đầu nói không sao a nhưng kỳ thật không phải ngươi nghĩ đơn giản mà chính là ngươi cho tới bây giờ đều không có để ý qua ta a ta cũng tốt bị nạ cũng tốt ngươi từ đầu đến cuối đều coi chúng ta là thành tiệu nữ hải đối lãi có thể trên thực tế ta thật không nhỏ nói nàng dùng sức cỡ ngực mặt t h ẻ cảm thụ được không ngừng phòng lên đường cong cấp tốc rời ánh mắt ma quỷ loại này chủng tộc giác tình trạng khác nào hai lần phát dục sao trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc nhưng mà xí lại không có ý định bỏ qua mặt t h ẻ nàng hướng phía trước tới gần một bước thiếu nữ mùi thơm kích thích mặt t h ẻ thần kinh nàng lớn tiếng chất vân mặt t h ẻ ngươi có phải hay không không thích nữ nhân lại hoặc là ngươi căn bản liền không thích nhân loại nghe nói như thế mặt thẹ ngược lại cười ngươi không cần thiết dạng này kích thích ta bởi vì mục tiêu của ta từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng cf hỏi cái mục tiêu gì pháp lực mạnh mẽ sao lại hoặc là trở thành cường đại nhất pháp sư đây là rất làm cho người khác mê m ộ i đồ vật sao truy đuổi những này ngươi liền không thể thích nữ nhân sao những vật này là không thể chiếu cố đồ vật sao vẫn là nói ngươi nhưng thật ra là cái kẻ hèn nhát căn bản không biết mình muốn cái gì chỉ là một mực t r ô n tránh vấn đề của nàng một cái so một cái bén h ọ n mặt t h ẻ tâm thái lại thả lòng chưa từng có cùng thong dong hắn bình tĩnh trả lời nói đúng vậy không cách nào chiếu cố có thể có chút pháp sư vốn có một nửa khác về sau vẫn có thể bảo trì đầy đủ nghiên cứu cùng nỗ lực dục vọng nhưng ta cho là mình không phải là người như thế ta chuyên chú cùng tinh lực đều tương đối có hạn ta chỉ nghĩ đem bọn hắn đặt ở chuyện quan trọng nhất bên trên chí ít hiện giai đoạn đây là không thể nghi ngờ mặt thệ kỳ thật nói tương đương n g u y ậ n chuyển kỳ thật đại bộ phận thành công pháp sư cũng sẽ không quá sớm phân tán tinh lực của mình bọn họ cùng mặt thệ điểm khác biệt ở chỗ thế giới này pháp sư đem dục vọng cùng tình cảm được chia rất rõ ràng ý vị này bọn họ có thể một bên có hỗn loạn sinh hoạt cá nhân một bên tại pháp thuật lĩnh vực có tiên bộ kinh người Có rất r ít t u y ề nhưng kỳ p á p s tại t r u y ề kỳ trước t có đó như, như lời ngươi nói truy đuổi pháp lực cùng cường đại là một kiện khiến người mê mội sự tỉnh tình, người người tình n g tình, tình yêu càng như thế trên thế giới này bất luận cái gì khiến người mê mội sự t ì n h ở giữa đều là bài xích nhau ta xưa nay không bài xích bắt đầu một đoạn tình cảm nhưng đó cũng là truyền kỳ của ta chi đạo tiến vào một cái tương đối ổn định giai đoạn chuyện sau đó ta việc cần phải làm còn có rất nhiều ta muốn đi đường còn rất dài cái này không chỉ bởi vì đây là một kiện khiến người mê m ộ i sự tình cũng bởi vì đây là một sự kiện quan sinh tử tồn vong sự tình ta nói sinh tử t ồ n vong khả năng không chỉ là ta sinh tử của một người mặt t h ẻ nói bổ sung xì、sì、trên mặt lộ ra mê man g t h ầ n sắc ta không hiểu ta không rõ vì sao lại là như thế này mặt t h ẻ không trả lời thẳng mà chính là nhàn nhạt nói đạo sư của ta là trong liên minh tiếng t ă m l ừ n g lây t h ầ n pháp sư ý xạ bèn nữ sĩ nàng có được vô cùng cường đại thực lực có thể trạng thái tỉnh thần lại không quá ổn định cả ngày điên điên k h ủ n g k h ủ n g nàng làm rất nhiều chuyện ta cũng không hiểu ta cũng không hiểu người bây giờ nhìn ta t h ư ợ n như ta hiện tại nhìn nàng đồng dạng chúng ta là bỏ đàn sống riêng pháp sư là điên cuồng ngạo mạn kẻ độc hành bị hiểu lầm là chúng ta số mệnh nhưng cũng là trời cao ban cho phúc của chúng ta chỉ mặt thệ đang nói đoạn văn này thời điểm trong đầu không chỉ có ỷ xạ bèn dung mạo đồng thời cũng hiện lên mặt gạ dẹn n g o nghệ đi hướng luyện ngục lúc bóng lưng đang nói những n à y trước đó hắn kỳ thật mình cũng không nói lên được vì sao đối tình cảm như thế bài xích thậm chí cả sợ hãi có thể nói song sau chính hắn đột nhiên tỉnh ngộ bài xích không phải là bởi vì sợ hãi mà chính là bởi vì tham lam hắn lại như thế tham lam nói khác như thế địa khát vọng tại truyền kỳ c h i đạo bên trên mở ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới cho nên hắn không dám có một tia lãnh đ ạ m cùng phân tâm áp đảo dục vọng phía trên chỉ có cao cấp hơn dục vọng những lời này mà thẹ đều chưa hề nói bởi vì hắn không trông cậy vào xị、si、một phạm nhân có thể hiểu được chính mình nhưng mà xỉ、si、sau khi nghe xong chỉ là tờ g ờ ở mở mặt một hồi sau đó liền rất ôn hòa nói ta vẫn không thể lý giải nhưng ta tin tưởng ngươi ta tin tưởng ngươi lý do nhất định là đứng vững được bước chân ma pháp nhất định là đặc biệt khiến người mê mọi đồ vật ngươi bây giờ nỗ lực cùng chuyên chu trong tương lai cũng nhất định có ý nghĩa đặc biệt ta tin tưởng những này cho nên thật có lỗi ta vừa mới có chút quá lô mãng nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ da tràn ngập é náy t h ầ n sắc m ắ t thẹ nhìn nàng c h ầ m c h ầ m n ử a ngày hậu giả ánh mắt mười phần loại sáng không có chút nào xin lỗi lúc xa suất cảm xúc hắn bật cười lắc đầu đối phương lại một lần cầm lại để tài quyền chủ động chí ít hiện tại mặt thẻ rốt cuộc không có cách nào khuyên xỉ không muốn đi học tập pháp thuật ngươi quá giàu h ạ t mặt thẻ nói xỉ ánh mắt lấp loài nói chỉ là ngươi không có dụng tâm nghĩa ngữ khí của nàng thần khí trở nên ôn nhu ngượng ngùng đứng lên nhưng ta sẽ không làm ngươi khó xử mặt thẻ ngươi theo giúp ta đi một chút đi ngay tại tòa này t ổ i rèn thành bên trong liền xế chiều hôm nay chỉ cần ngươi nguyện ý theo giúp ta lần này ta liền đáp ứng ngươi không đi cực bắc phủ không thành mặt thẻ n h ị n h ị lông mày thật xỉ nhưng không có cho hắn trả lời chắc chắn nàng dội ra mềm mại tiểu thủ nắm chặt mặt thẻ ấm áp lòng bàn tay sau đó bỏ qua một bên đầu trên mặt phi hồng lôi kéo hắn hướng phía thành tường phương hướng nấc thang đi đến mặt thẻ mới đầu có chút xấu hổ nhưng rất nhanh hắn liền nghe được phanh phanh phanh tiếng tim đập thế là hắn cười một chút ai ngờ nụ cười này vậy mà chọc giận g ì thiếu nữ thẹn quá hóa g i ậ n hất ra mặt thẹn tay có cái gì tốt cười nàng còn muốn nói nhiều cái gì sau đó mưa khắc tay của nàng lần nữa bị này ấm áp xúc cảm giác nàng sững sờ một chút đi thôi chúng ta đi xem một chút tỏa thành thị này mặt thẻ nói cửa thành phụ cận trên đường cái đầu người n ắ m đ ậ u so với giải trí hoạt động bẩn cùng cồn thạch chân tôi rèn thành muốn lộ ra phổn đ i n h hơn nhiều nghe nói nơi này còn có thường chú rạp hát cùng gánh xích thú mà xem như nam lai bắc vang giao thông hiếu đạo tôi rèn thành là cùng thúy ngọc thương đình quan hệ mật thiết nhất nhân loại thành thị bởi vậy trên thương nghiệp cũng là cực kỳ phát đạt mặt thẻ n ắ m ba s v ề tay tại trên đường cái đi bộ nhàn nhã bên hai là đám lái buôn gào to âm thanh cùng xe ngựa vết bánh xe nhấp n ô thanh âm xì mới đầu còn có chút xấu hổ nhưng rất nhanh phố xá sâm mất không khí liền lan hiếm hai người nàng đông nhìn, nhìn tây nhìn một cái rất nhiều tiểu vật kiện đều có thể hấp dẫn nàng này ánh mắt mới lạ hai người đi một đoạn đường đột nhiên cửa thành phương hướng chuyển đến một trận hiệu lệnh âm thanh nhường một chút nhường một chút t r ú c phong giả làm việc xin phối hợp tránh ra mặt thẹ mới đầu còn tưởng rằng là cái gì ý thế hát hiếp người nhân vật nhưng thanh âm một chuyển đến trên đường cái đại đa số người lưu đều tự động tránh ra rất nhanh một hàng thân mang ngân giáp dáng người cao g ầ y kỵ sĩ cưới tuấn mã chạy vội vào thành bọn họ thật nhanh từ đường cái trung ương đi qua đầu khôi phía dưới đầy đủ lỗ h a i cùng hai bên cư dân thấp giọng nghị luận bại lộ thân phận của bọn hắn đây là tới từ thúy ngọc thương đình trục phong giả bộ đội mặt thẻ biết tổ i è n thành cùng thúy ngọc thương đình ký tên chính là công thủ hỗ trợ hiệp nghị song phương quan hệ ngoại giao là cấp bậc cao nhất quan hệ thân mật tổ i è n thành bên trong thậm chí có đơn độc trục phong giả bộ đội doanh đ i ệ p trước mắt đến xem một tinh linh môn tại tổ i è n thành danh vọng vẫn là rất cao mọi người đối với nhường đường chuyện này không chỉ có không có lời oán giận ngược lại tương đương phối hợp lúc này trong đám người cũng t r u y ề n tới trầm thấp tiếng nghị luận t r ụ phong giả gấp gáp như vậy thu đội là muốn làm gì sao ta nghe được một điểm nhỏ đạo tin tức giống như cùng ngân sương h u n h đệ hội có quan hệ h ẳ n không phải là cái đại sự gì tôi rèn thành t h ị a n một mực rất ổn định yên tâm đi ta vừa vặn giống trông thấy dẫn đầu kỵ sĩ là tệ lan n h ỉ tướng quân hắn tự mình dẫn đội liền không có quét bất bình hắc bang bất quá hắn bên người cái k i a kỵ sĩ ngược lại là có chút làm ắ t mặt thẹ thu hồi lỗ thai sau đó nhẹ nhàng lôi kéo si nhìn cái gì đấy si a một tiếng ta chẳng qua là cảm thấy vừa mới có cái trục phong g i ả kỵ sĩ bóng l ư n g khá quen có thể là ta nhìn lầm đi chúng ta đi trên quảng trường nhìn xem nghe nói hôm nay khả năng có lao h ầ nhảy vòng lựa biểu diễn ai đang khi nói chuyện hai người bóng lưng dần dần biến mất trong biển người cùng lúc đó trục p h o người giả trong o d có có đổi một bộ quần áo ta dẫn người đi xem cái chơi vui hôm nay là bảo thạch đại vương truyền kỳ năm hạng tranh t ạ i khiêu chiến này bỏ lỡ hôm nay chỉ có thể chờ đợi tháng sau nhanh nhanh nhanh thay quần áo thay quần áo nói nàng sắc mị mị nhìn về phía bìn nạ ở ngực sau đó liền bị bìn nạ không chút lựu tình đẩy ra môn đi chương hai trăm sáu mươi hai truyền kỳ năm hạng khiêu chiến thi đấu gánh x i ế p t h ú phía tây trên quảng trường một vòng đặc sắc lao hổ nhảy vòng lửa hạng mục hấp dẫn rất nhiều người chú ý nương theo lấy mánh h ổ tại tuần thú sư hướng dẫn hạ làm ra đủ loại nguy hiểm nhảy vọt động tác trong đám người luôn có thể buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô mặt thẹ cùng xì xóng vai đứng ở hàng trước an tính quan sát cuộc biểu diễn này xì tiểu thủ tóm đến rất căng mà lại rất là lạnh bớt tuy nhiên không có tay mồ hôi cho mặt t h ẻ một loại nắm lấy lạnh bước ngọc thạch cảm giác trận này miễn phí biểu diễn ước chừng tiếp tục năm phút đồng hồ tại s a o cùng một đợt tam liên nhảy về sau tuần thú sư liền dẫn hắn l a o hổ cúi đầu chào cảm ơn lúc này nguyên bản ở bên cạnh duy trì trật tự công tác nhân viên bắt đầu hướng xung quanh người xem cấp cho c h u y ề n đơn mặt t h ẻ cũng thu được một phần c h u y ề n đơn tính chất rất thô giáp ước chừng là dùng giá rẻ nhất có giấy giáp chế tác m à t h à n h thượng diện thình lình viết truyền kỳ năm hạng khiêu chiến thi đấu hàng tháng thi đấu sẽ tại hôm nay mở ra mỗi hoàn thành một hạng khiêu chiến liên có thể thu hoạch được một nghìn k i n tệ nếu có người có thể đồng thời hoàn thành năm hạng khiêu chiến như vậy hắn sẽ thu hoạch được bảo thạch đại vương cỡ dạ tổ thích đáng cất giữ nhiều năm siêu cấp bảo thạch tận dụng thời cơ thời không đến lại nhanh kêu lên n g ư ờ i đầy đủ tín nhiệm đồng bọn hai người một đội tới tham gia c h u y ể n kỳ năm hạng khiêu chiến thi đấu đi dự thi địa điểm bảo thạch đại k ỳ viện dự thi phí dụ n g mỗi đội hai trăm i n kim tệ lại đến c h u y ể n kỳ năm hạng thời gian sao lần trước ta nhớ được có hai cái tiểu hỏa từ kém chút sông đến cuối cùng quan đáng tiếc vẫn là vận khí kém điểm không thể tìm tới còn lại hai con đầu chuẩn nào có dễ dàng như vậy thông quan Cơ trong ổ tổ tiên sinh thế nhưng là tổ dẹn thành lớn nhất tinh minh thương thể sinh minh nói nhưng dẹn lớn nhân, nghe nói kỳ 5 hạng nội dung cụ thể đều là, là t một khó hơi năm xông qua năm cửa.、Trong、đám người truyền đến trầm thấp tiếng nghị luận xì một đôi mắt to c h ớ p chớp, chớp tựa hồ cũng đối cái này truyền kỳ năm hạng, hạng khiêu chiến thi đấu là làm gì cụ thể có những cái kia nội dung đâu tên kia đại thúc thấy bắt chuyện tra hỏi người là người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ thái độ kia là tương đương tốt đẹp c h u y ề n kỳ năm hạng nha đương nhiên là có năm hạng khiêu chiến đi tuy nhiên mỗi một hạng khiêu chiến đều là đơn độc tính toán tiền thưởng nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú mà nói cũng có thể chỉ tuyển chọn một loại trong đó tham gia nhưng như thế liền lấy không đến cuối cùng bạo thạch thường lớn nếu như ngươi hỏi chính là nội dung cụ thể này ngươi cũng coi là hỏi đúng người toàn bộ tổ d ẹ n thành không có người so ta càng hiểu biết cái này khiêu chiến thi đấu cái này năm cái hạng mục theo thứ tự là trong nước mở khóa cùng thú cùng múa vong linh chỉ dạng không có dấu vết mà tìm kiếm cùng tối thần bí cửa thứ năm phía trước bốn cái hạng mục đều là đơn độc tiến hành nhưng chỉ có đồng thời hoàn thành cái này bốn cái hạng mục mới có thể mở ra dùng để tranh đoạt siêu cấp bảo thạch cửa thứ năm bởi vì lúc trước cũng không có người làm được điểm này cho nên ai cũng không biết cửa thứ năm nội dung cụ thể trừ cợ dạ tổ tiên sinh bản thân thiên tiêu đại thúc trầm rãi mà nói mặt thẹ nghe một phen liền đối với cái này chuyển kỳ năm hạng khiêu chiến thi đấu mất đi hứng thú h ắ n thấy loại này khiêu chiến thi đấu là dùng lừa gạt lừa gạt trung đê cấp mạo hiểm giả trong túi tiền thuê vụng về cho siếc nếu như chính mình đi tham gia mà nói thuộc về là đập phá quán mà lại xỉ cũng không phải mạo hiểm giả hai người không cần thiết tiếp cận phần này náo nhiệt chúng ta đi thôi nếu không qua bên kia nhìn xem hắn nói với si thiếu nữ đối đầu này chiến thi đấu tựa hồ còn có chút hứng thú nhưng nàng hiển nhiên không có ý định làm trái mặt thẻ ý tứ thế là liền nhu thuận l ầ t đầu hai người vừa dự định rời đi đám người đột nhiên sau lưng buộc phát ra một trận khiến người sợ hãi than tiếng hoan hô hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại nhưng đem vừa mới biểu diễn lao hổ nhảy vòng lửa sân khấu bên trên có bốn cái ăn mặc hoa lệ thị giả động tắc mười phần cung kính n h ấ t lên một con phủ lên hồng sắc lông n u n g thiên nga trên cái hộp tới tại cái khác công tác nhân viên chợ giút h ạ cái hộp kia bị phủ lên sâu ràng buộc kéo đến sân khấu chỗ cao nhất. ngay sau đó cơ quan vương lòng thanh n â m v ă n g lên hộp chính diện tấm ván gỗ rơi xuống phía dưới lộ ra bên trong hình dán tới nơi đó rõ ràng an tĩnh nằm một viên cực đại vô cùng bảo thạch n à y bảo thạch nhan sắc là và nóng bên trong tính chất giống như hộp h á c h dưới ánh mặt trời chết xạ ra từng đạo khiến người lóa mắt qua n huy cái này bảo thạch chừng to bằng đầu người nếu là thiên nhiên hình thành chỉ sợ là hiếm thấy không được rất nhiều nhân vọng hướng viên bảo thạch kia trong ánh mắt đều tràn ngập ánh sáng nóng bỏ huy mặt thẹ cũng không thể ngoại lệ h ắ n cũng không phải bị cái này bảo thạch bề ngoài hấp dẫn mà chính là cảm thấy được đối phương ở bên trong giá trị nhắc nhở ngươi phát hiện đại điệu chi miện g đại điệu chi miện g bảo thạch một viên tiên sinh điệu thành kỳ c h â n nhận đại điệu chi lực ngàn năm vạn năm chiếu cố cùng phù hộ tích chứa trong đó lấy cực kỳ hùng hậu đại điệu chi lực thông qua đối khối bảo thạch này cộng minh cùng nghiên cứu ngươi sẽ có khả năng nắm giữ đại điệu lĩnh vực quyền hành thậm chí cả thần trước vật chân quý như vậy cái kêu bảo thạch đại vương thế mà lấy nó tới làm một hạng khiêu chiến thi đấu p h â n t h ư ở n g mặt t h ẻ cảm thấy có chút khó tin thế nhưng là đi qua sân khẩu bên trên công tác nhân viên cùng bên cạnh mọi người liên tục xác nhận mặt thẹ có thể khẳng định thứ này cũng là bảo thạch đại vương c ờ dạ tổ ném đi ra dùng để hấp dẫn mọi người dự thi bảo vật bảo thạch hấp dẫn hiệu quả cực kỳ c ư ờ n g đại nguyên bản rất nhiều giống mặt thẹ dạng này đối khiêu chiến thi đấu không hứng thú người đều bắt đầu mà quyền sát t r ư ở n g thậm chí không thiếu có chút nghèo rót mùng tơi dân cò bạc bắt đầu vay tiền tiếp cận hai trăm kim tệ phí báo danh mặt thẹ thật sâu nhìn xem viên bảo thạch kia lúc này s v lung lay cánh tay của hắn mặt thẹ vừa quay đầu lại phát hiện đối phương chính lấy một loại mê mội ánh mắt nhìn mình thật xinh đẹp bảo thạch nha mặt thẹ chúng ta thật không muốn thử một chút sao ý của ta là... dù sao phí báo danh cũng chỉ có hai trăm kim tệ ta có thể tới ra cái này một phần tiền nữ nhân đối bảo thạch quả nhiên cũng là không có sức miễn dịch sao mặt thẹ trong lòng tuổi thầm bất quá hắn cũng là gật gật đầu vậy l i ề n tham gia chơi của tốt rất nhanh hai người liền đến đến một bên báo danh thông đạo hai trăm kim tệ đến cùng là nhất bút không ít phí báo danh dùng tuy nhiên có rất nhiều người tâm động nhưng giống mặt thẹ dạng này trực tiếp khai thác hành động vẫn là không thấy nhiều bởi vậy bọn họ rất mau tới đến đội ngũ đằng trước năm cái hạng mục để báo vậy thì phải một nghìn kim tệ ta đề nghị ngươi trước báo bốn cái nếu như có thể thông quan phía trước bốn cái lại đi báo danh thứ năm cái cũng được đây là thiện ý đề nghị đương nhiên ngươi cứng rắn muốn cho ta lão bản đưa tiền ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi đang phụ trách đăng ký lấy tiền tiểu ca theo đề nghị mặt t h ẻ cuối cùng thanh toán tám trăm mai kinh tệ thuận thế cũng thu hoạch được bốn t â m chứng minh dự thi thân phận phấn hồng sắc v ẽ đầu cầm loại này v ẽ đầu trực tiếp đi dạp hát đông môn hai vị liền có thể tham gia khiêu chiến thi đấu chúc các ngươi dự thi vui sướng tuy nhiên ngàn vạn phải n h ớ đến tranh tài thứ hai tình cảm đệ nhất tây tiền tiểu ca vui tươi hón hở nói si tò mò hỏi tại sao phải nói như vậy tiểu ca giải thích nói bởi vì truyền kỳ năm hạng khiêu chiến tại nhiều khi khảo nghiệm đều là song phương ăn ý cùng tín nhiệm cho nên tốt nhất là ca môn cùng một chỗ tham gia ta gặp qua rất nhiều đối tình lữ dắt tay tham gia khiêu chiến quay đầu liền chia tay đối với đại đa số nam tính đến nói thật là rất t h ê thảm dù sao g i a o nhất bút bảo mệ n h phí sau đó lại ném bạn gái tóm lại nếu như bạn trai của ngươi ở trong trận đấu biểu hiện không tốt m g i cho thêm hắn một chút t h ư ơ n g cảm dù sao ta nhìn hai vị cách ă n mặc khí chất hẳn là cũng không phải cái gì đường đường chính chính mạo hiểm giả ta đoán các ngươi là người nhà có tiền tiểu thư thiếu ra đến thể nghiệm sinh hoạt cho nên chỉ cần nhớ kỹ vui vẻ trọng yếu nhất s ì tựa hồ cũng không có nghe tiểu ca cụ thể giải thích nội dung nhưng chỉ là nghe được bạn trai của ngươi lúc con mắt liền hít lại giữa lông mày đều là ý cười mặt thẹ cũng không có tận lực tới nước lạnh hai người bước nhanh rời đi đăng ký này bọn họ vòng quanh d ạ p hát đi nửa vòng đi vào phía đông đi ngang qua một cái cửa nhỏ liền gặp được mấy cái không có việc gì công tác nhân viên mặt thẹ hướng bọn họ đưa ra trong tay phân sắc vé đầu trong đó một tên mập chào đón hắn cẩn thận hỏi các ngươi là hôm nay thứ nhất tổ tham gia truyền kỳ năm hạng khiêu chiến thi đấu dựa theo thông lệ các ngươi có tư cách lựa chọn trước bốn quan dự thi trình tự các ngươi dự định từ cái kia quan bắt đầu làm、lên. mặt thẹ bình thản nói liền theo bình thường trình tự mật mạc vỗ tay một cái vậy liên trước mở khóa nói hắn đem hai người đưa đến một cái cùng loại mật thất gian phòng bên trong mật thất vách tường đều bị đổ thành màu đen nhánh bên trong điểm s u y ế t lấy mười mấy cây ngọn đ ế n không tính sáng ngời cũng không tính tối tăm nhưng cho người ta một loại có chút cảm giác bị đè nén mật thất trung gian đặt vào một cái trong suốt mà bị kín chậu thủy tinh và dưới đ â y có một cái cái hộp nhỏ trên cái hộp có một thanh sáu chữ số mật m ạ khóa chậu thủy tinh hai đầu treo hai cây ống nước và dưới đáy còn có một số nước động không có bị thanh lý mất trong nước mở khóa nội dung rất đơn giản trong các ngươi phải có một cá i nhân tuyển chọn tại tranh tài lúc bắt đầu tiến vào trong vạc ghi nhớ trong vạc vạc bên ngoài cách âm hiệu quả rất tốt vô luận các ngươi giống đến bao lớn âm thanh lẫn nhau ở giữa đều là nghe không được thanh âm khiêu chiến ngay từ đầu cái này hai cây ống nước liền sẽ hướng trong vạc d ố t nước đối trong vạc người chỉ có mở ra dưới đáy mật mã khóa mới có thể thành công thoát hiểm đồng thời thông quan thắng lợi đương nhiên bởi vì ở trong quá trình này chúng ta không cho phép sử dụng mở khóa công cụ hoặc là mở khóa quần c h ú mà vì hạ xuống độ khó chúng ta sẽ đem mật mã khóa đáp án trực tiếp nói cho đứng ở bên ngoài người Các người có thể bằng vào thủ thế hoặc là môi ngữ đến truyền lại đáp án quá trình này chú định có chút d à y vò nhưng nếu như các ngươi tin tưởng song phương ăn ý chắc hẳn cũng có thể thuận lợi thông quan cho nên hai vị lựa chọn ai đi vào mập mạp vừa t r à tay vừa nói mặt thẹ thản nhiên nói ta đi vào đi mập mạp gật gật đầu ta đi tìm người cho người chuyển cái thang sau ba phút mặt thẹ thông qua cái thang leo đến cao lớn mà phong bế chậu thủy tinh bên trong xì、si、có chút khẩn trương đứng ở bên ngoài mặt thẹ cho nàng ném một cái an tâm ánh mắt khiêu chiến bắt đầu mập mạp rất khoa trương cho mặt thẹ so thủ thế một khắc này vạc nước cấp trên dòng nước xì xì xì rơi xuống trong nháy mắt liền không có qua mặt thẹ mắt cá chân hắn túi đầu nhìn một chút khá lắm cái này mật mã khóa mặc dù là sáu chữ số nhưng nội dung phía trên lại căn bản không phải s ố tự mà chính là thiền kỳ bách q u á i hoa văn lúc này vạc bên ngoài si bị mập mạp lĩnh được bên cạnh hậu giả hướng nàng đưa ra một t r ư ơ n g tấm da dê thượng diện khắc l ấ y sáu cái hoa văn phức tạp đồ án si tập trung nhìn vào đẹp mắt lông mày nhất thời nhăn lại tới nhưng ở trên giấy da dê thình lình ý theo thứ tự vẽ lấy chở xuống sáu sự kiệt vật con nhím cái nĩa tú cầu hoa kị sĩ gấu mặt trăng ngươi nhiều nhất chỉ có hai phút đồng hồ thời gian ghi nhớ phía trên đồ án cũng đem nội dung nói cho bạn trai ngươi không phải vậy các ngươi khiêu chiến coi như thất bại mập mạp cười ha hả nói tuy nhiên cũng không cần quá khẩn trương nói không chừng bạn trai của ngươi là cái mở khóa cao thủ coi như không cần ngươi nhắc nhở hắn cũng có thể khai ra đến đâu À. khi liền sẽ có một cái kinh ngạc vô cùng âm tiết từ mập mạp trong miệng toát ra lúc một tiếng vang r ộ i cơ quan tiếng vang lên g i a n g a ắ c c h â u thủy tinh dưới đáy đột nhiên b u n g lỏng bao trùm mặt thẹ chung quanh bốn khối pha lê phân biệt trầm trầm hướng phía trên dâng lên mặt thẹ nện bước c n g dung tốc độ từ đó đi ra mật mặt túi đầu xem xét mặt mũi tràn đầy hãy nhiên bởi vì ngay tại hắn cho xì đưa ra tấm d a dê thời điểm đối phương vậy mà đã giải khai cái này mật mã phức tạp hóa cái này sao có thể chẳng lẽ là hôm qua điều chỉnh thử thời điểm không cẩn thận chuyển tới chính xác mật mã sao không có khả năng a mật mặt một mặt một b ư ớ c phía sau hắn hai tên công tác nhân viên đồng dạng m ở mịt i ệ xì thì là vừa mừng vừa sợ nhìn xem mặt thẹ ánh mắt bên trong tràn ngập s ù n g bái cho nên chúng ta có thể cửa hãi tiếp theo sao mặt h ẹ ôn hòa hỏi mật m ặ như ở trong ngộng mới tỉnh có thể hạ kế tiếp là cùng thú đồng hành cửa này có chút nguy hiểm hai người các ngươi đem đồng thời cùng một đầu nghèo đói ra thu nhốt ở trong lồng chiếc lồng chỉ có một cái cửa ra các ngươi chỉ có phối hợp lẫn nhau tài năng hắn nói liên miên lại nhại thanh â m bị mặt thẹ ung dung không vội đánh gãy mang ta tới mập mạp sững sờ một chút lúc này mới vội vàng dẫn mặt thẹ hai người rời đi căn phòng này nhanh chóng tiến về kế tiếp mật thất càng rộng lớn hơn chút mật thất bên trong to lớn lồng sắt chậm rãi hạ xuống cách đó không xa một đầu cọp đói chậm rãi chậm rãi tốc độ đi tới xì có chút khẩn trương nắm lấy mặt thẹ tay thật tình không biết chiếc lồng bên ngoài mập mạp tựa hồ càng căng thẳng hơn. hắn nhìn qua giống như thật rất đói si nhỏ giọng nói mặt thẹ nhẹ nhàng cười một tiếng vậy hắn hẳn là cảm thấy may mắn ta hôm nay không nói bụng đang khi nói chuyện hắn mang theo s 4 n ê n ngang hướng phía lối ra đi đến đầu kia láo hổ gắt gao đi theo mặt thẹ ngay tại mặt thẹ đi ngang qua bên cạnh hắn một khắc này tại mập mạc cùng nhân viên công tác khác ánh mắt kinh ngạc bên trong con hổ kia vậy mà đột nhiên nằm rạp trên mặt đất cái c ầ m gắt gao chống đỡ băng lánh đá hoa cường cái đuôi chăm chú dụ lại hạ thể lại còn chạy ra không rõ chất lỏng một cố nồng túi nước tiểu khai trong lồng lan tràn ra si vội vàng nắm cái mũi hai người cực nhanh đi tới từ đầu đến cuối đầu kia lão hổ cũng không dám có nửa phần vượt qua thứ ba cái hạng mục gọi là vong linh chi dạng nội dung là từ một con bị xích sắt buộc thực thi quỷ trên cổ lấy xuống một cái chìa khóa mà trừ cái này lực lớn vô cùng thực thi quỷ bên ngoài gian phòng bên trong còn cần xích sắt khóa lại một chút cương thi mới vừa vào cửa liền ngay cả tên kia mập mạp cùng nhân viên công tác khác cũng nhịn không được những mày cửa này với mặt t h ẻ đến nói càng là dễ như chở bàn tay hắn trực tiếp nắm tay hất lên người đi đấy hắn vốn cho rằng xì sẽ do dự một chút nhưng thiếu nữ đảm lượng hiển nhiên tại mặt t h ẻ đ o á n trước phía trên nàng chỉ nói là một tiếng tốt liên nên ngang hướng phía gian phòng trung ương nhất thực t TH hát quỷ đi đến cẩn thận một chút tựa hồ là bởi vì mắt ngọc mày ngại thiếu nữ nhào bột mì mục có thể từng thực thi quỷ hình thành rõ ràng tương phản liền ngay cả cái kia mập mạp cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhớ có thể sỉ không quan tâm vọn tới thực thi quỷ trước mặt bên cạnh bọn cương thi căn bản thở dê nhưng lại tại lúc này sỉ dừng lại động tác nàng một cái tay nắm cái mũi mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc cái này thực thi quỷ căn bản không có đi qua phụ năng lượng xử lý trên thôi quá lợi hại chỉ làm ù i vị này liền đủ để khiến người hôn mê si nỗ lực vượt qua trong lòng buồn nôn cảm giác muốn đưa tay đi lấy cổ đối phương bên trên chìa khóa nhưng lại tại lúc này thực thi quỷ đột nhiên túi l ầ u xuống tay phải của hắn thuận thế một chảo vậy mà chủ động đem chìa khóa hái xuống ném cho si si giật mình một chút cầm chìa khóa liền chạy trở về ta cầm tới a bên ngoài gian phòng nàng hoan thiên hỉ địa hướng mặt thẹ tranh công mà mặt thẹ chỉ là bình tĩnh nhìn mập mạc cửa hải tiếp theo mập mạc cái chán không khỏi thấm ra mấy giọt mồ hôi ngay chờ một chút cửa thứ tư cần thiết đầu bạc chuẩn cần cờ ra tổ đại nhân tự tay chịu ho ta cái này đi thông báo hắn nếu không ngài đi trước sắt vách phòng khách quý ngồi một chút mặt thẹ cũng không có làm khó hắn có thể nhưng phải nhanh thuận tiện phía trước ba cái hạng mục tiền thưởng có thể cho ta trước kết một chút sao nghe nói như thế mập mạc mồ hôi trên trán lưu càng nhiều sau mười phút phòng khách quý bên trong một cái mặc phục trang đẹp đẽ trung niên nam tử bước nhanh đi tới t i ề n đến hắn hình dạng rất là gây cho người chú ý một đôi kích thước cách xa lớn nhỏ mắt m á trái bên trên còn có tam đạo hư hư thực, thực là g ã thú móng đuất lưu lại vết sẹo người tốt hai vị ta là nhà này giạp hát cùng gánh xiếp thú chủ nhân cũng là mọi người trong miệng bảo thạch đại vương cờ gia t ổ để chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi trung niên nam tử rất khách khí nhìn xem mặt thẻ ta trực tiếp ra chín nghìn kim tệ mời các ngươi hai vị bỏ thi đấu như thế nào không đợi mặt thẻ trả lời trung niên nam tử cười khổ mà nói lấy các hạ bản lĩnh không phải pháp sư chính là cao cấp giờ y đến chúng ta loại địa phương này đập phá quán chúng ta xác thực không có cách nào ứng đối nhà chỉ cần các ngươi có thể bỏ thi đấu dù là yêu cầu càng nhiều bồi thường cũng là có thể thương lượng nói lại thẳng thắn một chút ta là không thể nào để các ngươi lấy đi khối kia siêu cấp bảo thạch đây là ta không cách nào gánh chịu tổn thất mặt h ẹ có chút không hiểu hỏi ngược lại thế nhưng là ngươi đã lựa chọn đem bảo thạch lấy ra hấp dẫn người khác dự thi nên phải làm cho tốt gặp được người có năng lực chuẩn bị đi c ơ giả tổ trên mặt biểu lộ trở nên có chút khó coi nhưng hắn rất nhanh lại mở miệng nói ta là cái thương nhân thương nhân chỉ để ý lợi ích vì hấp dẫn càng nhiều người dự thi ta đương nhiên cần một chút m ạ n h lưới nhưng ta vừa mới đi nghiệm chứng một chút phát hiện là thủ hạ người tính sai cuối cùng bán thưởng ta vì lần này tranh tài cung cấp nhưng thật ra là một viên ít hơn một chút lam bảo thạch mà không phải vừa mới lầm bị biểu diễn ra viên kêu hoàng bảo thạch nếu như các hạ khăng khăng muốn tiếp tục vượt qua n coi như thu hoạch được cuối cùng bán thường cũng là không chiếm được mốn đồ vật cùng hắn dạng này không bằng ta lại nhiều thêm một điểm kim tệ cho ngươi mọi người đều thối lui một bước như thế nào ta biết các hạ khẳng định có chút năng lực nhưng cũng không phải là ta dóng dạng tại tổ d i à n thành ta cũng là có chút nhân mạch mặt h ẹ nghe ra h uy hát thiếp của hắn chi ý không khỏi cũng n ô n ngữ mang trầm trọc cho nên ngươi đối mỗi cái ngay cả qua ba q u a n người đều là loại biện pháp này bồi chín nghìn tốt kim tệ sự tỉnh khó trách từ đầu đến cuối không có người thông qua thứ tư quan cợ dạ tổ ra mặt cực dày hắn với mặt thẹn trào phúng mảnh mặt làm ngơ chỉ là cười ha h a nói ta chỉ là cái người làm ăn mà lại giống các hạ dạng này tại rất ngắn thời gian bên trong ngay cả qua ba con người tại ta tổ chức truyền kỳ khiêu chiến thi đấu trong lịch sử cũng là có một không hai thoại âm rơi xuống phong khách quý đại môn đột nhiên bị người đẩy ra lúc trước cái k i a đầu đầy mồ hôi mập mạp hùng hùng hổ hổ xông tới hắn lúc này nhìn qua tựa hồ càng thêm c u ấ t bách mập mạp vừa vào cửa ngay tại cờ dạ tổ bên thai nói nhỏ vài câu cờ dạ tổ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh nghỉ bất định cái gì lại có người liên thông ba quan thanh âm của hắn tuy nhỏ lại bị mặt thẹ nghe được rõ ràng khoe miệng của hắn nhất thời phát họa lên nụ cười c h ả o phúng đồng thời cũng đối mặt khác một tổ ngay cả qua ba q u a n người sinh ra một tia hiếu kỳ nếu không để bọn hắn cũng tới phòng khách quý ngồi một chút mọi người cùng nhau nói chuyện nhìn cái này chín nghìn kim tệ bồi thường phải trăng đầy đủ có thành ý mặt thẹ không chê chuyện lớn địa bù một câu cờ dạ tô hung dữ n g u y í t hắn một cái sau đó đưa tới một tên khác tùy tùng nhỏ giọng nói ra nhanh đi mời một thiếu gia